t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy pháp tướng điểm t a m trọng một bước nhất trọng thiên t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy pháp tướng điểm t a m trọng một bước nhất trọng thiên bạch hổ pháp tướng thần thánh đến cực điểm k h ô n cùng thiên địa lực lượng bị nó nắm giữ vận dụng lý dịch cảm nộ tự thân pháp tướng chi lực đồng thời từ pháp tướng bên trên hấp thu điều khiển thiên địa lực lượng nhập thể quân quận tinh khí giống như giang hà bông u xuống quán thâu tiến vào toàn thân bên trong đan điền kinh mạch khiếu h u y ệ t đều đang diễn hóa lý dịch thể nội lưu chuyển nội khí bắt đầu thể biến trước đó hắn nội khí dù điểm âm dương ngũ hành nhưng đều là biểu tượng mà thôi bây giờ tự thân lưu động nội khí bắt đầu dần dần hiện hóa đạo văn Một một vẹn vẹn tự hắn hiện tại dù là vẻn vẹn, vẹn phóng thích một tia nội khí cũng đủ để t r ạ diện tuyệt đại đa số tiên thiên võ giả hộ thể cơ khí cho dù là tiên thiên cựu trọng đại viên mãn võ giả cũng không có khả năng chiến thắng pháp tướng võ giả ngày mai cảnh giới viên mãn võ giả tay cầm trọng bảo có lẽ còn có cơ hội chiến thắng tiên thiên nhất nhị trọng võ giả nhưng tiên thiên võ giả tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng pháp tướng võ giả kém một bước giống như là trời không thể vượt qua trừ tự thân nội khí bên ngoài tự thân nắm giữ thiên địa lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường lý dịch nhục thân thiên địa đạo văn chính là thiên địa pháp t ắ c chi cụ hiện tự thân muốn chịu đ ự n g lấy loại lực lượng này nhục thân nhất định phải đầy đủ mạnh cho nên thiên địa lực lượng nhập thể về sau làm chuyện thứ nhất chính là tưới nhuần lý dịch nhục thân để nó không ngừng trở nên mạnh mẽ nếu là khắc tiên thiên võ giả nhục thân thực lực chỉ sợ sẽ có mấy lần tăng trưởng nhưng lý dịch nhục thân vốn sẽ phải so khắc tiên thiên võ giả mạnh lên không chỉ một cấp độ bây giờ dù có thiên địa lực lượng t ư i nhuần nhưng cũng không có tăng trưởng quá nhiều vẹn vẹn lật hai lần có hơn còn không đến ba lần lý dịch bây giờ nhục thân một k í c h toàn lực ước chừng có tám trăm linh cân chi cự lực dù không so chuyên môn tu hành nhục thân v õ giả nhưng so với cùng cấp độ tu hành nội khí v õ giả lại mạnh hơn nhiều trừ cái đó ra ngưng tụ pháp tướng về sau tự thân rốt cục có thể phóng xuất ra dương thần ngao du thiên địa tử phương tại pháp tướng bảo vệ dưới không cần lo lắng sẽ tạo ngộ nguy hiểm tuy nói tự thân pháp tướng cũng không am hiểu tốc độ nhưng bởi vì không có thân thể trói buộc tốc độ dù là không so đơn thuần lấy dương thần xuyên qua thiên địa nhưng cũng muốn so lấy nhục thân phi hành nhanh lên vô số lần dù cho là thần thông võ giả trừ phi tu hành đại thần thông am h i ệ u đi đường không phải tuyệt không có khả năng đuổi kịp hắn lý dịch nhìn về phía tự thân châu ngưng tụ bạch hổ pháp tướng nó sừng sững vào hư không khinh thường ngày phương tiên h đ ị a bạch hổ pháp tướng bản thân không có linh trí nhưng bởi vì công pháp duyên phận cho nên có một chút bản năng ý thức tự thân đem nó ngưng tụ ở giữa tiên h đ ị a liền có thể đem nó hoàn toàn điều khiển nhất cử nhất động của nó đều tại tự thân điều khiển phạm vi bên trong nhưng tự thân nếu là không tận lực điều khiển nó, nó liền sẽ căn cứ bản năng hành động lý dịch tâm niệm lưu truyền từ ngọc bài bên trong triệu tập ra càng nhiều bí cảnh bản nguyên bây giờ tự thân vừa mới đột phá pháp tướng nhất trọng tiên tu vi tương đối p h ủ phiếm nhưng tụ ra bạch hổ hư ảnh tuy nói đã từ hư hóa thực nhưng vẫn lộ ra tương đối lớp nhẹ cũng không nặng nề kiên cố nếu là tại ngoại giới mình muốn đi đến một bước này có lẽ cần mười mấy năm thậm chí càng lâu thời gian nhưng tại nơi đây bí cảnh bên trong không cần như thế phiền phức mình chỉ cần thu nạp bí cảnh chi lực liền có thể nhanh chóng làm chắc căn cơ pháp tướng tu hành trung điểm tam trọng tiên ở giữa dù không có cái gì tiền trung hậu kỳ nhưng vừa vặn tiến vào pháp tướng cảnh giới tự thân pháp tướng sẽ có vẽ tương đối phù p h i m nếu là có thể đem nó cô đọng trí kiên thực viên mãn Tự t h â ngao pháp t ư ớ n nhất trọng tiên hành, liền như tiến chuẩn không nghĩ nhiều, mượn nhờ Ngọc Bài tụ tập bí cảnh bản nguyên tri lực tiến vào tự thân、pháp、tướng. n thậm chí thể phá dịch pháp tu một đột tụ tập tri tự g dài, Bài suy vào làm làm vào Lý lực xem bước bước bị. bí có có giống bạch hổ pháp tướng gào thét nó âm thanh huy hoàng giống như thiên uy chấn n h i ế p thiên địa tứ phương càng có hay không bên cạnh bí cảnh tri lực vào tới bạch hổ pháp tướng càng thêm ngưng thực nguyên bản nó dù tồn tại ở thiên địa nhưng lại lộ ra vô cùng p h p h i m bây giờ trận trận lực lượng vào tới lập tức để vừa mới đản sinh bạch hổ pháp tướng ngưng thực mấy lần lý dịch tiếp xuống tu hành liền muốn để nó càng thêm ngưng thực đồng thời tăng trưởng nội bộ thiên địa đạo văn số lượng p h á p tướng nhất trọng thiên cảnh giới tu hành vô cùng đơn giản chỉ cần dựa vào không ngừng tích lũy là đủ đợi cho đạo văn số lượng đủ nhiều p h á p tướng đầy đủ ngưng thực thời khắc võ giả liền có thể dẫn phát thiên địa dị tượng đồng thời từ đó nhìn thấy tự thân pháp tướng thần thông pháp tướng thần thông chính là thiên địa diện hóa kết hợp võ giả nhiều phương diện tu hành tổng hợp mà ra mỗi người pháp tướng thần thông khả năng tiếp cận tương tự cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn giống nhau bởi vì mỗi người tính cách kinh lịch không giống sợ tu hành lúc thiên về phương diện cũng không có khả năng hoàn toàn tương tự dù chỉ là một tơ một hào t r í c h lệnh phản ứng đến pháp tướng thần thông bên trên cũng có thể là lệnh một ly sai chi một phẩy không không không dặm võ giả dẫn phát tiên địa dị tượng từ đó ngộ ra mình pháp tướng thần thông về sau liền có thể tiến vào pháp tướng nhị trọng tiên pháp tướng nhị trọng tiên võ giả muốn tìm hiểu thấu đáo tự thân pháp tướng thần thông thậm chí cả cấu thành pháp tướng thần thông thiên địa đạo văn đem nó nắm giữ viên mãn về sau võ giả liền muốn nếm thử quan sát giữa thiên địa cái khác đạo văn vận dụng thần thức thị sát thiên địa đạo văn đem nó ghi chép tại tâm đồng thời nếm thử đem thiên địa mới đạo văn dung nhập tự thân pháp tướng võ giả chỉ cần có thể dung hợp một đầu thiên địa mới đạo văn liền có thể thành công tiến vào pháp tướng tam trọng thiên cảnh giới pháp tướng cảnh giới muốn đột phá thần thông cảnh giới liền cần nắm giữ càng nhiều đạo văn đồng thời từ đó nộ ra tự thân đạt o được về phần thần thông cảnh giới lại sau này cảnh giới khoảng cách hiện tại lý dịch liền có chút quá mức xa xôi hắn thu nạp bí cảnh bản nguyên không ngừng tăng cường tự thân vừa mới ngưng tụ pháp tướng nếu là đặt ở n g o ạ i giới chỉ sợ cần mấy năm thậm chí là mười mấy năm khổ tu mới có thể đi đến một bước này nhưng phóng tới bí cảnh bên trong cái này một tiến độ bị đại đại tăng tốc nửa tháng sau lý dịch đã đem đại bộ phận điểm bí cảnh bản nguyên thu nạp tự thân pháp tướng cũng càng thêm l ư n g thực trên thân kia cỗ phong mang tất lộ vừa mới đột phá khí thế cũng đã bị hắn ra vào thu liễm nhưng vào lúc này một c ố khí thế bảng bạc từ trong cung điện dâng lên lý dịch ánh mắt sáng lên vân ly trần cùng mình đồng dạng đột phá pháp tướng cảnh giới chỉ bất quá tự thân nguyên bản khoảng cách pháp tướng cảnh giới chỉ kém một tầm cánh cửa tùy thời có thể vượt qua mà nàng khác biệt nàng ngay cả tiên tiên cựu trọng cũng không tu tới viên mãn cho nên nàng đem lại đa số bí cảnh bản nguyên thu nạp hoàn tất lúc này mới khó khăn lắm đột phá pháp tướng lý dịch bây giờ đã có thể nhìn thấy vân ly trần pháp tướng kia là một con thánh p ư ợ n g bây giờ bay l Phát gia đạo đạo thủy thải hào quang, càng có hà huy lưu chuyển, gia quang, đạo đạo càng lưu có vân ô số sinh nợ trên cơ có c rộ, mặt đất y s i h Thanh phượng hót thanh pháng phất thấu trường tốt. vang, nó xuyên ngày. Vân âm ly trần điều khiển pháp tướng hóa hư thành thực đồng thời cảm nộ tự thân điều khiển thiên địa lực lượng biên hóa còn lại một chút bí cảnh bản nguyên cũng đang không ngừng bị nàng hấp thu vì nàng đột phá pháp tướng cảnh giới cung cấp cuối cùng một tia lực lượng lý dịch cũng mượn những thời giờ này hấp thu xong cuối cùng một tia bí cảnh bản nguyên tự thân pháp tướng càng thêm lương thực kiên cố vô số thiên địa đạo văn lấp lóe hắn đã có thể cảm nhận được tiến thêm một bước mình liền có thể dẫn phát thiên địa dị tượng đồng thời từ đó lĩnh nộ g ra tự thân pháp tướng thần thông một bước này nói khó cũng khó nói đổi cũng đổi có người ngộ tính chất tuyệt lần thứ nhất nhìn thấy tự thân dẫn dắt thiên địa dị tượng liền có thể từ đó lĩnh nộ g ra pháp tướng thần thông thành công đột phá tự thân tu vi dù sao pháp tướng thần thông nơi phát ra tự thần tu hành nắm giữ bắt đầu muốn so thần thông khác nhẹ nhõm đơn giản rất nhiều nhưng cũng có người lĩnh nộ g mấy năm thậm chí là mười mấy năm đều không thể đủ lĩnh nộ g ra mình pháp tướng thần thông loại tình huống này đương nhiên cũng có khả năng xuất hiện đồng thời xác suất không thấp bất quá đôi này lý dịch mà nói cũng không phải việc khó gì cũng không phải là bởi vì hắn ngộ tính chất tuyệt càng bởi vì bản thân hắn thần nghiệm lực lượng đủ mạnh nói không chừng căn bản không cần nộ đạo đan bất quá lý dịch hay là sẽ ăn nhưng cũng không phải là tại hiện thực mà là tại mô phỏng bên trong nộ đạo đan rất c h ấ n quý là một viên phi thường cường đại đan dược có thể trên phạm vi lớn gia tăng võ giả nộ tính độ khó luyện chế kỳ cao không nói tài liệu cần thiết cũng có chút chân quý phi thường khó mà sưu tập loại đan dược này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu hôm nay thiên hạ không có cựu phẩm luyện dược sư loại đan dược này có thể nói ăn một viên thiếu một viên nhưng đôi này lý dịch đến nói không tính là gì đại sự chỉ cần trên tay hắn còn có một viên ngộ đạo đan như vậy hắn mỗi lần mô phỏng đều có thể bạch chơi một viên ngộ đạo đan hiệu quả tự thân tu vi chắc chắn tiến bộ thần tốc lại có thể nắm giữ nhiều môn đại thần thông có ngộ đạo đan nơi tay tăng thêm tự thân thần n i ệ m lực lượng bản thân đủ mạnh một lần nữa mô phỏng lý d ị h o à n toàn có lòng tin ngay cả tiếp theo đột phá hai cái cảnh giới tiến vào pháp tướng Tam Trọng thiên. bây giờ này phòng đại thế giới cũng vô tạo hóa cường giả liền ngay cả thần thông cường giả cũng chỉ là giải rác mấy vị pháp tướng tam trọng thiên thực lực đã có thể nói cực mạnh có được thực lực thế này không nói tung hoành thiên hạ nhưng cũng có thể làm rất nhiều chuyện thậm chí có thể tìm cơ hội giải quyết vị kia khả năng đối với mình động t h ủ tà đạo thần thông cường giả pháp tướng tam trọng thiên thực lực dù là không địch lại đối phương nhưng cũng đủ để cùng nó dây dưa một lát mình lại tìm những cường giả khác trợ trận đem giải quyết tuyệt không phải một việc khó đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương biết mình thực lực bây giờ về sau còn dám tại ra tay với mình dù sao pháp tướng tam trọng thực lực dù là không cách nào chiến thắng thần thông võ giả nhưng chỉ cần một lòng muốn chạy trốn đối phương chỉ sợ cũng rất khó lưu lại chính mình đến cảnh giới cỡ này vị nào võ giả trên thân không có chút thủ đoạn bảo mệnh muốn chiến thắng bọn hắn có lẽ dễ dàng có thể nghĩ muốn giết bọn hắn lại cực kỳ khó khăn lý dịch tự thân pháp tướng ngưng thực trên có vô số đạo văn lấp lóe khoảng cách dẫn động thiên địa dị tượng chỉ kém một bước vân ly trần c h ấ u ngưng tụ pháp tướng dù đã từ hư hóa thực có thể nhìn đi lên vẫn có chút phù phiếm cái này cần nàng hao phí thời gian chậm rãi khổ tu mới có thể để cho nó biến phải ngưng thực giữa thiên địa bởi vì vân ly trần đột phá tạo ra dị tượng ngay tại trầm d ã i tiêu tán nàng n g ừ n g tụ ra thanh phượng h ư ảnh trở về tự thân trong đan đ i ể n tiếp nhận nội khí ôn dưỡng xem ngày sau sau người ta cũng có thể được xưng là một câu đại thần thông giả lý dịch thu hồi tự thân pháp tướng c ư ờ i hướng vân ly trần đi đến đại thần thông giả chỉ là một cái hư chỉ lấy hai người bọn họ thực lực bây giờ cũng là x ứ n g với xưng hô thế này bất quá danh xưng như thế này đương nhiên sẽ không tự xưng mà là người khác hoặc là trong sử sách đối cường giả tôn xưng hắn lúc này nói ra chỉ là tâm tính công tệ cùng vân ly trần trêu ghẹo thôi nàng q u i đến cực kỳ vui vẻ trong cặp mắt thần thái b a y dương tự thân rốt c ụ c đột phá pháp tướng cảnh giới v â n ngai kiếm c ắ t lại lần nữa có được pháp tướng cường giả tòa c h ấ n cuối cùng từ nhất lưu thế lực đưa thân vì đỉnh tiêm thế lực cho dù là yếu nhất đỉnh tiêm thế lực nhưng không hề nghi ngờ đó cũng là đỉnh tiêm thế lực cái này nhóm thế lực vô luận là đại càn hoặc là đại doanh đều sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo cái này nhóm cường giả phóng nhãn thiên hạ không đủ năm mươi người số lượng phi thường thưa ớt vô luận là đại càn hoặc là đại doanh đều muốn đem nó lôi kéo tới bởi vì bọn hắn tồn tại chân chính trên ý nghĩa có thể quyết định một trận chiến tr dù là quân trận bên trong có lại nhiều ngày mai tiên thiên võ giả chỉ cần không có cùng cùng cấp độ cường giả xuất thủ pháp tướng võ giả một người đủ để diện sát nguyên một nhánh quân đội tiên thiên cường giả tuy nói t h ư a thớt nhưng còn lâu mới có được pháp tướng võ giả như vậy hy hi hữu cho dù là tiên thiên bát cựu trọng cường giả trong thiên hạ cũng có không ít nhưng pháp tướng cường giả lại vô cùng t h ư a thớt càng không được sách còn có tương đương một bộ điểm tuổi tác đã cao sẽ không tùy ý xuất thủ vân ly trần cái này cùng trẻ tuổi pháp tướng cường giả đại cằn hoặc là đại doanh đều sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo lý d ị đương nhiên cũng giống như vậy thậm chí bởi vì hắn phi thường trẻ tuổi lại thiên tư cực giai đại cản cùng đại doanh đối với hắn lôi kéo sẽ chỉ cao hơn vân l y trần cho dù hắn hiện tại là đại cản thân tử nhưng pháp tướng cường giả nhất định trên ý nghĩa đã siêu thoát trong nhân thế trói buộc cùng quy củ lý dịch hiện tại dù cho dấn thân vào đại doanh cũng không ai dám nói bất luận cái gì không đúng cho nên có thể dự đoán chỉ cần hắn đem thực lực bản thân biểu lộ ra chống nên tiếp tất nhiên là vô tận lôi kéo cùng lấy l ò n g tự thân cần phải nắm chắc cơ hội này tận lực nghĩ biện pháp góp đủ lần tiếp theo mô phỏng nguyên t h ạ c chỉ là không biết lần này tu vi đột phá mô phỏng một lần cần thiết năng lượng đến tột cùng tăng trưởng bao nhiêu. tu vi của ta đ ộ t phá lại nhìn nơi đây đại điện trong lòng lại lên rất nhiều cảm nộ ta nghĩ k ế tiếp theo ở đây lĩnh hội một phen ngươi xem coi thế nào vân ly trần mở miệng đề nghị nói tu vi đ ộ t phá lại nhìn nơi này chín tòa cung điện trong lòng nàng dâng lên càng nhiều thiên địa c h i đạo cảm nộ cùng lý giải l i ê n nghĩ ở chỗ này lĩnh hội một phen cũng có thể củng cố tự thân tu vi dù là không thể đem pháp tướng cô động đến như là lý dịch như vậy nhưng cũng muốn thu nạp ở vừa mới đ ộ t phá dẫn đến tự thân không cách nào khống chế khí thế ta cũng đang có ý này lý dịch đối này đương nhiên không có ý kiến nếu là có thể tiến một bước lĩnh hội những cung điện này nói không chừng tự thân pháp tướng liền có thể trực tiếp dẫn động thiên địa dị tượng đương nhiên có thể dẫn động dị tượng chỉ là cơ sở muốn đột phá tới pháp tướng nhị trọng còn cần đem nó lĩnh hội nằm giữ bất quá đôi này tự nhiên mà nói cũng không phải là vấn đề nan giải gì bởi vì hắn có nỗ đạo đan nơi tay chỉ cần tự thân có thể dẫn động dị tượng lần sau mô phỏng liền có thể trực tiếp đột phá pháp tướng nhị trọng thậm chí lấy tự thân ngộ tính nói không chừng căn bản đều không cần sử dụng nỗ đạo đan có thể dùng nỗ đạo đan đến học tập một môn đại thần thông dạng này chỉ cần nhiều đến mấy lần mô phỏng mình có thể nắm giữ thần thông số lượng muốn xa so những võ giả khác nhiều chiến lược bên trên cũng sẽ càng mạnh vân ly trần đi đến cung điện bên cạnh lúc này bắt đầu tìm hiểu tới lý dịch thì là theo nàng cùng nhau lĩnh hội ở sau đó thời gian bên trong hai người lại đem chín tòa cung điện lại lần nữa lĩnh hội một lần bởi vì trước đó đã tìm hiểu tới một lần tuy nói đột phá pháp tướng cảnh giới càng lộ nhìn thấy càng nhiều đồ vật mà dù sao cùng lúc trước có rất nhiều chỗ tương thông bởi vậy hai người cũng không có hao phí quá lâu chín tòa cung điện chung vào một chỗ cũng vẹn vẹn chỉ hao phí nửa tháng thời gian thôi lý d ị nhìn về phía phương tây tại kia bên trong có quần c u ộ n canh kim chi khí tụ đến n g à n đạo hào quang bắn ra bốn phía đem toàn bộ thiên địa nhiễm phải lộng lây trói mắt vô số canh kim chi khí diễn hóa đủ loại thiên địa ý tưởng thần hy lưu t r u y ề n hà huy nở rộ vô số núi đá hấp thu canh kim chi khí chuyển hóa thành quan g sát lại bởi vì nội bộ có một tia canh kim chi khí nếu là khai thác ra tất nhiên là tuyệt hảo khoáng thạch có thể dùng tại trực tiếp rèn đúc lợi khí dị tượng c h â càng sâu hình như có muôn vàn ba quang ẩn mà không phát bây giờ biểu hiện tại bên ngoài chính là canh kim chi khí nhưng lý dịch chỉ cần tâm niệm vượ động liền có thể đem nó hóa thành ba quang trảm diệt thiên đ tại cái này vô số hào quang thần huy bên trong có muôn vàn đạo văn lưu chuyển biến hóa mỗi một đạo đao khí cũng là một dòng đạo văn mỗi vị võ giả tu hành đến tận đây dẫn động thiên địa dị tượng khác biệt từ dị tượng bên trong nộ ra pháp tướng thần thông cũng khác biệt khả năng tương tự nhưng tuyệt không có khả năng hoàn toàn một đồng d ạ n g đây là mỗi vị võ giả độc nhất vô nhị thủ đoạn lý dịch tâm niệm lưu truyền thu hồi tự thân dẫn động dị tượng như hắn sở liệu mình đem chín tòa cung điện lục tiếp theo tham dự xong h ạ n đại pháp tướng nhất trọng thiên tu vi đã tới gần viên mãn tiến thêm một bước chính là pháp tướng nhị trọng thiên cảnh giới ngươi bây giờ nếu là nuốt nộ đạo đan chỉ sợ lập tức có thể đột phá pháp tướng nhị trọng thiên đi vân ly trần đi đến lý dịch bên cạnh thần trong giọng nói khó né nao ước chi ý nàng đương nhiên nhìn được đi ra lý dịch pháp tướng nhất trọng căn cơ đã viên mãn bây giờ chỉ cần nắm giữ pháp tướng thần thông liền có thể tiến vào cảnh giới kế tiếp mà tự thân khoảng cách cảnh giới này vẫn có rất nhiều đường muốn đi ta tạm thời không định dùng nộ đạo đan chờ thêm một đoạn thời gian nếu là tự thân vẫn không có pháp lĩnh nộ pháp tướng thần thông ta lại cân nhắc dùng nó lý dịch cười khem ở miệng thu hồi tự thân dẫn động dị tượng đã bí cảnh bên trong đã không có vật gì có giá trị chúng ta trước hết rời đi, đi đợi đến thần thông cảnh giới lại đến thăm dò Vân ly trần nhẹ dọn g mở miệng đồng thời lấy ra khối kia ngọc b à n đem nó đưa cho lý dịch đây là mở ra bí cảnh chìa khóa lần sau lại nghĩ tiến vào bên trong nhất định phải hai người liên thủ mới được người cầm chính là lần này nếu không phải có người ta chỉ sợ căn bản không có cách nào tiến vào cái này bí cảnh lý dịch nhẹ nhàng cười một tiếng vẫn chưa nhận lấy nàng chỗ đưa tới ngọc b à n vân ly trần thật cũng không cùng hắn chối từ khối ngọc này bản vô luận là tại hai người trong tay hai đảm bảo đều giống nhau bởi vì lần sau muốn đi vào lại nhất định phải hai người cùng một chỗ tiến đến nếu là chỉ có một người dù là cầm ngọc bản cũng thúc thủ vô sách hai người cùng nhau d ậ m chân đi tới bí cảnh lối vào vân ly trần điều động ngọc bản lại lần nữa mở ra bí cảnh thông đạo hiện tại chỉ cần bọn hắn rời đi cái này ra bí cảnh liền sẽ lại lần nữa lâm vào phong bế trừ hai người bọn họ bên ngoài bất kỳ người nào đều không thể tiến vào dù cho cưỡng ép xông tới cũng sẽ bị bí cảnh bài xích lại bọn hắn sau khi rời đi còn muốn kích hoạt bí cảnh ngọc bản liền c h ỉ ít c ẩ n t h ậ n thông cảnh giới lực lượng lần này rời đi hai người trong thời gian ngắn cũng vô pháp tiến vào bên trong bất quá hai người cũng đều không do dự bí cảnh bên trong có thể lấy đi đồ vật bọn hắn đều đã lấy đi tuy nói vẫn có vô số chân bảo chất chứa duy chỉ có bọn hắn lần sau lại đến mới có cơ hội đi đi những bảo vật này hai người nhanh chóng rời đi bí cảnh lại lần nữa đi tới ngoại giới thiên địa bọn hắn tiến vào bí cảnh lúc chính là tháng m ộ ư ơ i cuối thu bây giờ lại là đầu tháng năm hạ hai người tại bí cảnh bên trong trọn vẹn đợi hơn bảy tháng thời gian nhưng tương tự có cực lớn thu hoạch ta tiếp xuống chuẩn bị trở về vân nhai kiếm cáo tu vi của ta đã đột phá pháp tướng cảnh giới vân ly trần nhẹ dọn mở miệng nói ra tự thân quy hoạch nàng tự nhiên không có ý định che lấp tự thân tu vi không riêng không thể che lấp nàng còn muốn hướng về thiên hạ chiều cao chuyện này báo cho người trong thiên hạ vân nhai kiếm các lại lần nữa có được một vị pháp tướng cường giả toa c h ấ n lại lần nữa đưa thân đến đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ môn nhân đệ tử biết được việc này tất nhiên lòng tin tăng gấp bội bọn hắn vân nhai kiếm các phát triển tình thế tất nhiên lại lên một tầng nữa hẳn là còn sẽ có không ít bên trong thế lực nhỏ muốn đến đây đầu nhập vào vân nhai kiếm các thế lực cùng lực ảnh hưởng có thể nâng cao một bước hoặc là nói hắn hiện tại muốn làm không phải để vân nhai kiếm các lại lần nữa phát triển mà là muốn để vân nhai kiếm các phục hưng khôi phục lúc trước có đại thần thông giả toa trấn lúc c cho nên nàng không có khả năng che lấp tự thân tu vi ngược lại muốn tổ chức một trận nghi thức hướng về thiên hạ công bố tự thân tu vi cứ như vậy rất nhiều thế lực tại đối mặt vân nhai kiếm các lúc liền sẽ làm nhiều ra rất nhiều suy tính vân nhai kiếm các thân ở đại càn biến cảnh trước đó đại càn có thể không quan tâm việc này bởi vì vân nhai kiếm các bất quá là một cái hơi mạnh một chút nhất lưu thế lực đại càn tại hồng châu thế nhưng là có hai vị pháp tướng cường giả t r ư ở n g kỳ toại trấn một vị chính là hồng châu vạn pháp lâu lâu chủ tuy nói thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ nhưng hắn xác thực làm người tại hồng châu một vị khác thì là đại càn một vị quốc công có hai người này trưởng kỳ tọa trấn hồng châu đại càn liền không cần để ý hồng châu nó hơn thế lực ý nghĩ nhưng bây giờ không giống vân ly trần trở thành pháp tướng cường giả vân nhai kiếm cắt trở thành đ ỉ n h tiêm thế lực một vị pháp tướng cường giả nàng n g ồ i ở đâu một bên liền có thể để thiên bình hướng một bên nào nghiêng vân ly trần nếu là bị đại doanh lôi kéo đi qua đại càn lại nghĩ bảo trụ hồng châu liền sẽ trở nên tương đối khó khăn dù cho có thể bảo toàn cũng muốn để nó hắn cường giả tọa trấn nơi đây đã làm kiềm chế cho nên đại càn tất nhiên sẽ xuất ra rất nhiều lợi ích tới lôi kéo vân nhai kiếm cắt tối thiểu muốn để nó bảo trì trung lập đại doanh đối vân nhai kiếm c á t cũng giống như vậy ý nghĩ có thể lôi kéo tới tốt nhất nếu là không thể tối thiểu muốn để vân nhai kiếm c á t bảo trì trung lập bởi vì nếu là vân nhai kiếm c á t triệt để đ ả o hướng đại càn đại càn thêm ra một vị pháp tướng cường giả tất nhiên có thể tiến một bước gáp chế thậm chí cả từng bước xâm chiếm đại doanh cho nên vô luận là phương kia đều sẽ nghĩ hết biện pháp lôi kéo vân nhai kiếm c á t vì thế vân ly trần đương nhiên muốn đem thực lực bản thân bạo lộ ra đi ta cùng ngươi không sai biệt nhiều chuẩn bị về trước một chuyến triều đình đem thực lực bản thân bạo lộ ra lý dịch đồng dạng nhẹ giọng dạng này mới có thể tiếp nhận rất nhiều thế lực lôi kéo cũng chỉ có dạng này mới có thể bắt lấy cơ hội thu hoạch nhiều tư nguyên hơn tiến hành xuống một lần mô phỏng dựa theo quy củ nhân tộc phàm có võ giả đột phá pháp tướng cảnh giới nên tại ba năm đem việc này báo cho tổ miếu qua một thời gian ngắn chúng ta đều phải đi tổ miếu đến lúc đó cùng một trôi như thế nào nàng tiếng cười mở miệng phát ra mời lý dịch đương nhiên cũng biết cái quy củ này đồng thời tự thân tại tổ miếu bên trong còn có một số đồ vật không có cầm cho nên tổ miếu hắn khẳng định phải đi tốt cùng chúng ta đem sự tình đều xử lý tốt sẽ cùng nhau tiến đến thân xác hắn nhẹ nhóm biểu lộ vui vẻ đúng như là đã rời đi bí cảnh cái này nên trả lại cho ngươi vân ly trần nói tướng tinh thần linh châu đưa còn tại lý dịch chương ba trăm tám mươi tám chọn một lương ngày ta cưới ngươi vừa vặn rất tốt chương ba trăm tám mươi tám chọn một lương ngày ta cưới ngươi vừa vặn rất tốt lý dịch vào tay tiếp nhận nàng đưa còn tinh thần linh châu cái này chờ thêm phẩm b ả o khí chớ nói đối với tiên thiên cường giả dù là đối với pháp tướng cường giả đến nói cũng là khó được tự thân tu vi càng tiến vào một tầng vận dụng tinh thần linh châu lúc cũng có thể để cho phát huy càng lớn uy năng đồng dạng tự thân tu vi tăng lên lại đi rèn đúc thượng phẩm báo khí không thể nghi ngờ muốn so trước đó nhẹ nhõm rất nhiều một là bởi vì dương thần lực lượng tăng trưởng hai là bởi vì ngưng tụ tự thân pháp tướng hắn đối với thiên địa c h i đạo cảm n ộ càng sâu cả hai đều h ư u h ích với hắn rèn đúc binh khí dựa theo lý dịch tính ra tự thân hiện tại lại đi luyện chế thượng phẩm b ả o khí có lẽ chỉ cần nửa tháng thời gian liền có thể luyện chế thành công một kiện thượng phẩm b ả o khí vừa vặn trên tay mình còn có không ít linh sắt trước đó một mực bận rộn chưa thể dụng tâm đi chế tạo bây giờ trong thời gian ngắn mình hẳn là tương đối an toàn cũng không có quá nhiều sự tình cần bận rộn ngược lại là có thể rút ra không đến chậm rãi luyện chế binh khí lý dịch tướng tinh thần linh châu lại lần nữa thu hồi mình trong đan điển đồng thời lấy ra tinh thần linh chu hai người cùng nhau leo lên tinh thần linh chu lý dịch điều khiển nó hướng về vân nhai kiếm các tiến lên đồng thời lại đem bí cảnh bên trong đoạt được vô số thiên tài địa b ả o lấy ra vật như vậy ta không dùng đến các người vân nhai kiếm các am h i ể u luyện chế đang dược hẳn là cần dùng đến lý dịch tiếng cười mở miệng những thiên địa này linh vật đã vân nhai kiếm các dùng đ ế n đến như vậy trực tiếp bán cho vân nhai kiếm các liền tốt không cần thiết bán cho thế lực khác cứ như vậy mình đạt được nguyên thạch tốc độ sẽ nhanh hơn cũng sẽ tại ngắn hơn thời điểm góp đủ cần thiết nguyên thạch vân ly trần tiếp nhận chữ vật bảo niệm th l i ê n nhìn thấy trong đó vô số dược liệu những dược liệu này vô cùng chất quý đối với vân n h a i kiếm c á t cũng có rất nhiều trợ giúp chỉ cần bọn hắn cầm tới những dược liệu này lại lục tiếp theo luyện chế thành đan dược xuất thủ l i ê n có thể nhẹ nhõm từ đó kiếm lấy mấy chục hơn trăm l ầ n lợi nhuận đây cũng là vân n h a i kiếm c á t có thể duy trì đến nay các b ạ n nếu không khổng lồ như thế tô n g môn một ngày chi tiêu chính là lượng lớn nếu là không có sản nghiệp lại có thể nào trèo chống nổi cái này nhóm thế lực những dược liệu này phẩm chất tốt ta cho ngươi lấy cái số nguyên một trăm ba mươi nguyên thạch như thế nào vân ly trần hơi chút suy nghĩ về sau báo ra một con số Có dịch thể. Lý đ、so、vân, vân ly trần nhẹ ô giọng mà miệng vừa mới rời đi bí cảnh nàng liền thu được tử mẫu liên tâm kính chuyển đến rất nhiều tin tức đã biết được lý dịch nhờ tự mình ra tay cái đám k i a thiên tài địa bảo đã bị vân nhai kiếm các môn nhân đệ tử lục tiếp theo bán h ra、ừ. ta còn muốn lại mua một chút thượng phẩm linh sắt các ngươi vân nhai kiếm các hẳn là cũng có chứa đ ư ợ c lý dịch nhẹ nhàng gật đầu còn nói ra mấy loại linh sắt danh tự cùng cần thiết trọng lượng vân ly trần lúc này đáp ứng việc này hai người một đường chuyển thiếm chưa quá nhiều lúc liền tới đến vân nhai kiếm các lý dịch điều khiển tinh thần linh chu chậm rãi rơi đến vân nhai kiếm các đỉnh núi trước đó tự thân còn cần che lấp rất nhiều thứ liền không cần che lấp vân ly trần nhảy xuống tinh thần linh chu hướng lý dịch tiếng cười nói ngươi ở đây hơi cùng một lát ta trước đem vật ngươi cần cùng nguyên thạch mang tới cho ngươi nói xong thân hình k h a động trong chớp mắt liền biến mất ở giữa thiên đ i ệ nàng sợ tu hành công pháp vốn là cùng thiên địa lưu phong có quan hệ bây giờ tu vi đột phá tốc độ nâng cao một bước lý dịch không có ở nguyên địa đợi bao lâu một bóng người xinh đẹp liền hướng mình vào tới người đến t r ư ớ c cũng không phải là vân ly trần mà là triệu tiến h nàng vừa mới nhìn thấy tinh thần linh chu xẹt qua chân trời rơi vào vân ngai kiếm các đỉnh núi nàng nhận ra chiếc này bảo t h u y ề n lúc này liền đoán được là lý dịch trở về thế là lập tức hướng nơi đ â y chạy đến lý dịch nhìn thấy nàng về sau bận đ i ệ đi xuống tinh thần linh chu đi tới trước người nàng ngươi cuối cùng từ bí cảnh bên trong trở về triệu tiến nhảy cấm hoan hô chăm chú đem hân ô n lấy nàng từ bí cảnh bên trong bế quan kết thúc về sau trở lại tiểu viện của mình liền phát hiện lý dịch cho nàng lưu lại thư tín thế là liền một mực tại chờ đợi hắn trở về chỉ là càng cùng càng lâu trong lòng tưởng niệm cũng càng ngày càng nhiều cho tới hôm nay gặp lại hắn tưởng niệm tựa như nước sông của q u ộ n tức thời bắn ra ừ m ta trở về lý dịch đồng dạng vươn tay nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy lần này nhiều b ồ i ta một đoạn thời gian qua một thời gian ngắn lại đi được không triệu tiến h ngữ khí hơi có mấy điểm cầu xin đã lâu không gặp nàng thật rất muốn nhiều b u i lý d ị mấy ngày dạng này có thể nhìn kỹ một chút hắn đương nhiên có thể Lý lúc liền lúc Lý lại, Ly dịch dịch có chút cách chuyển cách nhẹ nhìn về phía triệu thiến đôi môi, lúc này liền muốn đi hôn. Khu khu. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đến 2 tiếng ho nhẹ. Lý dịch quay đầu nhìn lại, phát hiện vân ly trần ngay tại túi triệu tiếng Trần tại miệng, đôi môi, đi rộng xuống này muốn này, đến Vân ngay không mở đó đó đầu đầu quay xa xa. về vào sư tỷ triệu tiến h hướng về vân ly trần văn an sắc mặt hơi có chút b à bừng tuy nói mình cùng lý dịch quan hệ sớm đã làm rõ nhưng đang muốn tiếp xúc thân mật lúc lại bị người quen phát hiện vẫn là để nàng cảm thấy rất xấu hổ nguyên thạch còn có người muốn linh sắt đều tại cái này bên trong ngươi xem một chút số lượng đúng hay không Vẫn lý, lý y t dịch tiếp nhận chữ vật bảo giới vẫn chưa nhìn kỹ liền đem nó thu nhập tự thân trong đan điền Ta c ò người muốn đem tự thân n đột tự t phá pháp ư ớ cảnh giới một chuyện tuyên bố, trong tông môn còn có chút sự chờ chờ c tuyên trong tông môn tỉnh liền không ở nơi đây chờ lâu. Nàng xin tiếng, giới đợi đi lỗi một một ta lâu. đây bố, sự xử lý, ở hướng lần ý dịch gật gật đ u l i ề lách m ì này h Chỉ rời đi. l nội tâm còn tại tâm s u tiến ư trước ư đó vấn đề. vấn n g ơ lần này t i về bí cảnh trải qua nguy hiểm tu vi cũng đột phá rồi triệu tiến h thấy vân ly trần rời đi ngữ khí hơi có hiếu kỳ hỏi thăm hắn s ớ m tại trước đó liền tại lý dịch lưu lại thư tín bên trong nhìn thấy qua nói lần này bí cảnh lịch luyện kết thúc hắn hơn phân nửa có thể đột phá tự thân tu vi triệu tiến h rõ ràng lý dịch trước đó tu vi chính là tiên tiên cựu trọng cảnh giới lại đột phá chỉ có pháp tướng c h i cảnh tuy nói nội tâm của hắn đã đ o á n được nhưng vẫn có chút không thể tin được lại lần nữa hỏi thăm xác nhận pháp tướng cảnh giới phóng n h ã n thiên hạ cũng bất quá năm mươi số lượng loại này cường giả cực kỳ hy hữu thân phận chi cao thực lực mạnh thường nhân khó có thể tưởng tượng một người liền đủ để bị coi như một cái đỉnh tiêm thế lực không sai ta bây giờ đã là pháp tướng tu vi lý dịch gợn sóng cười một tiếng lại lần nữa đưa nàng ôm tiến vào mang bên trong cẩn thận cảm thụ nàng kia mỹ hào thân thể vậy lần này bí cảnh trải qua nguy hiểm rất không dễ dàng đâu triệu tiến h ngữ khi có chút đau lòng nàng dù không rõ ràng từ tiên thiên tấn cấp pháp tướng đến cỡ nào khó khăn lại biết đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ nếu không thiên hạ pháp tướng cường giả sẽ không như thế thiếu lý dịch có thể trong thời gian ngắn như vậy đem tự thân tu vi từ tiên thiên cựu trọng tiến giai thành pháp tướng dù là tư chất của hắn thật tốt nộ tính k ỳ g a i thế nhưng nhất định ăn thật nhiều khổ b ă n g vào ta thực lực tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay lý dịch d ư n g dưng cười một tiếng vào thời khắc này xa xa vẫn ngai kiếm các tông môn đại đến chỗ lại đột nhiên chuyển đến c h í n đạo trung âm thanh đây là sư tỷ tại triệu tập môn nhân đệ tử nàng hẳn là muốn đem tự thân tu vi tuyên bố ra ngoài triệu tiến h sắc mặt cũng không kinh ngạc nàng đối này sớm có đ o á n trước ta còn muốn đi qua một chuyến ngươi về trước ta tiểu viện ta chốc lát nữa lại đi tìm ngươi nàng nhẹ g i ọ n g mở miệng dàn dò vân ly trần tu vi đột phá đôi này toàn bộ vân nhai kiếm các đến nói đều là đầu cùng đại sự cho nên nàng mới có thể gõ vang tông môn chung lớn lại ngay cả gõ chín lần tất cả nghe tới tiếng chuông đệ tử nhất định phải lập tức tiến về tông chủ trước đại điện tập hợp nàng đương nhiên cũng muốn đi đồng thời thân là vân ly trần sư muội nàng còn muốn hướng sư t h trúc chúc mừng nàng đột phá pháp tướng cảnh giới Tốt, ta chờ trở lại. Lý dịch tiếng cười mở miệng, nhìn qua triệu thiến thân cắt tông môn đại điện chạy đi. Chính hắn thì là tướng tinh thần linh chu thu hồi, đi tới triệu thiến trong tiểu tiến trang thanh thu thập phát thơm. từ vật trong thạch, tốc qua nhai cửa ra ra chờ dịch cười chạy Chính chu lịch, sạch dịch chữ cấp nhìn ảnh hướng hắn linh hồi, phòng Phòng hoàng hương ngươi miệng, vân môn điện viện nàng ngủ. ngủ gọn gàng, phát ra gọn sóng bên lượng nguyên thạch, cấp tốc đem nó nạp năng giới lại. kiếm đại đi. đi đi đại mở Lý là Lý lấy đem bảo vào, vào đẩy sẽ lý dịch nhìn thoáng qua tự thân chữ vật bảo giới bên trong còn có hai mươi chín vạn thượng phẩm nguyên thạch về phần trung hạ phẩm nguyên thạch thì là hoàn toàn không đáng kể cái này còn vẹn vẹn chỉ là nguyên thạch trên tay hắn còn có thật nhiều đồ vật có thể biến hiện nhưng không có biến hiện t ỷ như huyền ngọc linh đảo kiên là cực kỳ khó được huyền dược càng thêm cũ kéo dài tuổi thọ chi diệu hiệu mỗi một viên đều giá trị kỳ cao trên tay hắn còn có không ít đ a n dược nếu là hắn chịu bán ra ngoài hẳn là cũng có thể bán hai nghìn ba mươi ngàn nguyên thạch về phần kia chân quý nhắc nộ đạo đan giá trị hoàn toàn liền không cách nào tính ra nhưng những đan dược này khẳng định không thể bán mình chỉ có thể bán ra một bộ điểm huyền ngọc linh đảo ngay cả như vậy nói ít cũng có thể đổi ba bốn mươi vạn nguyên thạch dù sao duyên thọ chi vật khó tìm có chút tới gần đại nạn võ giả thậm chí nguyện ý dốc hết thân ra đem đổi lấy duyên thọ chi vật cho nên dù là mình chỉ bán một bộ điểm cũng có thể đổi lấy rất nhiều nguyên thạch lại thêm tự thân tu vi đột phá triều đình phương diện tất nhiên sẽ dành cho mình càng nhiều ban thưởng cùng lôi kéo mình cố gắng một chút góp đủ lần sau mô phỏng nguyên thạch không khó lắm lý dịch cũng không tính tại che lấp thực lực bản thân trước đó che lấp là bởi vì thực lực không đủ hắn không có cách nào mà bây giờ đã không có cần thiết này mình thực lực tuy nói vẫn không phải n à y phương thế giới mạnh nhất nhưng đối mặt đánh không lại đ ị c h nhân chạy hắn tóm lại là chạy trốn được cho nên biểu lộ ra thực lực bản thân thu hoạch càng nhiều tài nguyên mới là chính nói không cần thiết kế tiếp theo ẩn giấu đi lý dịch lục tiếp theo đem trên tay còn lại ba trăm linh nguyên thạch nạp năng lượng hơn phân nửa chỉ còn sót lại ba mươi lưu làm khẩn cấp chi dụng c t rất là tự nhiên ngồi ở một bên trên ghế nằm pha bên trên một chén nước trà chờ đợi triệu tiến trở về không có đợi bao lâu hắn nghe thấy nơi xa chuyển đến trận trận tiếng hoan hô vân ngai kiếm các đệ tử tại cao g ọ n gieo họ ngâm nga cười to a n mừng nhà mình tông chủ tiến vào pháp tướng cảnh giới vân ngai kiếm các lại lần nữa trở thành đỉnh tiêm thế lực vân ly trần ngay sau đó lại phát đồng hồ một phen nói chuyện khích lệ môn nhân đệ tử hy vọng bọn họ có thể cố gắng tu hành đồng thời để môn nhân đệ tử cho nó hơn thế lực đưa đi b à i tiếp mời bọn hắn đến đây tham gia vân ngai kiếm các muốn tổ chức khánh điện vân ly trần trở thành pháp tướng cảnh giới dựa theo quy củ muốn tổ chức một lần khánh điện dọn g mời thiên hạ cùng đạo đến đây tham gia ăn mừng nhân tộc mới sinh ra một tên pháp tướng có giả cũng là vì để cho thế lực khác biết vân ngai kiếm các lại lần nữa đưa thân đỉnh tiêm thế lực lý dịch biểu lộ ra tự thân tu vi cũng sẽ tổ chức một trận khánh điện mời thiên hạ thế lực đến đây tham gia trận này khánh điện hẳn là sẽ có đại càn đến tổ chức đồng dạng cũng là báo cho thiên hạ thế lực đại càn lần nữa nhiều một vị pháp tướng cường giả ủng hộ trên quảng trường vô số vân ngai kiếm các đệ t ừ núi kêu b i ể n gầm cực kỳ hưng phấn cao hứng đến cực điểm vô số người gieo họ kích động khoa tay múa chân vô số trưởng lao chấp sự đồng dạng kích động thậm chí có chút quá mức mừng rỡ nước mắt vẩy tại chỗ lý d ị tuy nói ngồi tại trong tiểu viện khoảng cách chủ phong tương đôi xa nhưng vẫn có thể rõ ràng nghe tới kêu bên trong truyền đến chúc mừng âm thanh vô số đệ tử tại trưởng lão dẫn đầu dưới hướng vân ly trần chúc mừng uy danh trấn thiên nó âm thanh thật lâu không dứt vân nhai kiếm các phụ cận cũng có thật nhiều thế lực trú điểm ở đây bọn hắn phần lớn cùng vân nhai kiếm các quan hệ vô cùng tốt trường kỳ từ vân nhai kiếm c ắ t trong tay mua đan dược vì vậy tại m ê ngai trong thành có trú điểm để cầu dễ dàng hơn mau lẹ cùng vân nhai kiếm các liên lạc cầm tới tốt hơn đan dược nghe tới vân nhai kiếm c ắ t kiếm các chuyển đến c h í n đạo c h u n g âm thanh tự nhiên cũng tại thảm tính nơi đầy tình huống vân ly trần lời nói không có bất kỳ cái gì che lấp thậm chí tận lực để thanh l sư tỷ nói dụng các, các o tông môn ban đêm muốn tổ chức một trận tiệc tối hào háo chúc mừng một phen các đệ tử đều sẽ tham gia ngươi cũng đổi ta cùng đi chứ nàng tiếng cười mở miệng hỏi thăm được lý dịch cười khẽ gật đầu bất quá tham gia một trận y ế n hội mà thôi hắn đối này tự nhiên sẽ không cự tuyệt bất quá vượt qua một đoạn thời gian mình ngược lại là phải chuẩn bị một phen vân ly trần đột phá tu vi vân ngai kiếm các đến lúc đó tổ chức khánh điện mình thân là bạn tốt của hắn khẳng định phải đến đây vì nàng ăn mừng mình trước tiên cần phải chuẩn bị cho nàng một phần lễ vật đồng dạng mình tổ chức khánh điện lúc vân ly trần cũng tới tham gia đồng thời chuẩn bị cho mình một phần lễ vật tuy nói ban đêm tham gia h ế n hội nhưng triệu tiến còn tại bận rộn nàng vừa mới đi ra ngoài một chuyến còn mang về không ít mới mẹ giao hẹ t ự thân chữ vật bảo dưới bên trong còn có trứng gà cùng m i ế n nàng bây giờ rất nhuẩn n h u ễ n công việc bắt đầu n à o g bờ mì chuẩn bị nhân bánh dự định trước cho lý dịch bao bên trên một bát sủi cạo nàng biết lý dịch rất thích ăn mình tự mình làm sủi cạo lần này hắn rời đi lâu như vậy khẳng định là thèm đã thật vất vả trở về mình trước tiên cần phải cho hắn làm đến một bát triệu tiến h động tác rất là vui mừng lý dịch thì là ở một bên giúp nàng chưa đã lâu lượng bàn nóng hôi hổi sủi cạo đã ra nổi ăn từ từ không đủ còn có triệu tiến đầy mặt đều là hạnh phúc ý cười nhìn xem yêu nhất người ăn mình tự tay chế tắc được đồ ăn tâm tình của nàng khó có thể tưởng tượng vui、vẻ. ăn không n Lý chỉ có như t thế m n u liền g liền ăn, thân r t i hình phản phất cũng vì đó chợt nhẹ lý dịch có thể rất rõ ràng cảm thấy được nước trà này có thừa nhanh võ giả vận chuyển nội khí hiệu quả có thể tuy nói đối tượng thân lên không được quá lớn hiệu quả nhưng đối với hậu thiên võ giả tu hành đến nói có trợ g i ú p lớn ta đổi tiến vào thu thập cùng chế tác lá trà phương pháp khiến cho lá trà bên trong linh khí có cao hơn bảo tồn lại gia nhập một chút dược liệu khiến cho nước trà này có thể ra tốc hậu thiên võ giả vận chuyển nội khí ngữ khí của nàng có chút tự đắc tiêu ngạo nàng cũng có đầy đủ năng lực tiêu ngạo trà này lá tại vân n h a i kiếm các tồn tại hơn ngàn năm phương pháp luyện chế tại mấy trăm năm trước cố định xuống sau đó một mực không có biến động mà triệu tiến luyện đang tạo nghệ bất quá khó khăn lắm thứ phẩm tu vi không qua đi trời cựu trọng hay là tại bí cảnh bên trong khổ tu hồi lâu mới khó khăn lắm tấn c ô n nhưng mà nàng lại có thể đối trà này là phương pháp l u y ệ n chế làm ra đổi tiến vào xác thực đáng giá tự ngạo trải qua nàng đổi tiến vào về sau trà này là giá trị tăng gấp b ộ i triệu tiến cũng có thể từ tông môn tiêu thụ bên trong thu hoạch được không ít chia tuy nói vẹn vẹn chỉ là rất ít một bộ điểm nhưng tích lũy cùng một chỗ số lượng cũng có chút khả quan lại thêm trước đó mới nghiên cứu ra được đan phương đồng dạng vì nàng tích lũy không ít nguyên thạch nàng bây giờ tuyệt đối được cho một cái tiểu phú bà rất lợi hại lý dịch thành tâm thực lòng tán dương triệu tiến thì lại cho hắn nối liền một ly trà hắn lại uống vào một mụ trà lại lần nữa nhìn về phía triệu tiến t h ầ nàng sắc t r h i ê m t ú cùng Ta câu nói này kỳ thật đợi rất lâu bây giờ khi thật sự nghe được câu này nội tâm của nàng ngũ vị trật tạc vui vẻ cảm động hạnh phúc đều có chi、tốt. nàng vui cười trả lời khoe mắt lại có nước mắt về xuống đây là kiện chuyện vui làm sao khóc lý dịch đưa tay lao đi triệu tiến h khoe mắt nước mắt không có ta chỉ là rất cao hứng triệu tiến h nhẹ giọng nói nhưng trong giọng nói lại khó nén kích động cùng vui vẻ kia chúng ta nàng ôn nu mở miệng thanh âm rất thấp rất thấp tựa hồ có chút vấn đề muốn hỏi lại không có ý tứ nói ra ngươi có phải hay không muốn hỏi ta chúng ta hôn lễ lúc nào cử hành lý dịch tiếng cười hỏi thăm nói hắn đ ối triệu tiến h rõ như lòng bàn tay lúc này tự nhiên có thể đoán được tâm ý của nàng ừng triệu tiến h dường như có chút xấu hổ hách thuận thế túi đầu xuống ghé vào lý dịch trước ngực nàng đối với chuyện này xác thực rất chú ý đồng thời phi thường muốn đến hỏi lý dịch đến tột cùng dự định khi nào cưới nàng vừa vặn vì nữ tử đối với mình hôn kỳ nàng dù muốn đi hỏi lại ít nhiều có chút không có ý tứ bây giờ nội tâm suy nghĩ bị lý dịch điểm phá trong lòng nàng đã vui v ừ a hẹn càng nhiều thì là chờ mong chờ mong hai người hôn kỳ khi nào đến lấy hai người chúng ta thân phận hai người chúng ta hôn lễ khẳng định không thể quá mức đơn sơ lễ nghi bên trên dù cho tỉnh lược bộ điểm lại vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm thời gian phương diện trước định tại tháng tám vừa vặn rất tốt đến lúc đó chọn một ngày tốt người ta liền thành thân như gì lý dịch rất là trịnh trọng mở miệng hỏi thăm lấy hắn cùng triệu tiến h thân phận hôn lễ tự nhiên không có khả năng qua loa tổ chức không chỉ cần phải rất nhiều lễ nghi chuẩn bị còn cần mời thân bằng h ả o hữu đến đây dù là đơn giản hóa rất nhiều lễ nghi ở giữa quá trình c h ỉ sợ cũng phải tương đương dườm già mà dườm già lễ nghi lại đại biểu nó to lớn trang trọng đồng thời sẽ rất náo nhiệt sẽ có rất nhiều khách nhân đến đây chúc mừng bọn hắn lý dịch dù không phải rất quan tâm những vật này nhưng hắn vẫn muốn cho triệu tiến h một cái hoàn mỹ hôn lễ bây giờ chính là tháng năm thời tiết khoảng cách tháng tám còn có ba tháng về thời gian tuyệt đối đầy đủ làm chuẩn bị đều tỷ ngươi triệu tiến h nhảy cấm hoan hô nội tâm không cầm được cao hứng tiểu dung rào rạt toàn bộ hai gò má căn bản là không có cách thu liễm trong lòng của nàng đã đang yên lặng tính toán thời gian dạng này lại đợi thêm mấy tháng mình cùng hắn liền có thể chính thức thành thân vừa nghĩ tới việc này triệu tiến h liền cao hứng v ặ c điểm thậm chí có chút khống chế không nổi muốn nhảy dựng lên ăn mừng trong lòng nàng thực tế là quá mức cao hứng hân hoan âm thầm chờ mong thật lâu sự tỉnh rốt cục đạt được đáp án có thể nào không làm nàng cao hứng nàng hắc hắc cười n g â n ô p h ả n phất bắt đến cá bé mẹo ký tỳ đủ để cao hứng dòng g ã một ngày lý d ị thì là một mực bồi tiếp nàng trọn v triệu tiến h vừa rồi lại hỏi một vấn đề t i ê u ngụy mội mội đâu ngươi chuẩn bị làm sao cưới nàng là muốn cùng ta cùng một c h ỗ sao nàng vô cùng hiếu kỳ đặt câu hỏi hôn lễ đối nàng mà nói là chuyện rất trọng yếu nếu như có thể nàng hy vọng trong hôn lễ chỉ có chính mình một cái nhân vật nữ chính nhưng nếu là muốn cùng ngụy ninh cùng nhau gả cho lý dịch nàng cũng có thể tiếp nhận chỉ là nội tâm khó tránh khỏi có một chút tiểu tiết m ố i đương nhiên là trước cưới ngươi tái giá nàng ta nói qua các ngươi hai cái ta đều mới cưới lý d ị h ư ớ n g nàng cười một tiếng tiểu hai từ mới làm lựa chọn đại nhân đương nhiên là tất cả đều mới bất quá hắn đương nhiên sẽ không hai cái cùng một chỗ cưới mà là muốn tổ chức hai trận hôn lễ hai cái cùng một chỗ cưới mặc dù rất tốt nhưng sẽ có vẻ đối với các nàng có chút không tôn trọng lý dịch tình nguyện hao phí thời gian tâm lực đi tổ chức hai trận hôn lễ nhưng cũng tuyệt không nghĩ mạng đãi các nàng một người vậy là tốt rồi triệu tiến h lúc này lại cười ban đêm lý dịch bồi triệu tiến h cùng nhau tham gia tết tối chúc mừng vân ly trần thành công đột phá tới pháp tướng cảnh giới lại tại vân nga i kiếm các bồi triệu tiến h mấy ngày hắn vừa rồi lại lần nữa khởi hành rời đi lý d ị c vẫn chưa đi đại cản thân đô mà là đi trước yêu thần bí cảnh hắn muốn trước đem huyền ngọc linh đảo chồng ra điều khiển t Lý dịch hóa t à nếu h một đạo l như g i i tốc t nói lên. trước ă n g l đó tinh thần linh chu là tại ó t tuổi bây giờ liền đổi thành than đá tốc độ so với trước đó nhanh hơn không chỉ một bậc dựa theo lý dịch đại khái tính ra một canh giờ có năm trăm năm mươi bên trong xa cái này tốc độ đều độ tuy nói so ra kém mình nguyên thần xuyên qua tốc độ nhưng so với mình lấy lục thân tốc độ phi hành vẫn là phải nhanh hơn một chút đương nhiên đó là bởi vì hắn không có tu hành dùng cho đi đường đại thần thông nếu là tu thành dùng cho đi đường đại thần thông tốc độ đương nhiên muốn so tinh thần linh châu mau hơn rất nhiều hắn tu vi đột phá s ợ tu hành khinh công tự nhiên có chút theo không kịp tự thân tu vi trước đó hắn chỗ mua thiên địa lưu phong pháp chỉ là tiên thiên cảnh giới mà tiến thêm một bước thậm chí cả nắm giữ dùng cho đi đường phi hành thần thông liền cần đạt được tiến giai công pháp về phần cả bộ thiên địa lưu phong pháp hắn ngược lại là không có từ giám sát ti mua trực tiếp hỏi vân ly trần muốn vân nhai kiếm các nguyên bản vân ly trần ngược lại là không có tàng tư t bởi vì mấy ngày nay hắn chủ yếu là đang ngồi triệu tiến bây giờ rốt cục có thời gian ở không hắn lấy ra ngọc giản chuẩn bị kỹ càng lĩnh hội một phen mời chương ba trăm tám mươi chín đại thần thông ngự phong thuật chương ba trăm tám mươi chín đại thần thông ngự phong thuật lý dịch cẩn thận xem lấy bên trong ngọc giản pháp quyết thấy cực kỳ nghiêm túc bên trong ngọc giản ghi lại pháp môn trình bày thiên địa lưu phòng biến hóa dẫn đạo võ giả thuận gió ma đi tăng trưởng tự thân tốc độ trọng yếu hơn chính là còn có một môn đại thần thông ghi chép tên là ngự phong thuật tu thành về sau có thể điều động thiên địa lưu phong n h ấ t n h ệ p lên nhưng nhắc lên kéo dài mấy chục ngàn bên trong không r ứ t gió lốc cũng có thể hóa gió vì tự thân sử dụng vẫy vùng giữa thiên địa hướng du lịch bắc hải mộ đến thương nô dựa theo phía trên tiền nhân còn sót lại kinh nghiệm ghi chép chỉ cần có thể tu thành ngự phong thuật một canh giờ tốc độ có thể đạt tới khoảng trăm vạn dặm hướng bắc hải mộ thương nô bất quá chuyện dễ nếu là có thể đem nó nắm giữ đến đại thành cảnh giới thiên địa thập phương lưu phong đều là tự thân sử dụng một canh giờ tốc độ có thể chống đỡ đạt ba triệu bên trong cái này tốc độ đều độ đã viễn siêu thường nhân tưởng tượng nhưng mà những này cũng không phải là môn đại thần thông này chân chính tác dụng đi đường chẳng qua là tu thành môn đại thần thông này bổ sung tác dụng ngự phong thuật chân chính năng lực còn có thể thay đổi ngự sử thiên địa c h i phong đây mới là ngự phong thuật chân chính chỗ cường đại thiên địa c h i phong đều là tự thân sử dụng chỉ cần đặt chân ở giữa thiên địa liền có thể không ngừng mượn nhờ thiên địa tri phong công kích được nhân nhưng n ô i cuốn khôn cùng tiên uy hóa thành đầy trời gió lốc g i o sát được nhân gió người vốn là tụ tán vô thường có thể công cũng có thể thụ môn đại thần thông này s á t thực chân quý đến cực điểm gần như có thể nói là vân nhai kiếm các bí mật bất c h u y ể n lý dịch nếu là từ giám sát t i mua công pháp như vậy có khả năng đạt được chỉ là điều k h i ể n thiên địa lưu phong c h i pháp căn bản không chiếm được ngự phong thuật môn đại thần thông này tu luyện pháp quyết vân ly trần đối với hắn nhưng không có bất luận cái gì tàn g tư không chỉ có đem môn đại thần thông này pháp môn tu luyện đưa cho hắn thậm chí còn cho hắn một chút cực kỳ chân quý tiền nhân kinh nghiệm bởi vì hắn cùng vân nhai kiếm các cùng vân ly trần quan hệ đều vô cùng tốt trước đó đem vân nhai kiếm các tiền bối thi cốt đưa về hắn có ân với toàn bộ vân nhai kiếm、các. một phương diện khác cũng bởi vì thực lực của hắn đã đủ mạnh chính là thiên hạ ít có pháp tướng cường giả vân ly trần lúc này mới có thể làm chủ đem môn đại thần thông này truyền thụ cho hắn ngay cả như vậy mình cũng thiếu nàng rất lớn một cái nhân tình càng thiếu vân ngai kiếm các một cái nhân tình mình phải nghĩ biện pháp trả lại ân tình này lý dịch nhìn xem ngọc giản bên trên ghi chép cẩn thận cảm lộ thiên địa c h i phong biến hóa bây giờ hắn dù không có ý định lập tức tu hành ngự phong thuật môn đại thần thông này nhưng bên trong ngọc g i n ghi lại điều kiện thiên địa lưu phong pháp môn mình ngược lại là có thể tu hành nếm thử một phen lý dịch sức mạnh thần thức đạt tới dương thần cảnh giới đối với thiên địa quan sát tỉ mỉ nhập vì vậy tiến hành tu hành cũng là tính thuận lợi bất quá trong chốc lát hắn cũng đã có thể nhìn thấy thiên địa lưu phong tri biến hóa bước đầu tiên là tìm tới thiên địa lưu phong bước thứ hai thì là đem nó nắm giữ càng không được sách như muốn vận dụng t h u ậ n thục à n g cần hơn kiên trì bền bỉ tích lũy thắng ngày khổ tu mà có thể tùy ý trưởng không vận dụng thiên địa lưu phong về sau cũng chỉ là đạt thành tu hành ngự phong thuật cơ sở muốn nắm giữ môn đại thần thông này sao mà khó khăn ít ra phải mười mấy năm kiên trì bền bỉ khổ tu lý dịch thu hồi ngọc g i ả n không có tiếp tục thang ộ yêu thần bí cảnh đến mình có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm yêu thần bí cảnh bên trong thiên địa hoàn cảnh sớm đã thay đổi rất nhiều trên mặt đất có cây ung tùm cái này trải qua gần một năm thời gian yêu thần bí cảnh bên trong rốt cục mọc ra không ít cây thấp càng có vô số cỏ dại lùm c â y sinh bí cảnh bên trong một mảnh vui vẻ phồn v i n h sinh cơ chỉ là so với trước đó khắp nơi đều là cổ thụ chọc trời tình huống vẫn có t r ê n l ệ n h rất lớn yêu thần bí cảnh nội nguyên khí đầy đủ cây cối sinh trưởng tốc độ so ngoại giới phải nhanh rất nhiều nhưng vẫn cần thời gian nhất định bây giờ những n à y cây cối kẻ cao nhất bất quá ba triệu có hơn có chút tương đối thấp bé mới chỉ có dài hơn ba thước Cỏ cây dại bùi i s nhưng t r ở tốc thường ngược độ nhanh, lại lá phi bởi â y yêu nguyên giờ rộng đương nhiên cũng tương phong phương, Nhưng trải nhiên đối linh sinh hiệu. đã địa đàn toàn thần một chút cảnh dược bảo bộ bí b dấu khí phú có có dược dược vì không người trông giữ chăm sóc những dược liệu này tuy nói chật vật mọc ra nhưng khoảng cách chân chính t r ư ở n g thành hình vẫn cần thời gian rất lâu lý dịch tiện tay vung lên gọi ra bí cảnh chi linh bây giờ thực lực tiến thêm một bước vừa vặn có thể đ ố i bí cảnh chi linh tiến hành càng tinh tế hơn năm giữ tâm h ắ n chìm tại đây bắt đầu tiến một bước làm sâu sắc mình đối với bí cảnh chi linh luận hóa bất quá hơn nửa canh giờ công phu lý d ị c liền lại lần nữa làm sâu sắc mình đối với bí cảnh chi linh năm giữ k vận g chỉ dụng bí, bí, bí, bí, bí, bí cảnh bản nguyên có thể thúc đẩy sinh trưởng toàn bộ bí cảnh nhanh chóng tu bột tự thân đồng dạng cần thiết bí cảnh bản nguyên cũng rất nhiều bất quá yêu thần bí cảnh nội tình thâm hậu tuyệt đối trèo chống nổi lần này hạ phí mình ngược lại là không cần lo lắng điều này chỉ là đáng tiếc mình ta không biết vị kia thủ nguyên chân nhân thủ pháp đến tột cùng l à như thế nào vận dụng bí cảnh bản nguyên tăng trưởng thực lực võ giả nếu không mình tại mô phỏng bên trong liền có thể mượn nhờ yêu thần bí cảnh bản nguyên tăng trưởng thực lực bản thân tiến một bước luyện hóa bí cảnh chi linh chứ có thể điều khiển nắm giữ bản nguyên chi lực bên ngoài càng quan trọng chính là hắn có thể thị sát bí cảnh không gian chung quanh lý dịch tâm thần chìm vào bí cảnh chi linh bên trong mượn nhờ bí cảnh chi linh bắt đầu thị sát toàn bộ bí cảnh không gian cách ngăn bí cảnh không gian cách ngăn giống như trứng gà nhìn như đem phương này bí cảnh cùng ngoại giới không gian phân chia ra kỳ thực không phải tại không gian cách ngăn bên trên Cũng có r ấ theo n i ề u k h hở cùng n g ạ i giới thời i ê n chặt chẽ vô vô t gian, gian trôi qua địa mạch chi khí lưu động nơi đây thiên địa hơi có chữa trị nhưng rất nhiều dãy núi sơn cốc sông lớn vẫn cần thời gian đến khôi phục lý dịch không có ý định chậm rãi chờ đ ợ i tâm thần lưu chuyển hắn bắt đầu dẫn đạo bí cảnh bản nguyên chi lực tu bổ toàn bộ bí cảnh một trận kinh tiên động địa rung động nháy mắt trải rộng toàn bộ yêu thần bí cảnh toàn bộ đại địa đều tại chấn động cơ hồ là trong nháy mắt vô số sơn phong phá đất mà lên lại có vô số lung s ô n g t r ú n g lý dịch lẳng lặng quan sát một màn này nhìn lên trời lý tại trước mắt mình biến hóa bí cảnh bản nguyên thôi hóa toàn bộ yêu thần bí cảnh địa thế đang nhanh chóng khôi phục rất nhiều sơn mạch xuất hiện vô số giang hà lại lần nữa lao nhanh tại mảnh đất này phía trên ngắn ngủi bất quá ba ngày thời gian yêu thần bí cảnh địa thế lại lần nữa khôi phục lại trước đó cảnh tượng. b ấ thực quá k ô không không không không nuôi i dại bụi sinh điểm cái gì cao vút trong mây cây tối. Nhất là những cái kia vừa mới xuất hiện sân phòng, khắp nơi trùi lùi, cái phải khôi phục thấp phong, khắp phục, chỉ thế, nhưng Nhất những dịch những chỉ thế nhỏ. h cũng có cỏ cây cũ càng có cao cây cũng có. cũng cần bẹn bẹn trên vẫn trường, vẫn trong sân nóng nảy, này vấn lớn, vấn gì gì là là Lý là là địa đất đều đề đây đều là vấn đề vừa mặt vút xuất mây dù bé, tế không được hắn có thể mời vân ly trần xuất thủ tranh l ậ n toàn bộ bí cảnh để bí cảnh bên trong lại lần nữa tràn ngập sinh cơ t h â n nghiệm thị sát cả phiến thiên địa lý dịch rất mau tìm đến một chỗ sinh cơ giạt rào tri địa vô số một hành nguyên khí tụ tập mười điểm thích hợp có cây linh dược sinh trưởng vừa vặn có thể dùng đến trồng huyền ngọc linh đ ả o nhìn kỹ lại chỗ kia địa phương rõ ràng là mình mới vừa tiến vào yêu thần bí cảnh lúc bản thân nhìn thấy thiên nhiên dược viên bây giờ tại chỗ này thiên nhiên dược viên bên trên cũng không ít linh dược bảo dược mầm non sinh trưởng lý dịch lấy ra huyền ngọc linh đ ả o h ộ đảo trực tiếp đem nó ném lên mặt đất lập tức kích phát nội khí phá vỡ huyền ngọc linh đào bên trên phong l n chỉ một thoáng thiên địa biến sắc huyền n g ọ c linh đ à o bắt đầu điên cuồng hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí nơi đây phảng phất hình thành một đạo luồng khí xoáy đem vô số thiên địa nguyên khí tụ tập ở đây cung cấp h u y ề n ngọc linh đ à o h u y ề n ngọc linh đ à o cũng đang không ngừng sinh trưởng bất quá là chớp mắt công phu liền có cao năm mươi sáu mươi triệu cứng cắp hữu lực bộ dễ phảng phất rồng có sừng thẳng vào đại địa một trăm linh i sâu không ngừng hấp thu địa mạch chi nguyên khí mà bộ dễ khổng lồ càng lại như là một chương tinh mỹ lưới lớn bao trùm phương viên một trăm dặm huyện ngọc linh đảo sinh trưởng đến tám mươi triệu có hơn vừa rồi chậm chạp dừng lại ngay sau đó sinh trưởng ra vô số cành lá mang theo giạt rào huyền cây đào ngọc lúc này cũng không còn hấp thu thiên địa nguyên khí trên cây bắt đầu cấp tốc này mầm kết quả thẳng đến thành t h ủ lý dịch thần niệm đào qua cẩn thận số một phen tổng cộng có ba mươi hai quả quả đào nếu là mỗi lần đều có thể kết xuất ba mươi hai quả quả đào như vậy gốc cây này giá trị khả năng so với mình trong tưởng tượng cao hơn dù sao dạng này một viên quả đào tuyệt đối không rẻ có thể tăng trưởng võ giả tu vi cũng có thể làm thuốc càng quan trọng chính là có thể duyên thọ lý dịch đưa tay trộm một cái h a xuống một viên linh đào cái này quả đào so người trưởng thành bàn tay hơi tiểu một vòng phát ra nhàn nhạt điểm hương khí tức khiến người thèm nhỏ dãi lý dịch lấy ra linh ngọc hộ đem quả đào chứa vào trong h ộ lại đánh lên nội khí h ả o h ả o phong tồn bắt đầu không để cho dược lực s ó i mòn lại đem nó thu sạch nhập tự thân chữ vật bảo giới bên trong huyền ngọc linh đào trồng ở đây bắt đầu hấp thu trúng quanh thiên địa nguyên khí để cái này một khối khu vực bên trong thiên địa nguyên khí càng thêm phong phú không chỉ có như thế tại nó bộ dễ trải rộng địa phương càng có vô số sinh cơ chi lực bắn ra bắt đầu cải tạo nó nơi đầy địa chất không được bao lâu những này bùn đất đều có thể biến thành cực kỳ chân quý linh hộ dùng cho trồng linh dược là tốt nhất chi phẩm trừ cái đó ra h u y ề n ngọc linh đảo còn đang không ngừng vẩn dưỡng chung quanh thiên địa linh khí nó ở đây đối này phương tiên h địa tạo thành ảnh hưởng có thể so rất nhiều phi thường cường đại địa mạch bản thân nơi này liền có bao nhiêu chỗ địa mạch giao hội và không thì cũng không có khả năng sinh trưởng ra nhiều như thế linh dược lại thêm có h u y ề n ngọc linh đảo ở đây đợi một thời gian cái này bên trong tất nhiên trở thành một khối phúc điện mình tuy nói cũng không am hiểu t r o n g linh dược lại có thể tìm người hỗ trợ thay mặt quản lý tòa này dự viện hoặc là đem tòa này bên trong vườn thuốc bộ phân khu vực thuê lý d ị quan sát huyện ngọc linh đảo trước mắt sinh trưởng tình huống xác định nó đã an ổn ở chỗ này bị cảnh cắm dễ hắn cũng không có tại bí cảnh bên trong ở lâu lại lần nữa điều khiển tinh thần linh chu khởi hành rời đi lần này mục tiêu của hắn rất rõ ràng chính là đại càn quốc đều mình cũng nên bộc lộ ra thực lực bản thân đồng thời mượn cơ hội này đạt được càng nhiều nguyên thạch tiến hành xuống một lần mô phòng tám trăm linh nguyên thạch đây là một bút con số không nhỏ bây giờ mình vẹn vẹn góp đủ ba trăm linh mà thôi còn kém c h ọ n vẹn năm trăm linh nguyên thạch bất quá chỉ cần bộc lộ ra thực lực bản thân góp đủ cái này năm trăm linh thượng phẩm nguyên thạch không k ó lắm lý d ị điều khiển tinh thần linh chu rất mau tới đến đại càn quốc đều lên phương chưa tiến vào thân đô lý dịch liền có thể cảm ứng được l o n g khí trận pháp c h i lực từ cả chiếc tinh thần linh thuyền trên đ ả o qua trận pháp phát hiện tự thân tại tinh thần linh thuyền trên về sau liền không có làm nhiều bất kỳ phản ứng nào phụ trách c h ấ n thủ tường thành giáp sĩ phát hiện tinh thần linh chu về sau dù hơi có thật hiếu kỳ thế nhưng chỉ là tưởng rằng vị nào vương công quý tộc linh chu thần đô vãng lai cường giả rất nhiều phi hành bảo khí dù hiếm thấy lại còn chưa đủ lấy để bọn hắn ngạc nhiên húng chi trận pháp đều không có bất kỳ cái gì phản ứng đã nói đến đây người hoặc là đại càn vương hầu hoặc là chính là triều đình quân viên lý dịch điều khiển lấy tinh thần linh chu nên ngang tiến vào thần đô chuyện này không cần thiết che lấp trước đó thực lực bản thân không đủ còn cần hơi chút che lấp nhưng hôm nay không cần thiết lấy thực lực bản thân có một kiện thượng phẩm phi hành bảo khí hoàn toàn không đủ để lấy làm kỳ lý dịch điều khiển tinh thần linh chu phi tốc chạy tới giám sát đi rất nhiều tuần sát sứ giám sát sứ nhao nhao ghém ắ t nội tâm lại tại âm thầm suy đoán cuối cùng là ai bảo thuyền xem ra ngươi lần này b í cảnh chi hành thu hoạch rất tốt bảo thuyền đi thuyền k h u ấ y động tiên địa nguyên khí lý d ị lại không làm bất luận cái gì t r á lấp ngụy tận trung tự nhiên có thể cảm ứ n g được chính là muốn nhìn là vị nào cường giả tới chơi liền phát hiện lý d ị đang đứng ở đầu thuyền lý dịch nhảy xuống bảo thuyền cười hướng hắn hành lễ đồng thời phất tay tướng tinh thần linh chu thu hồi ngụy tận trung thì là hướng về phía một bên vây xem giám sát sứ cùng tuần sát sứ khoát tay áo đem bọn hắn xua tan đây là thượng phẩm bảo khí xem ra ngươi tại bí cảnh bên trong thu hoạch không ít hắn ngữ khi h à o ước cho dù lấy thực lực của hắn thân phận cho tới bây giờ cũng không có bảo khí sử dụng không có võ giả không thích bảo khí hắn đương nhiên cũng không thể ngoại lệ không sai lý dịch cười gật đầu ngụy tận trung không có lại nói tiếp mang theo lý dịch đi vào trong tiểu viện trận mở ra trận pháp ngăn cách ngoại giới cảm giác vậy ngươi bây giờ thực lực là tiên tiên thất trọng hay là tiên tiên bất trọng hay là nói cao hơn ngụy tận trung mặt lộ vẻ vẻ tò mò t h ấ p giọng hỏi thăm nói thực phẩm bảo khí chân quý đến cực điểm tuy nói không bằng đế binh đạo binh như vậy hiếm thấy nhưng cũng là cực kỳ khó được bảo vật ngụy tận trung hiểu rõ lý dịch tính cách lấy tính cách của hắn nếu là thực lực không đủ tuyệt đối sẽ không đem cái này cùng trọng bảo lộ ra tới nhưng hắn đã dám n h ê n ngang điều khiển lấy tinh thần linh c h u tới chỗ này như vậy đã nói thực lực của hắn đầy đủ ngụy tận trung lớn mật phỏng đoán lý dịch i ệ n tại tối thiểu có được tiên tiên thất trọng thực lực còn có thể là tiên tiên bất trọng hắn thậm chí cảm thấy phải cái sau、so、sát s u ấ t cao hơn bởi vì bằng vào lý dịch tư chất lần này bí cảnh chi hành lâu như vậy tỷ lệ lớn đột phá không chỉ nhất trọng tu vi nếu là có được cái này cùng tu vi có một kiện thượng phẩm bảo khí tuy nói có thể làm cho người ghé mắt nhưng cũng coi như bình thường bằng vào thực lực của hắn thân phận cũng sẽ không có người đ ố i giám can đảm lưu đoạt món bảo khí này ngụy thúc ngài ngồi trước nghe văn bối chậm rãi cùng ngài nói lý dịch tiếng cười m ở miệng đem ngụy tận trung đỡ đến cái ghế một bên bên trên văn bối lần này bí cảnh chi hành có rất nhiều thu hoạch về phần thực lực p h ư diện bây giờ đã là pháp tướng nhất trọng tiên lý dịch thần sắc lạnh nhạt ngữ khí chấn định chậm chạp nói ra tự thân tu vi hả ngụy tận trung con n g ư ơ i phóng đại lòng tràn đầy đầy mắt đều là nghi hoặc miệng h á tại kia bên trong lại không biết nên nói cái gì thời điểm trên mặt hắn thần sắc rất đặc sắc phức tạp kinh ngạc ngạc nhiên nghi hoặc không hiểu đều có chi hắn thậm chí hoài nghi mình lỗ thai có phải là nghe lầm lý dịch vừa mới nói gì vậy hắn đã là pháp tướng tu vi cái này sao có thể đó căn bản không có khả năng hắn mới bao nhiêu lớn đoạn thời gian trước bất quá tiên t i ê n lục trọng mà thôi lúc này mới bao lâu làm sao có thể trở thành pháp tướng cừng giả ngụy tận trung không thể tin được Hiện trọn h ự c g vẹn qua rất lâu hắn thần sắt trên mặt mới có chút hỏa hoãn ta biết ngươi nói hẳn là nói thật nhưng ta vẫn là không tin ngươi đã là pháp tướng cờ giả ngụy tận trung những lời này nói cực kỳ khó đọc hắn biết lý dịch tính cách tuyệt không phải bắn tên không đến người hắn nói khẳng định là nói thật điểm này ngụy tận trung rất vững tin nhưng hắn thực tế không dám cứ như vậy tin tưởng lý dịch là pháp tướng cường giả chuyện này làm sao nghe làm sao không hợp thói thường không sai văn bối bây giờ đúng là pháp tướng tu vi lý dịch tiện tay vung lên dẫn phát thiên địa dị hưởng trưởng khống chung quanh thiên địa lực lượng đây đều là pháp tướng cường giả mới có thể có đặc thù nhất là dẫn động thiên địa dị tượng không riêng nếu là pháp tướng nhất trọng cảnh giới còn muốn là pháp tướng nhất trọng tu luyện đến viên mãn võ giả mới có thể dẫn động ngụy tận trung chăm chú nhìn những cái kia dị tượng lý dịch dẫn động mục đích tuy nói chỉ là cực tiểu pha vi nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được loại lực lượng này tuyệt không thuộc về tiên tiên h v õ giả mà là thuộc về pháp hướng v õ giả lúc trước nhậm chức hồng châu giám sát cuối cùng ti chủ lúc hắn từng gặp hồng châu vạn pháp lâu lâu chủ dẫn động qua loại này thiên địa dị tượng đây là pháp tướng cường giả đặc hữu chứng minh tiên thiên cường giả thậm chí không có cách nào bắt trước Người, ngụy tận trung nhìn qua lý dịch, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn ngàn vạn không nghĩ đến, lúc trước một cái thành nhỏ dám ngủ. Bây giờ bất quá khó khăn lắm thời gian mấy năm, gì giờ trước thời thời biết cái phải. cái Bây mấy một bất qua qua dịch, cho khó lý lúc lúc lắm dám ngụy tận trung tuy nói vẫn cảm thấy kinh ngạc nhưng trong lòng lại là cao hứng vô cùng lý dịch là mình khám phá ra nhân tài lại tâm tính cực d a i dù cho tu vi đã đạt tới pháp tướng cảnh giới đối với mình vẫn như c ũ làm trưởng bối xưng hô bởi vậy có thể thấy được ánh mắt của mình tuyệt đối không sai lúc trước đem hắn mời chào đến giám sát đi càng là vô cùng lựa chọn chính xác ngụy tận trung hiện tại chỉ muốn cất tiếng cười to sau này mình có lý dịch tương trợ dù là không làm gì nhưng chỉ cần người khác biết mình quan hệ với hắn như vậy rất nhiều chuyện sẽ không còn là vấn đề việc này không nghĩ tới chính mình mới làm núi rửa của hắn mấy năm hiện tại liền phản quay đầu lại hắn có thể làm chỗ r ử a của mình ngụy tận trung vừa nghĩ tới đó lại không khỏi lắc đầu bật cười thật sự là không nghĩ tới ngươi có thể thành pháp tướng cường giả ngụy tận trung ngữ khí phức tạp nắm lên một bên tạp bã h u n g h ă n g uống hai đại nước bọn tựa hồ muốn ổn định lại tâm thần cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từ trước đó trong lúc khiếp sợ thoát ly ngươi thật tại không đến thời gian một năm bên trong từ tiên thiên lục trọng tu luyện tới pháp tướng cảnh giới ngụy tận trung ngữ khí tràn ngập nghi hoặc nội tâm càng hiếu kỳ hơn chính là lý dịch đến tột cùng đi chỗ nào bí cảnh hiệu quả tốt như vậy đây cũng không phải trước đó đến thần đô lúc ta giấu ngài khi đó ta đã là tiên thiên cựu trọng cảnh giới lần này tiến về bí cảnh khổ tu lâu như vậy chẳng qua là đột phá một cảnh giới mà thôi lý dịch đem c h ọ n chuyện e m hay nói ngụy tận trung nghe được nghiêm túc thỉnh thoảng gật đầu cứ như vậy tuy nói vẫn phi thường không hợp t h ó i thường nhưng giống như cũng có chút nói còn nghe được nhưng hắn hay là không nghĩ ra lý dịch đến tột cùng là thế nào tu hành rõ ràng năm đó lần đầu gặp gỡ hắn mới bất quá hậu thiên cảnh giới cho tới bây giờ lúc này mới mấy năm thời gian vậy mà liền thành pháp tướng lúc trước gặp hắn lúc mình là tiên thiên lục trọng mà mình tới hiện tại hay là tiên thiên lục trọng hắn cũng đã trở thành thiên hạ ít có pháp tướng cường giả giờ phút này ngụy tận trung nội tâm t r ợ t phải sinh ra quên đi tất cả khổ tâm tu hành ý nghĩ nhưng mà ý nghĩ này cận tồn tại một cái trước mắt liền bị hắn khu trục hắn rõ ràng tự thân tư chất từng ấy năm tới nay như vậy bằng vào thân phận của mình quân vị tăng thêm đương kim bệ hạ đối với mình tin một bề các loại chân quý đan dược và thiên tài địa b ả o cộng thêm bí cảnh tu hành cơ hội không ngừng rót hết mới ngạnh sinh sinh đem tự thân tu vi cất cao tiên thiên lục trọng nếu không lấy tự thân tư chất đoán chừng tối đa cũng liền đến tiên thiên tam trọng trái phải mình căn bản không có cách nào cùng lý dịch loại này tuyệt thế thiên tài so sánh cái này cùng thiên kiêu nhân kiệt dù cho là cổ chi trong sử sách cũng không có ghi chép dù là năm đó đạo môn tổ sư thiên hạ đ ỉ n h tiêm tạo hóa cờ ư n giả g tu hành tốc độ tựa hồ cũng không có nhanh như vậy lý dịch tư chất tốt căn bản không giống như là người giống như yêu nhiệt g bất quá lấy ngươi bây giờ tu vi triều đình khẳng định sẽ cho ngươi vô số phong thưởng chiếu q u ý c ụ hẳn là cũng giúp ngươi cử hành một trận thánh điện ngụy tận trung ngồi tại chiến đế hơi chút suy nghĩ sau mở miệng nói bằng vào lý dịch tu vi hiện tại dù là hắn nguyên bản không có bất kỳ công lao gì triều đình cũng phải cấp hắn đầy đủ phong thưởng đem nó lôi kéo tới húng chi hắn vốn là có công tại triều đình lại thêm làm đại cản quan viên sau lưng lại vô cùng sao mà hắn thế lực triều đình đối với hắn khẳng định là nghĩ tất cả biện pháp lôi kéo đưa cho phong thưởng tất nhiên là phi thường phong phú dù sao những cái kia sau lưng có thế lực pháp tướng cường giả khó mà lôi kéo bọn hắn lấy gia tộc cùng tông môn làm trọng lý dịch khác biệt bản thân hắn cũng vô gia tộc cho dù có một m ô n phái nhưng ngũ hổ môn thực tế không thể tính là cái gì đại tông môn so với cái khác pháp tướng cường giả lý d ị không thể nghi ngờ là thuộc về triều đình một phái đối với cái này cùng tấm hướng tri đại cản xưa nay sẽ không keo kiệt ban thưởng chỉ là ngươi lần này là cùng vân nhai kiếm các tông chủ cùng một chỗ tiến đến bí cảnh khổ tu ngụy tận trung nói được cái này phảng phất là nghĩ đến cái gì vội vàng đi đến một bên bàn bên trên rất mau tìm đến mình muốn tìm kia phần công văn lại lần nữa xác nhận một phen hắn nhẹ nhàng gật đầu nói vân nhai kiếm các tông chủ vậy mà cũng thành pháp tướng cường giả xem ra hai người các ngươi đi chỗ kia bí cảnh rất không bình thường nha ngụy tận trung ngăn không được sợ hai thán phục nói một vị pháp cường cường người xuất hiện nay đã rất làm cho người khác kinh ngạc song lần này lại liên tiếp xuất hiện hai vị Kết hợp Dịch với Lý c ù nghị Vân tận trung nhẹ nhàng gật đầu không tiếp tục quá nhiều truy hỏi mỗi vị võ giả đều có tự thân bí mật mình cùng lý dịch quan hệ là không sai thật có chút vấn đề hay là không nên đi hỏi chương i chuyện này còn khắc dính pháp này đến một t vị c ư ba trăm chín mươi luật bản chương ba trăm chín mươi luật bản lý dịch đứng dậy đi theo sau ngụy t ậ n trung hai người chưa đi ra tiểu viện trong viện trận pháp liền chuyển ra chấn động ngụy tận trung phất tay hủy bỏ rơi trận pháp đối với ngoại giới ngăn cách tốt công thanh hỏi thăm nói chuyện gì vậy ngụy ti chủ bệ hạ nói lý ti chủ nếu là hồi kinh để hắn ngay lập tức đi gặp chính mình một đạo lanh lành tiếng nói từ tiểu viện ngoại truyện tới lý dịch ngụy h e được về s mình mình tận trung bay đầu nhìn về phía lý dịch nhẹ giọng mở miệng nói xem ra bệ hạ phi thường coi trọng ngươi a ngươi một lần kinh liền muốn gặp ngươi mỗi ngày từ chỗ hắn đi tới thần đô quan viên có rất nhiều nhưng vừa đến thần đô liền có thể đạt được bệ hạ triệu kiến căn bản không có mấy người bởi vậy có thể thấy được lý dịch tại bệ hạ trong lòng phân lượng đã như vậy ngươi liền trực tiếp đi gặp bệ hạ đi ta liền không n ồ i ngươi cùng nhau tiến đến ngụy tận trung cười khẻ nói văn bối minh m ạ c h lý dịch lại muốn không người hành lễ rời đi ngụy tận trung lại vội vàng đưa tay đem hắn ngăn lại mười triệu không được ta nhưng không chịu nổi một vị đại thần thông giá lễ hắn t h ở i mở cười to đem lý dịch ngăn lại ngụy thúc c h ư a có gậy s á t văn bối lý dịch cười nhạt một tiếng thuận thế bị ngụy tận trung đỡ dậy ngươi đoạn này thời gian hẳn là sẽ một mực đợi tại thần kinh a hắn nhẹ giọng hỏi thăm nói nhìn nó sắp mặt tựa hồ có việc khác sở cầu văn bối hẳn là sẽ tại thần kinh ngây ngốc mấy ngày lý dịch hơi chút suy nghĩ mở miệng đáp nói tự thân tu vi tấn cấp p h á p tướng triều đình phương diện sẽ có rất nhiều ban thưởng cho dù là tiếp nhận những ngày ban thưởng mình hẳn là cũng muốn tại thần đô bên trong chờ lâu hai ngày vậy ngươi khi đó thượng phẩm bảo t u y ể n có thể hay không mượn ta thưởng thức hai ngày ngụy tận trung thần s ắ c nóng bỏng nhưng lại có mấy điểm không có ý tứ bảo khí chân quý vô luận cái kia võ giả đều m ớ n mà mình tới hiện tại cũng không có vừa mới nhìn thấy lý d ị bảo tuyền hắn không chỉ có chút trông mà thèm cái này cùng bảo khí chân quý mình là khẳng định không thể đi mới nhưng ngụy tận trung muốn mượn sang đ â y xem hai ngày dù là không thể có được cũng có thể qua qua tay nghiện m ắ t nghiện lý dịch thần sắc xứng sở không nghĩ tới ngụy tận trung sẽ đưa ra yêu cầu như vậy nếu là không thể liền coi như ngụy tận trung nhẹ nhàng cười một tiếng sắc mặt bên trên thật không có c ỡ nào thất lạc hắn biết bảo khí chân quý tùy tiện không thể bày ra cùng người khác lý dịch không có đáp ứng vốn là tại dự đoán của hắn bên trong ngụy thúc ngài cầm nhìn chính là lý dịch kịp phản ứng vội vàng lấy ra tinh thần linh chu đưa cho hắn văn bối tại món bảo khí này bên trong còn phong tồn lấy một đạo tự thân nội khí ngài nếu là muốn dùng trực t i sau đó hắn h còn chuẩn bị nhìn chút thời gian chế tạo một nhóm bảo khí bán ra ngoài dùng cái này đem đổi lấy đại lượng nguyên thạch ngụy tận trung hai tay có chút run dày tâm tình kích động đến cực điểm đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến loại này bảo khí húng chi còn là cực kỳ chân quý thượng phẩm bảo khí cái này cùng trí bảo phóng nhãn toàn bộ đại càn cũng là khó cầu mật kiện hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng qua bảo khí cẩn thận trên dưới giò xét lý dịch thấy thế cũng không tiếp tục quay g i à y hắn im lặng lui ra ngoài ngoài viện có một vị 2728 t u ổ i công nhân đang đợi nhìn thực lực cũng là không mạnh bất quá tiên tiên nhất trọng thôi lý tý chủ hắn nhìn thấy lý dịch về sau vội vàng không người hành lễ đi thôi lý dịch bàn giao một câu độc thân đi tại phía trước nhất thị vệ cũng không dám có nửa điểm chủ quan bận điệu đi theo sau hắn bất quá một lát lý dịch liền lại lần nữa đi tới cung thành trước lúc này lại nhìn cả tòa công trình hắn cảm xúc nháy mắt khác biệt rất nhiều trận pháp diễn biến tất cả đều hiện ra ở trước mắt hắn thậm chí có thể phát hiện tại cung thành bên trong có hai vị cường giả ngay tại t ò a c h ấ n trên người hai người này khí thế đều không kém tuyệt đối đều là tiên tiên phía trên tồn tại chỉ là không biết thực lực cụ thể như thế nào lý thi chủ đến bệ hạ đang chờ thấy ngài đâu lao thái g i á m chẳng biết lúc nào từ một bên đi ra cười nhẹ nhàng mở miệng nói tiền bối lý dịch cười chắp tay nói c h ợ t đi theo sau hắn hướng về cung thành bên trong đi đến hai người rất mau tới đến một chỗ thiên điện lý dịch lại không sốt u ruột đi vào bởi vì hắn nghe được rõ ràng bệ hạ ngay tại mắng chửi người các ngươi bọn này nghịch từ nghịch nữ là nghĩ tức chết chấm sao thừa bình đế một thân huyền đỏ đàn sen long bảo hai mắt nén giận t r ứ n g mắt trước mấy tên hoàng tử đế nữ nhi thần không dám mấy tên hoàng tử đế nữ cùng nhau hô to c u n g quýt quỳ xuống thỉnh tội đại điện bên ngoài lý dịch nhìn qua trong điện cảnh tượng đầy mặt hiếu kỳ t i ê n bối bệ hạ đây là làm sao rồi tức thành d ạ n g này hắn truyền âm nhập mật hướng về bên cạnh lao thái giám hỏi thăm nói chuyện này nói đến cũng là đơn giản mấy vị hoàng tử mang theo hai vị hoàng nữ nữ giả nam trang đi lưu châu bờ sông hòa thuyền sau đó bởi vì một vị hoa khôi xảy ra tranh chấp cùng mấy vị thế gia đại tộc con cháu đánh lên lao thái giám ngược lại là s thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào lý dịch sắc mặt dị dạng h ắ n đại khái có thể hiểu được thừa bình đế vì cái gì tại mô phỏng bên trong chết sớm có như thế mấy con trai khuyên nữ khí cũng mau tức chết rồi mấy vị hoàng tử đi thanh lâu không nói còn mang theo nhà mình tỷ bội nữ giả nam trang cùng đi cũng bởi vì một vị hoa khôi cùng người ta đánh lên việc này nói thế nào làm sao mất mặt đoán chừng muốn không được mấy ngày toàn bộ sự kiện liền sẽ truyền toàn thành đ ề u biết chuyện này chỉ sợ tại tương đối dài trong một khoảng thời gian sẽ trở thành một cái trò cười tuy nói loạn nghị hoàng gia sự tình là đại tội nhưng chuyện cũ kể tốt đóng cửa lại đến mắng hoàng đế không ai biết húng chi có chút thế gia đại tộc căn bản không sợ hoàng tộc chuyện này làm như thế mất mặt cũng khó trách thừa bình đế tức giận như vậy không dám các ngươi còn có cái gì không dám a thừa bình đế trầm giọng quát lớn mấy vị hoàng tử đến nữ dọa đến run l y bảy các ngươi có bản lĩnh cùng người ta đánh có bản lĩnh đánh thắng a còn đánh thua thừa bình đế l ử a giận trong lòng nổi lên ánh mắt đảo qua trước mắt bản tiện tay nắm lên một chiếc nghiên mực liền hướng phía dưới đập tới nghiên mực nện vào một vị hoàng tử trên đầu tức thời chia năm xẻ bảy cũng may vị hoàng tử chính là thiên võ giả dù là chỉ là tiên thiên nhất trọng l ụ c thân nhưng còn xa thắng thường nhân bởi vậy chỉ là đầu hơi có chút x ư n g đỏ người tới đem mấy vị này hoàng tử mang xuống cho ta trùng điệp đánh lên một trăm đình trượng lại cấm túc một năm trong lúc đó ngừng phát hết thẻ bổng lộc n g u y ệ t vang phần này trừng phạt không thể bảo là không nặng những hoàng tử này đến nữ tại được phong trước đó trừ bỏ triều đỉnh mỗi tháng cho bổng lộc bên ngoài cơ bản không có bất luận cái gì thu nhập thừa bình đế như thế một phạt trong vòng một năm sau đó bên trong mấy vị này hoàng tử tuy nói không đến mức ăn khang mất đồ ăn nhưng thời gian tất nhiên trôi quá căng thẳng thừa bình đế nói xong lúc này có mấy danh thị vệ đi ra đem mấy vị hoàng tử kéo đi mấy vị hoàng tử sắc mặt tuy nói vẫn hoảng sợ có thể nhìn đi lên lại có vẻ yên ổn không ít tại trừng phạt không tới trước khi đến trong lòng bọn họ một mực là lo sợ bất an nhưng khi trừng phạt chân chính sau khi xuống tới trong lòng ngược lại thở dài m ộ t hơi mấy tên thị vệ kéo lấy ba vị hoàng tử đi tới thiền điện bên ngoài đem nó theo đến trên ghế giải chuẩn bị hành hình còn có các ngươi hai cái đồng dạng trở về cấm túc một năm đ ừ n g phát hết thẻm đồng lộc thừa bình đế lại nhìn về phía hai tên đế nữ tức giận nói ba ba một bên khác đã vang lên đỉnh trượng thanh âm tỉ mỉ chế tắc đỉnh trượng có số giới thanh âm thanh thúy em h a y các ngươi chưa ăn cơm sao v ẫ nhưng là p ả i chấm m tự h đi phạt đế n mà, mà thừa bình đế quát lớn qua bọn hắn về sau những thị vệ này cũng không dám lại lừa gạt lúc này xuất ra mười khí lực bắt đầu mấy vị hoàng tử lập tức kêu khóc bắt đầu thanh âm bi thảm không dứt bên t a i nhưng mà ngay sau đó bọn hắn liền phát hiện mình thanh âm gì đều không phát ra được thừa bình đế trong vòng khí phong bế miệng của bọn hắn không cho bọn họ nói chuyện đến thừa bình đế làm xong những n à y quay đầu nhìn về phía lý dịch nháy mắt đầy mặt ý cười trên mặt lửa g i ậ n tựa như chưa từng tồn tại Vậy này thuyền. hạ, Dịch không người hành lễ nói. Lần này, bí cảnh khổ tu, nhưng có được, chấp thế nhưng là nghe nói ngươi được một chiếc thượng phẩm Thừa bình thiền đoạt lại Lý lễ Lần là lần có được, được cười người nói. nói ngươi tiếng miệng, nữa điện bên trong. đi bí bảo tu một trở đế mở về thừa bình đế đợi hắn luôn luôn không sai nếu là có thể hắn hy vọng vị này bệ hạ sống lâu một đoạn thời gian húng chi hắn hiểu được thừa bình đế tuyệt đối sẽ không bạch thu mình cái này ba cái quả đảo quay đầu cho ban thưởng nhất định sẽ càng nhiều đây là thần tại bí cảnh ở bên trong lấy được huyền ngọc linh đ ạ o chính là cực kỳ khó được huyền dược mỗi một viên quả đảo nhưng duyên thọ ba năm bất quá chỉ có trước ba mai hữu hiệu lý dịch nói mở ra một phương hợp ngọc trận trận điểm hương khí t ứ c tức thời tràn ngập toàn bộ đại điện bên trong nha lại có như thế chân quý huyền dược thừa bình đế ngữ khí kinh ngạc có thể duyên thọ linh vật dù cho đối với hắn mà nói cũng rất khó được hắn nhẹ nhàng phất tay đem cái này ba cái hộp ngọc đặt vào trong tay nhìn về phía lý dịch ánh mắt càng thêm hài lòng khen ngợi mình quả thật không nhìn lầm người lý dịch quả thật là một cái tốt t h ầ n tử một cái tốt hậu bối loại này chân quý huyền dược giá trị khó mà đánh giá lý dịch lại không giữ lại chút nào lấy ra hiến cho mình cái này thực sự để trong lòng của hắn có chút cảm động xem ra chính mình đối lý dịch đầu nhập chiếu cố quả nhiên không sai bây giờ rốt cục đ ạ t được hồi báo thừa bình đế cố nhiên giàu có thứ hải nhưng cũng hy vọng mình đối người khác đầu nhập có thể có được hồi báo dù là đối phương hiện tại không có năng lực hồi báo tự thân nhưng chỉ cần có lòng này hắn đều sẽ cảm t hướng ấ y thật cao h ú về đại lý dịch hắn tìm đánh. Hắn hướng về đại điện n bên ngoài quát lớn nói ngay tại bị đánh mấy tên trong hoàng tử tâm không ngừng tiêu khổ không biết lại gặp cái gì thay bày vào gió phụ trách chấp hành thị vệ không dám có nửa điểm chủ quan đành phải lại tăng thêm trên tay cường độ ba vị hoàng tử hai đùi xem ra huyết đ ụ c lâm ly mười điểm đáng sợ kỳ thực cũng chỉ là xem ra mà thôi ba người đều là võ giả hiện tại đau về đau nhưng trở về tính dưỡng một đoạn thời gian cũng liền tốt phát xong bọn hắn thừa bình đế lập tức cảm giác trong lòng tích tụ chi khí ít đi rất nhiều người tới từ chấp nội khố bên trong lấy một trăm k h ố i thượng phẩm nguyên thạch đưa đi lý quận hồi phụ thượng thừa bình đế suy nghĩ một phen huyền dược giá cả sau trầm giọng mở miệng nói huyền dược cố nhiên trất quý nhưng một gốc huyền dược giá cả cũng liền hai mươi phẩy không không không khối thượng phẩm nguyên thạch trái phải thừa bình đế sở dĩ cho như thế phong phú ban thưởng một mặt là bởi vì huyền ngọc linh đảo có thể duyên h ọ một phương diện khác chính là đối lý dịch ban thưởng cùng lời khen hắn muốn nói cho lý dịch cái này thân tử chỉ cần trong lòng của hắn có mình cái này bệ hạ mình liền tuyệt đối sẽ không bạc đại hắn thần t ạ bệ hạ thưởng lý dịch cười cực kỳ cao hứng hắn liền biết đem huyền ngọc linh đảo hiến cho vị này bệ hạ mình tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu ngươi lần này tiến về bí cảnh bên trong khổ tu nghĩ đến tu vi cũng đã đột phá đi thừa bình đế nhẹ giọng hỏi tham ngữ khí lại rất chắc、chắn. dù sao sớm tại tiến vào bí cảnh trước lý dịch cũng đã nói hắn lần này tiến về bí cảnh chính là vì đột phá tại lấy tư chất của hắn thời gian dài như vậy tu luyện tu vi tối thiểu nhất đều phải là tiên tiên thất trọng thưa bình đế thậm chí cảm thấy phải lý dịch tu vi hiện tại có thể là tiên tiên bất trọng dù sao lấy tư chất của hắn một lần bí cảnh khổ tu ngay cả tiếp theo đột phá hai trọng tu vi rất có thể đặt ở trên thân người khác đây là gần như không có khả năng phát sinh sự tình nhưng lý dịch lại rất có thể thực hiện bẩm bệ hạ bây giờ tu vi đã nhập pháp tướng cảnh giới lý d ị trầm giọng trả lời hả thưa bình đế trên mặt tiêu dung lập tức cứng đ ầ đầy mặt đều là nghi hoặc c ũ n g không hiểu hắn nguyên bản đang chuẩn bị động viên lý dịch một phen lại cho cho hắn chút b a n thưởng để hắn kế tiếp theo đền đáp đại c à n lại ngàn b ạ n không nghĩ đến mình sẽ nghe tới cái này lý dịch vừa mới đến tuột cùng đang nói cái gì hắn thành pháp tướng cảnh giới thừa bình đế cho dù biết lý dịch sẽ không ở chuyện này lừa gạt mình nhưng vẫn là không thể tin được mình nghe được sự thật lý dịch không do dự dẫn động thiên địa lực lượng chiếu giỏi x u ấ t từ thân pháp tướng pháp hướng hiện hiện thiên địa dị tượng tùy theo mã thành nháy mắt trải rộng toàn bộ thiền đ i ệ đây là độc thuộc về pháp hướng võ giả đặc thù không có người có thể giả tạo cho dù hắn trước đó tư chất liền rất tốt nhưng cái này tu hành tốc độ thực tế có chút quá nhanh đi cung thành bên trong đó hơn hai vị pháp tướng cường giả cũng cảm ứng được cố lực lượng này không có nửa điểm do dự trực tiếp đổi tới nơi đây t h i ê n điện nháy mắt đem thừa bình đế bảo hộ ở sau lưng bất quá bọn hắn ngược lại là không có ra tay với lý dịch hoặc là nói đến đến chỗ này thiền điện thứ nhất k h á c bọn hắn liền minh bạch trước mặt tình huống lý dịch mặc trên người một thân đại càn q u a n phục lại có long khí tùy thân xem xét liền biết hắn là đại càn quan viên thật không nghĩ tới ta đại càn không ngờ ra một vị pháp tướng cường giả đem thừa bình đế bảo vệ vị lão giả kia cũng rất vui vẻ nhìn qua lý dịch cởi mở cởi to nhìn hắn trên thân phục sức cũng hẳn là trong hoàng tộc người một vị k h á c pháp tướng cường giả nên cũng là vương công quý tộc nhìn thấy lý dịch mặc một thân đại càn q u a n phục về sau cũng hướng hắn lộ ra tiểu dung thừa bình đế thì vẫn ở vào trong lúc khiế Ngơ ngác nhìn miệng lớn không há Dịch, qua Lý dịch, miệng há lớn lại i b ế thằng nên nói cái gì lời nói. cái lời gì đến vị kêu hoàng tộc láo giả nhẹ nhàng lung lay bờ vai của hắn hắn mới phản ứng được vị này là ta thúc tổ phụ an vương vị này thì là trịnh quốc công lâm t u tể thừa bình đế cởi hướng lý dịch giới thiệu hai người này chỉ là nét mặt của hắn vẫn có chút hoảng hốt hắn không hiểu lý dịch lúc này mới tu hành bao lâu làm sao lại đột nhiên thành pháp tướng cường giả đây cũng quá nhanh từ xưa đến nay chỉ sợ cũng không ai tu hành nhanh như vậy cho dù hắn biết lý dịch tư chất tuyệt hảo lúc này lại luôn có chút không thể tiếp nhận văn bối gặp qua hai vị tiền bối lý dịch chắp tay khó người hướng hai người hành lễ thừa bình đế thúc tổ phụ xuất thủ đem hắn ngăn lại vẻn vẻn thụ hắn bán lễ ngươi là vừa vặn đột phá pháp tướng cảnh giới lao giả sắc mặt hơi có chút h n g nghi hắn còn không rõ ràng lý dịch là đã đột phá pháp tướng cảnh giới thật lâu hay là vừa mới đột phá theo lý mà nói nếu như hắn sớm đã đột phá mình đã sớm hẳn là biết chuyện này nhưng tại lý dịch đến trước đó hắn thậm chí cũng không biết nói đại càn lại thêm ra một cái pháp tướng cờ giả nhưng lý dịch nếu là mới đột phá không lâu nhưng là trước đó dẫn động dị tượng thấy thế nào cũng không giống là vừa vạn tiến vào pháp tướng cảnh giới về t i ê n bối văn bối đúng là vừa mới đột phá pháp tướng cảnh giới không bao lâu lý dịch trung thực mở miệng đáp nói thâm tình chân thành không có nửa điểm giả mạo chi ý lao giả nhẹ nhàng gật đầu không tiếp tục đổi theo hỏi lý dịch đến tột cùng là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn đem pháp tướng nhất trọng tu luyện đến viên mãn vậy ngươi tấn cấp pháp tướng khánh điển nên còn không có tổ chức đi buổi lễ này liền do triều đình giúp ngươi tổ chức như thế nào thưa bình đế nhẹ giọng mở miệng nói võ giả từ tiên thiên tấn cấp pháp tướng chính là một kiện đại sự vô luận đặt ở cái kia trong thế lực đều muốn tổ chức khánh đ i ệ n rộng mời cùng nói lý dịch nếu là có thể để triều đình giúp hắn tổ chức cái này khánh đ i ệ n liền đủ để hướng về thiên hạ thế lực cho thấy hắn là thuộc về đại c ả n triều đình một phương này người có thể giúp hắn tổ chức khánh đ i ệ n chuyện này đối triều đình mà nói rất trọng yếu đối thừa bình đế đến nói càng quan trọng nếu là có thể có một vị pháp tướng cường giả giúp hắn hắn đối đại c ả n thống trị lực sẽ mạnh lên rất nhiều đối kháng những cái tia thế gia đại tốc lúc cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều tia thần đa t ạ bệ hạ lý dịch hướng thừa bình đế cười nhạt một tiếng hắn ngược lại là lộ ra cực kỳ cao hứng Có thưa ể nhiều một vị pháp một t vị ớ n bình giới cường giả t o đế hơi làm suy nghĩ về sau mở miệng nói mỗi một vị pháp tướng cường giả gia nhập triều đình triều đình đều sẽ cho nó không ít lễ ngộ hậu đãi lý dịch bản thân liền xuất thân đại cản hắn tân cấp pháp tướng cảnh giới triều đình tự nhiên cũng sẽ cho hắn rất nhiều ưu đãi đây là từ xưa có chi quy củ không có bất luận kẻ nào có ý kiến duy nhất cần thương thảo chính là nên cho lý dịch nhiều phong phú phong thường phù hợp thừa bình đế định cho lý dịch ban thường phong phú một chút dù sao cùng t r ư ớ c tu thành pháp tướng lại bởi vì lợi ích gia nhập triều đình cường giả sớm tại hồi lâu trước đó liền tại triều đình nhậm chức đối đãi dạng này người ban thưởng đương nhiên phải phong phú chút thần trước cảm ơn bệ hạ lý dịch lúc này liền muốn hướng thừa bình đế không người hành lễ hắn lại vội vàng xuất thủ đem lý dịch ngăn lại ngươi đã thành vì đại thần thông giả liền không cho ầ n lại ư nên g chấm h thừa bình đế tâm tình lộ ra cực kỳ tốt nội tâm đối lý dịch cũng càng thêm hài lòng coi trọng tiểu hữu đã trở thành pháp tướng cường giả ngày sau nếu là tại thần đô ta cùng ngược lại là có thể nhiều hơn lui tới an vương đối đãi lý dịch thái độ ngược lại là rất hòa thuận pháp tướng cường giả chiếu phim thiên hạ đều thưa thất vô cùng toàn bộ thần đô cũng không bộ đô có mấy vì ị Cái này nhóm cường càng khác cửa giả ở giữa giao tới này nhóm lần này tới lần khác võ đạo tu hành, không thể đóng cửa làm thêm hết lưu ở đạo tu ít ít, thể võ v xe.、Vì、vậy an vương cùng trịnh quốc công đối đ ạ i lý dịch vị này tân tấn pháp tướng thái độ đều cực kỳ hiền lành văn bối có cơ hội nhất định tiến đến bái phòng lý dịch trầm giọng đ á p nói trịnh quốc công cười nhạt một tiếng chọn ngày không bằng đụng này đã ngươi ta ta đều là pháp tướng nhất trọng không bằng luận bản một phen vừa vặn rất tốt hắn mở miệng cười mời tại đây lý dịch xứng sở tự nhiên sẽ không cung thành bên trong có một chỗ bí cảnh tiểu hưu đi theo ta là đủ Hàn vương cười, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt trịnh quốc công mời hắn cũng muốn nhìn xem thực lực bản thân tại pháp tướng nhất trọng bên trong đến t ộ n cùng thuộc về gì cùng cấp độ hai người bay tới cao tiên tương hô chắp tay sau khi hành lễ liền triển khai luật bản chính ị quốc c quốc công cũng là nhiều năm pháp tướng mắt thấy không địch lại lập tức chiếu dọi xuất từ thân pháp tướng trợ giúp tự thân tác chiến tới cùng nhau mà đến còn có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất nhìn ra được h ắ n t ạ i pháp tướng nhất trọng thiên cảnh giới này đã tu hành nhiều năm bây giờ chỉ cần tìm hiểu ra pháp tướng thần thông liền có thể thành công tân cấp cùng lý dịch trước mắt t u vi đại khái ở vào cùng một cấp bậc bất quá hắn sở tu hành công pháp thậm chí cả các cơ ngược lại không có lý dịch thâm hậu lại thêm thần nghiệm lực lượng kém xa lý dịch tuy nói đồng dạng có thể điều động thiên địa lực lượng nhưng vô luận là số lượng chất lượng hay là đối với thiên địa chi lực đem khống đều kém xa lý dịch bởi vậy hắn trước một b ư ớ c chiếu dọi xuất từ thân pháp tướng lý dịch cũng không có do dự đồng dạng chiếu dọi xuất từ thân pháp tướng bất quá tiếp x u ố n g cũng không có toàn lực xuất thủ chỉ là cơ bản bảo trì chỉ cùng trịnh quốc công giữ lẫn nhau trạng thái hai người chỉ là luật bản cũng không phải thật sự là giao chiến bởi vậy bất quá nửa cái đã lâu thần công phu liền ăn ý dừng tay không nghĩ tới tiểu hữu mới vừa vặn tấn cấp pháp tướng thực lực có thể mạnh như vậy chính quốc công ngữ khí hơi có giật mình người khác có lẽ nhìn không ra nhưng hắn tự mình cùng lý dịch giao thủ đối này tự nhiên cảm ứ n g nhất thanh n h ị sở hắn không chỉ có t r ư ớ c so lý dịch vận dụng pháp tướng về sau dù là toàn lực bộc phát tự thân lực lượng lý dịch nhưng vẫn là có thể cùng tự thân cân sức ngang t ả i thậm chí chính mình cũng dùng bảo khí về sau lý dịch tại không sử dụng bảo khí tình hồ dưới vẫn như cũ có thể như thế bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn tuyệt đối mạnh hơn chính mình không chỉ một bậc tiền bối quá khen tiền bối công pháp biến hóa khó lường vạn bối kém xa lý d ị c thân sắc nghiêm túc rất là chân tâm thật ý tán dương nước người vô hình nhưng ngưng như nước hóa như băng cũng có thể bước lên vì khí ngưng tụ làm mây ở giữa biến hóa vô t ậ n có rất nhiều chỗ huyền liền d i ệ u c h í n h quốc công càng là này đạo đại thành người vừa ra tay thường thường sẽ sinh ra mấy chục trên trăm loại biến hóa khiến người ta khó mà phòng bị tiểu hữu không cần k i ê m tốn ngươi sở tu hành bên trong khí sắc bén đến cực điểm ta xây dựng băng thuận thủy thuận căn bản ngăn không được c h í n h quốc công đồng dạng mở miệng tán dương nói hai người một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau liền lại lần nữa trở lại bí cảnh địa đồng hồ trước đó bọn hắn giao thủ vì không đối bí cảnh tạo thành phá hư đều là tại trên bầu trời luật bản Ta xem tiểu hữu sở tu xem hữu hành công pháp sở công ba trăm chín a kim chi h g dục ra bạch ra hồ tướng, thiên mươi An mốt ta là một vị luyện k h í sư Trưng ta là một tiên thiên, bối, chính là thiên tây cực canh kim quyết. một sư. người được người luyện chính canh này không có dấu giếm, không nói đến bên cạnh nhà. giếm, hỏa là là Lý kim mấy vị Về dịch dấu đều khí cho bối, đối cốc cực có nhưng có thể trực chỉ thần thông cảnh giới nhất lưu công pháp số lượng cũng chỉ có giải rác trên trăm loại trong đó có một ít còn sớm đã lạc hậu hơn thời đại này đại đa số võ giả căn bản sẽ không sử dụng vẫn ở vào trong truyền thừa nhất lưu công pháp kỳ thật chỉ có mấy chục loại những công pháp này phần lớn đều có nó độc nhất vô nhị đặc thù cùng đặc tính võ giả trừ phi tận lực che lấp nếu không xuất thủ thời điểm chắc chắn sẽ bị người bên ngoài đoán được tự thân sở tu hành công pháp đến tột cùng là cái kia một môn liền ngay cả lý dịch cùng trịnh quốc công giao thủ về sau đều có thể đại khái nhìn ra hắn sợ tu hành công pháp mà an vương thực lực có chút không tầm thường tất nhiên kiến thức rộng rãi hắn có thể nhìn ra tự thân s ở tu hành công pháp là cái tiêm một môn, môn hoàn toàn không đủ để lấy làm kỳ nghĩ đến người là tại giám sát ti bên trong hối đ o á i công pháp đi chỉ có tu luyện pháp quyết mà vô đại thần thông an vương lại hỏi thăm nói lý dịch người mặc giám sát ti bảo phục lại cũng không phải là xuất thân thiên h o a cốc như vậy hắn s ở tu hành công pháp tất nhiên là từ giám sát ti bên trong hối đ o á i dù sao hắn nếu là xuất thân thiên h o a cốc hắn tấn cấp pháp tướng khánh điện làm sao cũng không tới phiên triều đ ỉ n h đến xử lý mà là sẽ để cho thiên hòa cốc chuẩn bị về tiền bối chính là lý d ị c trầm giọng trả lời chuyện này đúng là cái vấn đề hắn cũng đang suy nghĩ giải quyết như thế nào hắn cùng thiên hỏa cốc cũng không phải là cỡ nào quen thuộc bất quá tự thân chỗ biết rõ thế lực bên trong hẳn là có chút cùng thiên hỏa cốc quan hệ còn có thể mình có thể nếm thử nhờ bọn hắn hỗ trợ ta cùng thiên hỏa cốc đám kia lão r a hỏa cũng coi là quen biết ta viết phong thư ngươi bất chút thời gian đi một chuyến thiên hỏa cốc đem môn kia đại thần thông lấy ra tu hành an vương mở miệng ngữ khí lạnh nhạt thời khắc giống như đòi hỏi một môn đại thần thông cũng không phải là một việc khó đại thần thông trân quý nhưng kia là đối với người khác mà nói đối với hắn mà nói bán một chút mặt mũi của mình đòi hỏ Văn tiền bối bối. đa tạ tiền bối. Lý d ị cho không người bái tạ, an vương không khí khí ký. hắn, rất là tự nhiên thụ lý dịch thi lễ. Tay lấy ra sách lùa, lấy tự thân phía thân h người An Vương cản nội cùng trên nội ân lưu bái viết, cuối cùng ở phía trên lưu lại tạ, rất tự Trật tay tự tự ra lùa, có c lấy lấy là Lý lễ. ở ngươi hắn đem sách lụa đưa qua lý dịch thì r ỗ i ra hai tay nâng qua cẩn thận từng ly từng tí thu hồi có cái này đạo sách lụa mình nghĩ từ phía trên lửa cốc đạt được đại thần t h ô n g không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều mấy người lại thoáng chuyện phía một lát an vương cùng trịnh quốc công kế tiếp theo tại bí cảnh bên trong tu hành lý dịch cùng thừa bình đế thì là cùng nhau rời đi nơi đây bí cảnh ái khanh về đến trong nhà trước mấy ngày liền tốt đợi cho sau ba ngày trâm tự mình hướng văn võ bá quan tuyên bố đối người phong thưởng thừa bình đế tiếng cười mở miệng nói thần tạ bệ hạ lý dịch chắp tay nói lời cảm tạ bay thân rời đi rời đi cung thành lý dịch rất mau tới đến mình dinh thự bên trong kỳ thật hắn lâu dài cũng không cư ngụ ở nơi này bất quá dinh thự bên trong cảnh tượng ngược lại là giống như một hướng các nơi địa phương đều có người làm quản lý lúc trước hắn mới vào nơi đây lúc nơi đây hay là phủ bá tước theo hắn tức vị tấn thăng bây giờ đã biến thành hầu tức phủ trật nhìn ngoài phủ đệ đồng hồ có lẽ không có biến hóa kỳ thực vô luận là cánh cửa cột cửa hoặc là cửa lương đều có rất nhiều khác biệt lao ra ngài trở về tiên cựu nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy nóng bỏng chạy vội mà tới lý dịch thì là nhẹ nhàng khoát tay áo mở miệng phân phó nói ngươi đi giúp ta tìm mấy cái hiểu được kết hôn lễ nghi người tiền không là vấn đề trọng yếu nhất chính là nhất định phải biết do đã muốn cùng triệu tiến h thành thần lễ nghi phương diện nhất định sẽ có rất nhiều vấn đề vô luận là lấy thân phận của hắn hay là lấy triệu tiến thân phận lễ nghi quy cách nhất định cao cái này cần cực mạnh chuyên nghiệp tố dưỡng nhất định phải tìm chuyên môn người đến phụ、trách. p hắn ư tuy chỉ là một quán ra nhưng có câu nói rất hay thể tướng trước cửa thất phẩm quan lý dịch bất kể như thế nào cũng là triều đình công đợi hắn cái này quản ra thân phận tự nhiên cũng không thấp muốn tìm chút hiểu được kết hôn lễ nghi người đương nhiên không khó lý dịch phân phó xong việc này về sau thật không có tại tòa nhà bên trong ở lâu trực tiếp rời đi chạch viện tiến về ngụy tận trung phụ đệ trên tay hắn huyền ngọc linh đ ả o còn có không ít trừ bỏ một bộ điểm muốn lưu lại tự thân sử dụng bên ngoài còn lại chính là có thể cân nhắc bán ra ngoài vân ngai kiếm các là một con đường nhưng không thể chỉ dựa vào vân ngai kiếm các m ộ t phương chỉ dựa vào một con đường muốn bán ra ngoài hiệu suất có chút chậm nếu là có thể nhiều một con đường mình ngày sau đạt được nó hơn thiên địa linh vật muốn bán đi thời điểm tốc độ cũng sẽ tăng nhanh húng chi vân ngai kiếm các suất ra tay đồ vật đại đa số chỉ có thể bán cho những tông môn khác mà trên triều đình cũng có rất nhiều công hầu thế ra bọn hắn những cái đỉnh cái có tiền hắn h cùng những ngày công, công, đi công hầu thế ra tuyệt đối so với mình quen thuộc mình mời hắn hỗ trợ tất nhiên có thể đem huyền ngọc linh đào tiêu thụ ra đi lý dịch dinh thự khoảng cách ngụy tận trung dinh thự cũng không có bao xa bất quá hai bước đường khoảng cách lấy thân phận của hắn tự nhiên sẽ không có người ngăn cản vừa vừa vào phủ liền lập tức có người tiến đến thông báo nhanh như vậy liền gặp qua bệ hạ rồi bệ hạ phản ứng gì đối ngươi phong thưởng không y ta ngụy tận trung gặp hắn đến đây vội vàng đứng dậy nên đón đồng thời thả ra trong tay bảo thuyền bảo thuyền b ấ t quá lớn cỡ bàn tay nhỏ nhưng lúc trước hắn lại thấy cực kỳ cẩn thận cái này cùng trí bảo cực kỳ khó được mình dù không thể có được nhưng qua xem qua nghiện cùng tay nghiện hay là không có vấn đề ba ngày sau bách quan vào chiều ngày bệ hạ mới có thể tuyên bố đối t á phong thưởng lý dịch tiếng cười mở miệng ngụy tận trung nhẹ nhàng gật đầu đối đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lý dịch thành tựu i pháp tướng là một kiện đại sự dù là đối với toàn bộ đại cản đến nói đều tính một kiện đại sự đối với hắn phong thưởng đương nhiên phải ngay trước bách quan mặt tuyên độc trước đó đi bí cảnh thăm dò thu hoạch không ít thứ có chút ta dùng đến đến có chút ta không dùng đến muốn nhờ ngài hỗ trợ xuất thủ lý dịch không cùng hắn vòng vo trực tiếp nói ra tự thân sở cầu ngụy tận trung thần sắc cũng nghiêm túc phất phất tay xua tan một bên người hầu đến tột cùng là cái gì nếu như là có bảo khí lời nói khỏi phải tìm người khác trực tiếp bán cho ta là được thân xác hắn nóng bỏng đối này cực kỳ cảm thấy hứng thú lý dịch bây giờ là pháp tướng tu vi hắn không dùng đến đồ vật không đại biểu tiên tiên võ giả không dùng đến loại này cường giả dù là chỉ xuất ra một chút đồ vật nó giá trị cũng không thể đo lường húng chi lý dịch chỗ tìm kiếm bí cảnh tất nhiên không tầm thường nếu không cũng không thể để hắn từ tiên tiên tu vi tấn thăng pháp tướng s ở được đến bảo bối bên trong có một hai kiện trung hạ phẩm bảo khí hoàn toàn bình thường trung hạ phẩm bảo khí đối với pháp tướng cường giả đến nói có chút kém đối pháp hướng cường giả thực lực t ă n g phúc cũng không nhiều nhưng đối với đại đa số tiên tiên võ giả mà nói đã là cực kỳ khó tìm bảo vật chứ bỏ xuất thân thế gia tô môn bản thân có truyền thừa bảo khí bên ngoài tuyệt đại đa số tiên thiên võ giả rất khó có cơ hội lấy được một món bảo khí cái này có thể có lý dịch cũng không tính lại ẩn tàng tự thân luyện khí sư thân phận trước đó ẩn tàng là thực lực không đủ mà bây giờ thực lực đầy đủ đã không có loại này tất yếu t ừ ngụy n g tận trung biểu lộ biến đổi hắn là thật không nghĩ tới vậy mà thật có thể có bảo khí coi là thật như thế có thể lấy trước ra để ta xem một chút hắn ngữ khí vội vàng mở miệng thúc r i ụ c bảo khí chất quý đối với mỗi một vị võ giả đến nói đều cực kỳ khó được ngụy tận trung đương nhiên cũng muốn nếu là có thể có một kiện bảo khí thực lực bản thân chắc chắn tăng trưởng rất nhiều hiện tại không có nhưng về sau có thể có bởi vì ta là một vị luyện khí sư lý dịch lạnh nhạt mở miệng nói người nói cái gì ngụy tận trung trong mắt lóe lên một tia mờ mịt biểu lộ đồng dạng ngây người tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới điểm này luyện khí sư chính là có thể luyện chế bảo khí người cũng chỉ có bảo khí mới có thể được xưng tụng là luyện khí trước đó vô luận là lợi khí danh khí đều chỉ là thợ rèn được xưng là thợ thủ công văn bối bất tài cũng coi như hơi biết thuật luyện khí luyện chế một hai kiện bảo khí cũng không tính là việc khó gì lý dịch tiếu dung lạnh nhạt đem việc này nói ra nhưng cho ngụy tận trung mang tới rung động lại không thua gì ngũ lôi oanh đ ỉ n h bất quá hắn ngược lại là không có hoài nghi việc này chuyện này nghe có chút t i ê n phương giả đàm nhưng nếu như là phát sinh ở lý dịch trên thân hắn ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận lý dịch cho hắn kinh h ỉ cùng c h ấ n kinh thực tế quá nhiều hắn biết luyện chế bảo khí tin tức này tuy nói thật bất ngờ nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng ngụy tận trung cũng rõ ràng lý dịch sở tu hành công pháp lại thêm thực lực của hắn bây giờ nếu là hắn biết luyện chế bảo khí cũng là tính tương đối bình thường tuy nói phát sinh ở trên thân người khác rất không hợp t h o i thường nhưng tại lý dịch trên thân liền lộ ra tương đối bình thường vậy ngươi có thể hay không chức giúp ta luyện chế một kiện cục cơ n g khí giá cả dễ thương lượng ngụy tận trung thần sắc nóng bỏng chăm chú nhìn lý dịch ngụy thúc chuyện của ngài chính là ta sự t ì n h ngài muốn rèn đúc cái dạng gì bảo khí trực tiếp cùng ta nói l i ề n tốt lý dịch tiếng cười nói ta muốn một cây đao tiểu dáng cùng ta hiện tại dùng đồng dạng thuộc tính phương diện lấy ngũ hành chi hỏa vì tốt ngụy tận trung lấy ra một thanh trường đao đưa cho lý dịch xác định tiểu dáng tốt chờ ta nhìn chút thời gian liền giúp ngài rèn đúc lý dịch vỗ bộ ngực đem chuyện này đáp ứng cho ngụy tận trung rèn đúc bảo khí phẩm cấp không cần quá cao trung phẩm bảo khí là tốt nhất phẩm cấp quá cao lấy thực lực của hắn thực dụng phát huy bắt đầu chưa hẳn có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả ngược lại không bằng một kiện trung phẩm bảo khí có thể để cho hắn vận chuyển tại tâm tùy ý sử dụng vậy ta trước cảm ơn h i ề n chất ngụy tận trung cực kỳ cao hứng nhiều năm như vậy mình rốt cục có cơ hội lấy được một món bảo khí trong lòng của hắn thoải mái đến cực điểm đây là van bối từ bí cảnh ở bên trong lấy được huyền ngọc linh đảo chính là huyền dược võ giả phục chi không chỉ có thể tăng trưởng thực lực bản thân càng có thể duyên thọ ba năm bất quá vẹn vẹn chỉ là trước ba mai hữu hiệu lý dịch lấy ra một phương hộp ngọc mở ra huyền ngọc linh đảy mắt tràn ngập cái này mai quả đào n g u y thúc ngài cầm đi ăn ngoài ra còn có mười cái ta nghĩ nhờ ngài giúp ta bán ra ngoài lý dịch trầm giọng mở miệng nói ngụy tận trung không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp đáp ứng đây cũng không phải việc khó quay đầu ta dành thời gian liền có thể giúp ngươi đem những này quả đ à o bán đi hắn trực tiếp đáp ứng huyền dược vốn là chất quý húng chi là loại này có thể duyên thọ huyền dược mình căn bản không cần lo lắng có thể hay không bán đi vấn đề này chỉ cần có thể xuất ra đi tất nhiên sẽ bị phong thưởng vậy liên thiến p h ư c n g u y thúc lý dịch tiếng cười nói lời cảm tạ ngụy tận trung thì là gió nhạt mây nhẹ khoát tay á o đây đều là việc nhỏ chờ ta đem những này quả đảo bán đi liền để người trực tiếp đem nguyên thạch đưa đến ngươi p h ụ thượng lý dịch lại tại ngụy tận trung nhà ăn xong bữa cơm rau dưa lúc này mới hồi phủ vừa trở lại phủ đệ của mình t i ê n cự liền vội vàng chạy tới nói lao ra người đều tìm xong ngài hiện tại muốn hay không nhìn một chút hắn ngữ khí kính cẩn tiếng cười mở miệng Tốt. Lý dịch khẽ gật tiên một tóc tu Lý lâu, Dịch dâm vị cửu chạy chậm rời đi. Chưa khẽ hoa dâm ước chừng vàng đường đầu, đi. đã vội rời mấy ước p đến đến bây giờ dù đã nhàn rỗi nhưng vẫn có rất nhiều vương hầu thế ra tại thành thân thời điểm mời mấy vị này đại nhân hỗ trợ cầm giữ lễ nghi tiên cựu trầm giọng mở miệng nói lấy thân phận của hắn tự nhiên không có tư cách tiếp xúc cái này cùng lễ bộ quan viên nhưng những này lễ bộ quan viên trong nhà cũng có còn ra hắn có thể tiếp xúc đến những lễ nghi này bộ quan viên còn ra liền có thể theo cái tầng quan hệ này liên hệ đến mấy vị này lễ bộ quan viên lại đem nhà mình lao ra cần người đến giúp đỡ lo liệu hôn lễ điển nghi tin tức truyền đi tự nhiên có người vui lòng đến đây hỗ trợ lý dịch nhẹ nhàng g ậ t đầu đối này ngược lại không ngoài ý muốn theo đại càn chế độ quan viên một khi thượng h i ệ m trừ phi phạm sai lầm bị cách chức hoặc làm ì n h tư quan nếu không liền sẽ không từ bỏ thân hậu thiên cảnh giới quan viên tuổi tròn sáu mươi lăm về sau liền có thể hướng triều đình trào từ giã nhà r ỗ i trả tiền sau dựa theo phẩm cấp hàng năm mỗi tháng vẫn có thể lĩnh được triều đình b ồ n g lộc mà triều đình sẽ tại nó trào từ giã trước lại đem nó trước quan hướng lên sách một cái cấp một bán phẩm làm quan viên dù cho rời trước sau cũng có thể được hơi tốt đ á n ngộ mấy vị này lễ bộ quan viên tại rời trước trước nên là chính ngũ phẩm lễ bộ làm trung cũng coi là lễ bộ trung tầng quan viên lễ bộ làm lục bộ một trong chức năng rất nhiều quốc chi tế tự đại sự hoàng tộc cưới tăng gạc ư ớ i hoặc là cùng nó nước ngoài giao đều là nó phụ trách mấy vị này lễ bộ quan viên tại nhàn rỗi trước n g h ĩ đến liền phụ trách cưới tăng g ả cưới phương diện này để nghi vượt qua một đoạn thời gian ta muốn kết hôn lễ nghi phương diện này đừng phiền phức mấy vị lý dịch cười hướng ba người chắp tay thi lễ lý quận hầu nói quá lời ta cùng ổn thỏa toàn lực ứng phó đem ngài hôn lễ làm thật xinh đẹp một vị lao giả mở miệng thanh âm bên trong khí mười phần t u ổ i bọn họ dù lớn nhưng bản thân chính là hậu tiên h cảnh giới võ giả nhục thân thực lực hơn x a thường nhân dù là tuổi tác tăng lớn khí huyết suy bại có thể tìm ra thường rèn thể cảnh giới võ giả cũng tuyệt không phải bọn hắn đối thủ chỉ là không biết ngài muốn cưới người nào hôn lễ lại mu t ê lý dịch vì đó một một giải đáp nghi vấn lão giả nghe xong cẩn thận một chút một chút đầu lại truy hỏi nói vậy cụ thể là ở nơi nào ta cùng cũng tốt hơn đi làm chuẩn bị lý dịch tiện tay vung lên trong vòng khí diễn hóa đại càng địa đồ nơi đây chính là tứ phương thành hắn dội ra ngón tay tại mình d i ệ n hóa xuất trên bản đồ nhẹ nhàng điểm một cái ba tên lễ bộ quan viên liếp mắt nhìn nhau trong mắt đều hiện lên một vòng yêu sầu c h i sắc quân hậu n g à i nơi này khoảng cách thần đô có chút q u á xa ta cùng chỉ sợ phải cần thời gian rất lâu chạy tới lao giả trầm giọng mở miệng lấy thân thể của bọn hắn tố chất cho dù cao tuổi nhưng cũng không cần lo lắng đi đường mệt mỏi một chuyện chỉ là khoảng cách quá xa cần thời gian rất lâu ba vị không cần lo lắng vượt qua mấy ngày ta sẽ về tứ phương thành một chuyến đến lúc đó dùng phi chu chở mấy vị cùng nhau tiến đến đợi cho hôn lễ kết thúc về sau ta dùng phi chu lại đem mấy vị mang về lý dịch nhẹ giọng mở miệng bỏ đi rơi bọn hắn sầu lo nếu là như vậy k i a không còn gì tốt hơn lao giả cười nói nó hơn hai vị lễ bộ quan viên đồng dạng cười lên tuy nói bọn hắn thực lực không lớn nhưng nếu là giá ngựa đổi tới tứ phương thành một đường đi đường mệt mỏi không nói trên đường cũng có khả năng gặp được nguy hiểm gián giết kiến độc yêu thú thiên thai cũng có thể gặp được mà cưới phi chu không thể nghi ngờ an toàn mau lẹ rất nhiều lấy đại nhân ngài thân phận hôn lễ quy cách tất nhiên không thấp ta đám ba người chỉ có thể thống toàn đại cục vẫn cần chiêu mộ không ít nhân thủ hỗ trợ lao giả lại mở miệng nói lý dịch vung tay lên một trăm khối thượng phẩm nguyên thạch nháy mắt hiện hiện không biết những ngày như đủ lao giả kinh hãi vội vàng khoát tay nói căn bản dùng không được nhiều như vậy thượng phẩm nguyên thạch mười khối là đủ mười khối thượng phẩm nguyên thạch chính là một trăm ba mươi khối trung phẩm nguyên thạch đây cũng không phải là một số lượng nhỏ lễ bộ quan viên bởi vì làm việc cũng không nguy hiểm mỗi tháng đoạt được đồng lộc kỳ thật cũng không cao hắn ban đầu ở m ặ c cho lúc mỗi tháng cũng chỉ là năm khối trung phẩm nguyên thạch bây giờ nhàn r ô i ở nhà tuy nói quan thăng cấp một nhưng mỗi tháng đồng lộc lại chỉ giảm mất đến bốn khối nguyên thạch dù sao bây giờ đã nhàn rỗi không còn cần vất vả bất luận cái gì công sự ngược lại có thời gian đi kiếm chút thu nhập thêm mười khối thượng phẩm nguyên thạch đối với lý dịch đến nói không nhiều có thể đối bọn hắn mà nói lại làm ấy năm đồng l ộ u có số tiền kia dù là chiêu nhiều người hơn nữa cũng đủ lao giả mở miệng run run rẩy rẩy cầm qua mười khối thượng phẩm nguyên thạch đem nó cẩn thận từng ly từng tí thu hồi ta đám ba người liền về trước đi chiêu mộ nhân thủ chờ đại nhân chuẩn bị lên đường lúc cho ta biết cùng là đủ lao giả nói xong mang theo còn lại hai người vội vàng rời đi tiến đến tổ chức chiêu mộ những người khắt tay ngươi t ừ trong phố phòng lấy chút lễ vật đưa đến ba vị đại nhân này phụ thượng lý dịch hướng về phía một bên tiền cựu phân phó nói cho nên cho ba vị đại nhân này cũng là những chiếu quý cụ hẳn là cho ba vị này người chủ trì chuẩn bị bên trên một phần lễ vật lấy tỏ lòng biết ơn thiếu nhân minh m ạ c h tiền cựu đáp ứng về sau lúc này một đường chạy chậm tiến đến phố phòng lúc này ngoài viện có mười mấy đỡ xe ngựa hành xử mà đến mỗi một cái trên xe ngựa đều chở đầy nguyên thạch lại xe ngựa liên tiếp không dứt mười mấy đỡ sau còn có mười mấy đỡ trọn vẹn ba mươi lăm đỡ xe ngựa cộng lại trung một trăm linh nguyên thạch quan g trang nguyên thạch cái dương đều có hơn hai trăm miệng đem ban thưởng đưa tới người đưa tới người vẫn như c ũ là vị kia lao thái giám ta cùng gặp qua lý q u ầ n hầu lao thái giám đến hắn về sau vội vàng hướng hắn không người hành lễ trong ánh mắt của hắn tràn ngập c h ấ n kinh cùng không hiểu tựa hồ là không rõ lý dịch làm sao liền thành pháp tướng cường giả nhưng hắn vẫn rõ ràng đứng ở trước mặt mình chính là một vị pháp tướng cường giả cả hai thân phận ngày đêm khác biệt mình vô luận như thế nào đều nên hướng nó hành lễ tiền bối chớ có như thế lý dịch vội vàng giúp đỡ đem hắn đỡ dậy ta nhưng tuyệt đối không đảm đương nổi đại thần thông giả một câu tiền bối ngày ngày sau gọi ta một tiếng lục bậy là được Hắn vội vàng vội cho dù là pháp tướng cường giả tất h c công chưa lập triều đình cũng sẽ không cho cho quá cao tức vị lý dịch khác biệt hắn vốn là tại triều đình có t ư ớ c vị lần này tấn cấp pháp tướng tức vị chỉ có thể lại hướng lên thêm lại thêm đương kim bệ hạ thái độ đối với lý dịch tối thiểu cũng phải là quốc công thậm chí có khả năng là quốc công bất quá lục bảy cũng không dám nói đương kim bệ hạ đối lý dịch tân sùng chỉ dám nói đương kim bệ hạ đối lý dịch tín nhiệm một vị pháp tướng cường giả về mặt thân phận dù là không đủ để sánh vai thừa bình đế nhưng cũng là không sai bật nhiều thừa bình đế địa vị cỡ cao nhưng bản thân thực lực cũng không phải là cỡ nào mạnh tăng thêm cũng không phải nhân hoàng đại đa số pháp tướng cường giả tuy nói đối nó có một phần tôn trọng thế nhưng vẹn vẹn chỉ là tôn trọng thôi thân phận bên trên cả hai cơ bản đối trở lý dịch có thể không quan tâm lục bảy nói thế nào lục bảy cũng không dám không quan tâm lý dịch nghĩ như thế nào lấy thân phận của hắn nói chuyện cẩn thận chặt chẽ s ớ m đã là khắc vào xương bên trong bản năng b ệ hạ ban thưởng đều ở chỗ này lý quận hầu ngài nhìn số lượng có thể đối lao thái dám nhẹ giọng mở miệng lý dịch thần miệng đảo qua tất cả nguyên thạch số lượng một viên không nhiều một viên không thiếu vừa vặn một trăm linh khỏa có cái này một trăm linh khỏa nguyên thạch mình khoảng cách lần tiếp theo mô phỏng lại bước vào một bước giải dựa theo loại này tiến độ lại chờ một đoạn thời gian mình liền có thể mở ra lần tiếp theo mô phỏng tuy nói theo tu vi tăng lên mô phỏng cần thiết nguyên thạch càng ngày càng nhiều nhưng theo mình tu vi tăng lên mô phỏng một lần sống thời gian cũng càng ngày càng dài húng chi thực lực càng mạnh thu hoạch nguyên thạch tốc độ cũng càng nhanh không sai lý dịch cười gật đầu tâm tình rất tốt vậy ta cùng liền rời đi trước lão thái dám không n g ờ i hành lễ mang theo đến đây vận chuyển lễ vật cung nhân cùng xe ngựa lục tiếp theo rời đi lý dịch phủ đệ bọn hắn chân trước vừa đi chân sau lại có người đến đây ngụy tận trung sai người đưa tới rất nhiều linh sát thượng trung hạ phẩm đều có những này linh s ắ t đối với người khác mà nói hoặc là nói khó được khó thu t ậ p nhưng với hắn mà nói cũng không tính là việc khó gì chân bảo trong lâu có vô số thiên tài địa b ả o cất giữ mà hắn cái này giám sát cuối cùng ti ti chủ thông qua chính đáng hoặc là không đứng đắn thủ đoạn hắn đều có thể nhẹ nhõm làm đến đại lượng linh sắt chứ những n à y linh s ắ t bên ngoài tới cùng nhau đưa tới còn có ba mươi khối thượng phẩm nguyên thạch ngụy tận c h u n g còn kém người đưa tới một câu lại nói hắn là trường bối nói cái gì không thể đều chiếm lý dịch tên tiểu bối này tiện nghi không thể để cho hắn bạch u ấ t lực làm việc càng không thể để hắn b ạ c thu hắn đồ vật Lý d ị chương ba trăm chín mươi hai quay về tứ phương thành chương ba trăm chín mươi hai quay về tứ phương thành sáng sớm sắc trời hơi sáng cả tòa thần đô tựa hồ cũng trong trạng thái mê man dù là không cái tuyên bố mình phong thưởng nhưng hôm nay chính là bách quan vào chiều ngày mình đã tại thần đô bên trong lại có quan thất tại nhất định phải tiến đến vào chiều húng chi hôm nay còn muốn tuyên bố đối với mình phong thưởng c h í ngươi nhờ ta giúp ngươi bán huyền ngọc linh đào đã bán đi tám quả nguyên thạch có chừng hai trăm năm mươi không không không trái phải quay đầu ta liền để người cho ngươi đưa đến phụ thượng ngụy tận trung nhẹ giọng mở miệng nói lý dịch nhờ hắn bán huyền dược chỉ cần hắn vừa xuất ra đi rất nhanh liền có thể tìm tới người mua mà lại càng về sau giá càng ngược lại càng đắt bởi vì cái này chân chính có thể duyên thọ huyền dược ít càng thêm ít phía trước hai viên là hắn chủ động tìm người đi bán phía sau mấy khoả là người khác nghĩ hết biện pháp đáp lên quan hệ cùng ân tình đến tìm hắn mua ngụy tận trung đoạn này thời gian thế nhưng là kiếm đủ danh tiếng không ít vương hầu tự mình đến nhà b á i phỏng chỉ muốn muốn đòi hỏi một viên duyên thọ huyền dược ta giúp ngươi đánh tới bảo khí cũng đã có hình thức ban đầu mấy ngày nữa liền nên tốt lý dịch đồng dạng thấp giọng mở miệng hai người một đường chuyện phiếm hướng về cung thành bên trong đi đến trên đường có không ít người nhao n h a u hướng lý dịch hành lễ có người thân phận so hắn thấp nhưng cũng có người thân phận cao hơn hắn lý dịch đột phá pháp tướng tu vi chuyện này cũng không có bất kỳ cái gì che lấp tin tức này trong đoạn thời gian này đã quyết tán ra tới tuy nói vẫn chưa tuyên cáo với thiên hạ nhưng đại đa số thân phận tương đối cao người đã biết thế nhưng là bọn hắn vô luận thân phận địa vị nhao nhao hướng lý dịch hành lễ lý dịch thân phận bây giờ có lẽ không có bọn hắn cao nhưng thực lực lại đầy đủ mạnh võ đạo một đường đạt giả vi tiên lý dịch thực lực đủ mạnh tự nhiên có thể được đến tôn trọng của bọn hắn những người này hướng hắn không người hành lễ lý dịch thì là chắp tay hoàn lễ bách quan một đường đi đến cẩm thạch quảng trường trước mọi người hơi chút dừng lại đợi cho mở dương tiếng chung liền vàng chín lần về sau mọi người lục tiếp theo nhập trên địa chiều văn võ bá quan phân loại hai bên lý dịch cũng đứng tại ngụy tận chung bên cạnh thân lấy giám sát t i nhắc hệ đến xem bây giờ hắn phẩm cấp cùng ngụy tận trung cũng không cái gì tranh l ệ n h cho nên hắn cùng ngụy tận trung cùng một vị khắc vương láo t i chủ đặt song song ta cùng gặp qua bệ hạ văn võ b á quan cùng kêu lên hô to ngược lại là không có vạn t u ế một loại lời nói dù cho là tạo hóa c ư ờ n giả g cũng chỉ là thọ đến ngàn năm vì vậy không ai dám xưng v ạ n t u ế văn võ b á quan cùng nhau không người hành lễ lý dịch lại chỉ là chắc tay có chút phẩm cấp quan chức hơi thấp quan viên trong mắt lóe lên một vòng không hiểu nhưng mà quan chức tương đối cao người lại cũng không cảm thấy có cái gì không đúng bọn hắn sớm đã biết lý dịch thực lực bằng vào thực lực của hắn liền đủ để không bái c h ú n g ái khanh bình thân thừa bình đế sắc mặt lạnh nhạt mang theo một vòng ý cười hắn nhẹ nhàng phất tay lập tức có cung nhân đến đây tuyên đọc ý chỉ miên long quận hậu lý dịch tấn cấp pháp tướng phong triệu quốc công thêm ăn lộc hai trăm không không không k h ô n thạch quan thăng nhất phẩm t h ư ở n g trung phẩm phúc địa huyền nguyên trầm mạch núi một cái theo phong thưởng tuyên đọc xong văn võ ba quan cùng nhau chấn động phần này ban thưởng thực tế là quá phong phú lý dịch không chỉ có được phong quốc công không nói lại còn ban thưởng một cái trung phẩm phúc đ i ệ phúc đ i ệ động thiên ở giữa Căn cứ trước đó rất nhiều quan viên đối lý nghị phong thưởng suy đoán cũng chính là quân công dù sao hắn đã là pháp tướng cường giả lại là quân hậu lại hướng lên cũng chỉ có phong quân công không có khả năng lại đi phong huệ công loại này xác suất mặc dù có nhưng rất thấp có thể để tất cả quan viên đều không nghĩ tới vậy mà một lần tính phong quốc công hay là triệu quốc loại này màu m ờ chi địa đại cản quốc công tuy không quản lý quản hạt đất phong quyền lực có thể làm quốc công tại mình trên phong đ ị a quyền lực vẫn như cũ khá lớn lý dịch có triệu quốc công chi vị chỉ cần nghĩ rất nhẹ nhàng liền có thể tại triệu quốc cảnh nội thu hoạch vô số ruộng tốt tài sản triệu quốc c h â u yến châu chính là thời kỳ thượng của một cái các nước chư hầu đồng dạng cũng là yến châu châu phủ chỗ chỗ tuyệt đối được sưng tụng là một chỗ phồn hoa chỗ về phần huyền nguyên trăm mạch núi thì là tại sơn mạch hội tụ chỗ là một cái thiên nhiên phúc điện sau lại trải qua đại cản triều đình nhiều năm kiến thiết bây giờ cũng là có chút bất phàm không hơn trăm quan đối này thật không có ý kiến bởi vì lý dịch cũng không có t h ă n g quan cho nên phong thưởng hắn tức vị cho hắn một cái trung phẩm phúc địa cũng quan thăng nhất phẩm trở thành quan lớn nhưng hắn chức quan cũng vô điều động cho nên văn võ bá quan đối này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến thần tạ bệ hạ lý dịch chắp tay hành lễ nói lời cảm tạ tuyên bố song đối với hắn phong thưởng ngay sau đó lại là một đạo ý chỉ tuyên đọc triệu quốc công lý dịch tấn cấp pháp hướng chi khánh điển chính là ta đại cản chuyện quan trọng giao trách nhiệm lễ bộ xử lý lễ bộ t h ư ợ thư lúc này đứng ra lính chỉ vũ bộ ngực biểu thị mình nhất định sẽ làm tốt cái này khánh điện sau đó chính là bách quan thường ngày nghị sự thẳng đến tới gần buổi trưa chiều hội vừa rồi kết thúc văn võ bá quan cũng yên lặng rời đi lý ái khanh chớ đi chẳng có chút sự tình muốn cùng người thương nghị lý dịch đang muốn rời đi thời khắc nhưng lại bị thừa bình đế gọi lại hắn mặt lộ vẻ vẻ tò mò nhưng vẫn dừng bước nếu như bách quan lục tiếp theo rời đi hắn cũng không có tại đại điện ở lâu theo thừa bình đế cùng nhau đi tới đại điện hậu phương một chỗ khác thiền điện vân ai kiếm các tông c h ù bây giờ cũng tấn cấp pháp tướng cảnh giới chuyện này ngươi cũng biết đạo thừa bình đế nhẹ giọng hỏi thăm Bất Quá nhìn hắn t h ầ n s ắ c tựa hồ đã có thể đoán được lý dịch trả lời sớm tại trước đó hắn liền nghe lý dịch nói qua hắn cùng vân nga i kiếm các tông chủ quan hệ vô cùng tốt bẩm bệ hạ thần đã sớm biết tin tức này lý dịch tiếng cười trả lời vân nga i kiếm các tông chủ tấn thăng pháp tướng cảnh giới tổ chức pháp tướng khánh điện ta đại cản tự nhiên cũng muốn phái nhân xâm thêm người đã cùng nó quan hệ không tệ liền chạy lên một chuyến như thế nào hắn cười ngồi vào một bên trên ghế đồng thời đưa tay trả hỏi người chuẩn bị cho lý dịch tài ghế thần lĩnh mệnh lý dịch chắp tay nói việc này với hắn mà nói tự nhiên không có c ự tuyệt đạo lý đại càn không chỉ có muốn phái nhân xâm thêm đ i ệ t lễ càng quan trọng chính là còn phải đưa ra vô số lễ vật cùng cho vân ngai kiếm các chỗ tốt nhất định dạng này mới có thể đem nó lôi kéo tới c a m đoan không để cái này hồng châu lớn nhất tông môn đảo hướng đại doanh hồng châu vốn là đại càn b i ê n cảnh vân ngai kiếm các làm bản địa lớn nhất tông phái nguyên bản không có pháp tướng cường giả thời điểm còn dễ nói chỉ cần điều động một vị pháp tướng cường giả liền đủ để c h ấ n thủ bây giờ vân ngai kiếm các cũng có một vị pháp tướng cường giả nếu là nó bị đại doanh lôi kéo đi qua đại càn dù cho có thể miễn cưỡng g i vững hồng châu phải bỏ ra đại giới s cho nên vô luận như nên luận vô thân cũng minh đem bạch lý ô i kéo t dịch ù l n gật đầu đáp ứng việc này tình huống cụ thể đương nhiên khỏi phải hắn đi đàm tự nhiên sẽ có người cùng vân nhai kiếm các trao đổi hắn tồn tại giống như là một cây cầu cùng n h lý dịch trao đổi xong việc tình thừa bình đế lại phất phất tay cung điện bên ngoài phụ trách cung nhân lúc này mới tiến đến、chấm、nếu là tháng ươi về sau cũng có thể ra ngoài nói ta thắng một vị pháp tướng cờ giả thừa bình đế thần sắc cũng rất là cao hứng hai người đánh cờ thật lâu lẫn nhau có thắng bại thừa bình đế lại lưu lý dịch trong cung dùng bỗng nhiên ăn trưa dùng xong ăn t h ư a về sau lý dịch lúc này mới rời đi cung thành về đến trong nhà t i ê n c ử u vội vàng chạy tới đưa cho lý dịch hơn m ộ mươi mai chữ vật bảo giới mỗi một chiếc nhẫn bên trong đều đổ đầy nguyên thạch cộng lại tổng cộng hai trăm năm mươi ba khối lý dịch đem nguyên thạch thu hồi chữ vật bảo giới thì là lại để cho người đưa về ngụy tận trung phụ thượng có khoản này nguyên thạch tự thân khoảng cách lần tiếp theo mô phỏng lại bước tiến vào một bước d à i sau đó mấy ngày bên trong lý dịch vẫn như cũ mỗi ngày luyện chế bảo khí ngụy tận trung thì là lại sai người đưa tới cho hắn sáu mươi nguyên thạch ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua lý dịch rốt c ụ c đem trung phẩm b ả o khí luyện chế hoàn thành lấy hắn bây giờ luyện khí tạo nghệ luyện chế một kiện trung phẩm b ả o khí cũng không khó khăn cầm luyện chế hào hào b ả o khí lý dịch thẳng đến giám sát ti mà đi giám sát ti bên trong ngụy tận trung thành thạo xử lý các hạng sự vụ xem rất nhiều tình báo lý dịch bước vào trong t i ể u viện ngụy tận t r u n g đối này sinh lòng cảm ứng hướng ngoại nhìn lại lý dịch chính long hình hổ bộ hướng mình đi tới trong tay còn cầm một đem màu đỏ bảo đao bảo đao lấp loé xích diễm quang hoa huyên h ả i trói mắt ngụy tận trung tâm bình tĩnh nháy mắt nóng bỏng lên liền vội vàng đứng lên đ ó lấy hiện chất đến rồi hắn hướng lý dịch ánh mắt lại toàn đặt ở cây đào k i a bên trên lý dịch cũng không cùng hắn thừa nước đục thả câu trực tiếp giơ lên trong tay bảo đao cực kỳ cẩn thận giới thiệu nói đao này có thể ẩn nấp thiên địa c h i hỏa xuất thủ thời điểm ngũ hành c h i hỏa xâm nhập địch nhân thể nội đốt cháy địch nhân ngũ tạng l ụ c phủ cũng có thể hội tụ thiên địa lực lượng hình thành hỏa lao dùng cho khống chế ngăn cản địch nhân lại thả một chút quá nguyên linh kim kỳ phong duệ đủ để chạm phá tuyệt tiên thiên thất trọng võ giả hộ thể cơ khí càng cùng ngài sở tu hành công pháp phù hợp sử dụng thời điểm lý lực tăng gấp đội ngụy tận chung hai tay hơi có chút run dày nâng qua chuôi này bảo đao tinh tế tự a hồ muốn nhìn thấu trên đường mỗi một đạo thiên địa lạ văn thật lâu vừa rồi mở miệng nói hào đao nhưng có tính danh tạm thời còn không có lên ngụy thúc ngài nghĩ một cái đi lý dịch cười khẽ nói đã như vậy liền gọi ngươi xích diễm đi ngụy tận trung nóng nhìn xích diễm đ a u h ắ n tự a hồ có thể cảm ứng được này bảo có linh ngay tại đáp lại hắn đương nhiên đây là tuyệt đối h à o giác ta giúp ngài luyện hóa món b ả o khí này đi lý dịch mở miệng c h ậ n bắt đầu dùng tự thân nội khí trợ giúp ngụy tận trung luyện hóa món bào khí này bất quá một lát món bào khí này liền bị hắn viên mãn nắm giữ vận dụng tùy tâm bào khí ẩ trận trận nếu c h không phải như thế lấy thực lực của hắn sử dụng đao này có thể tùy tiện đem phương viên mấy trăm dặm bên trong hóa thành một cái biển lửa cảm ứng được nguyên khí ba động giám sát đi rất nhiều tiên tiên h cường giả nhao nhao ghém mắt khi nhìn đến ngụy tận trung trên tay bảo đao về sau cũng không khỏi thoát ra ánh mắt hâm mộ ngụy tận trung không tiếp tục xuất thủ tâm niệm lưu chuyển đem bảo đao thu nhập trong đan điền hắn lại lần nữa quay lại tiểu viện tiện tay vung lên đem trong phòng bảo thuyền đưa cho lý dịch trước đó đối chiếc này bảo thuyền cực kỳ yêu thích đó là bởi vì hắn không có bảo khí của mình bây giờ có bảo khí của mình chiếc này bảo thuyền trong mắt hắn liền không có chân quý như vậy cho dù tốt đồ vật không phải mình cũng không có ý nghĩa không bằng quan tâm nhiều hơn quan tâm mình bảo đao lý dịch tiếp nhận bảo thuyền nhẹ nhàng gật đầu hướng hắn lên tiếng chào hỏi về sau liền phi tốc rời đi về đến trong nhà hắn lập tức để tiền cự đi tìm kiếm mấy tên lễ bộ quan viên vân ly trần pháp tướng khánh điện sẽ tại tháng bảy chỗ tổ chức dù sao muốn thông chi người có rất nhiều các thế lực lớn giải tại trời nam b i ể n bắc chỉ cần là chính nói dù là cùng vân nhai kiếm các bản thân cũng không có giao t ì n h chiếu quy củ cũng hẳn là mời mình tới thời điểm mới có thể đại biểu đại càn tiến đến vân nhai kiếm các về phần mình pháp tướng khánh điện thì là tại tháng bảy bên trong tổ chức so vân ly trần muốn c h ậ m một chút một chút cho nên mình bây giờ vẫn như c ũ rất nhàn có thể thừa dịp khoảng thời gian này đi giải quyết một chút chính mình sự t ì n h hôn lễ hắn vi nói sẽ không đặt tại hiện tại cử hành nhưng lễ nghi chuẩn bị muốn từ giờ trở đi mặt khác mình còn muốn đi nhìn xem ngụy đình quay đầu còn muốn đi tìm vân ly trần cùng nàng cùng nhau đi tới tổ miếu những chuyện này đều cần một một giải quyết xử lý tiên c ử động tác rất cấp tốc rất nhanh liền tìm đến kêu ba vị nhàn rỗi ở nhà lễ bộ quan viên cùng ba vị này lễ bộ quan viên cùng nhau đến đây còn có hai nghìn không trăm ba mươi người phần lớn cũng đều là lễ bộ quan viên chỉ bất quá phẩm cấp khá thấp không phải lễ bộ quan viên những người kia cũng là trải qua nhiều năm lão lại lâu dài xử lý lễ bộ sự vật đối với loại này lễ nghi tự nhiên xử trí ta cùng gặp qua lý quốc công mọi người nhìn thấy lý dịch nhao nhao không người hành lễ lý dịch bây giờ chính là quốc công trí vị người bên ngoài xưng hô hắn lúc có thể dùng họ quan tức vị cũng có thể trực tiếp gọi là triệu quốc công chư vị mời lên đi ta thành thân đ i ệ nghị n liền làm phiền chư vị hắn tiếng cười mở miệng nội khí chấn động đem mọi người đỡ dậy quay đầu đi lấy linh mễ cho chư vị đại nhân phụ thượng các đưa một thạch lý dịch quay đầu hướng về một bên tiền cựu bàn giao tuy nói trước đó đã đa cho nguyên thạch lễ vật chưa khiến cái này người hỗ trợ trước chiếu quy củ vẫn cần cho chút lễ vật nếu là dân chúng tầm thường cho thêm chút mét thịt r ư ợ mặt lấy lý d ị c thân phận đưa chút linh mễ không thể thích hợp hơn hắn hiện tại hàng năm ăn lộc hai trăm năm mươi nhiều trừ một bộ điểm lấy linh mễ cấp cho bên ngoài còn lại trực tiếp tương đương thành nguyên thạch thiếu nhân minh m ạ c h tiền cựu không người sau khi hành lễ vội vàng rời đi ta cùng cảm ơn lý quốc công mọi người lại lần nữa bái t ạ lý dịch thì là từ trong đan điền lấy ra tinh thần linh chu linh chu đón gió tăng trưởng rất nhanh biến thành một cái rộng dài chừng mười t r ư ợ n g hơn một trăm triệu thuyền lớn bảo thuyền diễn hóa suốt một đầu thông đạo nối thẳng bông tàu còn xin chư vị theo ta lên thuyền hắn leo lên bảo thuyền hướng về mọi người chào hỏi rất nhiều lễ bộ quan viên tuy nói tù vi cũng không cao nhưng lâu dài gánh vác lễ nghi các loại tràng diện tự nhiên là thấy không ít bởi vậy tuy nói tại hiếu kỳ dò xét cả chiếc bảo thuyền nhưng cũng không phải là quá mức kinh ngạc theo mọi người lục tiếp theo lên thuyền lý dịch tâm niệm vừa động tinh thần linh chu hóa thành một đạo bảo quang thẳng hướng vương x a phóng đi bảo thuyền đi thuyền tốc độ cực nhanh nhưng mà chỗ sâu trên thuyền lại không cảm giác được một tia s ắ c này vô cùng bình ổn vô số tinh quang v ầ n quanh triệt tiêu mất ngoại giới tất cả lực lượng thân đô khoảng cách tứ phương thành khoảng cách cực xa nhưng đã tinh thần linh chu tốc độ vẫn chưa hao phí bao lâu thời gian lý dịch liền dẫn một đoàn người đến tứ phương thành chưa đi vào thành bên trong vẹn vẹn xa xa nhìn ra xa lý dịch liền vẫn có thể cảm giác được bây giờ tứ phương thành rực rỡ hẳn lên nguyên bản tổn hại cổ xưa tường thành đã bị một lần nữa tu sửa qua một lần trong thành hoàn cảnh cũng thay đổi rất nhiều nguyên bản trong thành còn có không ít bùn đất đường nhỏ một chút mưa liền vũng bùn đ ấ y đất bây giờ những ngày bùn đất đường nhỏ lại đều chăn lót bên trên kiên cố nặng nề bàn đá xanh bách tính sinh hoạt cũng xa s o trước đó giàu có dù sao trước đó tứ phương thành muốn cung cấp nuôi dưỡng trong thành ngũ đại gia tộc dù cho bách tính lại vất vả đoạt được đại đa số thành quả lao động vẫn như c ũ bị ngũ đại gia tộc x o a lấy mà ngũ đại gia trong tộc bốn cái bị diện thậm ra bây giờ kinh doanh trọng tâm sớm đã đặt ở miên long giang bên trên ngũ hổ môn môn nhân đệ tử tuy nhiều nhưng cũng xa xa không thể cùng tứ đại gia tộc so sánh lý dịch tại tứ phương thành ngược lại là có không ít sản nghiệp bất quá hắn quản không nhiều đều là tạ sư hỗ trợ quản lý bách tính không cần giống trước đó cung cấp nuôi dưỡng nhiều người như v ậ y miệng sinh hoạt tự nhiên tốt lên rất nhiều thậm chí có không ít người bắt đầu tập võ tu hành lý dịch thần niệm đảo qua có thể phát hiện trong thành đã so trước đó nhiều hơn không ít luyện huyết võ giả tinh thần linh chu bay ngang qua bầu trời nháy mắt hấp dẫn đến vô số ánh mắt trong thành phải tính đến cường giả đều cùng nhau hướng về tinh thần linh châu nhìn ra xa lý dịch điều khiển tinh thần linh chu từ từ đi tới tứ phương nội thành một chỗ đại trạch viên trước cái này vốn là trịnh gia dinh thự chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn bây giờ đã là hắn v i ệ n tử chỉ bất quá hắn ở chỗ này ở lại thời gian rất ít nhưng trong viện vẫn có không ít người hầu vẫy nước quét nhà giữ gìn cam đoan viện t ử lâu dài sạch sẽ gọn gàng lý dịch điều khiển tinh thần linh chu trong sân một chỗ đất chống dừng lại một bên người hầu đều quá sợ hãi vội vàng tranh né mà trong thành tất cả cường giả đều tại hướng nơi đây chạy đến các ngươi ở đây hơi cùng một lát lý dịch hướng về trên thuyền lễ bộ quan viên bàn giao lập tức nhảy xuống tinh thần linh chu vừa nhảy xuống tinh thần linh chu liền trông thấy tạ an bình hướng nơi đây vội vàng chạy đến mà sau lưng hắn thì là đại sư huynh của mình tạ đông đã lâu không gặp hắn bây giờ tu vi cũng rốt cuộc tăng lên tới ngày mai nhất trọng cảnh giới tứ đại gia tộc đổ xuống tạ đông xuất lực không ít tự nhiên có thể có được không ít tài nguyên lý dịch lúc trước trả lại hắn một giọt tiên tiên yêu huyết để hắn đem tu vi tăng lên đến luyện phủ cảnh giới tăng thêm thẩm ra mấy năm này bắt đầu tiếp xúc t h ề n vận tạ đông tuy nói tham dự cũng không nhiều có thể mượn trợ thẩm ra đường đi có thể mua được rất nhiều trước đó căn bả bởi vậy tu vi thuận lợi tăng lên đến hậu thiên cảnh giới bất quá lấy tư chất của hắn đến cảnh giới này chính là cực h ạ n dù cho có đại lượng tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng đoán chừng tối đa cũng chính là ngày mai lục thất trọng g á n g vẻ lấy tư chất của hắn như không có lấy làm kỳ duyên đại kinh ngộ căn bản không có cơ hội chạm đến t i ê n thiên cảnh giới sư phụ sư huynh lý dịch nhận tình hướng về hai người chào hỏi nói tạ an bình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn một chút tinh thần linh tru lại nhìn một chút lý dịch đây là ngươi n ữ khí của hắn tràn ngập không thể tin được loại bảo vật này dù cho là hắn cũng chưa từng thấy qua chỉ là từng nghe người qua tạ đông đồng dạng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ không chỉ có đánh giá tinh thần linh chu càng nhìn về phía trên thuyền rất nhiều bên trong bộ quan viên về tạ sư cái này bảo thuyền là đệ tử lý dịch thành khẩn đáp lại sư đệ trên thuyền kia những người kia là tạ đông mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhẹ g i ọ n g đặt câu hỏi nói kia là ta tìm đến mấy vị nhàn dôi ở nhà lễ bộ quan viên vượt qua một thời gian sư đệ chuẩn bị thành thần cho nên mời bọn họ đến giúp đỡ lo liệu l ệ nghi lý d ị c ư ờ i nhạt một tiếng hướng về tạ đông giải thích người muốn cùng ai kết hôn triệu sư mỗi sao t đến đến có có hắn ngữ khí chân thành không có nửa điểm giả mạo tri ý tạ đông minh bạch tự thân có thể thành hậu thiên cường giả lý dịch giúp không ít việc thực lực bản thân kém xa lý dịch phương diện khác chưa hẳn giúp đạt được hắn nhưng hắn tại tứ phương thành lớn tiểu coi như cái nhân vật lý dịch nếu là chuẩn bị tại tứ phương thành cử hành huấn lễ khẳng định sẽ muốn tự thân hỗ trợ tạ an bình chứng mắt liếc hắn một cái lý dịch bất kể nói thế nào cũng là đệ tử của mình bản thân hắn lại không quay bằng hắn cái này đệ tử muốn kết hôn mình cái này là đương nhiên phải gánh chịu rất nhiều công việc mình n g ư ơ i sư phụ này còn chưa mở miệng t ạ đông đại sư huynh này ngược lại nói chuyện trước t ạ đông ngượng ngùng cười cười không dám nói thêm nữa không sai sư đệ ngươi thành thân chỉ cần nói câu nói sư huynh đệ mấy cái nói cái gì cũng được giúp ngươi đem sự tình xử lý t h ẩ m kiến sơn cao giọng cười to từ một bên đi tới tu vi của hắn bây giờ đã tiến vào luyện phụ chi cảnh sắc mặt so với lúc trước tựa hồ muốn đen rất nhiều nghĩ đến là lâu dài chạy thuyền phơi gió phơi năng bố trí giang hà theo hắn cùng nhau đến đây cho nên không nói gì liền cho lý dịch một ánh mắt ý tứ rất rõ ràng chỉ cần có muốn hắn hỗ trợ địa phương trực tiếp mở miệng liền tốt khu khu tạ an bình ho khan hai tiếng c h ứ n g m i n h hai vị đệ tử một chút hai người cũng không dám nói thêm nữa lúc này thành thành thật thật đứng ở một bên người bây giờ tại triều đình quan chức đến tột cùng ra sao cùng vị trí tạ an bình lúc này mới chú ý tới lý dịch trên thân áo bảo nó xác chính là huyền đỏ đàn sen đây là quốc công c h i bảo phục tại quan chức bên trên tương đương tại chính nhị phật quan lý d ị hôm nay mặc bộ này chính là thường phục chỉ có áo bảo cũng vô mũ miệng tạ an bình tuy nói biết quan bảo đại biểu phẩm cấp khả năng khác cũng không phải là đặc biệt hiểu rõ vẹn vẹn biết bên trên tam phẩm vì huyền bảo bên trong tam phẩm vì áo bảo đỏ dưới tam phẩm vì áo lam thôi đây là để hắn không thể tin được là lúc này mới bao lâu lý dịch vậy mà liền đã thành quan to tam phẩm liền ngay cả hôm nay hồng châu phụ tôn giống như cũng vẹn vẹn chỉ là tứ phẩm thôi lúc này mới bao lâu đệ tử của mình vậy mà liền đã siêu việt hồng châu phụ tôn cái này trong lòng hắn đã là thiên đại nhân vật tạ an bình tuy nói nhìn thấy lý d ị c xuyên màu đen q u a n phục nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng sư tôn ngài mười triệu đứng vững lý d ị c trầm giọng mờ miệm lại cho tạ đông thẩm kiến sơn mấy vị sư h u y n h đưa mắt liếc ra ý qua một cái để bọn hắn đỡ lấy tạ an bình chương ba trăm chín mươi ba nghi hoặc chương ba trăm chín mươi ba nghi hoặc lý dịch nhìn qua tạ an bình trầm giọng mở miệng nói đệ tử bây giờ là triệu quốc công thực lực thì là pháp tướng cảnh giới tạ an bình trong mắt lóe lên một vòng vẻ m ở m i ệ ngay n g sau đó cỗ này mê mang cấp tốc mở rộng hắn dò xét hết thẻ t r u n g quanh cảm giác thế giới này tựa hồ có chút lạ l ắ m đệ tử của mình vừa mới đang nói lời nói mỗi một chữ chính mình cũng có thể nghe hiểu nhưng nối liền hắn có chút không thể nào tiếp thu được ý tứ này lúc này mới bao lâu thời gian lý dịch làm sao liền thành quốc công đây chính là thiên đại nhân vật tạ an bình ngày xưa bên trong c h ỉ ở thoại bản cố sự bên trong nghe nói qua loại nhân vật này nhưng bây giờ một vị quốc công liền đứng tại trước mắt của hắn không chỉ có như thế vừa mới hắn còn tại làm lễ chào mình tạ an bình chỉ cảm thấy mình nhịp tim nhanh chóng hết thể trước mắt đều có chút hư hảo lý dịch vừa mới còn nói cái gì hắn là pháp tướng cường giả đây hết thể là thật sao mình cái này đệ tử mới tu hành bao lâu làm sao liền thành cái này nhóm cường giả tạ an bình mặt mũi tràn đầy mê man không hiểu đây hết thể biến hóa đến quá lớn trong lúc nhất thời để hắn khó mà tiếp nhận lý dịch bận b i ể u đánh ra một đạo nội khí trợ giúp tạ an bình ổn định tâm thần mình sư phụ lúc đầu tuổi tắc liền lớn bây giờ lại nghe loại tin tức này vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ phía dưới khó tránh khỏi sẽ có chút quá kích động tạ đông cùng nó hơn mấy vị sư minh đồng dạng mặt mũi tràn đầy mê mang lý dịch ý tứ trong lời nói bọn hắn đều có thể nghe hiểu nhưng liền cùng một chỗ bọn hắn thực tế không thể tin được vô luận là quốc công hoặc là pháp tướng cường giả đối với bọn hắn đến nói đều có chút quá mức xa xôi loại nhân vật này đừng bảo là nhìn thấy bọn hắn ngay cả nghe đều rất ít nghe tới mà bây giờ loại nhân vật này không chỉ có cái này thời đại để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận bởi vì cái này biến hóa đến quá nhanh ta có phải hay không đang nằm mơ tạ an bình tự lẩm bẩm gần như hoài nghi tự thân ở vào ảo ngậm bên trong t ạ sư ngài không có đang nằm mơ lý dịch bật cười nhưng biết tin tức này đối với mình sư phụ cùng mấy vị sư minh s u n g kích có chút lớn trong lúc nhất thời bọn hắn chỉ sợ khó mà tiếp nhận hiện t h ự c này ai u thầm kiến sơn hô n h a răng n ế t miệng hô to một tiếng quay đầu nhìn lại lại phát hiện là tạ đông bóp lấy cánh tay của mình xem ra ta không có đang nằm mơ tạ đông lại bấm một cái mình xác nhận vậy ngươi tốt xấu trước xuống tay với chính n g ư ơ i a thẩm kiến sơn dù tại hoán trách nhưng trên mặt biểu lộ lại cực kỳ vui vẻ cái này cùng chỉ tồn tại ở thoại bản trong truyền thuyết đại nhân vật thành sư đệ của bọn hắn có thể nào không để bọn hắn kích động vui vẻ nhưng lại nhìn hướng trông thấy lý dịch lúc mấy người lại có vẻ câu n ệ lạnh nhạt rất nhiều giữa bọn hắn thân phận t r i n h lệch thực tế là quá lớn mấy vị sư h i n h sư đệ lần này thành thân còn phải nhờ mấy vị sư h i n h hỗ trợ nhiều hơn lý dịch nhìn ra mấy người câu n ệ lúc này chắp tay cười nói dễ nói mấy vị sư h u n h nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi đem việc này làm tốt thầm kiến sơn trước hết nhất kịp phản ứng cởi mở cười to đáp ứng việc này hắn vốn là cùng lý dịch quen thuộc nhất quan hệ cũng tốt nhất lúc này gặp đến lý dịch thân ở cao vị lại vẫn nguyện ý nhận mình người sư huynh này nội tâm không khỏi vui vẻ đến cực điểm lại đối mặt lý dịch lúc kia cố lạ lâm ngăn cách khoảng cách cảm giác cũng ít rất nhiều đứng ở trước mặt mình không còn là triều đình quốc công pháp tướng cờ giả mà là trong trí nhớ quen thuộc sư đệ tạ an bình lúc này cũng trầm trầm kịp phản ứng đồ đệ của mình thành nhân vật bậc nào nội tâm của hắn mừng rỡ như điên kích động vào điểm đồng thời ức chế không nổi cười to tiếng cười không bị cản trở tựa hồ còn có như vậy ba điểm cắn rỡ trên thân nội khí chấn động lại đột phá một cảnh giới hắn nguyên bản liền ở vào đột phá biên cảnh bây giờ tâm thần thoải mái vừa mới lại hấp thu lý dịch một sợi nội khí tu vi tự nhiên nước chạy thành sông đột phá tiến vào ngày mai tứ trọng c h i cảnh nguyên bản tu vi của hắn đã rất khó lại để thăng dù sao thân có ám thương một mực chưa lành về sau lý dịch cho hắn đưa không ít chữa trị ám thương bảo vật tại an bình chữa trị song thương thế trên người tu vi mới lại có thể tăng lên bất quá lấy tư chất của hắn tuổi tác lại thêm trước đó phí thời gian hồi lâu thời gian dù cho có đại cơ duyên đại kỳ nộ cũng rất khó tiến vào tiền thiên cảnh giới c á trong nhà người đã vô trường bối ta người sư phụ này chính là người duy nhất trường bối ngươi thành thân sự tỉnh lẽ ra ta giúp ngươi lo liệu tạ an bình tâm tình kích động dần dần bình phục hơi chút suy nghĩ sau mở miệng nói sư phụ sư phụ như sư cũng như cha ở phương thế giới này sư phụ là gần thứ thậm chí cùng phụ nỗi bình chờ trường bối phiền phức sư tôn lý dịch cười nói chật nhìn về phía hướng hắn nhẹ nhàng một gật bên quan viên, bọn về bộ lễ、nghi. đệ ầ u ra h i u đều quan hiểu Mấy ấ này vị viên, nhàn nhà là được lễ bộ rôi r ở tử nhiều nghi. lễ Đệ t là quốc công c h i vị thành thân dù không đến mức dùng nước lễ nhưng cũng t r ê n h lệch không xa vì vậy mời đến mấy vị này hỗ trợ lo liệu lễ nghi bằng vào lý dịch thân phận bây giờ thành thân chính là một kiện đại sự quốc công c h i vị thành thân lễ nghi tuy nói so ra kém đương triều bệ hạ nhưng cũng t r ê n h lệch không xa đông đảo lễ nghi bộ quan viên lục tiếp theo từ tinh thần linh thuyền trên đi xuống hướng về lý dịch cùng tạ an bình làm lễ tạ an bình tuy nói thực lực không kịp bọn hắn cũng vô quan chức mang theo nhưng hắn là lý dịch thừa nhận sư phụ vẹn vẹn bằng vào một chút đầy đủ tạ an bình nơi nào thấy qua cái này cùng tràn diện nhìn xem những n à y bốn mươi lăm phẩm đại quan nhao nhao làm lễ chào mình nguyên bản bình phục tâm tình lúc này lại kích động lên chư vị mau mau xin đứng lên hắn hướng về chư vị lễ bộ quan viên mở miệng các ngươi tại tứ phương thành bên trong vô luận là cần nhân thủ hoặc là những vật khác trực tiếp tìm ta sư tôn là được hắn sẽ giúp các ngươi lý dịch hướng về đông đảo lễ bộ quan viên phân phó nói mọi người cùng nhau xưng là chư vị đi đường m ệ n mỏi tới đây chắc hẳn đã m ệ n nhọc đến cực điểm tạ an bình nhẹ dọc mở miệng Phân Phó trong ạ giúp những đợt này quan tiệc người khách. Trong hắn xuất ra lượng ấm linh tự phân cho sư phó cùng các vị sư huynh đệ uống linh tự cửa vào thuận hoạt thiệu kình kéo dài lại bởi vì bản thân ẩn chứa rất nhiều thiên địa nguyên khí thực lực không đủ người căn bản không có biện pháp vận chuyển nội khí giải khai chỉnh trắng cho nên không bao lâu mấy người đều uống rượu say m ề m lý dịch lục thân cường đại tuy có ba phần say nhưng cũng không vướng b ậ n ta cùng gặp qua lý quốc công liêu hà mang theo quan phủ bên trong rất nhiều quan viên cùng nhau bài kiến y theo lý dịch thân phận hắn chỗ này nha môn rất nhiều quan viên nhất định phải chủ động đến đây bài kiến liêu thúc mau mau xin đứng lên lý dịch bận bịu đi ra phía trước đem hắn đỡ dậy liêu hà thần sắc hơi có sợ hãi nhìn xem lý nghị ánh mắt vẫn tràn ngập chấn kinh cùng không hiểu hắn làm sao cũng không nghĩ ra lúc này mới bao lâu thời gian lý dịch sao có thể trở thành pháp tướng cường giả còn trở thành đương triều quốc công cái này từng cái tin tức thực tế là sung kích tinh thần của hắn khi hắn biết được việc này về sau không biết ngây người chấn kinh bao lâu tâm tình mới chậm rãi bình phục đà tạ quốc công liêu hà lên tiếng trả lời đứng dậy căn bản không dám đem lý dịch xem như một cái văn bối ta sư huynh đâu gần nhất ở nơi nào nhậm chức lý dịch đầy mặt ý cười thuận miệng hỏi hắn bây giờ tại vốn quận mặc cho quận thừa t r ư ớ c liêu hà cung kính trả lời lý dịch thân phận bây giờ thực tế là quá cao hắn có thể đem mình xem như một một trường bối nhưng liêu hà tuyệt đối không dám đem lý dịch xem như vãn bối của mình、Nha. lý dịch sắc mặt hơi có ngạc nhiên hắn là không nghĩ tới liêu sư h i n h có thể thăng thiên nhanh như vậy quận thừa đã là quan ngũ phẩm vị vị trí này nhưng tuyệt đối không thấp tuy nói liêu sư h i n h vừa lên mặt cho chính là chính thất phẩm quan tăng thêm là t h ụ t r i ệ u đ ỉ n h tiến cử xuất thân thăng chức khả năng tương đối nhanh khả năng trong thời gian ngắn như vậy từ chính thất phẩm đến bằng ngũ phẩm tuyệt đối được xưng tụng là phi thường tốc độ nhanh khuyên tử có thể lên chức nhanh như vậy lao phu còn phải cảm ơn quốc công liêu hà không người nói lời cảm tạ lý dịch nghe tới hắn đầu tiên là sư sở lập tức liền cấp tốc kịp phản ứng liêu hải tấn thăng nhanh ngược lại là thật cùng mình có nhất định liên hệ dù là hắn chưa hề để người chiếu cô q u a đối phương nhưng chỉ cần người khác biết liêu sư huynh cùng mình tầng này quan hệ dù là không chiếu cô hắn cũng tuyệt đối không dám làm khó hắn người có năng lực cũng không ít nhưng người có năng lực chưa hẳn có thể được đến công chính đ ạ i ngộ liễu hải có thể có được công chính đ ạ i ngộ tăng thêm hắn năng lực thủ đoạn lại không kém vốn là quan lại nhà xuất thân xử lý chính vụ tự nhiên là hạ bút thành văn thăng n h i ệ m nhanh cũng là đương nhiên ta còn có chút sự tình liền không ở nơi đây ở lâu lý dịch tại đem liễu hà đỡ dậy về sau nhẹ nhàng gật đầu rời đi liễu hà không nhiều lời lời nói mang theo trong quan phủ rất nhiều quan viên lần nữa cùng nhau hướng hắn hành lễ lý dịch vội vàng đi ra nội thành trở lại nhà mình nhà cũ bên trong thần nghiệm chi lực lại lần nữa tinh tế đảo qua phiến khu vực này chẳng biết tại sao hắn cảm giác được nơi đây có chút khác biệt tựa hồ có đồ vật gì trong bóng tối ẩn nút nhưng cái này đông ít rét rất sâu cho dù lấy hắn thần nghiệm lực lượng nhưng như cũ không cách nào phát hiện bất quá hắn có thể xác nhận vật kia đại thể phương vị hẳn là ngay ở chỗ này nhưng muốn tìm ra rất khó khăn lý dịch bây giờ thành cựu pháp tướng cảnh giới thần n i ệ m lực lượng càng là đạt tới dương thần cấp độ giữa thiên địa có thể để cho hắn không cách nào phát hiện đồ vật cực ít nhưng vật này lại vẫn cứ tồn tại trước mắt duy nhất có thể xác định chính là hẳn không có ác ý lý dịch thậm chí không rõ ràng đối phương ở đây ẩn nút bao lâu lại đến t ộ n cùng là ai lưu lại không phải là mình thợ rèn sư phụ triệu hải loại khả năng này tuy nói c ự c thấp nhưng lý dịch cảm thấy có khả năng tồn tại hắn đối với mình sư phụ vận dụng rất nhiều thủ đoạn rất nhiều mương đạo tiến hành điều tra nhưng mình sư phụ lại mai danh nhận tích liền ngay cả biến mất đều rất ly kỳ không có lưu lại bất kỳ tung tích nào manh mối muốn làm được điều này tối thiểu muốn làm đến bay lên tự nhiên cũng chính là tu vi đạt tới tiên tiên tam trọng trở lên mới có thể mai danh nhận tích biến mất mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện mà sư phụ của mình cũng không có bất luận cái gì tu vi võ đạo mang theo như vậy hắn đến tột cùng lại như thế nào biến mất đây là căn bản là không có cách giải khai bí ẩn cho dù lý dịch bây giờ đã là pháp tướng cờ ư n giả g nhưng vẫn chưa biện pháp giải quyết vấn đề này không chỉ có như thế bây giờ còn tại mình hiện đang ở nhà cũ bên trong phát hiện âm thầm ẩn t à n g đồ vật mấu chốt là bằng vào thực lực bản thân còn vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng phát hiện không cách nào tìm tới sự tồn tại của đối phương cái này cho thấy vật này lực lượng bản thân tuyệt đối sẽ không thua kém pháp tướng cảnh giới đủ loại vấn đề gào thét mà đến lý dịch t r o n à y trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào giải quyết nhưng vấn bây giờ phát sinh ở trên người hắn tình huống cung dấu ở nhà mình nhà cũ bên trong đồ vật lại rõ ràng vượt qua một cái bình thường thợ rèn có khả năng có cực hạn lý dịch trong lòng có muôn vàn nghi hoặc không được khuyên suy nghĩ thật lâu hắn lấy ra một viên lệnh bài nếu như này phương thế giới còn có một chỗ có thể cho mình cung cấp đáp án như vậy cũng chỉ có tổ miếu tất cả tu vi đạt tới pháp tướng cảnh giới n h â n tộc c ư ờ n giả g chỉ cần lòng mang chính nói đều sẽ tiến về tổ miếu mỗi vị đạt tới pháp tướng cảnh giới c ư ờ n giả g tất nhiên sẽ tại tổ miếu bên trong tồn tại một bộ điểm tự thân tin tức trừ cái đó ra tổ miếu bên trong có các loại đại thần thông cũng có vô số c ư ờ n giả g mình dù cho không có cách nào tại kêu bên trong đạt được đáp án cũng có thể mời người mạnh hơn hỗ trợ điều tra rõ nhà mình nhà cũ đến tuột cùng có đồ vật gì trong bóng tối ẩn tàng đây là duy nhất thủ đoạn trừ cái đó ra không còn có thủ đoạn khác có thể vật dụng trừ cái đó ra lý d ị c ò n biết có một môn gọi lục xoát trời tìm kiếm địa phương đại thần thông có thể thị sát lục xoát thiên địa vật mình nếu là tu hành môn đại thần thông này tất nhiên có thể tìm tới mình sư phụ triệu hải tung tích tối thiểu chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này phương tiên h địa bên trong vô luận sống hay chết đều có thể tìm tới mà tuyệt không phải giống như bây giờ quỷ dị biến mất nhưng muốn có được môn đại thần thông này tu luyện pháp chỉ sợ cũng phải đi tổ miếu cho nên vô luận như thế nào tổ miếu chính mình cũng nhất định phải đi lý dịch đem tổ miếu lệnh bài thu hồi tổ miếu nhất định phải đi nhưng không phải hiện tại hắn phía trước đi tổ miếu trước vẫn có một ít chuyện cần giải quyết trở lại nội thành t r ạ c viện lý dịch giản lược bố trí một gian tu luyện mật thất liền ở trong đó kế tiếp theo lượt khí ngay kế tiếp liền hữu lễ bộ quan viên đến đây lý quốc công ta cùng hơi chút thương thảo đã làm ra một phần đại thể kế hoạch lễ bộ lang trung đưa qua một chương l ụ a giấy phía trên tràn ngập các hạng phức tạp lễ nghi lý dịch thân là quốc công hán thành thân lễ nghi phức tạp mà trang trọng không chỉ có tại tam thư lục lễ bên trên tăng thêm rất nhiều lễ nghi thậm chí càng tu kiến trời nghe người ta ý đài thông bẩm t h i ê n địa. ngoài ra lấy thân phận của ngài nếu là muốn kết hôn cần thông báo trước bệ hạ triều đình sẽ thay mặt ngài cầu hôn lễ bộ quan viên lại mở miệng nói lý dịch lúc này liền minh mạch đây là triều đình lôi kéo người một loại thủ đoạn ba mối tại hôn lễ bên trong chiếm cứ lấy rất trọng yếu p h â n lượng triều đình giúp làm cái này môi chính là mượn cơ hội này lôi kéo t h ầ n tử mặt khác lấy thân phận của ngài còn cần chuẩn bị không ít x í n h lễ chỉ là cái này x í n h lễ ngài nhìn nên đi cái kia đưa lễ bộ thị lang lại mở miệng hỏi thăm nói hắn đã rõ ràng lý dịch cùng triệu tiến h quan hệ đồng thời rõ ràng triệu tiến h cũng là tứ phương thành nhân sĩ chỉ là bây giờ bái sư tại vân nhai kiếm c ắ t như vậy phần này xính lễ đến tột cùng tặng là đưa đến triệu tiến trong nhà hay là đưa đến vân nhai kiếm cát bọn hắn không dám cầm cái chủ ý này đành phải trước hỏi thăm lý dịch vấn đề này ạ lý dịch trầm âm nội tâm không ngừng suy nghĩ nếu như có thể tìm tới mình sư phụ triệu hai chỗ như vậy xính lễ tự nhiên là đưa đến mình sư phụ trên tay nhưng hôm nay thiên địa minh n g ông mình căn bản không biết mình sư phụ ở nơi nào hắn tìm không thấy như vậy xính lễ chỉ sợ cũng chỉ có thể mang đến vân nhai kiếm cắt trừ cái đó ra không còn chỗ hắn liền đưa đi vân nhai kiếm cắt đi danh mục quà tặng nhưng từng chuẩn bị kỹ càng lý dịch cho ra đáp án sau lại hỏi lễ bộ thị lang không nhanh không chậm móc ra mấy chương lụa giấy lại lần nữa đưa cho lý dịch đây đều là cổ chi lễ pháp truyền thừa xính lễ ngài cũng có thể tại xét thêm chút xính lễ nếu là có thể săn hai đầu tiên thiên đại yêu làm lễ vật không còn gì tốt hơn lý dịch cầm qua cái này mấy chương lụa giấy đem nó cấp tốc liếc nhìn một lần lễ vật phẩm loại chủng loại phức tạp nhưng giá trị phương diện ngược lại đều không phải cao bao nhiêu thậm chí không có cái gì thiên tài địa bảo đều là chút bình thường vật bình thường ngũ cốc lục xúc đều có chi mặt khác còn cần rất nhiều có được cắt tường ý nghĩa động vật cùng hoa quả cùng các loại điểm tâm đây đều là thời cổ định ra đến lễ nghi cũng nay mới thôi đã rất nhiều năm chưa hề biến động qua lấy lý d ị thân phận khác có thể không có nhưng phía trên này đồ vật nhất định phải góp đủ những này chỉ là cơ sở nhất sinh lễ căn cứ thân phận lễ h ỏ i cùng đối nhà gái coi trọng trình độ vẫn cần lại tăng thêm chút hứa sinh lễ về phần nhiều ít cùng phong phú trình độ liền lượng sức m à đi sinh lễ đưa qua về sau nhà gái cũng sẽ xét tiến hành đắp lễ mặt khác còn cần lý dịch tự tay săn g i ế t hai con yêu thú dùng cái này hướng nhà gái cho thấy thực lực bản thân thời cổ nhân tộc lấy đi săn trồng trọt làm thức ăn nam tử có thể đi săn đến con n g ồ i mới có tư cách đi cầu lấy thành thân thực lực cường giả săn rết yêu thú thực lực kẻ yếu dù là săn rết phổ thông giã thú cũng được bất quá loại này lễ nghi đến bây giờ đã bị đại bộ phận điện phổ thông bách tính vứt bỏ dù sao không phải mỗi người đều sẽ đi săn nhưng lấy lý dịch thân phận nhất định phải tuân theo cổ lễ cho nên cái này hai con tiên t i ê n yêu thú hắn nhất định phải giết bất quá này cũng không tính là gì vấn đề lớn lý dịch nguyên bản liền muốn đi huyền nguyên trong mạch núi một chuyến kia là triều đình ban thưởng cho phúc của mình địa chính mình đạo cái gì đều phải đi xem một chút ngọn núi này tọa lạc ở sơn châu cảnh nội mà sơn châu cảnh nội có nhiều đại yêu mình vừa vặn có thể dành thời gian đi săn giết mấy cái chém giết loại này đại yêu đối lý dịch mà nói không tính là gì phải khó về phần cái khác xính lễ tự nhiên cũng muốn chuẩn bị một chút không phải lấy thân phận của mình chỉ chuẩn bị những cơ sở này xính lễ thực tế có chút quá mức keo kiệt cái này cũng không khó mình quay đầu vô luận là tìm hoặc là bán đều có thể chuẩn bị không ít thiên địa linh vật huyền ngọc linh đảo cũng có thể chuẩn bị bên trên hai cái đến lúc đó trực tiếp đưa đi vân n h a i kiếm các liền tốt mặt khác ta cùng còn không biết quốc công cùng tôn phu nhân ngày sinh tháng đẻ cần phải có cái này ngày sinh tháng đẻ ta cùng mới tốt đo lường tính toán giờ lành ngày tốt lễ bộ thị lan nhẹ dọc mở miệng hỏi thăm nói cái này sao lý d ị không khỏi lâm vào chấm tư triệu thiến ngày sinh tháng đẻ h ắ n cũng không phải là rất rõ r nhưng hoàn toàn có thể tìm tới trương mạnh lăng trương đạo trưởng từng giúp triệu tiến đo quá mệnh làm qua phủ bình an nàng ngày sinh tháng đẻ trương đạo trưởng nhất định rõ ràng nhưng mình ngày sinh tháng đẻ đâu chính lý dịch cũng không biết nói ta nếu là ta không biết ta ngày sinh tháng đẻ nên làm cái gì lý dịch mở miệng hỏi thăm hắn biết nhất định có biện pháp giải quyết đây cũng không khó không biết quốc công ra sao ngày đột phá pháp tướng cảnh giới lấy ngài phá kính ngày xem như ngày sinh tháng để suy tính đồng d ạ n g có thể tính ra giờ lành ngày tốt lễ bộ thị lang đối với đáp án này cũng không cảm thấy ngoài ý mớn không biết mình ngày sinh tháng đẻ người tuy nói không phổ biến nhưng cũng không b t bọn hắn tự nhiên có một bộ xử lý phương pháp thường thấy nhất chính là lấy đột phá tu vi ngày đó tiến hành đo lường tính toán bởi vì võ giả đột phá tu vi đối với võ giả mà nói không thua gì tân sinh lại võ giả chỉ cần có thể thành tựu pháp tướng bản thân cũng đã đại biểu rất nhiều thứ nếu không phải có đại khí vận ra thân võ giả cơ hồ rất khó thành tựu pháp tướng cảnh giới tháng ba năm nay mùng bảy thời gian cụ thể đại khái tại giờ thìn ba khắc lý dịch nói ra tự thân đột phá pháp tướng cảnh giới thời gian hắn đối thời gian này đương nhiên nhớ rõ lễ bộ thị lang đây là cấp tốc đem nó ghi chép lại về phần ta phu nhân ngày sinh tháng đẻ ta viết một lá thư ngươi để người đưa đi ngoài thành thái bình quan đến lúc đó tự nhiên có người sẽ nói cho ngươi biết lý dịch trầm giọng mở miệng hắn rõ ràng triệu tiến h sinh n h ậ t tuổi tác đương nhiên cũng có thể suy tính ra nàng xuất sinh thời đại này nhưng lại cụ thể một bước đến tột cùng là bao lâu m ớ i k h á c lý dịch liền không có cụ thể hỏi qua hắn cầm qua một bên giấy bút vậy mực một bút viết thành một phong thư đầu tiên là chào hỏi tấm mạnh lăng bình an cùng gần nhất thái bình quan tình hình gần đây hàn huyên một lát sau thường hắn nói rõ tự thân muốn cùng thành thân sự tình cuối cùng hỏi lại hắn đòi hỏi ngày sinh tháng đẻ một phong thư rất nhanh viết xong lý dịch đem nó giao cho lễ bộ thị lan hắn tiếp nhận cảnh giới không người cúi đầu yên lặng rời đi nơi đây chạy viện hắn sau khi đi lý dịch lấy ra một quyển long khí sách lụa vận dụng cái này đạo sách lụa có thể n h ấ t nhanh trình độ tiến hành thông tin hắn trong vòng khí tại sách lụa bên trên viết nói do tự thân muốn thành thân một chuyện về phần cầu hôn người tự nhiên là triệu tiến đồng thời đem tự thân hãng cử hành hôn lễ địa điểm cũng viết rõ ràng Nhất.、Sau、hướng thừa bình、đế、vân an, viết xong những này, hắn đánh、ra. Long thừa sách khí viết Sau lụa ra. đế đem lực l qua ước chừng hơn một canh giờ trận trận long khí lực lượng của quận lý dịch thu được thừa bình đế sách lụa đại thể ý là lý dịch thành thân hắn rất thay lý dịch cảm thấy cao hứng cái này liền phái người tiến đến tứ phương thành đồng thời để lý dịch đến lúc đó đem c ụ thể hôn kỳ bảo hắn biết đến lúc đó hắn cũng sẽ phái người đưa lên một phần hạ lễ đồng thời cho nhà gái táo mệnh cùng lúc đó lễ bộ thị lan g lại đ n báo bọn hắn trải qua đo lường tính toán đã thương định tốt ngày tốt Trước tiến hành bước đầu tiên, nạp thải bước hành nạp vấn danh đầu nạp thải lúc muốn đưa c á t lễ triều đình cũng sẽ đồng thời chuẩn bị về phần nạp cát một bước này càng không vấn đề gì lý dịch chỉ cần tại ngày 25 tháng 6 đặt xính lễ trước đó chạy về tứ phương thành là đủ phía trước những vật kia đều không cần hắn ra mặt giải quyết chỉ có một bước này hắn nhất định phải tự mình ra mặt về phần cụ thể kết hôn thời gian định tại ngày 18 t h á n g 8. ngày hôm đó kỳ chính là trải qua lễ bộ mấy người tinh chuẩn đo lường tính toán là tốt nhất n g à y tốt có thể liền theo phía trên chuẩn bị đi lý dịch buông xuống lễ bộ thị lang đưa tới chương trình gật đầu khen ngợi nói lễ bộ thị lang cười nhạt một tiếng chật rơi đi lập tức bắt đầu công việc lưu đủ lên các loại lễ nghi đ ổ vật nơi đây đều không có cần lập tức chuẩn bị bất quá cho thời gian coi như nhiều lại tại an bình bây giờ cơ hồ có thể điều động toàn bộ trong thành tất cả tài nguyên bởi vậy các hạng sự vụ phổ biến ngược lại là rất thuận lợi bất quá vẫn có không ít chuyện cần hắn đi một xem xét quản lý dịch gặp hắn rời đi tự thân cũng chuẩn bị tạm thời rời đi tứ phương thành hắn vẫn có một số chuyện cần xử lý trước mắt sẽ không một mực đợi ở chỗ này hôn lễ phương diện sự tình tuy nhiều nhưng đại đa số sự tình cũng không cần mình đến xử lý m ì chương t r ớ c đi đưa ba trăm chín mươi bốn nguyên nguyện ý gà cho ta sao chương ba trăm chín mươi bốn nguyên nguyện ý g ả cho ta sao theo võ quán học đồ đến đại cản võ thánh đại doanh thần kinh cảnh tượng hoàn toàn như trước đây khí thế rộng rãi lý dịch tới gần đại doanh thần kinh cũng không có sốt u ruột đi vào hắn hiện tại thân phận thực lực hoàn toàn khác biệt tuy tiện tiến vào bên trong có thể sẽ dẫn phát nhất định hỗn loạn dù sao hắn là đại càn thân tử càng là pháp tướng cường giả đại doanh sẽ cho phép đến từ đại càn tiên t i ê n võ giả tại quốc đô bên trong hoạt động lại không nhất định sẽ cho phép đến từ đại càn pháp tướng võ giả ở trong đó hoạt động cho nên hắn vẫn chưa sốt ruột tiến vào bên trong tương phản lấy ra một con vũ mao trong vòng lực lượng k í c h phát chưa đã lâu một đạo thanh quang phi tốc m à t ớ i lý đại ca thanh điệu nhìn thấy hắn rất là hoạt b á t hướng hắn chào hỏi lý dịch lúc trước tặng cho chi bảo kiếm bây giờ đang bị nàng thắt ở bên hông nàng thậm chí cho thanh kiếm này phối một cái khảm đầy rất nhiều linh ngọc bảo thạch v à kiếm nhìn ra được đối nó rất là yêu thích lý đại ca ta nghe nói ngươi đột phá pháp tướng cảnh giới thanh điệu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm nhìn ra nàng cũng là vừa mới biết tin tức này không lâu lý dịch đối nàng biết tin tức này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n mình đột phá pháp tướng cảnh giới tin tức này đã sớm công ra khắp thiên hạ đại doanh tại đại càn đương nhiên cũng có rất nhiều mật điệp mật thám tất nhiên có thể thu thập đến tin tức này đồng thời cấp tốc thông truyền trở về huống hồ đại càn bản thân cũng sẽ trước tiên đem tin tức này báo cho đại doanh không sai ta gần nhất vừa mới đột phá lý d ị tiếng cười đã nói a tỷ nói trước hết để cho lý đại ca ngươi đi cung thành bên trong gặp hắn một lần thanh điệu tiếng cười m lý dịch ra hiệu nàng tại phía trước dẫn đường bất quá một lát hai người liền tới đến cung thành chỗ một cái thiền điện bên trong doanh thanh ngọc một thân huyền màu đỏ long bảo càng phụ trợ nó ra như mỡ đông hơn tuyết nàng thân s ắ p đạm mạc tựa như không có một tia tình cảm bà đậu thiền điện bên trong cũng không có người khác chỉ có doanh thanh ngọc phê duyệt tấu chương tiếng xào xạc a tỷ thanh điệu thanh âm h o ặ c bắt thanh thúy mới mở miệng nguyên bản phản phất t ĩ n h m ị c h đại điện đều có ba điểm vui sướng sáng tỏ cảm giác người đến doanh thanh ngọc nhìn thấy lý dịch khó được dừng lại bên tay chính mình tấu chương thân là một nước tri chủ nàng mỗi ngày có vô số sự tỉnh phải xử lý may m à làm tiên t i ê n cựu trọng võ giả tinh lực tràn đầy đầy đủ nhưng một bên muốn duy trì tu hành một bên phải xử lý chính sự vẫn như cũ để nàng mỗi ngày chìm tại bận rộn bên trong bất quá thân là một nước c h i chủ nàng có khả năng điều động tài nguyên là trước kia gấp trăm lần nghìn lần đột phá tốc độ tất nhiên so sánh với tại trước đó càng nhanh nguyên bản nàng chính là vì có thể càng nhanh đột phá pháp tướng cảnh giới mới lựa chọn đăng lâm đế vị doanh thanh ngọc nhìn về phía lý dịch sắc mặt có một chút phức tạp không hiểu nghi hoặc chấn kinh đủ loại cảm xúc đều có chi nàng không rõ lý dịch vì sao đột phá nhanh như vậy lúc này mới bao lâu thời gian vậy mà có thể trở thành pháp tướng ngoài ra nội tâm lại có một chút hối hận thất lạc hối hận mình vì cái gì không có sớm một chút nghĩ biện pháp lôi kéo lý dịch hiện tại lại nghĩ lôi kéo hắn chỉ sợ cũng không giống trước đó nhẹ nhàng như vậy dễ dàng thậm chí có thể nói đã rất khó đem hắn lôi kéo tới ừ m ta đến thần đô có một số việc phải xử lý lý dịch hướng nàng cười một tiếng ngươi lần này tu vi tăng lên quan chức tự nhiên cũng thăng đi hẳn là không được bao lâu liền sẽ từ đại doanh cái này điệu đi a doanh thanh ngọc nhẹ dọn g h ỏ i t h ă m xem ra tựa hồ có chút đau đầu Lý d ị c hai một mất khi hắn h rời đi, mất đi hắn cái đối, này cầu đối, hai nước ở giữa bằng cùng ngoài không nhưng trong đại đại khai chiến, đối tiếp Hai doanh yếu nháy tuyệt kế đất đánh mắt thầm theo tử thủ. cân càn nước âm bên bên bị sẽ sẽ sẽ hạ vỡ lại đem lấp đi vào vô số ngày mai tiên t i ê n võ giả có thể phái đi địch quốc bản thân võ giả thực lực không tầm thường không nói càng là trung tâm đáng tin dạng này người mỗi chết một cái đều là đối đại doanh thực lực suy yếu vừa nghĩ tới đó doanh thanh ngọc liền không khỏi cảm thấy đau đầu cái này cùng võ giả tuy nói không bằng pháp tướng võ giả như vậy thưa tớt lại có thể ảnh hưởng một trận chiến tranh thế c ụ nhưng bọn hắn là toàn bộ quốc gia trung kiên hoặc là nói chúng cao tầng lực lượng h u ố n hồ pháp tướng võ giả cũng không phải vừa ra đời chính là pháp tướng cũng cần từ hậu thiên cảnh giới từng bước một tu hành cho nên hắn không nghĩ lại đánh vỡ sự cân bằng này dạng này đại doanh có thể chết ít rất nhiều trung tâm đáng tin võ giả có thể tốt hơn tích xúc thực lực đại c à n thế lớn nhân khẩu đông đảo nội tình tâm hậu nếu không phải nội bộ phe phái s ă n sát liên lụy thế lực đông đảo không cách nào c h ỉ n h hợp tất cả lực lượng tới đối phó đại doanh bọn hắn rất khó cùng đại cản địa vị năng nhau kiên trì đến bây giờ cho nên doanh thanh ngọc tuyệt đối không muốn đánh phá cái này yếu ớt cân bằng chỉ là nàng rõ ràng phải chăng đánh vỡ cái này cân bằng quyền lựa chọn cũng không trên người mình không có ta dù thăng quan chức nhưng chức quan hay là ở đây lý dịch g ợ n sóng cười một tiếng doanh thanh ngọc ý nghĩ hắn đại khái có thể đo á n được hắn thậm chí còn rõ ràng thừa bình đề ý nghĩ cùng doanh thanh ngọc hẳn là không kém nhiều đều nghĩ bảo trì loại này yếu ớt mà ăn ý cân bằng bởi vậy chỉ cấp hắn thăng quan chức mà cũng không có điều động hắn chức quan đại càn mặt ngoài nhìn qua mạnh hơn đại doanh rất nhiều lần nội tình thâm hậu võ giả càng là đông đảo nhưng nội bộ phe phái săn sát quan hệ phức tạp càng quan trọng chính là đối chiều đỉnh trung tâm võ giả số lượng chưa chắc có đại doanh nhiều nếu làm ộ t mực tại này bạch bạch hao tổn đối chiều đ ỉ n h trung tâm đáng tin võ giả hao tổn số lượng nhiều đại càn chỉ sợ còn không có cùng đại doanh tiến công mình liền sẽ trước loạn bắt đầu lại nói trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp quả dại đọc lắp đặt mới n h ấ t bản cho nên thừa bình đế cũng không muốn đánh phá cái này yếu tớt cân bằng chỉ cần lý dịch còn tại đại doanh nhậm chức vô luận là doanh tộc nội bộ cũng đại doanh thế lực khác đều sẽ bán hắn một bộ mặt sẽ không ở âm thầm mưu đồ lý dịch hoặc là sứ quán những nhân viên khác thừa bình đế có thể nhờ vào đó làm lý do cũng không đối đại doanh sứ quán bên trong người hạ thủ mà một khi lý dịch rời đi cái này cân bằng đem nháy mắt bị đánh vỡ vô luận là thừa bình đế hoặc là doanh thanh ngọc hai người thân là một nước c h i chủ nhưng vẫn có rất nhiều chuyện bọn hắn không cách nào trừng ư khống nói cho cùng hai người quyền lực cũng không phải là đến từ bản thân mà là đến từ vô số nghe lệnh của thế lực của bọn hắn cùng v õ giả nếu như những người này không nghe bọn hắn bọn hắn dù cho có đế vị lại cũng chỉ là cái cái thù giống bởi vậy rất nhiều chuyện nhưng thật ra là bọn hắn cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng cân bằng mà không phải hoàn toàn nắm giữ càng không được sách tại hai nước cảnh nội còn có rất nhiều đ ỉ n tiềm thậm chí cả nhất lưu thế lực căn bản không nghe lời tại triều đình vậy ngươi lần này tới là chuẩn bị thường trú thần kinh bên trong doanh thanh ngọc cười lại hỏi thanh điệu thì là từ một bên cho lý dịch chuyển đem ghế trừ cái ghế bên ngoài còn tiện tay pha ấm t r à nước cùng một chút điểm tâm không có ta lần này đến đây là có một ít sự tình cần giải quyết sẽ không ở cái này bên trong đợi bao lâu giải quyết sau ta liền muốn rời khỏi lý dịch tiếng cười trả lời tiện tay cầm bút lên một khối điểm tâm điểm tâm vừa vào miệng hắn liền biết đây là ngụy ninh tay làm bất quá ngươi yên tâm lấy hai người chúng ta quan hệ nể mặt ngươi ta tuyệt sẽ không ra tay với đại doanh lý d ị thần sắc nghiêm túc hướng nàng mở miệm cam đoan một phương diện đây là cho nàng ăn một cái thuốc can thần dù sao một vị pháp tướng cường giả tại đại doanh trái tim bốn phía hoạt động đây cơ hồ là không có khả năng được cho phép sự tỉnh nếu không phải hắn cùng doanh thanh ngọc cùng doanh tộc quan hệ vô cùng tốt như vậy hắn chỉ sợ còn chưa tới đến cái này bên trong liền sẽ bị chấn áp một phương diện khác hắn nói cũng đúng lời nói thật lý dịch nhớ rõ tại mô phỏng bên trong bởi vì chính mình quan hệ doanh thanh ngọc nguyện ý từ bỏ đối đại cản xuất binh cho nên nể mặt nàng lý dịch đương nhiên cũng sẽ không ra tay với đại doanh đa t ạ bây giờ đạt được lý dịch cái hứa hẹn này nội tâm của nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra tuy nói mình vẫn chưa có thể đem hắn lôi kéo đến đại doanh nhưng vô luận như thế nào tối thiểu hiện tại đến xem lý dịch sẽ không đại doanh xuất thủ kết quả này cái này đáp án đã là vượt qua tưởng tượng của nàng không cần như thế chúng ta là bằng hữu mạng lý dịch chẳng hề để ý k h o á t khoác tay đem nước trà trong c h é n uống một hơi cạn sạch ta còn có việc liền đi trước một bước ta ở chỗ này chờ lâu nói hắn đứng dậy cáo từ hôm nay tới đây trọng yếu nhất mục tiêu đã hoàn thành lấy thân phận của hắn tùy tiện tiến vào đại doanh thần đô có thể sẽ gây nên náo động bây giờ như là đã gặp qua doanh thanh ngọc như vậy những vấn đề này liền đều không phải vấn đề doanh thanh ngọc cho thanh điệu đưa mắt liếc ra ý qua một cái để nàng đem lý dịch đưa đến nội thành bên ngoài về phần chính nàng thì là kế tiếp theo nằm ở án bên trên xử lý một kiện lại một kiện công văn lý đại ca lần này trở về là thấy ngụy ninh tỷ tỷ a nàng thế nhưng là cùng ta lặng lẽ nói qua rất nhiều lần n g h ĩ ngơi thanh điệu rất nhỏ giọng mở miệng nhưng thần sắc lại có mấy điểm không h i ể u cao hứng nàng cùng ngụy ninh khoảng thời gian này trung đụng quan hệ không kém hai người cũng thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện phiếm dung loạn ngụy ninh đã từng hoặc nhiều hoặc ít ở trước mặt nàng biểu đạt qua đ ố i lý dịch tưởng niệm bây giờ lý dịch trở về thanh điệu cũng thay ngụy ninh cảm thấy cao hứng đương nhiên lý dịch nhẹ nhàng gật đầu hai người một đường nói chuyện phiếm rất nhanh liền ra nội thành thanh điệu cùng lý dịch từ biệt sau liền trở về cung thành lý dịch thì là nhanh chóng rời đi nơi đây một thân một mình tiến về xứ quán bên trong đi tới sứ quán bên trong rất nhiều tuần sát sứ nhao nhao hướng hắn túi người trào lý dịch nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng hướng về giám sát t i tiểu viện đi đến trong tiểu viện cách cục hoàn toàn như trước đây chỉ b ấ t quá nhiều vài cọn bùn hoa trồng lên một chút tiểu hoa hắn lặng yên đẩy cửa đi vào trong phòng ngụy ninh một thân đ ạ m màu xanh quần áo l u y ệ n công đem dáng người sấn t h ắ c cực kỳ mê người mỹ hảo nàng tấm kia thanh lãnh tú lệ khuôn mặt chuyên trú đến cực điểm phản p h ấ t không bị ngoại vật chỗ nhiễu sau khi nàng nghe tới đẩy cửa âm thanh nhưng trong lòng không khỏi x ế c chặt ngụy ninh rõ ràng nơi đây tiểu viện chính là quan trọng nhất trừ lúc này có thể người tới hơn phân nửa chỉ có lý dịch ngần đầu nhìn lại không có phát hiện mình tâm tâm niệm niệm người kia liền đứng tại trước người mình n g ư ờ i đến rồi ngụy ninh mừng rỡ r e o họ vội vàng đứng dậy đi đến lý dịch bên cạnh nội tâm của nàng đã kích động mà vui sướng Ừm. trở về nhìn ngươi lý dịch vươn tay thuận thế đưa nàng ôm vào lòng ngụy ninh giúp vào lý dịch trong l ự c đầy mặt thẹn thùng cùng vui vẻ ngươi bây giờ là pháp tướng cường giả rồi ngụy ninh tại lý dịch bên thai nhẹ dọn mở miệng hỏi tin tức này truyền lại tốc độ rất nhanh ngụy ninh dù không có trực tiếp thu được từ đại cản tin tức truyền đến nhưng khi tin tức này truyền đến đại doanh về sau lấy nàng thân phận tự nhiên có thể cấp tốc biết được việc này ừ m thành công đột phá lý dịch đưa nàng ôm trong ngực bên trong giống như là dỗ hải tử v ỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng thật tốt ngụy ninh lộ ra nét mặt t ư ơ i cười đem lý dịch ôm càng chặt nhà mình nam nhân thành pháp tướng cường giả nàng đương nhiên đánh tâm lý cao hứng đúng cái này cho ngươi lý dịch từ trong ngực lấy ra một chiếc gương đây là hắn chỗ dành thời gian luyện chế một kiện khác hạ phẩm bảo khí tử mẫu liên tâm kính tấm gương này tuy nói chỉ là hạ phẩm bảo khí trên thực tế thông tin hiệu quả đã tốt vô cùng trừ phi lý dịch rời đi phương này đại thế giới không phải tại trong vòng nửa canh giờ nhất định có thể sử dụng cái gương này truyền lại tin tức càng bởi vì thực lực của hắn tăng lên luyện chế cái gương này hiệu quả càng tốt hơn một chút bây giờ chỉ cần khoảng cách không cao hơn hai mươi phẩy không không không dặm cũng có thể làm đến tức thời thông tin khoảng cách lại dài liền sẽ chậm rãi có nhất định trì hoãn nhưng chỉ cần lý dịch còn thân ở phương này đại thế giới liền nhất định có thể tiếp thu được tin tức đây là ngụy ninh cẩn thận tiếp nhận mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc từ mẫu liên tâm tính có cái này về sau dù là ta không ở bên người, người chúng ta cũng có thể tương hố nói chuyện p h i m truyền lại tin tức lý dịch nhẹ dọn g mở miệng dạng này tấm gương triệu tiến h liền có một cái đoạn này thời gian còn có dành thời gian cho ngụy ninh luyện chế một cái dạng này hai người mới có thể truyền lại tin tức hắn biết ngụy ninh nhất định rất tưởng nhờ mình nàng không giống triệu tiến h không gặp được mình mặt lúc còn có thể thông qua t ử mẫu liên tâm kính cùng mình nói chuyện phiếm đoạn này thời gian đến nay hắn mặc dù không có mỗi ngày cùng triệu tiến h gặp mặt nhưng mỗi ngày hai người đều sẽ rút ra nhàn rôi trò chuyện một lát nhưng mà hắn cùng ngụy ninh nhưng không có bất kỳ trao đổi gì luyện chế món bảo khí này hai người tại không thấy mặt lúc cũng có thể một giải nỗi khổ tương tư hắn không, tại ninh bên người lúc, ninh cũng không cần lo lắng cho hắ cảm ơn ngươi ngụy ninh x ả o tiếu này nhưng n ắ m thật chặt mặt này bảo kính nàng đương nhiên biết triệu tiến trên tay cũng có một mặt giống nhau như lúc tấm gương đối với triệu tay nàng bên trong k i a cái gương mình thế nhưng là trông mà thèm hồi lâu bây giờ mình cũng phải đến một mặt trong lòng có thể nào không cao hứng lại có cái này một chiếc gương dù là ngày sau triệu tiến không tại bên cạnh mình mình cũng có thể cùng hắn nói chuyện t h ế m làm sao cảm ơn ta lý dịch mặt mũi tràn đầy t r e o chọc chi ý hướng về nàng nháy máy mắt ngụy ninh sắc mặt đỏ lên nhưng trong lòng lại hay là lấy giút khí tại hắn bên mua nhẹ nhàng điểm một cái đôi môi vừa chạm vào tức điểm lý dịch lại cũng không thỏa mãn thừa cơ mà truy kích ngụy ninh cũng vô kháng cự thậm chí đang chủ động nên hợp hắn thật lâu hai người vừa rồi môi điểm n g ư ơ i n g u y ệ n ý gả cho ta sao lý dịch thần sắc nghiêm túc nhìn về phía ngụy ninh hắn cực kỳ trịnh trọng nói ra câu nói này ngụy ninh s ữ n g sở bên hai vang lên lời nói tại nàng trong tưởng tượng đã không biết nghe bao nhiêu lần tại thời khắc này nàng rốt cục chân chính nghe được câu này nội tâm vui sướng tâm tình kích động tràn đầy nàng chưa hề hướng hôm nay như vậy cao hôm qua ta nguyện ý nàng cao giọng mở miệng tựa hô tại dùng tận khí lực toàn thân nói ra câu nói này sau khi nói xong nàng tựa hồ mới biết đạo mình vừa mới nói lời lớn bao nhiêu âm thanh trong lúc nhất thời sắc mặt lại đỏ b ừ n g còn tốt trong phòng có ngăn cách thanh âm t r ậ n pháp câu nói này sẽ không chuyển đến ngoại giới ta nghe tới lý dịch tại nàng bên thai nhẹ giọng nói ngụy ninh nội tâm vừa thẹn vừa mừng trong lúc nhất thời chân tay luôn c uống cũng không biết nên làm những gì là tốt lý dịch chỉ là l ặ n g lặng, lặng ô m nàng chẳng hề làm gì qua hồi lâu ngụy ninh nội tâm vui sướng tâm tình kích động thoáng bình phục nhưng vẫn là rất vui vẻ khoe miệng nàng câu lên thật lâu chưa từng bông xuống liền ngay cả sắc mặt đều lộ ra rực rỡ xinh xắn rất nhiều vậy ngươi và ta thành t h ầ n triệu tiến t ỷ t ỷ làm sao bây giờ ngụy ninh ném ra ngoài nghi vấn của mình so với mình làm như thế nào gả cho lý dịch nàng đối với vấn đề này càng thêm quan tâm lý dịch nghe tới nàng vấn đề này không khỏi lộ ra tiểu dung các ngươi hai cái thật đúng là có ăn ý bất quá hai người các ngươi ta đều m u ố n cưới nhưng trước cưới triệu tiến chờ ta cùng nàng tổ chức qua hôn lễ về sau ta sẽ lại cùng ngươi tổ chức khác một trận hôn lễ ngụy ninh nhẹ nhàng gật đầu đối với mình cùng lý dịch hôn lễ tại triệu tiến về sau nàng ngược lại là không có cảm giác nào dù sao mình vốn là kẻ đến sau hôn lễ đặt ở đằng sau cử hành cũng là phải có chi nghĩa ta cùng triệu tiến h chuẩn bị tại tháng tám thành thân cùng hôn lễ của ngươi liền định tại tháng mười hai phần được chứ lý dịch nhẹ dọn g mở miệng hỏi thăm dù là hắn triệu tiến h thành thân về sau lập tức bắt đầu chuẩn bị hắn cùng ngụy ninh hôn lễ nhưng vẫn cần thời gian nhất định chuẩn bị huống hồ lý dịch không nghĩ chuẩn bị quá vội vàng viết n g á i tận lực làm được thập toàn t h ậ p mỹ hắn sẽ rất chân thành đối đãi mình cùng triệu tiến h hôn lễ cũng sẽ rất chân thành đối đãi mình ngụy ninh hôn lễ tất cả nghe theo ngươi ngụy ninh mặt mũi tràn đầy và bừng hơi âm thanh đáp lại hai người lại là tốt một phen thân mật cùng nhau lý dịch lúc này mới bồi tiếp nàng xử lý còn lại công văn. Giám sát hai người rất nhanh liền đem nơi đây sự vật cấp tốc xử lý sạch sẽ, sẽ. n g ư ơ i bây giờ là pháp tướng cường giả triều đình khẳng định cho ngươi thăng quan ngươi có thể hay không lập tức sẽ điều đi nàng thấp giọng hỏi nói nhìn s ắ c mặt tựa hồ có một chút tiểu thất lạc lý dịch nếu là một mực tại nhiệm vụ này trước như vậy hai người bọn họ cơ hội gặp mặt rất nhiều nếu là hắn rời đi cái này bên trong như vậy mình lại nghĩ gặp hắn liền muốn có phần tốn nhiều sức lực ta xác thực thăng quan còn thăng tức vị bất quá chỉ động p h ẩ n cấp chức vị vẫn chưa điều động lý dịch nhẹ giọng nói tại đại càn thăng chức nhất định thăng quan nhưng thăng quan chưa hẳn thăng chức dù sao quan chức là một cái c ụ cải một cái hố đ ạ i đa số thời điểm không có nhiều như vậy c h ứ c vị mà có chút quan viên s ắ c thực lao khổ công cao nếu là không thăng quan có chút không thể nào nói nổi cho nên thời gian lâu dài liền có vẹn vẹn thăng phẩm cấp cùng tăng lên quan viên đãi ngộ cũng không điều động c h ứ c vị biện pháp vậy ngươi lần này sẽ còn rời đi sao ngụy ninh lại hỏi cùng lý dịch hồi lâu không gặp nàng suy nghĩ nhiều bồi lý dịch một đoạn thời gian sẽ ta qua một thời gian ngắn còn muốn đi tổ miễu một chuyến triều đình còn ban thưởng ta một cái trung phẩm phúc địa gọi là huyện nguyên trăm mạch núi bây giờ tại sơn châu cảnh nội ta còn muốn đi qua nhìn một chút lý dịch đối nàng cũng không có dầu diếm mà là gọn gàng mà linh hoạt nói ra tự thân b ư ớ c kế tiếp kế hoạch n h a nghe tới ngụy ninh lời nói ngụy ninh tâm tình có chút khó nén xa suốt hai người thật vất vả lại gặp nhau kết quả nhanh như vậy liền muốn c á c h ra trong lòng của hắn tràn ngập không bỏ nhưng cũng không có mở miệng đi giữ lại nàng minh bạch lý dịch làm đều là chính sự mình không thể ngăn cản hắn yên tâm ta đã đến liền sẽ không lập tức đi cùng ngươi mấy ngày ta lại rời đi coi như ta đi chúng ta cũng có thể thông qua bảo khí liên hệ lý dịch nói lần nữa cầm qua ngụy ninh trong tay tử mẫu liên tâm kính đến ta giúp n g u y ê luyện hóa trưởng khống Ninh gật đầu, nàng g gật u y n Ninh đầu, rõ ràng chính mình nhất định phải nhanh nắm giữ món bảo khí này dạng này lý dịch chính là rời đi mình cũng có thể cùng hắn tiến hành liên lạc lý dịch rời đi khoảng thời gian này nàng cũng một mực tại khổ tu tăng thêm các loại tài nguyên tu luyện cũng không thiếu bây giờ cũng đã dần dần đem tiên thiên nhị trọng tu v i rèn luyện viên mãn nghĩ đến qua một đoạn thời gian nữa liền có cơ hội đột phá tại sự giúp đỡ của lý dịch lý dịch rất nhanh biến thành công nắm giữ tử mẫu liên tâm kính đồng thời cho lý dịch gửi đi hai đầu tin tức tốt ta ngay tại bên cạnh ngươi có lời gì nói thẳng liệt tốt lý dịch trên mặt mang theo chế nhạo cười cũng có chút không có ý tứ cười ra tiếng đúng cái này cho ngươi ngụy ninh xuất ra hai viên chữ vật bảo giới đưa cho lý dịch hắn vào tay kết quả thần n i ệ m q u é t qua liền phát hiện ở bên trong đặt vào ba mươi ba nhiều khối thượng phẩm nguyên thạch đây là ta khoảng thời gian này để dành đến trừ bỏ ngươi kia phần trợ cấp bên ngoài còn có ta cũng đều ở bên trong bất quá ta dùng không được nhiều như vậy nguyên thạch ngươi hẳn là rất cần ngươi lấy trước đi dùng ngụy ninh cùng lý dịch thời gian trung đụng rất dài nàng nhìn ra được lý dịch một mực tại thông qua các loại thủ đoạn thu thập nguyên thạch nhưng nàng từ đầu đến cuối cho rằng lý dịch không phải người tham tiền người bất quá lý dịch đã có cần thiết cầu m ì ngươi h c ũ n trực tiếp cầm liền tốt ngụy ninh đối này ngược lại là không quan trọng nàng cùng lý dịch sớm đã không phân khác biệt về sau ngay cả mình đều là hắn người húng chi là chút này nguyên thạch cái này góp huyền dược cho ngươi lấy tu vi của ngươi hay là quá yếu an thời điểm nhất định phải cẩn thận không muốn một lần tính ăn quá nhiều lý dịch lấy ra một viên huyền ngọc linh đảo cực kỳ nghiêm túc cẩn thận bàn giao cái này mai quả đảo tuy nói không phải đan dược nhưng nội bộ ẩn chứa thiên địa nguyên khí như cũ rất nhiều nguyện ninh bây giờ bất quá tiên t i ê n nhị trọng dù miễn cưỡng đủ luyện hóa cái này góp huyền dược cánh cửa nhưng nếu là một lần ăn quá nhiều vẫn như cũ có nhất định tính nguy hiểm vậy nguyên nếm qua sao nguyện ninh nhẹ nhàng nghe tràn ngập điểm hương khí tức quả đảo mở miệng hỏi không có cái này mai quả đảo đối ta mà nói đã rất khó lại tăng trưởng thực、lực. lý dịch lắc đầu huyền ngọc linh đảo tuy có duyên thọ hiệu quả nhưng hắn còn trẻ tuổi căn bản không cần bổ sung thọ nguyên lại thêm tự thân hiện tại không còn cần tích lũy lực lượng mà là cần phải đi l ĩ n h nộ tự thân pháp tướng thần thông cái này quả đào có thể cho hắn mang tới tăng thêm rất thấp vậy ngươi không nếm thử vị đạo sao ngụy ninh nhìn chằm chằm quả đào nuốt từng ngụm nước bọt nói vận chuyển nội khí đem quả đào bóc xuống bốn mươi phần trăm trái phải v ề phần còn lại bộ này điểm vẫn phong tồn tại trong h ù n g ngọc chính ngụy ninh t r ư ớ cắn c xuống một ngụm thơm ngọt nước nháy mắt tại trong miệng tạt ra tinh phần đồng hậu dậy đặc giáp một tinh khí cùng thiên địa lực lượng nháy mắt khuếch tán đến toàn thân nguyên bản đã đình chỉ không tiến tới gần bình cảnh tu vi tại lúc này trong lúc mơ hồ lại có chú ngụy ninh đem cắn qua một ngụm quả đào đưa cho lý dịch hắn mỉm cười tại quả đào bên trên nhẹ nhàng cắn lên một ngụm nhỏ thơm ngọt nước cấp tốc tại trong miệng tan ra h u y ề n ngọc linh đào vị đạo coi là thật không sai hắn có thể cảm ứng được vô số giác mộc tinh khí cùng nguyên khí ở trong cơ thể mình tan ra nhưng đối tượng thân tu vi tăng trưởng không được tác dụng quá lớn chương n ba trăm chín mươi năm bàn bạc hợp tác chương ba trăm chín mươi năm bàn bạc hợp tác sơn châu vực cơ hồ hoàn toàn bị dây núi bao trùm gần như chỉ ở một chút địa thế tương đối nhẹ nhàng chỗ có thành trì tồn tại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 cho nên tuy có vô số linh sắt sinh ra nhưng khai thác số lượng cũng rất ít lý dịch trước đó đại khái nhìn một chút nơi đây sơn trang hàng năm đại khái có thể khai thác ra năm trăm cân thượng phẩm linh sắt lại thêm hai ngàn cân trung phẩm linh sắt loại này khai thác số lượng cơ hồ có thể không cần tính một kiện thượng phẩm b ả o khí trọng lượng nói ít mấy ngàn cân nơi đây sơn trang muốn mười năm mới có thể mở hái ra bất quá khai thác bảo thiết cũng không phải là nơi đây sơn trang nguồn kinh tế chủ yếu vẫn là dựa vào buôn bán linh thổ cùng trồng linh dược nơi đây trong sơn trang bởi vì địa khí nồng hậu dày đặc thúc đẩy sinh trưởng ra vô số g i c mộp i n h khí dù cho bồi dưỡng linh dược là không còn gì t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 Hắn thần sắc t r bẩm đại nhân nơi đây sơn trang phân biệt từ ta mấy người phụ trách quản lý ta phụ trách chủ tính chung tất cả sự vụ bốn vị này thì phân biệt phụ trách linh thổ linh căn cùng linh quán quản lý bán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 linh căn cũng là hàng năm triệu đ ỉ n h phái người đến đây quản lý linh thổ cũng giống như vậy ngày sau quốc công đại nhân nếu là muốn xuất thủ những vật này còn cần mình tìm người đến xử lý mấy vị quan viên hướng hắn tinh tế giới thiệu trong trang trừ bọn hắn bên ngoài có không ít khác v õ giả chỉ bất quá tu vi cùng phẩm cấp đều không cao bọn hắn ở đây chính là vì quản lý thu thập linh căn cùng khai thác linh quáng bây giờ tòa này phúc địa bị ban thưởng cho lý dịch những người này cũng sẽ lục tiếp theo rời đi cho nên hắn nhất định phải lập tức tìm người tới quản lý tòa này phúc địa nếu không chỉ dựa vào phúc địa bản thân vận chuyển có thể sản xuất tài nguyên thực tế không nhiều bất quá đôi này lý d ị mà nói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 mỗi cái danh n g ạ c h có thể tiến đến tu hành một tháng giá cả tại một nghìn nguyên thạch trái phải bất quá những này danh n g ạ c h hôm nay đã sớm bán ra thậm chí có khá nhiều một bộ điểm đã sử dụng làm đền b ụ tiếp xuống ngôi có người tiến vào bí cảnh tu hành triều đình đều sẽ đưa tới một bộ điểm nguyên thạch bất quá khoản này nguyên thạch mình một lát đ o á n chừng lấy không được thị sát hoàn chỉnh cái phúc địa lý dịch mở ra phúc địa bên trong trận pháp để nó bảo trì vận chuyển bình thường cam đoan có thể làm cho người vô pháp tùy ý tiến vào bên trong lại không có cách nào đối chỗ này phúc đ i ệ tiến hành phá hư còn lại triều đình quan viên cũng lục lục tiếp theo tiếp theo trước khi đi hướng chỗ hắn hoặc là thăng chức hoặc là bình điểu lý dịch thì là khởi hành tiến về vân nhai kiếm các lý dịch điều khiển tinh thần linh chu đến đến mây ép kiếm các chủ phong trên không triệu tiến h thì là ở phía dưới hướng hắn phát tay sớm tại trước đó nàng liền thông qua tử mẫu liên tâm kính biết được lý dịch muốn tới vân nhai kiếm các tin tức cho nên lần nữa chờ đợi hồi lâu ngươi đến rồi triệu tiến h cao hứng h ư ớ n g hắn phát tay lý dịch thì là nhảy xuống linh chu phi tốc đi tới trước người nạn nhân tới nhìn ngươi một chút bất quá lần này không thể cùng ngươi quá lâu ta còn có chút sự tình muốn đi làm cùng những chuyện này kết thúc ta liền mang ngươi về tứ phương thành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 bởi vì bọn hắn sợ tu hành công pháp vốn là am hiểu nơi này nói tăng thêm đối với dược thảo hiệu rõ cực sâu cho nên rất nhiều cỡ trung tiểu thế lực liền sẽ tốn hao một khoản tiền tài thuê bọn hắn tiến đến hỗ trợ quản lý dược đ i ể n đồng thời càng có thể nhường ra sản xuất ra dược liệu khỏi phải sầu nguồn tiêu thụ về phần chân chính thế lực lớn bọn hắn vốn là có phương diện này nhân tài không cần lại mời vân nhai kiếm các hỗ trợ lý dịch tiện tay vung lên trong vòng khí diện hóa dược đ i ể n phạm vi đồng thời đem dược điền đại khái sản xuất dược vật số lượng báo cho vân lý trần quản lý dược điền cũng không phải là một việc khó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 chương ba trăm chín mươi sáu triệu hải tung tích thiên ngoại tà ma thực lực cụ thể ngươi nhìn phần này khế sách như thế nào vân ly trần đưa qua một viên ngọc giản lý dịch lấy thần nghiệm đạo qua xem trong đó tin tức vừa mới hai người giản lược bàn bạc về sau rốt cục định ra cho thuê bí cảnh một chuyện lý dịch đem yêu thần bí cảnh phương đông hẹn chắp tay trước ngực vạn mẫu lớn nhỏ một khối khu vực cho vân nhai kiếm c ắ t thuê chỗ kia khu vực dù không lớn nhưng nội bộ thiên địa nguyên khí đầy đủ không thua huyền nguyên t r o n mạch núi như tại tu kiến đại trận tụ lại thiên địa nguyên khí làm cho ngưng tụ không tan thiên địa nguyên khí phong phú trình độ liền có thể lại lên một tầng nữa dù không đủ để sánh vai thiên địa mà mang thai thượng phẩm phúc địa nhưng cũng hơn xa huyền nguyên trang mạch núi rất nhiều thống chi nó chiếm diện tích không lớn là so với toàn bộ bí cảnh thiên địa mà tính nếu là cùng huyền nguyên trang mạch núi so sánh nơi đây khu vực vẫn là phải lớn hơn ba mươi mẫu trái phải bí cảnh chiếm diện tích tuy mênh mông nhưng kỳ thật đại đa số khu vực tác dụng không lớn chỉ có những cái k i a địa mạch ra hội chỗ bởi vì thiên địa nguyên khí g i à u tập nên được bên trên phúc địa danh sưng mới có được giá trị thực sự có thể thuê bán ra ngoài ngọc giảm ghi chép chứ cho vân ngai kiếm các thuê khu vực diện tích lớn tiểu bên ngoài Có khắc chi lợi ích. nhiều định, hộ phương như rất Tỷ song lợi quy bảo vân ngai kiếm các đệ tử không được trắng trận mang theo người khác tiến vào bí cảnh ngày sau nếu như có thế lực khác vào ở bí cảnh dù là cùng vân ngai kiếm các có cửu á n song phương cũng nhất định phải tại bí cảnh bên trong bảo trì an ổn không được tại bí cảnh bên trong chém giết lý dịch thì nhất định phải cam đoan vân ngai kiếm các lợi ích không bị hao tổn không được tùy ý sửa chữa địa mạch chi khí lưu động cùng thiên địa nguyên khí biến hóa nếu là sớm kết thúc hoặc làm trái khế ước cần cho vân ngai kiếm các đền bù cũng nhiều rất u q ý kiến, theo phần này khế tới đi. Lý dịch đảo hộ ích lợi qua bên trong ngọc giản rất nhiều tin tức người gật đầu nói vậy ta đây liền triệu tập tông môn trường lão hướng bọn hắn tuyên bố việc này vân ly t h ầ n nói lần này hợp tác việc này lớn cho dù hắn làm tông chủ cũng không thể một lời quyết đoán nếu có thể đem yêu thần bí cảnh bên trong phiến khu vực này mướn năm năm trước có lẽ không có quá nhiều thu hoạch thậm chí vân nhai kiếm cắt còn muốn đầu nhập không ít tài nguyên tu kiến trợ ậ pháp cải thiện hoàn cảnh mở dược viên có thể dựa theo vân ly trần tính ra đằng sau liền có thể dần dần bắt đầu sản xuất các loại thiên địa linh vật dần dần có lãi cực khổ nữa kiến thiết m ộ ư ơ i năm phúc đ ệ u coi như chân chính thành hình dự tính hàng năm sản xuất dược liệu giá trị sẽ không thấp hơn hai trăm linh thượng phẩm nguyên thạch mà những dược liệu này đặt ở vân nhai kiếm cắt trong tay càng có thể phát huy ra lớn lao tác dụng thông môn đại sự vì một trăm năm kế nếu là có thể tại yêu thần bí cảnh bên trong lập xuống c ă n cơ lại có thể bảo vệ vân nhai kiếm c ắ t hơn ngàn năm hương thịnh vân ly trần đi tới tông môn đại điện bên trong lý dịch đi theo nàng cùng nhau vân nhai kiếm c ắ t tông môn đại điện bố trí thanh lịch càng có ung tù n một khí tràn ngập thư giãn tâm thần bày ra tại chính giữa tông chủ bảo tọa nhưng lại mang theo một chút sát phạt chi khí hình như có vô tận kiếm ý gột rửa hư không keng keng keng ngoài điện hoàng lữ chung lớn liền v a n ba lần tiếng chung oanh minh, minh chuyển khắp toàn bộ vân nhai kiếm các vân ly trần đi đến một bên tông chủ vị ngồi xuống vẹn vẹn ngồi xuống trên người nàng khí thế nháy mắt tr k cao cao vân g ly trần cùng lý dịch ở t h u n g bắt đầu lúc không gặp như vậy tư thái đó là bởi vì cùng hắn quan hệ vô cùng tốt ở trước mặt hắn rất buông lỏng nhưng tại đối mặt tuyệt đại đa số người lúc vân ly trần tuyệt sẽ không thoát ra kia tư thái lý dịch không có chờ đợi bao lâu vân ai kiếm các chư vị trưởng lão liền lục tiếp theo chạy đến vân ai kiếm các tổng cộng mười hai vị tiên thiên chấp sự trưởng lão mỗi một người thực lực đồng đều tại tiên thiên tam trọng trở lên những người này cũng không phải là vân nhai kiếm các toàn bộ tiên thiên võ giả thậm chí chưa chắc là vân nhai kiếm các tiên thiên võ giả bên trong mạnh nhất kia một bộ điểm bởi vì đến đây người t r ừ có được tiên thiên thực lực bên ngoài càng là phụ trách quản lý vân nhai kiếm các tông môn sự vụ trưởng khống bộ điểm tông môn quyền lực tỷ như phụ trách quản lý dược điền linh dược đường phụ trách quản lý đệ tử chấp pháp đường các loại bọn hắn đều tại trong tông môn nắm giữ khá lớn quyền lực mà muốn trở thành chấp sự trưởng lão thực lực chỉ là một bộ điểm yêu cầu phẩm cách thậm chí cả năng lực quản lý càng tại suy tính trong phạm vi ta cùng bái kiến tông chủ mười hai vị tiên thiên chấp sự trưởng lão cùng nhau hướng vân như tại tự mình trường hợp bọn hắn có lẽ là vân ly trần sư m i n h sư tỷ hoặc là sư túc h căn bản không cần thi lễ nhưng tại lúc này bọn hắn chỉ là tông môn trưởng lão mà vân ly trần là tông chủ tông môn quy củ không thể phế cho dù t u ổ i bọn họ lại lớn bối điểm lại cao nhưng cũng muốn hướng tông chủ hành lễ chư vị trưởng lão xin đứng lên vân ly trần nhà tâm thanh nói chư vị trưởng lão n h a u n h a u đứng dậy có không ít chấp sự trưởng lão lấy ánh mắt tò mò dò xét lý dịch bọn hắn dù nghe qua lý dịch chi danh nhưng cũng không nhận ra hắn từ lúc vừa tiền đến bọn hắn liền đối với tông chủ bên cạnh vị cường giả này rất h ế u kỳ chỉ là vân lý trần không nói bọn hắn liền cũng không có hỏi chỉ có số ít mấy vị trưởng lão đã từng thấy qua lý dịch ta bên cạnh vị này chính là triệu quốc công lý dịch vân ly trần nhẹ dọn g hướng về mọi người giới thiệu ta cùng gặp qua triệu quốc công mọi người lại lần nữa hướng lý dịch không người hành lễ bằng vào lý dịch thân phận bây giờ thực lực đủ để thụ bọn hắn túi đầu chư vị mau mau xin đứng lên ta gần đây đến đây chính là có chút hợp tác muốn cùng các ngươi vân nhai kiếm các thương nghị lý dịch cười chắp tay h o à n lễ triệu quốc công nắm giữ một chỗ bí cảnh chính là lúc trước xuất hiện tại cảnh châu yêu thần bí cảnh vân ly trần mở miệng nói l ý d yêu thần bí cảnh chính là từ h ầ n b tạo hóa cường giả mở bí cảnh nội tình thâm hậu cực kỳ khó được bây giờ tuy nói nội bộ tràn ngập quần bạo nguyên khí nhưng đã có người có thể nắm giữ bí cảnh tịnh hóa nguyên khí bất quá là một kiện chuyện dễ bọn hắn dù không biết lý dịch đến tột cùng như thế nào nắm giữ yêu thần bí cảnh nhưng nghĩ đến tất nhiên có nó gặp vỡ chỉ là bọn hắn có chút không rõ tông chủ vì sao muốn cố ý nói chuyện này hẳn là yêu thần bí cảnh sản xuất một loại nào đó thiên địa linh vật cùng vân nhai kiếm cắp có tác dụng lớn chư vị trưởng lão không khỏi tại nội tâm suy đoán triệu quốc công cùng ta vân nhai kiếm các quan hệ cũng không tệ cho nên quyết định đem yêu thần bí cảnh bên trong một khối khu vực cho chúng ta thuê vân ly trần tiện tay vung lên trong vòng khí diện hóa địa đồ đem khối kia khu vực đại thể tình huống cùng thiên địa hoàn cảnh biến hóa ra chư vị trưởng lão đều kiến thức bất phàm dù ch nhưng cũng nhìn ra được tông chủ nói tới khối khu vực này địa mạch chi khí nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên k h í ung tủm là một khối khó gặp phúc đ ị a n ế u là có thể mướn khối khu vực này đối bọn hắn vân n g a i kiếm các đến nói tuyệt đối là một chuyện may mắn h u ố n hồ bọn hắn biết lý dịch đáng giá tín nhiệm dù là hắn luyện k h í sư thân phận chưa bại lộ nhưng những này chấp sự trưởng lão phần lớn rõ ràng hắn cùng triệu tiến h quan hệ lý dịch tất nhiên sẽ c ư ớ i triệu tiến như vậy ngày sau cùng vân nhai kiếm các liền được xưng tụng là người một nhà cùng hắn hợp tác tự nhiên là một chuyện tốt tối thiểu không cần lo lắng sẽ bị hại ta đã cùng triệu quốc công thương lượng xuất cụ thể chương trình chương vân ly trần lấy ra ngọc giản nàng cùng lý dịch sớm đã ở phía trên lưu lại tự thân thần thức cùng nội khí ân ký lần này hợp tác thậm chí có thể nói đã quyết định bây giờ đem những n à y chấp sự t r ư ở n g lao gọi tới chỉ là thông báo bọn hắn một tiếng thôi lấy nàng bây giờ tại vân nha i kiếm các thanh thế hy vọng trừ phi vân ly trần muốn nghịch hành đ ả o thi nguy hại toàn bộ vân nha i kiếm các nếu không vô luận nàng làm cái gì đại đa số trưởng lao đều sẽ đồng ý hết thể nghe tông chủ phân phó ta không có ý kiến việc này tại tông môn có l ợ đích mời tông chủ hạ lệnh ta trở về liền điệu linh dược đường đệ tử làm chuẩn bị đan đạo đường cùng linh thực đường hai vị chấp sự trường lao trước tiên mở miệng. linh thực đan dược chính là vân nhai kiếm các lập thân gốc dễ nếu là có thể tại yêu thần bí cảnh bên trong mở ra k h ẽ trào trồng trọt thực linh dược đối toàn bộ tông môn đều có khá lớn có ích bọn hắn đương nhiên không có khả năng phản đối ta trở về cũng rút mất bộ điểm đệ tử tiến vào yêu thần bí cảnh lấy duy trì đệ tử chuẩn mực chấp pháp đường chấp sự trưởng lão mở miệng nó hơn chư vị trưởng lão cũng liên tiếp mở miệng đồng ý việc này rất nhanh liền xác định được vân ly trần lại dưới phát số đạo tông chủ trí lệnh để chư vị trưởng lão điều đệ tử lấy làm chuẩn bị khai phát yêu thần bí cảnh đối với toàn bộ vân nhai kiếm các mà nói đều không phải một chuyện nhỏ an bài xong chuyện này chính là một kiện khác việc nhỏ đó chính là để một bộ điểm đệ tử đi giúp lý dịch quản lý huyền nguyên trang mạch trong núi linh căn cái này liền không tính là gì đại sự linh thực đường chấp pháp trưởng l ã o rất nhanh đáp ứng xuống tới chỉ đợi ngày mai liền có thể chuẩn bị tề nhân tay theo lý dịch cùng nhau đi tới huyền nguyên trang mạch núi nếu không phải như thế ta lại có thể nào chấp trưởng tông môn vì một tông chi chủ vân ly trần chậm rãi đứng dậy trên mặt lại lần nữa toát ra nụ cười lạnh nhạt vân ngai kiếm các đệ tử tụ tập chuẩn bị ta muốn trả cần một chút thời gian chờ ngày mai ta đem người đưa đi huyền nguyên mạch phía sau núi ta liền nghĩ muốn đi tổ miếu tìm tòi người ta cùng nhau như thế nào lý dịch tiếng cười mở miệng m ờ i có thể ta tại vân ngai kiếm các chờ ngươi vân ly trần nhẹ nhàng gật đầu đã thành v ị pháp tướng cờ ư giả chiếu quy củ nên đi tổ miếu húng chi tổ miếu bên trong còn có rất nhiều tiền bối còn sót lại truyền thựa tự thân nói không chừng cũng có cơ duyên thu hoạch được một phần ngay kế tiếp lý dịch mang theo vân nhai kiếm các trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử tiến về huyền nguyên trong mạch núi triệu tiến lần này cũng không có tiến đến nàng biết cầu hôn nhân mã bên trên liền muốn lên cửa lại đợi thêm một đoạn thời gian bên trong lý dịch cũng sẽ đích thân đến đây đạt sinh lễ cho nên khoảng thời gian này hắn vẫn là phải đợi tại trong tâm môn cùng lý dịch cưới mình qua cửa về sau lại tiến về huyền nguyên trong mạch núi giúp lý dịch quản lý chuyện nơi đó đem vân nhai kiếm các đông đảo đệ tử thu xếp tốt về sau lý dịch cũng không hề rời đi trở về hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm lại tiến hành một lần mô phỏng đột phá tự thân cảnh giới yêu thần bí cảnh bên trong thiên đ chỉ bất quá nguyên bản vàng vàng trơ trọi trên dãy núi nhiều một chút cây xanh lý dịch xếp bằng ở trung ương trận pháp đại trận dù chưa toàn lực vận chuyển nhưng nếu như là tao nộ nửa điểm ba động liền sẽ lập tức đem hắn bảo vệ lấy lý dịch thuần thục từ chữ vật bảo giới bên trong lấy ra đại lượng nguyên thạch lại đem hao hết nguyên khí nguyên thạch giải trí bí cảnh tử phương những n à y nguyên thạch dù đã hao hết nguyên khí nhưng bản thân cũng coi như được có nhất định tác dụng có thể làm bí cảnh gia tăng một chút nội tình lý d ị trước đó thu hoạch được không ít nguyên thạch cũng lục lục tiếp theo tiếp theo cho máy mô phỏng nạp năng lượng rất nhiều lần bây giờ theo trong tay nguyên thạch trên phạm vi lớn tiêu ha cuối cùng chỉ còn lại bảy mươi phẩy không không không hơn c u ố i lúc máy mô phỏng rốt cục lần nữa tràn ngập một lần có thể chuyển hóa thành như lúc mô phỏng điểm lý dịch c h i m hít một hơi điệu tiết tự thân t r ạ n g thái liền không có nửa điểm do dự quả quyết mở ra lần tiếp theo mô phỏng đại cản thái bình bảy năm tháng năm ngươi cùng vân ly trần cùng nhau đi tới tổ miếu tại tổ miếu bên trong tiếp nhận khảo nghiệm thu hoạch được tiền nhân truyền thừa ngươi mượn nhờ tổ miếu lực lượng điều tra sư tôn triệu hải tung tích cuối cùng được nó quả ngươi rốt cuộc tìm được triệu hải chỗ tháng sáu ngươi rời đi tổ miếu trước khi đi phải tổ miếu giám sát trước tháng bảy ngươi bắt đầu chuẩu bị h u n lễ tháng tám n g ư ơ i cùng triệu tiến thành thân thiên hạ rất nhiều thế lực đều đến đây chúc mừng tháng chín n g ư ơ i bắt đầu chủ bị n g ư ơ i cùng ngụy ninh h ô n lễ tháng mười n g ư ơ i quả quyết nuốt nộ g đạo đan tăng trưởng tự thân mộ tính tháng mười một n g ư ơ i thành công nộ g ra tự thân pháp tướng thần thông đột phá pháp tướng nhị trọng cảnh giới tháng mười hai n g ư ơ i cùng ngụy ninh thành thân thiên hạ rất nhiều thế lực nhao nhao đến c h ú c đại cản thái bình tám năm một tháng ngươi bắt đầu tu hành đại thần thông ngự phong thuật n g ư ơ i thường xuyên hướng vân ly trần thỉnh giáo môn đại thần thông này tu luyện pháp nàng đều nói rõ sự thật hai mươi lăm năm tháng bảy người thành công nắm giữ đại thần thông ngự phong thuật ba mươi bảy năm tháng năm ngươi bắt đầu tu hành từ tổ miễu bên trong chiếm được công pháp luyện thể huyền hoàng bất diệt quyết 42 n ă m một tháng m ư ợ n nhờ yêu thần chi huyết ngươi đem huyền hoàng bất diệt quyết tu tới nhị trọng lộ sát chi cảnh 45 n ă m n tháng sáu thừa bình đế s ụ p đổ t h â n đô cảnh nội loạn thành một bảy ngươi xuất thủ nâng đỡ một vị tiểu hoàng tử leo lên hoàng vị chấn áp tất cả không tử chi địch 48 n ă m tháng năm tại sự điều khiển của ngư giới đại cản cùng đại doanh liên hợp tiểu trừ tứ di cùng vô số tà ma bên ngoài nói thiên địa h o à n vũ vì đó một thanh bốn ă m tháng chín ngươi tuyên bố chính lệnh trừng trị tham quan áp tặc giảm miễn bách tính thuế má năm mươi ba năm ba tháng đại càn trờ i yên biển lãng quốc thái dân an vô số dân chúng cảm n h i ệ m ngươi công đức vì ngươi lập xuống vô số sinh tử trên triều đình bách quan đều là ngươi môn sinh quân võ bên trong vô số người bãi ngươi làm thầy tiểu hoàng đế vì ngươi phong triệu vương thêm chính tích khai phủ kiến n h à lên điện được b e o kiếm vào chầu không phải bức r ạ o lệ vua không phải xưng tên năm mươi lăm năm tháng bảy ngươi bắt đầu tu hành đến từ tây cực canh kim quyết đại thần thông sáu mươi bảy năm tháng bảy thành công đột phá tới pháp tướng tam trọng thiên cảnh giới bảy mươi ba năm tháng năm ngươi mượn nhờ tổ miếu tri lực liên hợp mấy vị đại thần thông giả đem yêu thần bí cảnh bên trong chín nơi trận bàn luyện vào này phương tiên đ i ệ m b ả năm tháng chín ngươi thành công nắm giữ tây cực canh kim quyết bên trên chỗ ghi lại đại thần t h ô n g sâm la sắc cơ 74 n ă m tháng bảy tại sự điều khiển của ngươi giới đại doanh cùng đại cản kết hợp một nước tôn doanh thanh ngọc vì nữ đế tại cảnh châu thành lập tân đô 36 năm ba tháng tại ngươi thôi thúc giới mới đô thành rất nhanh tạo dựng lên hai nước long khi trận pháp nối liền thành một thể 36 năm tháng b ố trời có đại tinh vẫn lạc thiên ngoại tà ma vượt giới mà tới bắt đầu trắng trận đô sát thôn vệ sinh linh đuổi theo giết cảng nhiều người thiên ngoại tà ma thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng ngươi sớm để người tại cảnh châu tụ tập đại lượng nhân khẩu thiên ngoại tà ma quả thật bị hấp dẫn mà tới ngươi dẫn đầu vô số pháp tướng cường giả c h ấ n thủ trận pháp vì doanh thanh ngọc cung cấp lực gia trì càng đem đế binh cho mượn vì nàng tăng trưởng lực lượng vô số ngủ say đạo binh đế binh cùng nhau đến trợ trận doanh thanh ngọc thực lực dù vẫn không kịp k h ổ người hoàng nhưng cũng không thua bao nhiêu doanh thanh ngọc lúc này cùng trời ngoại tà ma chém giết mấy vị thần thông cảnh võ giả vì đó lượt trận đáng tiếp thuộc về hàng trăm triệu phổ thông bách tính đã tới không kịp sơ tán bị thiên ngoại tà ma thôn vệ thiên ngoại tà ma thôn vệ vô số sinh linh về sau thực lực tiến thêm một bước doanh thanh ngọc dần dần bị nó áp chế tháng năm mấy vị lược trận thần thông võ giả bị chém giết triệu tiến h cũng bị thiên ngoại tà ma chém giết nhưng ngươi chủ trì trận pháp căn bản không kịp bị thương càng có chư vị nội tình kém cõi pháp tướng chống đỡ không nổi trận pháp tiêu hao kiệt lực mà chết doanh thanh ngọc thực lực giảm lớn không địch lại thiên ngoại tà ma nàng tự biết đã vô sức tái chiến ngang nhiên tự bạo vì tàn hơn nhân tộc võ giả cấp tốc rời đi tự thân thì quả quyết dẫn động trận pháp bạo tạc ngươi bị thương thật nặng vẹn vẹn tại một hơi còn xuất lại vân ly trần quả quyết cứu ngươi ra thiên ngoại tà ma còn tại truy sát nó hơn võ giả chỗ đến sinh linh độ thán vân ly trần mang ngươi một đường thoát đi cảnh châu lại ngươi bàn giao dưới vân ly trần cùng ngươi cùng nhau lại lần nữa tiến vào thủ nguyên chân nhân bí cảnh hai người các ngươi ở chỗ này tạm thời an rất xuống tới bảy mươi chín năm tháng bốn g ư ơ i đem dương thần tu tới viên mãn âm dương về một diện hóa thành nguyên thần ngươi thành công đem sức mạnh thần thức đột phá tới nguyên thần cảnh d ư ớ i tám mươi một năm tháng năm thiên ngoại tà ma giết vào thủ nguyên bí cảnh ngươi trong lòng biết không đường t ố i lụi dù cho chạy đi cũng khó thoát khỏi cái chết chỉ làm cho vân ly trần nhanh lên rời đi năng cũng biết dù cho chạy đi cũng bất quá kéo dài hơi tàn lúc này cũng không còn đi trốn hai người các ngươi song song bị thiên ngoại tà ma chém giết mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban thường v ị lý dịch tinh tế đảo qua lần này mô phỏng kết quả mô phỏng bên trong đưa cho ra tình huống tuy nói mơ hồ nhưng cũng có thể từ đó phỏng đoán rất nhiều thứ t ỷ như nói thiên ngoại tà ma thực lực cụ thể mạnh thì mạnh khả năng so c ổ người hoàn toàn mạnh hơn ba điểm nhưng tuyệt không phải không có cách nào chiến thắng như doanh thanh ngọc có thể tu được tạo hóa cảnh giới tại phải trận pháp tướng trợ chưa hẳn không thể chém giết thiên ngoại tà ma mô phỏng bên trong sở dĩ không có cách nào chiến thắng thiên ngoại tà ma là bởi vì thiên ngoại tà ma một khi thôn vệ sinh linh tất nhiên sẽ mạnh lên cứ kéo dài tình huống như thế nhân tộc võ giả làm sao có thể chiến thắng thiên ngoại tà ma cho dù ở lần này mô phỏng bên trong tự nghĩ biện pháp sớm đem nó dẫn dụ tới nhưng vẫn để nó thôn vệ ngàn tỷ sinh linh tăng trưởng thực lực lại thêm doanh thanh ngọc nguyên bản thực lực cũng không cùng thiên ngoại tà ma lặp bại tự nhiên bình thường nhưng dạng này xem xét nếu là mình tấn cấp tạo hóa cảnh giới có lẽ liền có cơ hội đem thiên ngoại tà ma chèm giết chỉ là phải bỏ ra đại giới chỉ sợ cực lớn nhưng vô luận bỏ ra cái giá gì ngươi phải nghĩ biện pháp đem nó chơi chết dạng này mới có thể kéo dài mình một lần mô phỏng thời gian trước hết nghĩ biện pháp kéo dài mình tại mô phỏng bên trong sinh tồn thời gian dạng này thực lực bản thân có thể tăng trưởng càng nhanh có được thực lực mạnh hơn mới có thể an ổn đem thiên ngoại tà ma giải quyết lại không trả bất cứ giá nào vô luận như thế nào lần này mô phỏng cuối cùng là nhìn thấy giải quyết thiên ngoại tà ma ánh giảm đông tối thiểu đối với nó thực lực có một cái đại khá i hiểu rõ trước đó mấy lần mô phỏng lý d ị đối mặt thiên ngoại tà ma lúc căn bản là không có cách đánh giá ra to lớn thể thực lực chỉ biết đạo rất mạnh bây giờ dù vẫn có tranh l ệ n h nhưng tối thiểu minh bạch đối phương đến tột u cùng mạnh bao nhiêu dạng này mới có siêu việt mục tiêu trừ cái đó ra lần này mô phỏng mình cũng phải đến không ít tin tức tối thiểu rốt cuộc tìm được mình sư phụ tung tích nhưng mô phỏng đưa cho ra tin tức thực tế quá ít lý dịch cũng không dám xác định mình sư phụ bây giờ tình huống bởi vì mô phỏng dụng cụ chỉ nói mình tìm tới chính mình sư phụ triệu hải tìm tới một người sống cũng là tìm tới tìm tới một cô thi thể cũng là tìm tới thậm chí lý dịch cho rằng mình sư tôn bất hạnh gặp nạn khả năng cao hơn chút nếu không, không có cách nào giải thích nếu như hắn còn sống vì cái gì không trở về tứ phương thành có nói bị khốn ở địa phương nào sao loại khả năng này đương nhiên cũng tồn tại bất quá đã lập tức liền có thể tìm tới hắn cũng là không vội ở cái này nhất thời nửa khắc bốn năm chính mình c ũ n g cùng cũng không vội cái này một hai tháng trừ cái đó ra lần này mô phỏng bên trong mình vậy mà bắt đầu tu hành ngục thân chỉ là nghĩ đến không có chuyên chú vào tu hành chỉ đem huyền hoàng luyện thể quyết tu tới nhị trọng cảnh giới bất quá không biết là huyền hoàng luyện thể quyết đến tội cùng có mấy trọng cảnh giới công pháp này đệ nhị trọng vậy mà liền đã đạt tới lột xác t i cảnh lý dịch dù chưa từng tu luyện qua đoạn thể công pháp loại công pháp này tại các đại tông môn bên trong cũng cực kỳ hy hi hữu ít có người tu luyện cho dù ở có thể xương ti vạn pháp lâu bên trong cũng không có công pháp rèn thể cất giữ nhưng lý dịch gì ngăn phần dù cho không được đến công pháp xác thực cũng rõ ràng lột s á c cảnh giới tương đương nội khí võ giả tiên tiên cảnh giới bất quá mình tại mô phòng bên trong không có chuyên chú vào tu hành một thần bởi vậy chỉ tu luyện đến lột s á c chi cảnh liền dừng lại lột s á c chi cảnh lại hướng lên chính là đối ứng pháp tướng võ giả thần tàn g cảnh giới muốn đột phá cảnh giới này tuyệt không phải dễ dàng như vậy tại mô phòng bên trong mình cũng không có xâm nhập nghiên cứu đem càng nhiều tinh lực dùng cho nghiên cứu thiên địa chi trí nói đột phá pháp tướng cảnh giới dù sao võ giả tinh lực có hạn cho dù mình lại chăm chỉ sự tình gì đều không làm chỉ khổ tâm tu hành nhưng một ngày cũng chỉ có một ư ơ i hai cách giờ mình không có cách nào để nó biến thành m ộ ư ơ i ba cái mình không có khả năng mọi chuyện toàn bộ c h i ế u cố chỉ có thể làm nhất định lấy hay bỏ mặt khác lần này mô phỏng bên trong mình thần thức tu vi càng tiến vào một tầng âm dương về một thành công đến nguyên thần cảnh giới điểm này cũng không đáng giá ngoài ý mớn thần thức tu vi vốn liền cùng tu vi võ đạo cùng một nhịp thờ húng chi hiện tại thần trí của mình lực lượng đã đạt tới dương thần viên mãn tri cảnh Lại mô phỏng bên trong dù chương o k có c h u y ba trăm tu thần hành chín mươi bảy pháp tướng nhị trọng tam đại thân thông chương ba trăm chín mươi bảy pháp tướng nhị trọng tam đại thân thông lý dịch nhìn xem lần này mô phỏng tuyển hạng nó hơn tuyển hạng cơ bản có thể xem nhẹ duy nhất để hắn xoắn suýt là mình nên lựa chọn thực lực võ giả hay là kinh nghiệm võ đạo võ đạo thực lực bao dung tự thân nội khí tu vi cùng lục thân tu vi lựa chọn nó sau thực lực bản thân nháy mắt có thể đạt tới pháp tướng tam trọng t i ê n khoảng cách thần thông c h i cảnh bất quá cách xa một bước mà kinh nghiệm võ đạo trọng yếu giống vậy lựa chọn hắn về sau mình có thể nháy mắt nắm giữ ba môn đại thần thông Chứ bọn tự thân pháp tướng thần thông bên ngoài còn có đến từ tây cực canh kim quyết đại thần thông xâm la sát cơ cùng ngự phong thuật càng không được sách còn có thể nháy mắt tu thành nguyên thần cảnh giới nguyên thần chi cảnh bản thân chiến l ự c đã rất mạnh không thua tại bình thường pháp tướng v õ giả có lẽ không địch lại thần thông v õ giả nhưng cũng có thể cùng nó vượt qua hai c h i ề u đối t ự thân chiến l ự c tăng lên khá lớn càng không được sách còn có k i a m ấ y môn đại thần thông đồng dạng có thể tăng trưởng tự thân chiến l ự c v ề phần từ mô phỏng ở bên trong lấy được công pháp huyền hoàng luyện thể quyết điểm này ngược lại không bị lý dịch coi trọng bằng vào thân phận của hắn bây giờ thực lực tuyệt đại đa số công pháp chỉ có hắn không muốn đạt được tuyệt đối không có hắn không có khả năng đạt được chỉ cần hắn muốn giao ra một chút đại giới thực tế không được trả giá hai kiện báo khí liền có thể đạt được đại đa số tu hành pháp quyết trọng yếu hơn chính là lý dịch rõ ràng pháp tướng võ giả t u h à n h trừ lực lượng tích lũy bên ngoài đối với thiên địa c h i đạo t r ư ờ n g khống đồng dạng yêu cầu rất cao nếu như chính mình lựa chọn võ đạo thực lực như vậy rất có thể lực lượng tăng lên tới pháp tướng tam trọng thiên kết quả lại sẽ không vận dụng tự thân lực lượng thậm chí khả năng không cách nào nắm giữ mình lĩnh nộ g pháp tướng thần thông còn nếu là lựa chọn kinh nghiệm võ đạo bởi vì đã lĩnh nộ g pháp tướng thần thông mình vô cùng có khả năng nước chạy thành sông đột phá tới pháp tướng nhị trọng thiên cảnh giới lý dịch làm sơ suy nghĩ quyết định lựa chọn càng bảo hiểm kinh nghiệm võ đạo dù cho lựa chọn sau không có cách nào cấp tốc đột phá pháp tướng nhị trọng cảnh giới nhưng nguyên thần cảnh giới sức mạnh thần thức lại đủ để cho mình tại pháp tướng cảnh giới s ư n g hùng dù là gặp được chân chính thần thông võ giả cũng có thể vượt qua hai chiêu mà không rơi vào thế hạ phong chỉ là không thể đánh lâu nguyên thần tuy nói tuyệt đại đa số phương diện cùng người thường không khác nhưng dù sao không có nhục thân chính là một lớn thiếu hụt nguyên thần tuy nói cũng có thể từ thiên địa ở giữa hấp thu lực lượng khôi phục tự thân nhưng tốc độ cuối cùng không sánh bằng có được n ụ c thân võ giả dù có thể cùng thần thông võ giả giao thủ một lát lại rất khó chiến thắng đối phương nhưng đối mặt pháp tướng cường giả lúc liền không có nhiều vấn đề như vậy mình dù là vẹn vẹn dựa vào nguyên thần nhưng như cũ có thể ổn ép pháp tướng tam trọng cường giả một đầu lý dịch không tiếp tục do dự trong lòng mặc n i ệ m nói t a t u y ể n hai một sát na mà thôi hắn lập tức cảm giác được thức hải của mình bắt đầu biến hóa nguyên bản một mực ở thức hải phát ra kim quan g ó n g ánh dương thần bắt đầu cấp tốc tăng cường ngay sau đó phát sinh chất biến tại cực dương bên trong sinh ra một điểm thuần âm điểm này thuần âm chi k h í cực kỳ yếu ớt ngay sau đó lại tại cấp tốc lớn mạnh lý d ị điều khiển dương thần không để cho áp chế thuần âm chi phí rất nhanh tại nguyên thần của hắn bên trong âm dương đạt tới cân bằng nguyên bản dương thần trên thân kim quan óng ánh bắt đầu chậm dại ảm đạm thu liễm cuối cùng mặc dù phát ra nhàn nhạt quang huy lại không phải là đến từ dương thần kim quan óng ánh lý dịch tâm niệm vừa động tự thân nguyên thần lý thể nguyên thần của hắn cơ hồ cùng nhục thân không có bất kỳ cái gì tranh l ệ n h nhục thân có thể làm sự tình nguyên thần tại nhất định trên ý nghĩa cũng đều có thể làm chỉ bất quá nguyên thần không có ngũ tạng lục phủ nguyên thần thậm chí có thể nói không có khuyết điểm dù là chém xuống đầu lâu cũng chỉ bất quá tổn thất bộ phân thần biết lực lượng còn nếu là võ giả nhục thân bị chém xuống đầu lâu, cho dù bất tử lại vẫn phải hao phí hồi lâu thời gian tu bổ lý dịch lấy nguyên thần thị sát thiên địa hắn thậm chí đã có thể mơ hồ cảm ứng được thiên ý tồn tại tuy nói cảm giác này cực kỳ mơ hồ nhưng lại mơ hồ có thể phát giác được nếu là sức mạnh thần thức tiến thêm một bước mình chưa hẳn không thể cảm thấy được thiên ý đến t u ộ t cùng chỗ nơi nào võ giả tu thành nguyên thần tại thần thức một đạo bên trên cơ hồ đạt tới cuối cùng nguyên thần về sau đến t u ộ t cùng ra sao cảnh giới lý dịch liền hoàn toàn không biết hắn chỗ nhìn bất luận cái gì trên sách cũng đều vô ghi chép thậm chỗ h ắ n sở tu hành thiên tâm quan tư pháp đ ề u đối này không có chút nào bất kỳ ghi lại nào bất hắn ngược lại là theo cái này quan t ư ở n g pháp mạch lạc kế tiếp theo hoàn thiện môn này tu hành pháp sau đó môn này quan t ư ở n g pháp cuối cùng sẽ không còn là nguyên linh cảnh giới nếu là cơ duyên thỏa đáng võ giả có thể căn cứ môn này quan t ư ở n g pháp trực tiếp tu hành đến dương thần c h i cảnh v ề phần nên như thế nào tu thành nguyên thần lý dịch dù đạt tới cảnh giới này nhưng cũng không thành hệ thống còn không thể tùy tiện biên soạn công pháp chứ có thể cảm thấy được thiên địa c h i linh tồn tại bên ngoài nguyên thần càng có thể thông ngũ lý dịch lấy nguyên thần c h i lực có thể cảm ứng được địa phủ tồn tại đồng thời có thể mở ra quỷ môn quan tiến đến u minh địa phủ Bất bắt thử quá đầu pháp loại phương pháp này, nếm chứ ó n ấ t trở tin t định đi đoán được dịch phong dàng, chừng không có nhẹ nhàng như vậy. Lý dịch khi hiểu được càng nhiều hiểm, khi hiểu dễ về vậy. có Lý c h ơ những trước, đối này tuyệt đối đối này sẽ k ô n nhiều nếm n g làm thử. Chứ h này bên ngoài trọng yếu hơn chính là nguyên thần đối với thiên địa quan sát đã đạt tới m ộ ư ơ i điểm rõ ràng trạng thái lý dịch thần niệm bất qua có thể lật đắp lên một mươi dặm địa vực phương viên một mươi dặm hết t h ể sự vật đều có thể rõ ràng hiện ra với hắn trong thức hải càng bởi vì nguyên thần đã nhạy cảm tri cực không chỉ có thể thông t h xem đ i ệ càng có thể phát giác được người khác đối với tự thân đ c ý nếu là cái này áp ý cường đại đến đủ để uy hiếp tự thân nếu là đối phương thân ở tại hải ngoại đảo nhỏ phạm vi liền có chút quá mức xa xôi tự thân chưa hẳn có thể phát ra được bất quá loại năng lực này cũng đủ để xưng là khủng bố ngay sau nếu là có người khác muốn mưu tính tự thân mình thậm chí có thể tại đối phương không có xuất thủ chức liền cảm thấy được sớm làm ra chuẩn bị bất quá bây giờ loại năng lực này ngược lại là không có ích lợi gì thân ở yêu thần bí cảnh bên trong không ai đủ mưu tính chính mình bởi vì yêu thần bí cảnh hiện tại trừ mình căn bản không có người thứ hai nhưng cùng rời đi yêu thần bí cảnh về sau nếu là có người mưu tính mình hắn liền có thể cảm thấy được điểm này mặt khác nguyên thần đối với thiên địa quan sát cũng đạt tới cực kỳ nhỏ tình trạng lý dịch lọt vào trong tầm mắt nhìn lại giữa thiên địa vô số đại đạo pháp t ắ c x e n lẫn lưu truyền loại này thường nhân căn bản là không có cách nhìn thấy cảnh tượng bằng vào nguyên thần hắn có thể thấy rất rõ ràng cũng sẽ nhớ h ạ có được điểm này đối với tự thân ngày sau tu hành rất có trợ giút lần này mô t ầ phỏng đoạt được không chỉ có sức mạnh thần thức tăng lên lý dịch hắn có thể cảm thấy được tự thân nao hải bên trong nhiều hơn rất nhiều võ đạo tu hành kinh nghiệm có đối với ngự phong thuật phương pháp tu luyện lại nên như thế nào trường khống thiên địa lưu phong tự thân từ ngự phong thuật bên trên chỗ tập được thiên địa đạo văn ba mươi sáu đầu nhiều trường khống những ngày phong chi đạo văn có thể để cho tự thân ngao du ở giữa thiên địa hướng du lịch bắc hải mộ đến thương lô là lại chuyện quá đơn giản tình không chỉ có thể dùng cho đi đường m ư ợ n nhờ phong c h i đạo văn tự thân chỗ bộc u phát tốc độ đồng dạng đạt tới cực nhanh tình trạng một mươi không không không giảm xa nếu như hắn chịu toàn lực bộc phát cũng chỉ bất quá là một cái chớp mắt công phu bất quá pháp này không được lâu dài chiến đấu lúc đang chém giết có thể dùng nhưng chân chính đi đường lúc còn cần chậm rãi điều khiển phong c h i đạo văn vận dụng thiên địa thiên địa lưu phong c h i lực đi đường trọng yếu hơn chính là lần này mô phỏng mình sở được đến kinh nghiệm xa không chỉ tại đây mình tại mô phỏng bên trong nắm giữ ngự phong thuật tuy nói cùng vân nhai kiếm các hiện tại sử dụng ngự phong thuật có cùng nguồ gốc nhưng trên bản chất lại có thật nhiều đổi khiến cho tốc độ càng nhanh tu luyện đến đại thành về sau một canh giờ có thể bay đi bốn triệu bên trong xa nghĩ đến tại mô phỏng bên trong hơn phân nửa là vân ly trần hoặc là triệu tiến h đổi tiến vào môn đại thần thông này mình lại từ các nàng kêu bên trong đạt được môn đại thần thông này cải tiến p h i ê n bản khả năng này lớn nhất về phần có phải là hay không dạng này lý dịch cũng không dám một trăm linh khẳng định h ắ n đạt được chỉ là công pháp tu hành kinh nghiệm mà những vật khác thì là không có một tơ một h ả o h ắ n có thể làm chỉ là kết hợp mô phỏng bên trong tin tức làm suy đoán không dám một trăm linh xác định c h ừ ngự phong thuật môn đại thần thông này tự thân nắm giữ một môn khác đại thần thông chính là đến từ tây cực canh ký quyết tên là sâm la sắc cơ sâm la người nó ý là bao hàm thiên địa vật tượng đem hết t h ể sự vật đều bao dung trong đó sở dĩ sẽ có kỳ danh là bởi vì cái môn này đại thần thông có thể cách không khóa địch chỉ cần từng gặp đối phương xác định đối phương ký tức như vậy dù là cách xa nhau mấy trăm ngàn bên trong cũng có thể khóa địch truy sát mà thánh thú bạch hổ t ọ ạ trấn phương tây vốn là chủ sát phạt cựa này đại thần thông càng là có thể vận dụng giữa thiên địa k h ô n cùng sắc cơ đâu phải khủng bố gì thường vận dụng pháp này truy tung đến đối phương nhưng trưởng k h ố n g thiên địa k h ô n cùng sát cơ cách không phát động công kích một khi vận dụng cả phương thiên địa đều sẽ nhằm vào bị đuổi giết người cái này chính là một môn cường đại vô biên sát phạt thần thông lý dịch tinh tế thể nộ xâm la sát cơ huyền diệu pháp này vốn là thoát thai từ tây cực canh kiếm quyết tăng thêm tại mô phòng bên trong sớm đã không biết khổ luyện bao lâu tuyến nguyệt hắn trưởng k h ố n g bắt đầu tự nhiên vô cùng nhẹ nhõm tại quanh người hắn hiện lên rất nhiều đạo văn đây là trưởng k h ố n g đại thần thông biểu tượng đạo văn càng nhiều một môn đại thần thông cũng liền càng phức tạp uy lực cũng càng mạnh bất quá cũng có chút đại thần thông tương đối cực đoan tuy chỉ có một dòng đạo văn nhưng đầu kia đạo văn lại cường hành vô cùng uy lực kinh khủng hơn đồng dạng muốn học được hiểu rõ ràng này một dòng đạo văn cũng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ xâm la sắc cơ tổng cộng năm mươi sáu đầu t i ê n địa đạo văn mỗi một đầu đạo văn đều dườm già phức tạp tuyệt đối là một môn không kém đại thần thông tự thân có thể nắm giữ môn này sát phạt thần thông tại cùng thực lực có rất nhiều tăng thêm bất quá môn thần thông này cũng có thiếu hụt đó chính là khoảng cách càng xa h uy lực càng thấp nhưng ở chém giết thời điểm mấy trăm khoảng cách mấy ngàn dặm cơ bản sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì dù là cách xa nhau mấy chục ngàn bên trong uy lực của nó vẫn không có bất luận cái gì suy giảm nhưng khoảng cách một khi vượt qua một trăm linh dặm môn thần thông này uy lực liền sẽ dần dần yếu bớt về phần suy giảm trình độ liền căn cứ lý dịch thần nghiệm lực lượng đến tính toán nhưng cái này cũng không hề vẫn không ảnh hưởng đây là một môn cực kỳ cường đại thần thông mình có thể điều động tiên h địa s á t cơ uy lực của nó đủ để trèo chống tự thân vượt cấp m à chiến bởi vì võ giả thần nghiệm lực lượng càng mạnh có thể điều động s á t cơ biến càng nhiều mà tự thân thần nghiệm lực lượng không riêng hơn xa cùng cảnh giới võ giả cho dù là cùng thần thông võ giả so sánh chỉ sợ cũng chỉ mạnh không yếu môn đại thần thông này tại trên tay chính mình phát huy ra h uy lực muốn hơn xa cùng cảnh giới võ giả không biết bao nhiêu tự thân nắm giữ cái này hai môn đại thần thông dù cho chưa đột phá trước mắt cảnh giới võ đạo nhưng tự thân chiến l ự c như cũ tăng trưởng rất nhiều càng không được sách tu được nguyên thần c h i cảnh trong thời gian ngắn buộc phát tự thân lực lượng dù là không đủ để chân chính sánh vai thần thông võ giả nhưng cũng có thể đánh cái có đến có vẻ tự thân tại mô phỏng bên trong không chỉ có nắm giữ cái này hai môn đại thần thông còn nắm giữ tự thân pháp tướng thần thông lý d ị bắt đầu kế tiếp theo hấp thu những cái kê xuất hiện tại tự thân trong thất hại kinh nghiệm võ đạo tuy nói những kinh nghiệm này bắt nguồn từ tự thân nhưng hắn vẫn cần thời gian nhất định đến chậm rãi tiêu hóa tiếp nhận hắn pháp tướng lại lần nữa chiếu rọi ở giữa thiên địa tới cùng nhau mà đến còn có vô biên thiên địa dị tượng t h á n h thú bạch h ổ gào thét nó thân t ô n quý khinh thường thiên địa tự phương thiên địa dị tượng bên trong càng có vô tận sát cơ cùng canh kim chi khí dị tượng bắt đầu diễn hóa trên đường chân trời phương tây thất túc đại tinh nở rộ vô tận tinh quang vô tận tinh quang được mà đến t ắ m rửa tại bạch hồ pháp tướng c h i n thân bạch hồ pháp tướng phải thất túc tương trợ nó uy thế càng hạn pháp, phá pháp, pháp, pháp, phá pháp tướng thần thông tên là bạch hồ thất sát sở dĩ lấy đó làm tên ngược lại cũng không phải là bởi vì có bảy t h ứ t sát chiêu chỉ là bởi vì vận chuyển chi pháp nhưng phải phương tây thất túc tướng trợ vì vậy mệnh danh pháp này trừ bỏ chủ sát phạt bên ngoài cũng có thể từ phương tây thất túc mượn dùng tinh lực vận dụng tinh lực càng có thể thời gian ngắn tăng cường tự thân lực lượng có thể đem những lực lượng này ra chỉ ở bạch hồ pháp tướng bên trên điều khiển bạch hồ pháp tướng chém giết tác chiến t h i ê nhưng địa dị tượng, một t cùng cuối quy về ể ra chỉ ở pháp t ớ phía pháp thập phương Bạch hổ hơn, hướng khét, tựa hồ địa tựa trên. tướng trời tại tuyên lên lượng càng bố lực gào mà ì n h mới l phương thiên địa này chủ nhân. Nhưng này địa mà sau một khắc bạch hổ pháp tướng liền lại lần nữa bị lý dịch thu hồi tự thân trong đan điển nó hấp thu khôn cùng thiên địa dị tượng chi lực lý dịch đem nó luyện vào đan điển những lực lượng này bắt đầu trả lại lý dịch nhục thân cùng nội khí nội khí thượng lưu chuyển đạo văn càng thêm có thể thấy rõ ràng so với trước đó chỉ có kim hành đạo văn còn nhiều một chút đại biểu thiên địa tinh thần đạo văn có khác rất nhiều bao hàm ý sát phạt đạo văn bây giờ lại toàn bộ nội liễm không thương tổn bản thân lý dịch trong đan đ i ể n khí cũng bắt đầu tiến một bước diễn biến mệnh nguyên bên trong trừ âm dương ngũ hành bên ngoài đồng dạng bắt đầu dung nạp tinh thần cùng sát phạt chi nói những này đều là chính hắn lĩnh ngộ đạo văn cùng tiền nhân sở ngộ đều không giống nhau cho nên có thể hóa nhập tự thân còn lại hai môn đại thần thông vô luận là ngự phong thuật hoặc là sâm la sắc cơ đều là người khác chỉnh lý tốt đạo văn hắn chỉ cần học được trường khống là được cũng không phải là mình sở ngộ cho nên không thể hóa nhập tự thân nội khí càng không cách nào đem n ó luyện vào mệnh nguyên bên trong pháp tướng cảnh giới tu hành chính là muốn lĩnh nội t r ư ờ n g không càng nhiều thiên địa đạo văn lý dịch bây giờ đã hoàn toàn ngộ ra mình pháp tướng thần t h ô n g bạch hồ thất sát kỳ thật đã thỏa mãn pháp tướng nhị trọng đột phá pháp tượng tam trọng thiên yêu cầu nhưng hắn tự thân tích lũy lực lượng vẫn có khiếm khuyết bất quá nếu chỉ là đơn thuần tích lũy lực lượng điểm này lại tương đối dễ dàng các loại đan dược thậm chí cả quý hiếm huyền dược đều có thể trợ giúp tự thân nhanh chóng tích lũy lực lượng nếu là tự thân có thể tích lũy đủ sung túc lực lượng khỏi phải mượn nhờ máy mô phỏng cũng có thể thuận lợi đột phá tới pháp tướng tam trọng tiên bất quá dạng này thời gian hao phí có thể muốn lâu hơn một chút. nhưng hắn vẫn sẽ làm như vậy tự thân muốn khổ tâm tu hành tích lũy lực lượng đồng thời cũng muốn thu thập càng nhiều nguyên thạch chuẩn bị xuống một lần mô phỏng hai chuyện cũng không xung đột hoàn toàn có thể cùng một chỗ làm pháp tướng chi lực trả lại nhục thân lý dịch nhục thân lực lượng lại lần nữa tăng trưởng 50,000 h ẩ n n h ơ n cân n ụ c thân lực lượng tăng trưởng cùng võ đạo bên trong kỳ tu hành đồng dạng càng về sau càng khó bất quá lý dịch trước đó vẫn chưa chuyên môn tu hành qua nhục thân cho nên cái này trả lại lực lượng còn có thể vì hắn mang đến nhục thân tăng lên trừ pháp tướng từ thiên địa dị tượng bên trong hấp thu lực lượng trả lại tự thân bên ngoài lý dịch nguyên thần cũng tương tự tại ôn dưỡng nhục thân bất quá cái này tương đối mà nói liền muốn c h ấ m rất nhiều nhưng nhục thân của mình tắm dựa tại nguyên thần quang huy bên trong lực lượng đúng là một tia một tia tăng trưởng lý dịch phun ra một ngụm thanh khí chậm rãi mở hai mắt ra tự thân tu vi đã nhập pháp tướng nhị trọng chi cảnh bất quá tuy là vừa mới đột phá nhưng bởi vì tự thân lực k h ô n g chế phi phạm tăng thêm khoảng cách pháp tướng tăng trọng chỉ là kém lượng tích lũy cho nên trên người hắn khí là vô cùng nội liễm cũng không có nó hơn võ giả vừa mới đột phá lúc kia cỗ phong mang tất lộ bên ngoài khí thế dù sao khác võ giả đột phá lực khống chế chưa chắc có hắn mạnh lại vừa đột phá khiế khuyết cũng không chỉ là lượng tích lũy càng khiếm khuyết chính là l i n h n g ộ lý dịch lấy ra một viên huyền ngọc linh đảo cắn một cái dưới thơm ngọt bốn phía nước tại trong miệng nổ tung bất quá bảy mươi tám thanh toàn bộ quả đảo liền bị hắn ướt hóa thành trận trận lực lượng dung nhập tự thân về phần còn lại h ộ n đảo dù không kịp huyền ngọc linh đảo bình thường là khó được huyền dược nhưng chỉ cần cẩn thận bồi dưỡng trồng ra một gốc linh dược đến không khó lắm trên thực tế huyền ngọc linh đảo có thể bán ra có cái này đồng giá cách cũng cùng việc này có nhất định liên quan tuy nói đem nó bồi dưỡng thành linh tây đảo cần hao phí không ít tài nguyên cùng thời gian có thể đối những cái tia thế gia tông môn mà nói hai cái này tuyệt không đúng không thiếu cho nên điều kiện tương đương nhau huyền ngọc linh đảo có thể bán ra đi giá cả muốn so khác huyền dược cao hơn hai ba nguyên thạch một viên linh đảo và bụng lý dịch rõ ràng có thể cảm giác được tự thân lực lượng tràn đầy rất nhiều những lực lượng này ngay tại phi tốc vì hắn luyện vào bản thân về phần còn lại những cái tia huyền ngọc linh đảo hắn cũng không có nuốt vẫn có đ ạ i dụng húng chi cái này cùng huyền dược dù cho tự thân đã là pháp tướng nhị trọng v õ giả lại vẫn cần bộ tiến hành cùng lúc ở giữa luyện hóa lý dịch từ chữ vật bảo dưới bên trong lấy ra một mươi khối nguyên thạch cấp tốc đem nó nạp năng lượng liền nhìn thấy máy mô phòng xúc động đầu gian nan tăng trưởng một tia đại khái tính toán một phen mình lần tiếp theo mô phỏng cần thiết nguyên thạch là hai triệu số lượng này không thể bảo là không nhiều thế nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận bởi vì theo thực lực tăng cường mình kiếm lấy nguyên thạch tốc độ cũng đang không ngừng tăng trưởng chỉ là nhìn xem mình chống g i ố n g chữ vật bảo giới lý dịch không khỏi thở dài một hơi vất vả góp nhặt đại lượng nguyên thạch bây giờ chỉ còn lại có sáu mươi hơn khối bất quá lại đợi thêm một đoạn thời gian vân ngai kiếm các liền sẽ đem thứ một trăm n ă m tiền thuê cho mình đưa tới có kia tám trăm linh nguyên thạch mình đang lưu đồ đem bí cảnh bên trong khu vực khát thuê góp đủ hai triệu nguyên thạch tuy không phải là một việc khó chuyện này muốn chầm chấm lưu toan không đội ở cái này nhất thời một lát lý dịch đứng dậy kết thúc lần này đột phá hắn lần này tu hành chỗ thời gian hao phí không hề dài chỉ hao phí ba ngày thời gian thôi theo cái này hắn phi tốc rời đi yêu thần bí cảnh này phương tiên h địa lần nữa phong bế trong thời gian ngắn sẽ không mở ra lý dịch vận chuyển ngự phong thuật thiên địa lưu phong đều tại trợ lực với hắn tự thân có thể trưởng không những n à y lưu phong không chỉ có thể dùng cho đi đường càng có thể dùng cho công sát bất quá môn đại thần thông này am hiểu nhất hay là tốc độ một đạo cũng không như là xâm la sát cơ như vậy chủ sát phạt mình bây giờ nắm giữ môn đại thần thông này quay đầu đến lúc đó có thể rút cơ hội chậm rãi dạy cho vân lý trần nàng hiện tại đoán chừng không biết cái này cửa đại thần thông dù cho nàng sở tu hành công pháp cùng môn đại thần thông này có rất nhiều liên hệ nàng nộ tính cũng không kém càng có tiền nhân kinh nghiệm tương trợ nhưng nói ít cũng được phải mấy năm công phu mà mình bây giờ đã xem môn thần thông này nắm giữ lấy cảnh giới đ ạ i thành thậm chí nâng cao một bước tiến một bước hoàn thiện môn công pháp này tuy nói không phải mình hoàn thiện cho nên chính mình mới muốn đem cái này hoàn thiện qua pháp môn truyền thụ cho vân lý trần đồng thời nhìn nàng một cái có thể hay không tiến một bước hoàn thiện môn đại thần thông này bất quá đoán chừng có nhất định độ khó từ linh đến một dễ dàng có thể từ vừa đến hai độ khó cũng tuyệt đối lật không chỉ gấp đôi nhưng mình vẫn muốn thử một chút thử một chút lại không lỗ húng chi dù là không thể đem môn công pháp này tiến một bước hoàn thiện hắn vẫn sẽ đem môn đại thần thông này chuyển thụ cho vân lý trần bởi vì môn thần thông này vốn là mình từ trên tay nàng thu hoạch được lý dịch gây gió mà đi hắn có thể nhìn thấy giữa thiên địa có rất nhiều gió mạch thiên địa lưu phong tuy nhiều nhưng phần lớn đều dựa vào những n à y gió mạch hướng lên trời địa quét mà đi ngự phong thuận trưởng không thiên địa lưu phong tâm niệm vừa động nhưng nhắc lên kéo dài mấy chục ngàn bên trong gió lốc pháp tướng võ giả chỉ cần tu thành đại thần thông Nói lý ự c phá h dịch ó t ể gây tiện phá h do cho cho mà ộ t châu c h đi tốc độ nhanh chóng biết bao bất quá một chút thời gian liền tự yêu thần bí cảnh đi tới vân nhai kiếm các phụ cận thân nhiệm quét qua hắn rất nhanh phát hiện vân ly trần tồn tại hắn cũng không có tại bí cảnh b ế quan mà là như cùng đi ngày đồng dạng tại phía sau núi chỗ tu hành lý dịch một cái dậm chân liền đi tới trước người nàng đi thôi chúng ta cũng nên khởi hành đi trước tổ miếu nhìn xem hắn cười khẽ mở miệng v ề phần đem cải tiến bản ngự phong thuật giao cho mây vân ly trần một chuyện ngược lại cũng không vội ở cái này nhất thời một lát chờ mình từ tổ miếu ra lại làm việc này cũng không sao vân ly trần nghe tới hắn hỏi thăm chậm rãi mở ra mắt phượng kết thúc tự thân tu hành lấy ra tổ miếu lệnh bài lệnh bài này chính là hắn lúc trước từ yêu thần bí cảnh rời đi về sau tổ miếu một vị tiền bối tặng cho để hắn tu vi đạt tới tiên tiên lục trọng về sau lại kích hoạt phương này lệnh bài đến lúc đó tự có người sẽ tiếp dẫn hắn tiến vào tổ miếu chỉ là lý dịch lúc ấy vì che lấp tu vi mà không có thể sử dụng cho nên cho tới bây giờ khối này lệnh bài vẫn không bị hắn kích phát nếu là ta cùng đột phá pháp tướng cảnh giới liền sẽ tiến về h u y ề n châu h u y ề n dẫn sơn ở trên núi kích phát tự thân pháp tướng liền sẽ có thần thống trí lực đem ta cùng tiếp dẫn rời đi vân ly trần nhẹ dọn g mở miệng vẫn ai kiếm các thời gian trước đã từng đi ra mấy vị đột phá pháp tướng cảnh giới thậm chí cả thần thông cảnh giới cờ ư n giả g cho nên nàng đối với mấy cái này sự t ì n h tự nhiên là lại quá là rõ ràng nhưng ngươi có được tổ miếu lệnh bài trực tiếp kích phát tổ miếu lệnh bài lực lượng hẳn là có thể đưa ngươi tiếp dẫn đi chỉ là có thể hay không mang lên hai người cùng đi ta cũng không rõ ràng nàng lại nói đã như vậy chúng ta liền cùng một chỗ tiến về h u y ề n dẫn sơn ta khối này lệnh bài trước thu lại lý dịch nhẹ dọn mở miệng đề nghị phải chăng vận dụng lệnh bài tiến vào tổ miếu hẳn là cũng không trọng yếu nếu là thật sự có thể vận dụng khối này lệnh bài từ tổ miếu bên trong đạt được tiền nhân còn x u ấ t lại lớn như vậy không được mình rời đi sau lại kích phát một lần hoặc là trực tiếp tại tổ miếu bên trong kích phát khối này lệnh bài lực lượng vậy liền nghe ngươi vân ly trần gật đầu đối này cũng không dị nghị hai người lúc này khởi hành huyền châu dù xa nhưng tại tinh thần linh chu tốc độ xuống bất quá là cái đem canh giờ công phu bọn hắn liền tới đến h u y ề n dẫn sơn trước chương ba trăm chín mươi tám nhập tổ miếu chương ba trăm chín mươi tám nhập tổ miếu huyện dẫn sơn nguy nga hùng hậu chừng m t mươi phẩy không không không không k h i cao tựa như nối liền trời đất chủ trời lý dịch điều khiển tinh thần linh chu xa xa dò xét ngọn núi này theo hắn biết khoảng cách nơi đây không xa huyền ẩ n tông bên trong cũng có một cái huyền ẩ n sơn ta không biết cùng ngọn núi này phải chăng có chỗ liên hệ tới gần nơi đây rõ ràng có thể cảm giác được nơi đây thiên địa nguyên khí tương đối phong phú bất quá bởi vì không có trận pháp tụ lại ở những thiên địa này nguyên khí cho nên nơi đây sơn phong thiên địa nguyên khí so với ngoại giới tuy nói càng thêm tràn đầy thuần túy lại vẫn so ra kém một chút phúc điện trừ cái đó ra liền không còn có bất luận cái gì đặc thù chỗ dị thường lý dịch nhảy xuống tinh thần linh chu vân lý trần thì theo sát sau l ư n g hắn chúng ta lên đường tôi hắn nhẹ g i ọ n g mở miệng nói phóng xuất ra tự thân bạch hổ pháp tướng bạch hổ g à o thét uy c h ấ n sơn lâm chỉ là rít lên một tiếng mà thôi liền khiến cho vô số cây c ố i như là bị gió lớn nào ạt tung xuống khôn cùng lá rụng càng có vô số dị thú yêu thú bỏ mạng chạy trốn vân ly trần nhìn thấy lý dịch pháp tướng hơi xứng sở đôi mắt đẹp ở giữa tràn đầy khiếp sợ gần sóng bạch hổ pháp tướng t r u n g quanh ngưng tụ bảy viên đại tinh có vô biên tinh lực tương trợ lại pháp tướng ngưng thực chiếu dọi ở giữa thiên địa không gặp nửa điểm hư hảo ngươi đột phá pháp tướng nhị trọng rồi vân ly trần n ữ khí trần trờ nàng cảm giác h sư tại thủ nguyên bí cảnh lúc nàng liền rõ ràng lý dịch đột phá pháp tướng nhị trọng tuyệt đối là một kiện chuyện chắc như đinh đóng cột dù sao hắn đã có thể lấy pháp tướng dẫn động tiên địa dị tượng chỉ cần có thể từ trong đó ngộ ra pháp tướng thần thông liền có thể thành thuận dòng mương thành đột phá nhưng lúc này mới bao lâu thời gian hai người từ thủ nguyên bí cảnh ra vẫn chưa tới một tháng công phu lý dịch có thể lại đột phá tiếp cái này thực sự không để cho nàng dám tin tưởng dù cho lý dịch nuốt ngộ đạo đan chỉ sợ tốc độ cũng không có nhanh như vậy đi ân mấy ngày nay hơi có sở ngộ may mắn đột phá lý dịch cười nhạt một tiếng vẫn chưa hướng nàng giấu diếm tự thân tu vi n g ư ơ i dùng nộ đạo đ a n rồi vân ly trần trong mắt vẫn tràn đầy nghi hoặc hiếu kỳ truy hỏi nói không có chính là tự thân sở nộ lý dịch nhẹ giọng mở miệng hắn có thể bay nhanh nắm giữ tự thân pháp tướng thần thông xem ra rất không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng không tính đặc biệt đặc biệt từ xưa đến nay cũng không phải là không có tài tình c trát ệ t người một dẫn động thiên địa dị tượng liền có thể từ thiên địa dị tượng bên trong lĩnh nộ tự thân pháp tướng thần thông thuận thế đột phá pháp tướng n h ị trọng tự thân tuy nói lĩnh nộ tốc độ đủ nhanh nhưng cùng cái này cũng ghi chép ở sách sử thiên tài so sánh liền có chút không đáng giá nhắc tới vân ly trần trầm mặc lý dịch có thể trong thời gian ngắn như vậy lại đột phá nhất trọng tu vi xem ra rất không hợp thói thường nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng là tính hợp lý dù sao ở trên người hắn chuyện xảy ra đã có rất nhiều vượt qua thường nhân tiếp nhận thậm chí là tưởng tượng cực hạ mà có thể trong thời gian ngắn như vậy lĩnh nộ g pháp tướng thần thông mặc dù đồng dạng có thể nhìn ra nó ngộ tính người tiên lại coi như có thể tiếp nhận bởi vì loại chuyện này tại trên sử sách tốt xấu có ghi chép đã từng cũng có nhân tộc đại năng đạt tới qua loại này thành cựu không giống lý d ị trước đó làm sự tỉnh thực tế là quá mức kinh thế hai t ụ đã siêu việt thường nhân tưởng tượng cực hạ sắp sáng ra pháp tướng đi ta đã có thể cảm nhận được tổ miếu tiếp dẫn chi lực lý dịch hướng về phía vân ly trần thúc dục nói từ khi pháp tướng chiếu dọi ở thiên địa về sau hắn liền có thể từ nơi sâu xa cảm ứng một đạo vô cùng hiền lành lực lượng muốn e m mình mang rời khỏi này phương đại thế giới tổ miếu thân ở một phương bí cảnh bên trong mà cái này bí cảnh sợ rằng sẽ phi thường minh mông cái này bên trong phải cùng tổ miếu bí cảnh có một chút liên hệ cho nên tự thân có thể được đi nhưng tổ miếu lệnh b à i lại đến tội cùng là dựa vào loại thủ đoạn nào tiếp dẫn võ giả đâu nghĩ đến chỉ có một khả năng chính là tiếp dẫn người tinh thông một môn có quan hệ không gian đại thần thông bởi vậy vô luận được người thân ở khi nào c h lý dịch tại lúc này có thể cảm ứng được tại tự thân chữ vật bảo giới bên trong tổ miếu lệnh bài phát ra rung động nhẹ nhẹ đem nó lấy ra về sau chỉ thấy tổ miếu lệnh bài đồng dạng nợ rộ kim hoàng bà quang mơ hồ trong đó tựa hồ tại cùng cái này thông đạo cộng minh xem ra chỉ cần mình tay cầm tổ miếu lệnh bài vô luận là thông qua loại phương thức nào đến tổ miếu hẳn là đều có thể sử dụng khối này lệnh bài vân ly trần chiếu dọi ra thanh phong h ư ảnh cũng không có nhìn thấy một chỗ khác thông đạo mở ra h i ệ n nhiên hai người đều có thể thông qua chỗ này thông đạo tiến vào tổ miếu đi thôi lý dịch cất bước đi tại phía trước nhất vân ly trần theo sát phía sau chưa đi bao lâu một phương thế giới mới xuất hiện tại cuối thông đạo lọt vào trong tầm mắt nhìn lại một gốc khí thế bàng bạc minh ngông phảng phất có thể đè ép toàn bộ thiên địa lớn cây liều xuất hiện ở trước mắt cây liếu thông、thiên. muôn bản c ả n h liếu theo gió phiêu lãng tựa như giữa thiên địa trật tự thần liên đại biểu tiên h địa nhất bản sơ phát t á c lý dịch cùng vân ly trần đi ra không gian thông đạo kim hoàng l ó n g ánh không gian thông đạo cấp tốc tiêu tán hóa thành vô số đầu c ả n h liễu xem ra không gian này thông đạo chính là cái này gốc cây liễu mở tự thân nếu là tại cái khác địa phương vận dụng tổ miếu lệnh bài tất nhiên sẽ bị cây liễu sở cảm ứng sau đó mở không gian thông đạo đem tự thân mang đi lại làm ớ i tới nhân tộc tiểu bối nha cây liễu thanh âm hùng hậu giàn mua nghe vào trong thai khiến người có loại an tâm cảm giác văn bối gặp qua liễu tiền bối vân ly trần cười hướng cây liễu túi người trào vị này là liêu tiền bối chính là cây liêu phải nói tục truyền năm đó từng trợ giúp qua họ truyền tôn đại đế nàng lấy t h ầ n n i ệ m truyền âm hướng lý dịch giới thiệu nói nàng dù giống như lý dịch chưa từng tới qua tổ miếu nhưng vân ngai kiếm các còn tính truyền thừa bắt nguồn xa dòng chảy dài đã từng có tiền bối từng tiến vào tổ miếu những g á i k i a tiền bối tiến vào tổ miếu về sau tự nhiên lưu lại không ít tin tức vân l y trần đột phá pháp tướng cảnh giới về sau liền đem những tin tức này đều xem một lần tuy nói nàng chưa bao giờ tiến vào tổ miếu có thể đối tổ miếu bên trong các loại tin tức biết cũng không ít văn bối gặp qua liêu tiền bối lý dịch đồng dạng hướng về cây liếu không người hành lễ vân ly trần nói tới nếu là không sai như vậy cái này gốc cây liếu tuổi thọ chỉ sợ đã có gần một mươi năm chỉ vì nó cũng không phải là nhân tộc chính là thiên địa tinh quái đản linh tốc độ tu luyện kém sai nhân tộc nhưng lại thắng ở tuổi thọ kéo dài viễn siêu nhân tộc không biết gấp bao nhiêu lần hai người các ngươi đã là lần đầu tiến tới như vậy chỉ cần thông qua khảo nghiệm liền có thể lấy được một đạo tiền nhân còn sót lại truyền thừa cây liếu trầm t r ộ n g nó âm thanh hòa ái thân thiết ngươi đã mang theo lệnh bài mà đến chỉ cần thông qua khảo nghiệm liền có thể nhiều tuyển một đạo tiền nhân còn sót lại truyền thừa cây liễu dù không có thai mắt nhưng t ạ i nói lời này lúc từ đầu đến cuối cho lý dịch một loại nó đang nhìn cảm giác của mình mặt khác tại tổ miếu bên trong còn có thật nhiều tiền nhân còn sót lại sẽ tự chủ lựa chọn nó người thừa kế các người nếu có duyên cũng có thể được liêu thúc mở miệng vì hai người giới thiệu truyền thừa khảo hạch tình huống phạm nhân tộc chính đạo vũ người thành t i ể u p h á p tướng tiến vào tổ miếu về sau chỉ cần có thể thông qua truyền thừa khảo hạch liền có thể lựa chọn một đạo tiền nhân còn sót lại đây là nhân tộc tiền bối vì về sau người lưu lại phúc phận lý dịch lấy đi nơi này truyền thừa về sau cũng muốn tại tổ miếu bên trong lưu lại thuộc về tự thân truyền thừa như thế đời đời truyền lại làm cho tân hòa không dứt liêu tiền bối ta đến từ vân n g a i kiếm cát không biết ta tông môn tiền bối nhưng từng có đồ vật lưu tại tổ miễu bên trong vân ly trần nói lấy ra một khối ngọc b ộ i ngọc b ộ i bề mặt sáng bóng chân trượt nhưng lại có thật nhiều chỗ rất nhỏ đã mải mòn một nhìn liên biết hẳn là cực kỳ cổ phát c h i vật lớn cây liếu c ả n h liễu nhẹ nhàng huy động trên ngọc b ộ i nở rộ điểm điểm kim bang tựa hồ tại cùng nó cộng minh xem ra ngươi xác thực đến từ vân nhai kiếm cát cây liễu tự hồ tại nhẹ nhàng gật đầu tuy nói trước đó nó nhìn thấy vân ly trần châu ngưng tụ pháp, tướng, đã đoán ra nàng tu hành công pháp chính là đến từ vân nhai kiếm cát chỉ là tu hành công pháp đến từ vân nhai kiếm các chưa hẳn là vân nhai kiếm các môn nhân đệ tử thàng đến vân ly trần lấy ra ngọc bội nó mới dám xác định việc này các người tông môn tiền bối mây thanh đúng là tổ miếu bên trong lưu lại cho người không ít thứ cây liếu không biết từ chỗ nào lấy ra một viên chữ vật bảo giới trực tiếp đem nó vứt cho vân ly trần dạng này sự tình nó đã làm qua không chỉ một lần p h á p tướng cường giả có khả năng nắm giữ bảo vật đông đảo có chút đặt ở trong tông môn khó tránh khỏi sẽ khiến người khác lấp né lại tông môn truyền thừa sẽ tuyệt tự, tự giống vân nhai kiếm các cái này cùng tông môn rất khó đợi đều ra pháp tướng cường giả mình thủ được những vật này đ ờ i sau thậm chí cả hạ hạ đ ờ i thứ năm bối chưa hẳn có thể thủ được cho nên rất nhiều cường g i ả t ạ i đối mặt không người kế tục lúc liền sẽ đem tự thân chân quý nhất bộ điểm t r í bảo cất giữ trong tổ miếu bên trong đợi cho nhà mình hậu bối có được nhất định thực lực về sau lại tiến về tổ miếu thu hồi những vật này đa tạ liêu tiền bối vân ly trần cầm qua chữ vật b ả o giới lại lần nữa hướng về cây liếu không người bài nói liêu tiền bối t u ổ i thọ kéo dài cho nên nếu có đồ vật không tốt trực tiếp đặt ở trong tâm môn lại muốn để lại cho nhà mình hậu bối nhờ nó hỗ trợ không còn gì tốt hơn không riêng ta vân ngai kiếm cát nó dư thế ra trong tâm môn cũng có người làm như vậy Vân ly trần Ly hai ư ớ n nhẹ g về lý dịch người miệng này n các ngươi không thấy nhờ cho những nào ngoài muốn. nếu n cảm cỡ sao là hiện tại liền đi tiếp nhận khảo hải đi cây liếu đem chữ vật bảo giới giao cho vân ly trần về sau trợt nhẹ nhàng huy động nhánh lý dịch trước mắt thiên địa lập tức đại biến cây liều biến mất một đạo cao vút trong mây sơn phong xuất hiện ngọn núi bên trên có vô số đạo đài d i a i liên miên bất tận tựa hồ không có cuối cùng chân núi hoàn cảnh thanh lu màu xanh biết giạt g i o càng có vô số chim tức kêu to trừ bỏ những n à y bên ngoài có một vị khác lao giả tại đây l ợ i chính là lý dịch trước đó thấy qua vị k i a đến từ tổ miếu lao giả tiền bối lý dịch không người hành lễ vân ly trần thì theo hắn cùng nhau thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy tu thành pháp tướng lao giả ngữ khí vẫn cảm thấy vô cùng giật mình hắn thân ở tổ miếu có thể đối ngoại giới đại sự vẫn có rất nhiều hiểu rõ tự nhiên biết lý dịch cùng vân l y trần song song thành tựu i pháp tướng chuyện này vân l y trần thành tựu i pháp tướng cường giả cũng không có người cảm thấy cỡ nào ngoài ý m u ố n cái này cùng thiên tài sớm liền bị tổ miếu chú ý qua đều cho rằng nàng thành tựu i pháp tướng cường giả chẳng qua là vấn đề thời gian mà lý dịch bật khởi tốc độ thực tế có chút quá nhanh từ mình lần trước gặp hắn đến bây giờ cũng bất quá một năm có hơn hắn cũng đã trở thành pháp tướng cường giả loại này tốc độ tiến bộ thực tế là quá mức vượt qua thường nhân tưởng tượng tiền bối quá khen van bối bất quá là vận khí tốt hơn một chút thôi lý dịch cười nhạt một tiếng thân xác trên mặt ngược lại là rất khiêm tốn không cần như thế khiêm tốn ngươi có thể tu luyện nhanh như vậy tất có nó chỗ hơn người lao giả tiếng cười mở miệng t h ầ n s ắ c cũng như ngày xưa hòa ái dễ gần hắn đưa tay chỉ hướng chỗ đỉnh núi nơi đây khảo hạch cũng là đơn giản các ngươi chỉ cần leo lên đến chỗ đỉnh núi là đủ bất quá một khi bắt đầu trừ phi rời khỏi khảo hạch không phải liền không thể đình chỉ hai người các ngươi cần phải nghĩ kỹ một khi khảo hạch thất bại tuy nói còn có thể tiến hành lần thứ nhì khảo hạch nhưng đoạt được ban thưởng liền sẽ kém hơn một cái cấp bậc xin hỏi tiền bối khảo hạch này đồng dạng đều phải bao lâu thời gian lý dịch nhẹ giọng hỏi thăm nói h ắ loại này khảo nghiệm hắn trải qua không chỉ một lần biết nó cụ thể độ khó bất quá hắn cảm giác tổ miếu bên trong dùng khảo nghiệm hơn phân nửa cùng mình trước đó kinh lịch cũng khác nhau cho nên làm nhiều một chút chuẩn bị lại tiến hành khảo nghiệm tóm lại không có sai lầm lớn vân ly trần thuần thục lấy ra rất nhiều đan dược từ trong đó xuất ra một bộ điểm đưa cho lý dịch những đan dược này chính là nàng trước đó tại thủ nguyên bí cảnh lúc lợi chế có thể làm võ giả nhanh chóng bổ sung thể lực lúc trước mặc dù dùng xong một bộ điểm nhưng vẫn có không ít lưu lại lao giả đối này cũng không ngoài ý muốn bất quá khi hắn nhìn thấy lý dịch thuần thục từ một bên chặt xuống lượng cây nhỏ làm ra hai con đang sơn c o n lúc nhưng vẫn là trận mắt hốc mồm làm sao tiền bối khó nói khảo hạch không thể sử dụng bất luận cái gì trợ lực thủ đoạn sao lý dịch sắc mặt thuần lương thành khẩn hỏi hướng lao giả ân lao giả nhất thời ngẹ lời cũng không biết đạo nên nói cái gì cho tốt có thể ngược lại là có thể chỉ bất quá không ai dùng qua dạng này biện pháp lão giả thần sắc hình như có chút không thể làm gì phàm là đến đây tổ miếu người cái k i a không phải nhân tộc b ê n trong tinh nhuệ thiên tiêu coi như chưa đạt pháp tướng cảnh giới nhưng chí ít cũng là t i ê n thiên tù vi cho dù bỏ mình khí huyết cũng sẽ không suy bại căn bản sẽ không có người đi lấy một c h i ông già bình thường sử dụng cả trượng tiến đến tiến hành khảo nghiệm nhưng hắn lại không thể không thừa nhận lý dịch sử dụng chi phương pháp phi thường tốt tại leo núi thời điểm quả thật có thể tiết kiệm thể lực lão giả đấy lòng mơ hồ còn có chút hối hận lúc trước mình làm sao liền không nghĩ tới phương pháp này dù sao vô luận dùng dạng gì phương pháp thông qua khảo nghiệm chỉ cần thông qua là được nếu là lúc trước mình cũng dùng cái này biện pháp nói không chừng lần thứ nhất liền có thể thông qua cái này khảo nghiệm thu hoạch được tốt hơn truyền thừa ban thưởng bất quá lao giả nội tâm lại ghi nhớ cái này biện pháp quay đầu nhà mình trong hậu bối nếu là có người có thể đột phá pháp tướng cảnh giới tại đứng trước cái này khảo nghiệm lúc có thể để bọn hắn dùng pháp này đa tạ tiền bối chỉ điểm biện pháp này có thể sử dụng là được lý dịch cười một tiếng chỉ cần phương pháp này không bị cấm chỉ liền có thể dùng loại thủ đoạn nào thông qua khảo hạch cũng không trọng yếu có thể thông qua là được cho ngươi hắn đem một cái khác đăng sơn côn đưa cho vân ly trần nàng vào tay tiếp nhận sắc mặt có chút kỳ dị n g ư ơ i thế mà có thể nghĩ đến loại biện pháp này nàng tiếng cười tán dương nói lý dịch đồng dạng cười một tiếng nội tâm của hắn rõ ràng mình có thể nghĩ ra dạng này biện pháp ngược lại chưa chắc là mình thông minh dường nào chỉ là bởi vì đến đây khảo hạch v õ giả phần lớn sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ dù sao không phải mỗi một vị đến đây khảo hạch v õ giả đều có thể thể nghiệm đến kiệt lực là loại nào trạng thái thậm chí có chút xuất thân thế lực lớn vó giả chỉ sợ đều chưa thấy qua gậy trống là cái giả gì loại vật này chỉ có người bình thường lại tuổi tác tương đối cao người mới có thể dùng được mà chỉ cần là v õ giả dù chỉ là rèn thể cảnh giới v õ giả khí huyết suy bại sau tuy nói thực lực có hạ xuống nhưng bước đi như bay hay là nhẹ n h õ m nhẹ n h õ m lý dịch lâu tại trước đây không lâu thể nghiệm qua kiệt lực trạng thái thêm nữa bản thân gặp qua đăng sơ côn cho nên hắn không khó nghĩ đến chỗ này pháp đi thôi lý dịch vụ kia đăng sơ côn bước nhanh chân đi hướng sân phòng vân ly trần thì theo sát phía sau vừa vừa tiến vào trong hắn nháy mắt có thể cảm thấy được không giống tự thân bị áp chế không chỉ là tu vi hoặc là nói loại cảm giác này không giống như là bị áp chế mà giống như là bị cất đoạt tại thủ nguyên bí cảnh lúc lý dịch nội khí tuy nói toàn bộ bị áp chế tiến vào thể nội nhưng hắn còn có thể cảm thấy được mà bây giờ hắn căn bản cảm giác không đến tự thân nội khí lưu động thậm chí không cách nào nội thị xem xét tự thân đan điền kinh mạch bên trong tình huống hắn trở nên tựa như thường nhân tự thân nội khí phản phất hoàn toàn bị cướp đi liền ngay cả thần thức cũng như thường nhân đừng bảo là ngoại phóng hắn thậm chí không cách nào cảm thấy được tự thân thức hải không chỉ có như thế nhục thân lực lượng cũng triệt để bị tất đoạn lý d ị có thể rõ ràng cảm thấy được mình bây giờ nhục thân lực lượng tối đa cũng chỉ là một cái hơi cường trắng người bình thường thực lực phương diện càng là như vậy nhiều nhất có thể nói là chém giết kinh nghiệm phong phú một chút thôi hiện tại hắn thực lực hoàn toàn bị tức đ o ạ t trọng yếu nhất chính là hắn không có cảm ứng được bất luận cái gì trận pháp tồn tại nguyên thần cảnh giới sức mạnh thân thức đối nơi đây cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác tự thân hết t hệ thủ đoạn đồng đều đã mất đi tác dụng lý dịch sắc mặt bên trên ngược lại không thấy bối rối trải qua thủ nguyên chân nhân bí cảnh bây giờ tự thân đối mặt tình cảnh cùng khi đó so sánh cũng chỉ bất quá là càng mạnh một chút thôi thủ nguyên chân nhân bố trí khảo nghiệm chẳng qua là áp chế võ giả nội khí mà mình bây giờ chỗ gặp phải khảo nghiệm ngược lại là tức đoạt võ giả tất cả tu vi đem nó biến vì một cái người bình thường. vân ly trần cũng vào lúc này đi đến h i ệ n nhiên nàng cũng cảm thấy được thần trí của mình nội khí cùng nhục thân lực lượng cơ hồ đều bị tức đoạt mà đi nàng bây giờ cũng chỉ bất quá là một cái thực lực hơi mạnh người bình thường lần thi này nghiệm so với chúng ta trước đó trải qua khảo nghiệm muốn khó rất nhiều bất quá chỗ tốt là leo núi thời điểm không có áp lực lý dịch tiếng cười mở miệng đi tại chỗ này trên đường núi hắn cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì áp lực hoàn toàn như là phổ thông leo núi bất quá mình bây giờ cũng chỉ là người bình thường muốn leo lên nơi lây núi cao chỉ sợ không dễ dàng như vậy ân vân ly trần nhẹ nhàng cười một tiếng lấy hắn vo đạo ý chí kiến định cho dù mất đi lực lượng nhưng cũng vẫn có thể giữ vững tỉnh táo nếu là tâm trí không kiên sẽ chỉ dựa vào tự thân lực lượng người đối mặt loại tình huống này chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ bối rối hai người không có ở chỗ này nhiều hơn do dự lập tức bắt đầu leo núi tại hai người bọn họ leo núi thời khắc có khác ba vị cường giả đi tới chân núi một vị nhìn qua ba mươi mấy tuổi phong vận vẫn còn người mặc á o tím váy lụa mỹ phụ có một vị khác tay cầm quạt lông lấy khăn bột đầu khuôn mặt phong thần tuấn lãng nhìn qua bất quá hai nghìn bảy trăm hai mươi tám tuổi thư sinh còn một người khác người mặc một thân một bảo khuôn mặt kiên nghị quả cảm eo leo một đem tiểu dáng kỳ lạ bảo kiếm không ngờ lần này lại đồng thời có hai người đến đây á o tím mỹ phụ hữu âm thanh cảm thán trong hai người này vị nữ tử k i a xuất thân vân nhai kiếm cắt chúng ta sớm tại mấy năm trước liền t ừ n g chú ý qua về phần một vị khác mọi người cũng đều biết lúc trước chính là hắn tại yêu thần bí cảnh bên trong phối hợp vũ vương phụ tiền bối giải quyết yêu thần hắn dù xuất thân triều đình vừa vặn sau cũng không cái gì tông môn thế ra lao giả trầm giọng hướng về ba người khác giới thiệu lý dịch cùng vân ly trần hai người tình huống bọn hắn dù không thường, thường rời đi bí cảnh nhưng đối với tình huống ngoại giới vẫn như cũ hiểu do rất rõ ràng nếu là thiên tư hơi tốt nhân tộc hậu bối sẽ còn bị bọn hắn chỗ chú ý tổ miếu trừ c h ấ n thủ nhân tộc tại nhân tộc thời khắc nguy cấp nhất phải vì nhân tộc giữ lại h ỏ a trùng bên ngoài làm người tộc khai của thiên tài cũng là nó chức trách một trong trên tay bọn họ cầm bậy chống đến tột cùng là ai làm ra có thể nghĩ đến cái này cùng phương pháp thân mang nho sam văn sĩ mở miệng tán thưởng hắn tự nhiên nhìn ra được có cái này phụ trợ leo núi lúc lại thuận tiện rất nhiều chính là cái kia lý dịch suy nghĩ lao giả trả lời am hiểu chế tạo lợi dụng công cụ rất có mấy điểm ta mặc ra phong thái thân mang được bảo eo leo kỳ lạ trường kiếm võ giả mở miệng nói ta nói mặc lượng biết chế tác công cụ liền nhất định có các ngươi mặc gia phong thái đúng không kia muốn nói như vậy hiểu được hai câu tứ thư sáu trải qua há không coi như ta nho ra bên trong người văn sĩ trung niên cười khẽ nói hắn sao lại chế tác công cụ há lại sẽ cùng ngươi đồng trung thư giống nhau là cái nghèo kết hủ lậu hủ nho mặc lượng không khách khí chút nào chế dễu lại hiển nhiên hai người bọn họ đều sinh ra ở bảy con bách gia bây giờ bách gia thư viện dù đem bảy con bách gia toàn bộ về một thể thế n h â n cũng phần lớn đem nó coi như cùng một thế lực tại rất nhiều chuyện bên trên bảy con bách gia đã từng cùng tiến lùi qua nhưng trong đó phân tranh cũng không ít thậm chí rất nhiều chuyện cũng không phải là lợi ích chi tranh mà là lý niệm chi tranh loại tranh đấu này muốn xa so với ích lợi chi tranh đến càng thêm đối chọi gây gắt đều không cần nhao nhao á o tím mỹ phụ đôi mi thanh tú cao lại u mở miệng g i a n dạy nói nàng thanh â m tuy thấp mặc nhượng cùng đồng trung thư cũng không dám lại nhiều nói đủ để nhìn ra tại trong mấy người rõ ràng lấy nàng cầm đầu xem trước một chút bọn hắn có thể đi tới một bước nào có thể hay không một lần thông qua cái này khảo nghiệm á o tím mỹ phụ mở miệng đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại leo lên núi đạo lý dịch trên thân ta từng nhìn qua có quan hệ hắn tình huống h tư chất càng là kinh tế hai tục lại tính cách trầm ổn làm người chính trực đáng tin thành thật lương thiện lòng mang chính nghĩa nhưng lại xử sự, sự khéo đưa đầy không gặp qua vừa dễ gãy quả nhiên là một cái rất không tệ người trẻ tuổi áo tím mỹ phụ trong ngôn ngữ không che giấu chút nào đối lý dịch tán thưởng nhìn về phía lý dịch thần sắc cũng càng thêm hài lòng cái này cùng người trẻ tuổi mới thật sự là nhân tộc thiên tiêu đáng giá tổ miếu đi đại lực bồi dưỡng tiêu miếu chủ ý của ngài là lao giả thấp giọng thắng nghe tổ miếu làm nhân tộc cộng đồng tế tự chi địa tự nhiên cũng có miếu chủ chức vị trí này quyền lực không thể bảo là không lớn trưởng q u ả n nhân tộc tế tự thị sát nhân tộc thiên tài quan trọng nhất là như hôm nay địa không có nhân hoàng mà n h â n tộc một khi tao n g ộ nguy cơ tại không có nhân hoàng tình hôn g dưới tổ m i ế u m i ế u chủ liền muốn làm người tộc quyết đoán sinh tử tồn vong thời điểm bất quá cái này quyền lực không dùng đến dù sao hiện tại nhân tộc đã cường đại đến cực điểm này phương thế giới không có đồ vật có thể uy hiếp được nhân tộc sinh tử tồn vong bất quá dù cho không sử dụng cái này quyền lực tổ m i ế u m i ế u chủ n ắ m trong tay quyền lực như cũng rất khổng lộ ta cố ý để hắn đảm nhiệm tổ miễu giám sát chiếc áo tím mỹ phụ mở miệu nói còn lại ba người hai mặt nhìn nhau hiển nhiên đều đang suy nghĩ việc này Trường Thông qua khảo nghiệp, phải tiền truyền thừa. Trường Thông qua khảo nghiệp, phải tiền truyền thừa. nghiệm, nhân nghiệm, nhân khảo phải khảo phải qua qua lý dịch ngẳng đầu nhìn về phía chỗ đỉnh núi từ leo núi đến nay hai người đã đi qua năm hơn cấp bậc thang nói ít cũng muốn leo lên cao hơn nghìn trượng nhưng mà lại căn bản nhìn không thấy đỉnh núi hướng lên mà đi núi đạo vẫn như cũ liên miên bất tuyệt không biết thông hướng nơi nào lý dịch c h ì m hít một hơi c h ầ m rãi ngồi tại núi đạo trên thềm đá năm hơn ô n g h cấp bậc thang tuy nói không có đứng trước bất luận cái gì áp lực nhưng bây giờ thân thể của mình tố chất cũng chỉ là so với người bình thường hơi mạnh đi đến cái này bên trong sớm đã thở h ư n hện vân ly trần đồng dạng cũng không khá hơn chút nào cũng là thở h ư n g h ộ c nàng ngồi xuống tại lý dịch bên cạnh thở h ư n g h ộ c điều tiết tự thân trạng thái lý dịch từ trong ngực lấy ra chứa đan dược ngọc bình bây giờ n h ụ c thân của mình thực lực chỉ bất quá so với người bình thường hơi mạnh tuy tiện mất loại đan dược này khả năng có nhất định phong hiểm cho nên hắn chỉ là mở ra ngọc bình ngửi ngửi mùi thuốc mà thôi tuy chỉ hấp thu một chút đan dược chi khí, nhưng vẫn là để hắn lực lượng phi tốc khôi phục tinh thần phân c h ấ n rất nhiều núi đạo hai bên có nước suối kích thạch lạnh lùng rung động hảo điệu tướng minh dịu dít t h à n h vận xem ra ngọn núi này cao độ so với chúng ta trong tưởng tượng cao hơn rất nhiều vân ly trần nhẹ d ọ n g mở miệng ngọn núi này từ ngoại giới đến xem nhiều nhất bất quá hơn cao. Theo mà nói, hai t r ư i n g cao nhưng cho tới hôm nay roi mắt trông về phía xa lại vẫn nhìn không thấy núi đạo cuối cùng không cũng có khả năng vận dụng một loại nào đó không gian bí pháp chúng ta nhìn như đi rất xa Kỳ t h ự cái t h này cùng đại thần thông tuy nói rất khó tu hành chớ nói pháp tướng có giả dù là thần thông bình thường có giả cũng chưa chắc có tư cách nộ ra môn thần thông này nhưng tổ miếu nội tình sao mà chi thâm hậu nhất định có người tập được qua môn đại thần thông này người nói cũng rất có thể bất quá nếu là như vậy chúng ta muốn thông qua khảo hạch chỉ sợ cũng rất khó vân ly trần đôi mi thanh tú cao lại nhẹ dọn g mở miệng không sao nếu là khảo hạch như vậy liền nhất định có thể thông qua đơn giản dùng nhiều phí chút khí lực mà thôi lý dịch thân sắc như cũng dừng d ừ n g tu hành đến tận đây hắn võ đạo chi tâm sao mà kiên định cơ hội sẽ không bị ngoại vật chỗ nhiễu bây giờ chỗ gặp phải bất quá là một chút khảo nghiệm như thế nào lại để hắn xem thường từ bỏ nếu là khảo nghiệm như vậy liền nhất định có thể thông qua lý d ị c rõ ràng đối mặt loại này khảo nghiệm lúc tự thân nhất định phải tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể thông qua khảo hạch không muốn cân nhắc sẽ thất bại khả năng mà là muốn kiên định bàn tâm cho là mình nhất định có thể thông qua khảo nghiệm như thế mới có cơ hội thông qua khảo nghiệm lý dịch nghỉ ngơi một lát thể lực đã khôi phục rất nhiều nhưng hắn cũng không có gấp leo núi ngược lại đi đến một bên hoang dã leo núi hồi lâu hắn vậy mà đã lâu cảm thấy được đói loại tình huống này quả thực khó được xem ra không riêng gì thực lực bị khống chế tại người bình thường phạm vi liên liên đối đói nhấn mạnh mình cùng người bình thường cũng không kém bao nhiêu lý dịch dù chưa nghiên cứu qua hoang dã sinh tồn nhưng bản thân làm tuần xác xứ đối với g i ngoại hoàn cảnh hắn cũng là tính quen thuộc bất quá hắn tùy thân vẫn chưa mang h ỏ a trùng cho nên không thể nhóm lửa chỉ có thể tìm chút có thể ăn sống đồ ăn hắn nhanh chóng leo lên tại trên cây rất nhanh liền hái xuống bảy mươi tám mai quả dại ở chỗ này tuy nói tu vi của hắn bị hạn chế nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy được nơi này thiên địa nguyên khí tương đối nồng hậu dày đặc cho nên những trái này bên trong cũng có rất nhiều nguyên khí vân ly trần thì là hái vài cọn bào dược có thể trực tiếp ướt khôi phục khí huyết lực lượng ăn đi lý dịch sẽ tại trong suối nước rửa sạch quả vứt cho nàng đáng tiếc mình không mang hòa trùng không phải còn có thể bắt cái cá đánh cá chim nhưng bây giờ chỉ có thể gằm gằm dược thảo ăn một chút quả dại. mấy cái quả và o bụng hai người trạng thái không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều kế tiếp theo dắt tay leo lên mà bọn hắn làm mọi chuyện đều bị dưới núi mấy vị cường giả nhìn chăm chú tại trong mắt ta đồng ý miếu chủ ý nghĩ tối thiểu hắn biểu hiện bây giờ đã so năm đó ta mạnh lão giả mở miệng cười nói nhìn về phía lý dịch thần sắc rõ ràng rất hài lòng năm đó hắn đã từng đi đến cái này bên trong đã từng cân nhắc ở đây sắp đặt không gian bí pháp con đường khả năng liên tiếp không hết bởi vậy nội tâm khó tránh khỏi sinh ra do dự thậm chí cho ràng bằng vào tự thân trạng thái chưa hẳn có thể thông qua khảo hạch mà lý dịch đứng trước cùng chính mình đồng dạng tình huống lại vẫn có thể tin tưởng vững chắc tự thân có thể thông qua khảo hạch đủ để nhìn ra nó tâm trí kiên định cho dù là mù quáng tự tin cũng so do dự không tiến mạnh hơn rất nhiều lại lao giả rõ ràng ở chỗ này sơn phong tiến hành khảo nghiệm lúc nhất định phải kiên định bản tâm tin tưởng tự thân c ũ n g có thể thông qua khảo nghiệm như thế mới có cơ hội thông qua nếu là trong lòng đánh chống lui quân như vậy dưới chân con đường mới có thể thật liên miên bất tận lại không có nửa điểm khả năng thông qua khảo hạch mặt nhuộn cùng đồng trung thư đều không có mở miệng bất quá lại đều đem ánh mắt đặt ở lý dịch trên thân nhìn xem hắn tiến hành khảo hạch lý dịch dọc theo bậc thang lại hành tàu năm nghìn vẫn chưa trông thấy cuối đường nhưng hắn lại cảm giác được một tia không giống tự thân sinh mệnh lực tựa hồ đang trôi qua lại quá trình này mười điểm chân thực không hề giống h u y h ư cảnh nhưng giả liền giả tại quá chân thực lý dịch ngương tụ nguyên thần dù ở chỗ này chẳng biết tại sao bị áp chế nhưng độc thuộc về nguyên thần cảm giác bén nệ h lực lại bảo tồn lại hắn có thể rõ ràng cảm thấy được tự thân sinh mệnh lực tại sói mòn nhưng k i a chỉ bất quá là một cái ảo giác tự thân sinh mệnh lực như cũ trần đấy nhưng ảo giác quá mức chân thực nếu không phải tự thân tu thành nguyên thần chỉ sợ căn bản là không có cách phát giác chứ mình bên ngoài chỉ sợ không có vo giả có thể tại pháp tướng cảnh giới tu thành nguyên thần nghĩ đến cũng chỉ có mình có thể phát giác được nơi đây chính là huyết cảnh nó hơn đến đây khảo hạch v õ giả, hơn phân nửa không có năng lực này ngươi cũng cảm nhận được rồi vân ly trần mặt lộ v ẻ v ẻ lo lắng nàng đồng dạng có thể rõ ràng cảm thấy được tự thân sinh mệnh lực lượng tại s ó i mòn ừ m bất quá đây không phải thật thân nhiệm của ta lực lượng khá mạnh có thể cảm thấy được những này là ảo giác chúng ta bây giờ khả năng thân ở tại huyết cảnh bên trong lý dịch trầm giọng m ở m miệng đối với mình thực lực hiện tại hắn không có ý định lại che lấp trước đó che lấp thực lực đó là bởi vì thực lực bản thân thật không đủ nếu là bị người khác phát hiện thực lực bản thân tăng lên quá nhanh khó tránh khỏi sẽ dẫn tới người khác ngấp ngẽ h tâm mà bây giờ tự thân bằng vào nguyên thần lại thêm pháp tướng nhị trọng chi tu vi phóng nhãn thiên hạ mình có lẽ không phải mạnh nhất nhưng tuyệt đối không ai có thể giết mình tự thân an toàn đã có thể có được cam đoàn dưới loại tình huống này bại lộ thực lực bản thân chỉ có thể đạt được chỗ tốt mà t u y ệ t sẽ không gặp được nguy hiểm thì ra là thế vân ly trần nghe tới lý dịch lời nói không thể nghi ngờ nhẹ nhàng thở ra nàng tự nhiên tin tưởng lý dịch rõ ràng hơn lý dịch sức mạnh thần thức hơn s a mình không biết bao nhiêu đã hắn nói là ảo giác như vậy nhất định nhất định là đi thôi lý dịch thất vọng cầm đăng sân côn tiếp tục hướng bên trên leo lên nhưng mà dưới núi mọi người nghe tới hắn cường giả lại là đầy mặt kinh ngạc từng cái hai mặt nhìn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ l i ê n ngay cả áo tím mỹ phụ đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin hắn vậy mà có thể cảm thấy được đây là ảo giác mặc n h ư ợ n g đầy mặt vẻ kinh nghi mắt sáng như bước chăm chú nhìn lý dịch tựa hồ muốn đánh giá ra một chút chỗ khác biệt chỗ này vạn linh bình cùng núi chỉ cần thực lực không vào tạo hoa cảnh giới tiến vào bên trong về sau tất cả tu vi đều sẽ bị áp chế ở người bình thường cấp độ dưới loại tình huống này trong đó bố trí viễn trận tuyệt đối không có khả năng bị phát giác được. hắn đến tột cùng l ạ như thế nào cảm thấy được đ ồ n g trung thư ngữ khí kinh ngạc tri cực hắn suy nghĩ nát tóc cũng nghĩ không thông lý dịch đến tột cùng l ạ như thế nào cảm thấy được sinh mệnh lực sói mòn chính là ảo giác theo lý mà nói tuyệt không có khả năng này hắn nói hắn thần n i ệ m lực lượng rất mạnh nếu là đầy đủ mạnh như vậy cho dù là niệm lực lượng bị áp chế nhưng như cũ có thể cảm thấy được áo tím mỹ phụ trầm giọng mở miệng tuy nói nàng vẫn có không thể tin được lý dịch có như thế cường đại thần n i ệ m lực lượng nhưng đây là giải thích duy nhất làm sao có thể hắn mới bất quá pháp tướng cảnh giới cho dù là miếu chủ ngươi tại đăng lâm núi này lúc chỉ sợ cũng không phát hiện được đây là huyết cảnh mặc n h ư ợ n g trong giọng nói vẫn tràn ngập kinh ngạc không hiểu miếu chủ mộ tử nguyệt làm trong mấy người một vị duy nhất thần thông cường giả tu hành đến nay đã gần đến ba trăm n ă m thần n i ệ m lực lượng đến dương thần c h i cảnh coi như ngay cả nàng đăng lâm núi này lúc cũng chưa chắc có thể phát giác được sinh mệnh lực trôi qua chính là trận pháp chuẩn bị h ảo giác dù sao d ư ớ i loại tình huống này võ giả thần n i ệ m tu vi đều hoàn toàn bị áp chế căn bản không có khả năng cảm thấy được loại biến hóa này lý dịch mới bất quá mới vào pháp tướng lại có thể nào cảm thấy được điểm này không có gì không có khả năng tiếp tục xem tiếp đi mộ tự nguyện đạm âm thanh mở miệng nhìn về phía lý dịch trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ cho dù lấy thực lực bản thân tại đăng lâm núi này lúc nhưng như cũng không cách nào cảm thấy được tự thân chỗ sinh ra biến hóa cũng không phải là chân thực mà là huyết tượng lý dịch đến tột cùng có thể thông qua loại thủ đoạn nào cảm thấy được hẳn là hắn thần m i ệ n lực lượng siêu việt tự thân nhưng đây không có khả năng nha hắn mới tu hành bao lâu cho dù thiên tư cực dai lại không có khả năng siêu việt tự thân tích lũy húng chi tự thân có thể một đường tu hành đến nay tư chất của nàng đồng dạng có một không hai đương đại ngay cả tự thân đều làm không được điểm này lý dịch đến tội cùng là thông qua loại thủ đoạn nào đâu mộ tử nguyện nội tâm đối với vấn đề này đáp án vô cùng hiếu kỳ chỉ là bây giờ lý dịch đang tiếp thụ khảo nghiệm nàng cũng không cách nào đến hỏi không sai vô luận như thế nào hắn chính là nhìn ra hắn đã có cái này các loại năng lực ta tán thành hắn đảm nhiệm tổ miếu giám sát trước mặc n h ư ợ n g trầm giọng nói vô luận lý dịch đến tội cùng dùng loại thủ đoạn nào nhưng đã có thể cảm thấy được liền đủ để chứng minh năng lực bất p h à m có chỗ hơn người ta cũng đồng ý tổng trung thư đồng dạng mở miệng nói vô luận lý dịch thông qua loại thủ đoạn nào có thể cảm thấy được nhưng hắn lại có thể làm được điều này liền chứng minh năng lực bất phàm h ô n g chi mấy người còn lại đều đồng ý mình dù cho phản đối cũng vô dụng trong lúc nhất thời tất cả mọi người không cần phải nhiều lời nữa đều đem ánh mắt tụ tập ở lý dịch trên thân mà hắn lúc này đi nghiêm d à y tập t ễ n leo lên núi đảo là thật đi lại tập t ễ n lý dịch có thể rõ ràng phát giác được sinh mệnh lực của mình trôi qua là ảo giác nhưng loại ảo giác này lại tại chân thực ảnh hưởng hắn hành động cho dù bọn họ trên thân có mang theo hỗ trợ bài trừ ảo cảnh đan dược nhưng mà lại không cách nào phát huy bất cứ tác dụng gì thêm nữa khảo nghiệm cùng viễn cảnh hỗ trợ lẫn nhau nếu không phải tự thân nguyên thần nhạy cảm chỉ sợ thật sẽ cho rằng sinh mệnh lực xói mòn là chân thật tình huống hắn hiện tại m ô i hướng về phía trước phóng ra một bước sinh mệnh lực ngay tại chậm rãi giảm bớt nếu như đây không phải u y ớ n cảnh đi lại mấy bước hắn liền sẽ chết bởi vì sinh mệnh lực giảm bớt sắc mặt của hắn sớm đã trắng bệnh như tờ giấy thân thể dù không có biến hóa vừa vặn bên trên lại lượn lờ lấy vô cùng chân thực từ khí võ giả chỉ cần đột phá tiên thiên tam trọng cảnh giới như vậy thẳng đến trước khi chết n ụ c thân đều đem bảo chỉ vô để lọt trạng thái dưới loại tình huống này võ giả đang đến gần tử vong lúc thân thể sẽ không giải yếu nhưng lại sẽ không so rõ ràng lượn lờ rất nhiều vô luận là võ giả bản nhân hoặc là người bên cạnh đều có thể rõ ràng cảm thấy được điểm này đây là tuổi thọ tới gần cuối cùng lúc dấu hiệu một khi xuất hiện loại tình huống này ngắn thì mấy tháng lâu là một năm nửa năm võ giả tất nhiên sẽ thọ chung lý dịch không thể không tán thưởng cái này h ảo giác người thiết kế đúng là tâm tư cực xảo nếu là bọn họ thật liền giống như người bình thường g i ả yếu h ảo giác ngược lại có vẻ hơi không chân thực tương phản vô cùng phù hợp võ giả g i ả yếu tới gần thọ chung tử vong cảnh tượng lúc này mới càng làm cho võ giả cảm thấy e ngại bởi vì xuất hiện tại phạm nhân trên thân già yếu tình huống gần như không có khả năng xuất hiện tại võ giả trên thân mà loại này tới gần thụ thọ trung tử khí lợn lờ sớm tối có một ngày sẽ xuất hiện phía trước đến khảo nghiệm võ giả trên thân thậm chí đến đây khảo nghiệm võ giả rất có thể gặp qua bên cạnh sư trưởng tiền bối xuất hiện qua loại tình huống này sau đó nhìn những n à y quen thuộc sư trưởng tiền bối tuổi thọ lâm trung b u ô n g tay nhân g i a n loại này mình đã từng thấy qua tình huống đồng thời có một ngày tất nhiên sẽ xuất hiện tại tự thân tình huống mới có thể n h ấ t câu lên võ giả e ngại nếu là võ đạo tâm trí không k i ê n người đi đến nơi đây chỉ sợ không còn có đảm lượng bước lên phía trước dù cho tâm trí kiên định người đi đến cái này bên trong hơn phân nửa cũng sẽ do dự dù sao không phải mỗi người đều có thể thản nhiên đối mặt tự thân tử vong đây quả thật là ảo giác sao vân ly trần ngữ khí sợ hãi m ặ t có vẻ trần trờ nàng rất tin tưởng lý dịch nhưng nàng hiện tại càng có thể rõ ràng cảm thấy được tự thân sinh mệnh lực sói mòn loại cảm giác này vô cùng chân thực căn bản không giống như là ảo giác nàng càng hiểu nếu là kế tiếp theo lại hướng phía trước các bước tự thân sinh mệnh lực sói mòn sẽ nhanh hơn tin tưởng ta đây chính là ảo giác lý dịch ngữ khí kiên định hắn tin tưởng tự thân phán đoán húng chi tổ miếu là lưu cho nhân tộc hậu bối khảo nghiệm tri địa làm sao lại nhìn xem chúng ta chết lý dịch lời nói này nói vô cùng thản nhiên tự tin mỗi một vị tâm hướng chính đạo pháp tướng cường giả đều là nhân tộc nội tình húng chi hai người bọn họ đi tới cái này bên trong là tiếp nhận khảo nghiệm không phải tới chơi mệnh tổ miếu không có khả năng để bọn hắn chết có lẽ khảo hạch sẽ thất bại nhưng tử vong tỷ lệ tuy nói tồn tại nhưng cơ bản có thể thấp đến xem nhẹ ta minh bạch chỉ là vân ly trần ngữ khí hơi có chân trở nàng đương nhiên cũng rõ ràng tổ miếu sẽ không tổn thương tự thân nhưng lời tuy nói như thế đối mặt chân thật như vậy h ả o giác nàng vẫn có chút do dự không tiến nàng không giống lý dịch có thể phát giác được đây là ảo giác tại cảm giác của nàng bên trong đây hết thể đều vô cùng chân thực ngọn núi này đạo đang chậm rãi thôn p h ệ sinh mệnh lực của mình lượng có ta ở đây không cần lo lắng lý dịch thân sắc tự tin h ư ớ n g nàng cười một tiếng nụ cười này phảng phất nháy mắt lây nhiễm vân ly trần trong lúc nhất thời làm nàng trong lòng trần trờ nháy mắt ít đi rất nhiều lý dịch đều không lo lắng e ngại mình lại có gì muốn lo lắng đi thôi lý dịch nắm lên vân ly trần cười tay kéo lấy nàng đi về phía trước đi đi đến nơi đây kỳ thật hai người khí lực sớm đã hao hết cho dù có đan dược phụ trợ có thể dùng càng nhiều dược hiệu càng kém lý dịch thân là nam tử còn vẫn tốt một chút vân ly trần cũng sớm đã là hai chân như luôn ra không cầm được d u n r d ậ y không có nửa phân lực ý. tại chưa tu hành võ đạo trước nữ tử tố chất thân thể trời sinh không bằng nam tử bất quá tu hành võ đạo về sau điểm này t r ê n lệch liền coi như không lên cái gì mà bây giờ thực lực của hai người đều bị k h ô n g chế tại người bình thường phạm chủ lý dịch so với vân ly trần vẫn là phải hơi mạnh một chút nàng đối lý dịch kéo lấy hướng lên chạy vội dứt khoát nơi đây leo núi không có nửa điểm áp lực bởi vậy tuy nói rất mệt mỏi nhưng hai người bước chân cũng không chậm phục đi trên dưới một trăm bước về sau mình tới gần tử vong cảm giác càng thêm chân thực trên thân hai người đều t ử khí t r ă n ngập giống như sau một khắc liền muốn thọ chung bỏ mình nhưng mà lại đi mấy chục bước c h ậ t phải rộng mở trong sáng sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua cảm giác hoàn toàn biến mất thực lực bản thân lại lần nữa quay về đan đ i ể n kinh mạch bên trong khí lưu chuyển bạch hổ pháp tướng tọa c h ấ n ở đan đ i ể n bên trong ngay tại yên lặng ôn dưỡng tàn tạ vũ vương phủ nguyên thần ẩn nút ở thức hải không cùng sức mạnh thần thức cẩn mà không phát nhục thân của mình dù chưa hề trải qua chuyên môn tu hành lại đồng dạng cường đại vô cùng bây giờ những lực lượng này cũng tận số quay về tại trọng yếu hơn chính là không có loại kia sinh mệnh lực một mực sói mòn ảo giác cả người tâm thần đều cảm giác thoải mái rất nhiều vân ly trần cũng không nhịn được lộ ra nét mặt tươi cười sinh mệnh lực không còn trôi qua nàng lần này tại tới gần lúc sinh tử vẫn kiên định bản tâm khiến cho tâm cảnh của nàng tu vi đều hơi có lên cao bởi vì tâm cảnh thanh thản tiếp xuống tăng trưởng sức mạnh thần thức tốc độ sẽ so ngày xưa mo hơn rất nhiều lý dịch thật không có loại biến hóa này bởi vì hắn v õ đạo chi tâm cùng thần thức lực lượng đều đã đầy đủ mạnh loại này lịch luyện đã rất khó lại cho hắn mang đến cái gì t h ê m đã chúng ta thông qua khảo hạch như vậy hẳn là có thể lựa chọn tiền nhân còn x u t lại truyền thừa lý dịch nói chậm rãi bung ra bắt lấy vân ly trần khựu tay bàn tay theo tiếng nói của hắn rơi xuống phía trước xuất hiện một cánh cửa xem ra chỉ cần đi vào trong đó liền có thể chọn lựa tiền nhân chi còn xuất lại chuyển lựa đi thôi vân ly trần gợn sóng cười một tiếng lý dịch cất bước đi tại phía trước nhất tiến vào môn hộ về sau trước mắt thiên địa lập tức đại biến một cái mênh mông chi cực cung điện xuất hiện ở trước mắt cung điện toàn thân vàng son lộng lẫy phản phất là lấy hoàng kim đổ bê tông nó to lớn cuối cùng không thể nhìn thấy phần cuối không nói lại không có một cây lương trụ cũng không biết lấy gì cùng phương pháp chống đỡ lấy cái này cùng cung điện b ấ như khó. Khó tại q u tự thân chỗ đạp cùng trên mặt đất đồng dạng có khắc vô số đạo văn chiếu sáng rạng rỡ phát ra đạo kim sắc huyền quang tại vô số đạo kim sắc huyền quang chiếu dọ dưới cả tòa cung điện giống như là một cái đại dương màu và nóng trừ cái đó ra tại cung điện trong hư không phiêu đáng rất nhiều con đoàn nhan sắc khác nhau lớn tiểu khác biệt lớn nhất người có vạc nước chỉ lớn mà nhất cái nhỏ chỉ có người nhức đầu tiểu nhan sắc chủ yếu chia làm kim tử đỏ thanh huyền ngũ s ắ c mấy trăm cái quan đoàn vào hư không bên trong không ngừng phiêu đãng vân ly trần cũng vào lúc này đi vào trong cung điện đồng dạng trên mặt hiếu kỳ dò xét nơi đầy cảnh tượng lấy thần n i ệ m chạm đến quan đoàn nhưng xem xét chuyển thừa đại thể tình huống trong cung điện lương xuất hiện một đạo nhân hình h ư ảnh khuôn mặt kiên nghị dáng người cao tráng khỏe mạnh nghĩ đến chỗ này cung điện chính là hắn sợ tu xây bây giờ xuất hiện h ữ ảnh chính là vị tiền bối này tại không biết bao nhiêu năm trước lưu lại tin tức nếu các ngươi thân có duyên phận tiền nhân để lại truyền thừa cũng có thể là chủ động lựa chọn các ngươi cái này cùng chủ động lựa chọn truyền thừa các ngươi có thể cùng tự thân lựa chọn truyền thừa cùng nhau lấy đi thư ảnh mở miệng nói lý dịch nhẹ nhàng gật đầu minh bạch đối phương ý tứ tự thân có thể lựa chọn hai đạo truyền thừa nhưng trừ cái này hai đạo truyền thừa bên ngoài nếu có cái khác truyền thừa chủ động nguyện ý lựa chọn chính mình như vậy mình liền có thể đem kia phần chủ động lựa chọn truyền thừa của mình cùng nhau mang đi bất quá loại này lựa chọn thật muốn nhìn cá nhân duyên phận có thể sẽ có cũng có thể là không có tự thân không nên cơ cầu nơi đây lưu lại truyền thừa tuy có cao thấp lớn tiểu chi phân nhưng chỉ là tương đối mà nói cũng vâu nghiêm ngặt chi phân chỉ có thích hợp tự thân mới là ưu tú nhất truyền thừa các ngươi phải cẩn thận lựa chọn chớ tham luyến những cái kia nhìn như có được t r ọ n g bảo kỳ thực tự thân không cách nào điều khiển truyền thừa thư ảnh cực kỳ nghiêm túc nghiêm túc bàn giao nói đa tạ tiền bối chỉ điểm lý dịch không người hành lễ vân ly trần thì là cùng hắn cùng nhau hành lễ không cần đa lễ như vậy thư ảnh phất, phất tay ra hiệu hai người bắt đầu lý dịch thân xác giật mình vân ly trần trong mắt đồng dạng tràn đầy kinh ngạc không cần kinh ngạc như thế thư a c ẳ n g qua là ảnh n hướng n g lại một đạo hai người bọn họ giải thích xong liền dần dần tiêu tán bay về tại ngủ say bên trong làm còn sót lại một đạo ý thức hình chiếu nó không có khả năng sinh động tại thế gian quá lâu nếu không rất nhanh liền sẽ mất đi toàn bộ lực lượng chỉ để tiêu tán ở giữa thiên đ i ệ m chúng ta trước riêng phần mình lựa chọn truyền thừa đi lý dịch nhẹ dọn g cười nói thông qua khảo nghiệm có thể được đến tiền nhân còn xuất lại hiện tại hắn tâm tình rất tốt được Vân thân trần đồng dạng trên mặt ý cười, ánh mắt không ngừng đào qua những này quang đoàn, đồng thời lấy thần nghiệm tiếp xúc. Lý dịch phóng xuất ra tự thân thần nghiệm, xem xét những này quang đoàn bên trong cụ thể tin tức. Cái này bên trong Ly lấy Lý mặt mắt thời tiếp xuất tự xét thể tức. ra đào dịch xem ý cười, xúc. cụ Cái qua hai đạo vân ly trần ý nghĩ cùng hắn đồng dạng thân nhiệm không ngừng đảo qua những ngày quan đoàn nhìn kỹ một chút đại khái giới thiệu về phần lựa chọn ngược lại cũng không nóng nảy lựa chọn lý dịch thân nhiệm cường đại rất nhanh liền đem hơn phân nửa quang đoàn nhìn qua một lần hắn cũng đã xác định một cái tự thân muốn lựa chọn trùng sáng kia là một cái hồng sắc quan đoàn chính là một phần luyện khí sư truyền thừa vị t i a luyện khí sư tên là âu trẻ sơ sinh t i a là thượng cổ trăm nhà đua tiếng chi khí nhân sĩ hắn cả đ ờ i từng rèn đúc qua sáu cái huyền binh tại luyện khí một đạo đạt thành tựu cao đủ để được xưng là trời công hắn lưu lại d ư ớ i truyền thừa từ nhưng cũng dính đến chú binh c h i pháp có khác hai kiện chưa rèn đúc hoàn thành huyền binh phôi thô có khác rất nhiều linh sắt cùng dùng cho rèn đúc huyền binh nguyên sắc tồn tại phần này truyền thừa quan đoàn đã bị hắn nắm giữ trong tay tiếp xuống như không có tốt hơn luyện khí sư truyền thừa phần này truyền thừa liền sẽ bị hắn lấy đi lý dịch thần nghiệm xem qua cái này đến cái khác truyền thừa những truyền thừa khác đồng đều đến từ thời kỳ thượng cổ đại tu mỗi một cái truyền thừa đều có chút bất p h à m có công pháp đan dược tài nguyên bảo khí thậm chí có chút truyền thừa ẩn chứa đạo binh bất quá chỉ là một cái tiếp xúc đạo binh cơ hội có thể hay không thu phục nắm giữ món kia đạo binh còn phải xem võ giả tự thân khí vợ ngoài ra còn có một chút truyền thừa liên quan đến đan trận phù khí cùng phương pháp tu hành lý dịch trước mắt không có ý định liên quan đến luyện khí một đạo bên ngoài cái khác kỹ nghệ hắn tinh lực có hạn tài nguyên có hạn trước sở trường một môn lại nói về phần nó hơn mấy môn có thể làm sơ nghiên cứu cũng sẽ không chuyên chú vào đây giả sử hắn là tự thân không thiếu hụt tài nguyên có được sung túc kinh lịch có lẽ hắn mới có thể nghiên cứu về phần hiện tại hay là sở trường luyện khí một đạo tốt lý dịch rất mau đem đ ạ i đa số truyền thừa đều nhìn kỹ một lần trừ trời công âu trẻ sơ sinh truyền thừa bên ngoài có khác mấy vị truyền thừa bị hắn đặt vào dự bị liệt kê còn hơn một bộ phân quang đoàn cũng đang nhanh chóng bị hắn xem nhưng vào lúc này tại hắn trong đan điển vũ vương phủ tàn phiến lại phát ra có chút chiến binh tàn phiến bên trên lại lần nữa lộ ra một chút bà quang huyền diệu đạo văn lưu truyền như có thể vặn vẹo và tượng lý dịch tâm thần k h ẽ động đem không ngừng bị ôn dưỡng vũ vương phủ tàn phiến lấy ra tự thân có đầy đủ thực lực tay cầm trọng bảo chuyện này cũng không cần thiết chế lấp húng chi hiện tại vũ vương phủ chỉ là một khối tàn phiến phát huy không là cái gì đại tác dụng lấy tiên tiên võ giả mà nói có lẽ tính c h â n quý nhưng đối với pháp tướng thậm chí cả mạnh hơn thần thông võ giả đến nói tác dụng không lớn vũ vương phủ cường đại hơn nữa tự thân nếu không thể t r ư ở n g khống như vậy cho dù tìm được cũng không có tác dụng gì vũ vương phủ tàn phiến bị lấy ra về sau liền dần dần trôi nổi tại hư không đoạn này thời gian đến nay bởi vì hắn kiên chỉ bền bị ôn dưỡng vũ vương phủ tăng thêm có tam quang linh thủy phụ trợ. tự thân thần nghiệm lực lượng càng là một ngày so một ngày mạnh vũ vương phủ tại cái này ôn d ư ơ n g dưới cũng không giống trước đó như vậy hàm đ ạ m dù vẫn chưa khôi phục trước kia cường đại uy năng nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ n ở rộ một chút lưu quang càng có không hiểu đạo văn lưu truyền lực lượng pháp tắc n ở rộ mà giờ khắc này vũ vương phủ tàn phiến lại độ hóng ánh tuy chỉ là một khối nhỏ tàn phiến lại dần dần diễn hóa x u ấ t một con búa ảnh tiền bối người khôi phục sao lý dịch phóng xuất ra tự thân một sợi thần n i ệ m lực lượng hỏi thăm vũ vương phủ không có nhưng cảm ứng được một chút khí tức quen thuộc vũ vương phủ bên trong truyền đến đáp lại tuy chỉ là thần nghiệm giao lưu nhưng đồng dạng có thể cảm thấy được hiện tại nó vẫn như cũ cực kỳ suy yếu ta hiện tại trạng thái không thể cùng ngươi nhiều giao lưu nơi đây chính là tổ miếu truyền thừa đại điện ta giúp ngươi lấy một đạo truyền thừa vũ vương phủ lên tiếng lần nữa lý dịch dù ôn dưỡng hồi lâu nhưng nó hiện tại trạng thái như cũ cực kỳ suy yếu muốn để nó dần dần khôi phục trí năng giao lưu trạng thái còn không biết phải bao lâu thời gian đa tạ tiền bối lý dịch một thần n i ệ m truyền âm nói tạng nhưng vũ vương phủ cũng không cho hắn bất kỳ đáp lại nào hơn phân nửa lại lâm vào trong mù mê theo vũ vương phủ phát ra trận trận chiến mình, có vô tận huyền diệu khí tức lưu truyền một cái màu vàng kim n h ạ t quan g đoàn bị hấp dẫn mà tới lý dịch đem nó đặt vào trong tay đây là một cái tự thân chưa dò xét qua trùng sáng nhưng mà quan g đoàn bên trong ẩn chứa truyền thừa lại địa vị cực lớn đến từ thượng cổ nhân hoàng vũ vương truyền thừa ẩn chứa tin tức cũng rất nhiều một thức đại thần thông tên là vũ vương p h á n đối cái này cũng không c h â n quý cái này cùng đại thần thông tu luyện pháp tuyệt sẽ không chỉ đặt ở cái nào đó trong truyền thừa bụi phong cái này cùng đại thần thông tất nhiên một mực truyền lưu thế gian chỉ cần mình tốn hao một chút đại giới liền có thể thu hoạch môn đại thần thông này chân quý là trừ cái này đại thần thông tu luyện ngoài vòng pháp luật còn có ba cái búa nhỏ chính là vũ vương hao phí tự thân lực lượng lương kết búa nhỏ bên trong lần chứa chính là cái này thức đại thần thông kích phát búa nhỏ bên trong lực lượng có thể lại xuất hiện môn đại thần thông này chi lực cái này có thể nói đây là đủ để sánh vai tạo hóa cường giả ba đòn chi lực có cái này ba cái búa nhỏ mang theo thiên hạ chi lớn mình nơi nào đều có thể đi phải mặt khác trọng yếu hơn chính là kích phát búa nhỏ mình nhưng một lần nữa nhìn thấy vũ vương phản đ i lúc cảnh tượng có thể giút mình nhanh chóng lĩnh ngộ thậm chí cả nắm giữ môn đại thần thông này đây mới là trọng yếu nhất truyền thừa vũ vương tiền bối cân nhắc đến tu hành đại thần thông khó khăn đem tự thân tu hành vũ vương phá núi lúc cảm nộ cùng kinh nghiệm đồng dạng phong ấn tại cái này ba cái búa nhỏ bên trong kẻ đến sau chỉ cần kích phát tiểu vũ bên trong lực lượng liền có thể tiếp nhận những n à y cảm nộ cùng kinh nghiệm tuy nói hiệu quả bên trên khả năng không bằng nộ đạo đan có thể dùng bên trên hai ba lần dù là không thể trực tiếp tu thành cũng có thể rút ngắn thật nhiều tu luyện thời gian hao phí húng chi đây là cực kỳ cường đại bảo mệnh át chủ bài bây giờ phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng không có một vị tạo hóa c ư ờ g i ả mà có cái này ba cái búa nhỏ tự thân lại có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra tạo hóa cảnh cường giả lực lượng. tuy nói không thể cùng chân chính tạo hóa tam trọng trời cường giả xem bay nhưng tạo hóa cảnh giới trở xuống tuyệt đối là chạm vào tức tử có cái này ba cái búa nhỏ nơi tay tại nó không dùng hết trước đó mình tại đối mặt bất cứ địch nhân nào lúc đều không cần lo lắng đánh không lại vấn đề này lý dịch rõ ràng mình trước đó thế nhưng là có mấy lần m ô phỏng bị một vị tà đạo thần thông võ giả để mắt tới thậm chí cho tới hôm nay vị kia tà đạo thần thông cường giả cũng có thể trong bóng tối ẩ nút n bất quá loại này sát xuất rất thấp lấy mình bây giờ nguyên thần cảm giác đối phương nếu thật là đối với mình sinh ra ác ý dự định mưu tính tự thân như vậy mình hẳn là sớm liền có thể cảm thấy được k h ô như g t ể cảm thấy đ ợ c n vậy chỉ có một khả năng tại mình tấn cấp pháp tướng về sau hãn tử bỏ đối với mình ý đạo thủ dù sao pháp tướng cường giả dù không đủ để sánh vai thần thông võ giả nhưng đánh không lại chạy lên một khoảng cách kéo dài thời gian tóm lại không có vấn đề lý dịch chỉ cần có thể thành công trốn vào một cái đại cản trong thành trì hoàn toàn có thể lập tức liên hệ thừa bình đế toàn diện khởi động long khí trận pháp vì tự thân gia trì tiên tiên cảnh giới thừa bình đế tại long khí toàn lực gia trì dưới đều có thể không thua thần thông võ giả lý dịch pháp tướng cảnh thực lực căn mạnh dù là vị trí chi địa không phải quốc đô nhưng long khí trận pháp mang đến cho hắn gia trì cường độ cũng sẽ không yếu chỉ cần có thể rằng c o một lát đến lúc đó tự sẽ có nó hơn cường giả chạy đến chi viện mà hắn thân là tà đạo vũ người nó hơn tà đạo vũ người không bỏ đá xuống giếng đều tính xong lại thế nào có thể sẽ đến giút hắn cho nên lý dịch chỉ cần có thể thành công kéo dài trong chốc lát liền sẽ có vô số cùng đạo đến đây tương trợ mà vị này tà đạo vũ người chỉ cần chậm một lát liền sẽ bị vô số chính đạo vũ người vây công nghĩ đến chính là bởi vì hắn cũng không có n ắ m chắc trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc chấn sát chính mình cho nên từ bỏ mưu tính tự thân một chuyện loại khả năng này tỷ lệ lớn nhất nhưng hắn buông tham ì n h lại cũng không đại biểu mình chuẩn bị bỏ qua hắn những này tà đạo vũ người cái k i a không phải nợ máu tương đống nhất là đối phương có thể tu thành thần thông chi cảnh chỉ sợ giết người tuyệt đối không phải số ít vô luận là vì tự thân hay là làm người tộc chính mình cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó chém giết h u ố n g hồ chém giết cái này cùng tà đạo thần thông võ giả tổ miếu nhất định sẽ cho rất nhiều khen thưởng cho nên bất kể nói thế nào mình cũng phải nghĩ biện pháp đem vị này tà đạo thần thông võ giả giết chết bất quá việc này không thể xuất ruột còn cần chậm rãi mưu tính nhân hoàng vũ vương tiền bối lưu lại dưới trong truyền thừa trừ lại thần thông vũ vương phá núi phương pháp tu hành còn có ba cái ẩn chứa hắn một k í c h chi lực đũa nhỏ bên ngoài có khác một môn công pháp tên gọi huyền hoàng bất di quyết môn công pháp này lý dịch cũng biết trước đó lựa chọn kinh nghiệm võ đạo bên trong cũng có môn công pháp này ghi chép bất quá tự thân tại mô phỏng bên trong đối với môn công pháp này niên g h tập cũng không hoàn toàn chỉ tu luyện đến lột sắc cảnh giới cuối cùng cũng chưa từ tổ miếu bên trong hối đoái cả bộ công pháp hắn đoạt được võ giả kinh nghiệm bên trong chỉ có môn công pháp này tiền tam trọng cảnh giới mà bây giờ trên tay mình huyền hoàng bất diệt quyết lại có trọn vẹn ngũ trọng trực chỉ tạo hóa tam trọng cảnh giới lại căn cứ vũ vương tiền bối lưu lại giới ghi chép đến xem trên tay mình còn không phải cả bộ công pháp nói cách khác tạo hóa cảnh giới sau nên còn có cái khác cảnh giới tu hành chỉ bất quá tự thân hiện tại chưa từng chạm đến lý dịch đem cả bộ huyền hoàng bất d i ệ t quyết đại khái lật xem một lần đây là khó gặp n ụ c thân tu hành pháp này phương tiên h điệu ít có võ giả tu hành bởi vậy dù là đã qua mấy ngàn năm môn công pháp này cũng không l ạ c hậu bởi vì không ai tu hành liền không ai phát hiện công pháp bên trong khuyết điểm cùng lỗ thủng lại càng không có người đi sửa đổi môn công pháp này cho nên các công pháp đều tại tiến bộ mà huyền hoàng bất d i ệ t quyết nhưng vẫn không có biến hóa nhưng ngay cả như vậy môn công pháp này cũng không cái gì bỏ sót tối thiểu lý dịch ánh mắt đến xem căn bản nhìn không ra môn công pháp này thiếu hụt dù sao vũ vương tiền bối đã từng tu luyện qua môn công pháp này ngay cả hắn cũng không phát hiện môn công pháp này thiếu hụt. chính người hiện tại t ầ m mắt căn bản không có khả năng phát hiện môn công pháp này người sáng tạo rất có thể siêu việt này phương thế giới tất cả cường giả cho nên dù là thời gian qua đi mấy ngàn năm môn công pháp này cũng không là hậu bởi vì người sáng tạo thực lực đủ mạnh t ầ m mắt tự nhiên vô cùng rộng lớn nó hơn cường giả có thể nghĩ tới thiếu hụt sáng tạo pháp người cũng có thể nghĩ đến nó hơn cường giả nghĩ không ra thiếu hụt sáng tạo pháp người đồng dạng có thể nghĩ đến cho nên môn công pháp này có thể nào không mạnh môn công pháp này dù cho có bỏ sót cũng việc không phải lý dịch có thể nhìn ra huyền h o a n g bất di ệ t quyết ngũ trọng công pháp đối ứng nhục thân tu vi ngũ trọng cảnh giới phân biệt là r è n thể lô xác t h ầ n t à n g biến hóa đúc thần mà thân thể này ngũ trọng cảnh giới đệ nhất trọng r è n thể cảnh giới tuy nói cùng nội khí tu hành cái thứ nhất đại cảnh giới giống nhau nhưng lại không hoàn toàn giống nhau nội khí võ giả r è n thể là tại vì nhục thân có thể dung nạp nội khí làm cơ sở chuẩn bị r è n thể cảnh giới tu hành đến viên mãn cũng bất quá mấy ngàn hơn mười phẩy không không không cân lực lượng mà luyện thể võ giả g i n thể thì là muốn đem nhục thân rèn luyện đến viên mãn vì đột phá lộ sắc cảnh giới làm chuẩn bị luyện thể võ giả nhục thân rèn luyện đến viên mãn thân phụ ba trăm linh cân cự lực càng có thiên tư tung hoành người có thể ở đây cơ sở bên trên tiến thêm một bước bởi vậy luyện thể võ giả nhất trọng rèn thể c h i cảnh đối ứng nội khí võ giả rèn thể đến hậu thiên cảnh giới về phần lột sắc thậm chí cả thần tàng các cái khác cảnh giới thì phân biệt đối ứng nội khí võ giả t i ê n thiên pháp tướng thần thông các loại cảnh giới bất quá vô luận là nhục thân tu hành hoặc là nội khí tu hành cảnh giới thứ nhất đều là rèn thể nhân tộc ban đầu võ giả cũng là lấy tu hành nhục thân làm căn cơ sau có thiên tư tung hoành người nghiên cứu ra nội khí phương pháp tu hành nhục thân cùng nội khí tu hành pháp từng sánh vai cùng bị vô số người n h â n tộc võ giả tu hành chỉ là bởi vì nhục thân tu hành pháp phía trước kỳ cần vô số yêu thú máu tươi làm c ă n cơ như không có những này đã yêu máu tươi tu hành tốc độ liền sẽ chậm lại nhưng bởi vì nhân tộc thang u y không ngừng lớn mạnh giữa thiên địa yêu thú càng ngày càng ít không có sung túc yêu thú máu tươi tu hành nhục thân vũ giả phía trước kỳ rất khó tu hành tốc độ cực chậm bởi vì những nguyên nhân này đ ư ợ c ra tu hành nhục thân người mới càng ngày càng ít cho tới hôm nay chuyên môn tu hành nhục thân võ giả đã cực kỳ hiếm thấy lý d ị đem môn công pháp này đại khái xem một lần về sau liền đem ghi chép công pháp này ngọc giản thu hồi chuẩn bị ngày sau lại làm tu hành lấy hắn hiện tại nhục thân lực lượng dù là không tá trợ tài nguyên phụ trợ mới vào nhục thân nhị trọng tiên lột xác c h i cảnh hẳn là không vấn đề gì nếu là tại mượn nhờ yêu thần chi huyết phụ trợ tu hành liền đủ để trong khoảng thời gian ngắn đem cảnh giới này tu hành đến viên mãn ngay cả như vậy yêu thần máu tơi ư bên trong còn sót lại lực lượng cũng sẽ không hao hết hắn nếu là chịu kế tiếp theo tại cái này một đạo bên trên lãng phí thời gian bằng mượn yêu thần chi huyết nội gần giấu lực lượng tiến vào thần tàng cảnh giới không khó lắm nhục thân tu hành tiến vào thần tàng cảnh giới về sau võ giả liền không cần lại tìm kiếm các loại đại yêu chân huyết tiến hành tu hành nhưng đồng dạng bắt chước thiên địa cướp đoạt thiên địa tinh hoa hòa vào thể nội mở nục thân t h ầ n tàng bất quá hắn cũng không tính lãng phí yêu thần tâm huyết dù sao trong hiện thực dùng chỉ có thể dùng một lần mà nếu như tại mô phỏng bên trong chẳng những mặt chơi liền có thể bạch chơi rất nhiều lần tuy nói võ giả nhập thần g i ấ u cảnh giới về sau đối với yêu thú chân huyết ỉ lại không có lớn như vậy nhưng nếu là có cũng có thể gia tốc tự thân tu hành cho nên tại trong hiện thực mình không cần thiết vận dụng g ọ t này yêu thú máu tươi lý dịch đem vũ vương trong truyền thừa tất cả mọi thứ thu hồi phần này truyền thừa chính là tự chủ tìm tới bởi vậy hắn rất nhẹ nhàng liền đạt được trong truyền thừa bảo vật mà nó hơn mình chọn lựa truyền thừa thì là muốn dẫn ra phương này đại điện về sau hắn mới có thể cầm tới đồ vật bên trong thu lấy xong vũ vương tiền bối truyền thừa lý dịch tiện tay v u n g lên lần nữa đem vũ vương phủ thu nhập trong cơ thể mình lấy trong đan đ i ệ n khí còn có mình kia minh mông vô cùng thân nhiệm yên lặng đem nó ô u dưỡng càng lấy ra hai dọn tam quang linh thủy bao trùm tại vũ vương phủ tàn phiến bên trên nguyên bản b ộ phát qua một chút lực lượng vũ vương phủ tàn phi nhưng trạng thái không thể nghi ngờ muốn so trước đó tốt hơn rất nhiều kia là vân ly trần ngữ khí trần t r ở có chút không dám tin tưởng hỏi thăm v ừ a m ớ i khối kêu màu vàng xanh nhạt tàn t h i ế n chỗ diễn hóa xuất cảnh tượng khí tức làm nàng cảm giác có chút quen thuộc mình tự i hồ ban đầu ở yêu thần bí cảnh bên trong gặp qua không sai chính là vũ vương phụ tiền bối bất quá nó hiện tại thân phụ trọng thương không riêng khí thân tàn tạng liền ngay cả khí linh cũng lâm vào dài rằng giặc ngủ say bên trong lý dịch đối này không có che lấp trực tiếp dứt khoát thừa nhận ta thời gian dài trong vòng khí thần thức ôn dưỡng cũng chỉ là để hắn hơi xuất hiện lại một chút kỹ năng vừa mới sở dĩ có cảm ứng chính là bởi vì nơi đây có một phần vũ vương tiền bối truyền thừa hắn tiếng cười mở miệng giải thích vân ly trần nhẹ nhàng gật đầu đối lý dịch đạt được vũ vương phủ chuyện này nàng tuy nói cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng là không phải đặc biệt ngoài ý mớn ban đầu ở yêu thần bí cảnh bên trong lý dịch liền đã từng cùng vũ vương phủ tiền bối cùng nhau chém giết yêu thần vũ vương phủ tiền bối thân t â m thụ trọng thương về sau bị lý d ị thu nhập trong đan đ ề n ôn dưỡng cũng đúng là bình thường vật khí của ngươi quả thật không sai vân ly trần tiếng cười mở miệng t h ầ n s ắ c trên mặt cũng rất là cao hứng tàn tạ đế binh có lẽ không thể phát huy cái tác dụng gì nhưng lý dịch đạt được một phần vũ vương truyền thừa đúng là vận khí không tệ n à n g thân là hào hữu cũng thực tình thay lý dịch cảm thấy cao hứng đương nhiên đáy lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên một chút ao ước ân ta còn có một số truyền thừa chưa dò xét xong chuẩn bị lại dò xét một lát người đây chọn lựa thật mong muốn truyền thừa sao lý dịch tiếng cười hỏi thăm chứ đã tới tay vũ vương truyền thừa bên ngoài sau l ư n g hắn cũng có ít cái quang đoàn dự bị ân ta đã chọn tốt truyền thừa vân ly trần tiện tay vung lên mời chào đến một phương màu tím nhạt quang lý dịch nhớ được kia phần truyền thừa đến từ một vị đan đạo trực chỉ cựu phẩm tông sư luyện đan trừ bỏ rất nhiều luyện đan kinh nghiệm bên ngoài có khác rất nhiều linh dược cùng đa phương vân ly trần bây giờ đang không ngừng tăng lên tự thân đan đạo kỹ nghệ nàng tuyển phần này truyền thừa đúng là bình thường tuy nói vân ngai kiếm c á t cũng có không ít nhưng là luyện đan bản chép tay nhưng đá ở núi khác có thể c ô n g ngọc có nó hơn tông sư luyện đan kinh nghiệm tham khảo nàng luyện đan kỹ nghệ sẽ tiến bộ càng nhanh vậy chúng ta đem còn lại truyền thừa đều nhìn một cái đi lý dịch nhẹ giọng mở miệng nói xong hướng nàng cười một tiếng lại lần nữa xem xét nó rất nhiều truyền thừa chưa đã lâu Lý l dịch i ề nhưng, nhưng mà phần này truyền thừa nhưng cũng không có bất luận cái gì nhiều hơn tin tức bất quá xác thực đến từ một vị trời công trong truyền thừa có chưa rèn đúc hoàn thành huyền binh phôi thô một kiện ngoài ra còn có một phần luyện khí bản chép tay cùng ba dọn nguyên thần quỳnh dịch nguyên thần quỳnh dịch chính là đáp l ờ i thiên địa m à sinh gồm cả cực âm cực dương chi thuộc tính đối với võ giả thần thức tu hành có rất nhiều trợ giúp càng có thể tăng thêm tu b ổ võ giả thần thức dù không biết vị này luyện khí tông sư trên tay vì sao có cái này nguyên thần quỳnh dịch nhưng cái này truyền thừa từ mình lại cần phải tới tay có cái này nguyên thần quỳnh dịch vũ vương phụ tiền bồi thức tỉnh tiến độ sẽ nhanh rất nhiều cho nên hắn không chút do dự đem môn này truyền thừa đặt vào trong tay trừ cái đó ra trong đó luyện khí bản ch chỗ ó p này đại điện tuy nói minh ông giống như một phương tiện thế giới nhưng lấy hai người tốc độ cũng bất quá thời gian nháy mắt đã nhìn thấy đại điện lối ra hai người lúc này cất bước rời đi đại điện theo hai người rời đi đại điện ẩm ẩm rung động lý dịch quay đầu nhìn lại đại điện lại lần nữa phong bế lâm vào trong yên lặng những này linh t sắt đều là thượng gia chi phẩm có chính bọn chúng tương đối dài trong một khoảng thời gian luyện chế bảo khí đều khỏi phải lại lo lắng nguyên vật liệu vấn đề mà những cái kia nguyên sắt càng là có thể dùng cho rèn đúc việt minh mình ngày sau nếu là nắm giữ luyện binh trí nói liền có thể trực tiếp dùng những này nguyên sắt đến rèn đúc việt minh tự thân lại khỏi phải hao phí thời gian cùng tinh lực đi siêu tập mặt khác cái này ba dọn nguyên thần quy dịch càng có thể trợ giúp vũ vương phủ tiền bối mau chóng khôi phục bất quá bây giờ cũng không sốt u ruột lập tức sử dụng tạm thời nhận lấy liền tốt quay đầu có dành liền trợ giúp vũ vương phủ tiền bối khôi phục trừ cái đó ra chân quý nhất hay là kêu ba kiện phôi thô lý dịch ánh mắt sao mà tình chuẩn độc ác một chút liền nhìn ra cái này ba kiện phôi thô đã trải qua đại bộ phận điểm quá trình luyện chế mặc dù hắn ta không biết luyện binh quá trình cụ thể nhưng cũng nhìn ra được cái này ba kiện khí phôi đã tới gần thành hình phía trên có thần u y lưu chuyển và đạo hào quang nội cố nhiên c có một bộ điểm nguyên nhân là huyền binh tài liệu luyện chế khó tìm tăng thêm đối thần nghiệm yêu cầu cực cao đối với võ giả thực lực yêu cầu cũng rất cao không riêng muốn tinh thông tại luyện khí chi nói bản thân thực lực càng là nếu không đ ụ nhưng bởi vậy nhưng cũng có thể nhìn thấy luyện chế huyền binh chi khó khăn có cái này ba kiện phôi thô làm nền tảng tự thân lại đem nó l u y ệ n chế liền sẽ thuận tiện rất nhiều có lẽ chỉ cần hao phí mấy tháng hoặc là một năm nửa năm công phu liền có thể l u y ệ n chế thành công mà không giống nó hơn trời công l u y ệ n chế một kiện huyền binh muốn hao phí mười mấy năm tại thậm chí thời gian dài hơn cứ như vậy có thể đem huyền binh l u y ệ n chế ra đến thực lực bản thân tất nhiên có thể tăng lên nữa một cái cấp độ không thể không nói cái này hai đạo truyền thừa với hắn có rất nhiều có ích lý dịch phát tay đem những vật này đều thu nhập tự thân chữ vật bảo g i ớ i bên trong vân ly trần cũng tương tự thu hoạch tương đối khá không chỉ có các loại quý hiếm linh dược thậm chí còn có hai góc bảo tồn hoàn hảo huyền dược、không. qua chân quý nhất hay là kia hai mươi luyện đan bản chép tay những vật này không riêng chính nàng có thể tìm hiểu đem nó mang về vân nhai kiếm các về sau trên tông môn dưới các đệ tử trưởng l ã o đều có thể lĩnh hội nghiên tập không thể không nói lần này hai người đều thu hoạch tương đối khá tổ miếu không hổ là nhân tộc nội tình vị trí dù là chỉ là những truyền thừa khác giá trị đều khó mà đánh giá càng không được sách cả tòa tổ miếu hay là một cái cực kỳ mênh mông bí cảnh lý dịch dù chưa nhìn kỹ lại có thể rõ ràng cảm thấy được chỗ này bí cảnh mênh mông so với yêu thần bí cảnh, phải lớn hơn mấy lần có hơn yêu thần bí cảnh tuy nói là tạo hóa cường giả mở nhưng tổ miếu đồng dạ cũng là lại là tạo hóa tam trọng cường giả m ở không chỉ có như thế lịch đại nhân hoàng còn từng nhiều lần tu kiến r a cố qua tổ miếu bởi vậy tại chỗ này bí cảnh bên trong trải rộng vô số trận pháp các loại chân quý bí tàng bảo tàng càng là đến không hết lý dịch chỉ là t h ầ n nghiệm quét qua liền có thể cảm thấy được tổ miếu bí cảnh bên trong thiên địa nguyên khí hơn sang ngoại giới càng có vô số linh dược sinh trưởng liền ngay cả huyền dược đều nắm chắc gốc cái này còn vẹn vẹn chỉ là tổ miếu bên trong một tiểu bộ phân khu bên ngoài còn có càng thêm rộng lớn mênh mông khu vực khó có thể tưởng tượng trong đó đến tột cùng lại có gì bí bảo lý d ị c còn có thể rõ ràng cảm ứng được tại tổ miếu bên trong có một ít phi thường cường đại binh khí đang đứng ở ngủ say bên trong bọn chúng dù ở vào ngủ say nhưng cũng không có phong bế tự thân nếu là võ giả có cơ duyên biến có thể đ ế m thử tỉnh lại bọn chúng đồng thời trưởng khống bọn chúng đương nhiên loại này sát xuất cử thấp đạo binh loại này sinh ra linh trí binh khí thường thường chỉ tôn một người chủ nhân hậu nhân như muốn nắm giữ thực tế có nhất định độ khó bất quá không điểm có linh trí đạo binh cũng sẽ ngủ say tại chủ nhân khai sáng trong tông môn nếu là chủ nhân khai sáng tông môn gặp nạn đạo binh liền sẽ thức tỉnh mà đạo binh thực lực đủ để sánh vai pháp tướng cường giả tăng thêm có thể tổn thế thời gian thật dài có thể nhẹ nhõm bảo vệ một cái tông môn mấy chục ngàn năm thậm chí là càng lâu thời gian không thể không nói tổ miếu quả thật không thẹn là tổ miếu nội t i n h khí tượng quả thật là phi phạm lý dịch chính tại tâm ngọn nguồn cảm thán lại trông thấy cách đó không xa có mấy thân ảnh chính hướng mình đi tới chương bốn trăm linh một tổ miếu tạo hóa đ ố nộ n g chương bốn trăm linh một tổ miếu tạo hóa đ ố nộ n g lý dịch ánh mắt đảo qua đến đây mấy người trong đó một tên lão giả lúc trước hắn g ặ p qua mấy người khác thực lực cũng có chút không tầm thường lấy nguyên thần chi nhạy cảm lý dịch rất rõ ràng có thể cảm g i á được một nhóm trong bốn người v ậ y tím m ỹ phụ thực lực rõ ràng muốn so nó hơn ba người mạnh lên một cái cấp bậc bất quá mấy người kia thái độ đối với chính mình ngược lại đều rất hòa thuận không có chỗ nào mà không phải là trên mặt ý cười tiền bối không biết mấy vị này là lý dịch đưa ánh mắt về phía duy nhất quen thuộc vị lao giả kia h i ế u kỳ mở miệng hỏi thăm nói vị này là mặc g i a đương đại cự từ mặc nhượng về phần vị này thì là nho ra đại nho đồng trung thư lao giả tiếng cười mở miệng giới thiệu mấy người thân phận mặc nhượng cùng đồng trung thư tại bị lao giả giới thiệu qua về sau thì là hướng lý d ị c gây nên lấy tiếu dung vị này thì là chúng ta tổ miếu đương đại miếu chủ mộ tử nguyệt lão giả thái độ hiền lành ngữ khí thân mật hắn thấy đã miếu chủ nguyện ý để lý dịch làm tổ miếu giám sát trước như vậy hắn chính là người một nhà văn bối lý dịch gặp qua chư vị tiền bối lý dịch hướng về mấy người không người hành lễ mấy người k i a danh tự hắn đều nghe nói qua đồng trung thư làm đại nho sớm đã danh khắp thiên hạ bất quá từ khi thành t i ể u pháp tướng sau mấy chục năm không thế nào lộ diện mà thôi mặc nhượng làm mặc ra đương đại cự tử danh khí đồng dạng dự khắp thiên hạ thậm chí muốn so đồng trung thư t h a n h danh lớn hơn bởi vì gần nhất khoảng thời gian này đại càn cùng đại doanh hai nước triều đình đều tại phổ cập một loại làm nông dụng cụ loại này nông cụ có thể lấy thiên địa nguyên khí vì động lực đạt tới thay thế châu cày hiệu quả lại chi phí cự thấp dùng phổ thông sát thường thêm x ú t sinh máu tươi liền có thể chế tạo loại này nông cụ một khi phổ cập ra hai nước có thể trồng trọt đồng dụng sẽ tăng vọt mấy lần mà loại này nông cụ liền xuất từ mặc n h ư ợ n g tri thủ hiện tại hắn thanh danh không thể bảo là không lớn rất nhiều thành trì sơn giã ở giữa đã có bách tính tự phát vì hắn lập sinh tử dù sao có thể nghiên cứu ra loại này công cụ xưng nó tại một câu đương đại thánh nhân cũng không đủ về phần tổ miếu miếu chủ mộ tự nguyện thanh danh dù không kịp hai vị này nhưng nàng lại tại trên sử sách lưu lại cực kỳ một trang nổi bật bởi vì lúc trước đại doanh cùng đại ca ngưng chiến lại chính là nàng ở giữa điều đình lý dịch từng xem xét xử tự nhiên biết tên của nàng giám sát t i mặc dù sẽ không tận lực thu thập pháp tướng cường giả tình báo nhưng ba người này lại không có chỗ nào mà không phải là thanh danh hiện tại bên ngoài cường giả văn bối vân ngai kiếm các vân ly trần gặp qua các vị tiền bối vân ly trần cùng lý dịch đồng dạng không người hành lễ không cần đa lễ mộ t ử nguyện nhẹ nhàng cười một tiếng tố thủ nhẹ dơ lên đem hai người đỡ dậy hai người các ngươi đã nhập tổ miếu tổ miếu truyền t ự a ngày sau cũng muốn nhiều hơn làm người t ổ n xuất lực nàng tiếng cười mở miệng tổ miếu bên trong có vô số nhân tộc tiền bối lưu lại truyền thừa bản thân càng có vô số bảo vật nguyên thạch đan dược duyên thọ huyền dược có thể nói là cái gì cần có đ ề u có không chỉ có như thế còn có các loại đại thần thông thậm chí còn có bảo khí cùng huyền m i n h nhưng muốn cầm tới những truyền thừa khác cũng không có dễ dàng như vậy trừ bỏ lần thứ nhất tiền đến thông qua khảo nghiệm có một phần truyền thừa bên ngoài sau đó còn muốn đạt được tổ miếu bên trong đồ vật nhất định phải làm người tộc xuất lực làm người tộc lập xuống công lao điểm này dù cho nàng cái này miếu chủ cũng không thể làm trái văn bối minh bạch về sau định là nhân tộc nhiều hơn xuất lực lý dịch lúc này liền đáp ứng việc này vân ly trần tự nhiên cũng giống như vậy trả lời các ngươi đã là lần đầu tiên tới liền tại tổ miếu bí cảnh bên trong hào hào dạo chơi mộ tự n g u y ệ t nhẹ dọn g mở miệng lại động viên lý dịch cùng vân ly trần hai câu lúc này mới khởi hành rời đi tuy nói nàng dự định mời lý dịch gia nhập tổ miếu nhưng việc này cũng không sốt ruột hay là trước hết để cho lý dịch nhìn xem tổ miếu nội tình tích lũy để hắn hiểu được gia nhập tổ miếu đối với hắn mà nói đến tuột cùng có chỗ tốt gì về sau mình lại mở miệng mời mộ tự nguyện sau khi đi mặc nhượng cùng đồng trung thư cũng lục tiếp theo rời đi đến đây mấy vị cường giả bên trong lại chỉ sót lại vị tia hiền lánh láo giả không biết tiền bối n g à i là lý dịch hiếu kỳ hỏi thăm lao giả vừa mới những người kê hắn dù không biết nhưng cũng đều nghe qua danh hiệu duy chỉ có vị lao giả này hắn là thật không rõ ràng ta họ cố tên một chữ một cái chữ xanh lao giả cười một tiếng báo ra danh hào của mình nguyên lai là cố thanh tiền bối ở trước mặt lý dịch thời mở cười một tiếng nếu là khác pháp tướng cường giả hắn còn chưa hẳn nhận biết nhưng cố thanh cái danh hiệu này hắn xác thực nghe nói qua bởi vì đối phương đã từng tại giám sát ty nhậm trước qua bất quá về sau bởi vì rất nhiều nguyên nhân lại thoát ly giám sát ty nhưng vẫn cùng giám sát ty có một phần hương hỏa tình tồn tại nếu không phải như thế hắn cũng sẽ không biết thân phận của đối phương tục truyền vị tiền bối này xuất thân sơn châu một cái thôn hoang vắng tao nộ thú t r i ề u toàn thôn bị diệt mà hắn lại may mắn sống tiếp được sau cũng không biết từ chỗ nào đạt được cơ duyên đi đến vo đạo chi lộ hắn dù tư chất tốt nhưng đạp lên con đường tu hành thời gian muộn cho nên bây giờ nhìn qua tương đối tuổi già trên thực tế hắn năm nay mới bất quá một trăm hai mươi tuổi hơn đối với pháp tướng cường già tuổi thọ đến nói được cho rất trẻ trung tại vừa mới mấy vị cường già bên trong tuổi của hắn cũng là nhỏ nhất đi thôi ta mang các ngươi tại tổ miếu bốn phía dạo chơi cố thanh mở miệng ngay sau đó đưa tay chỉ hướng hai người mới rời khỏi đại điện nơi đây chính là truyền thừa đại điện nhân tộc tiền bối thiết lập vô số truyền thừa đều ở trong đó các ngươi ngày sau như lập xuống công lao có thể vào trong đó lại tuyển một truyền thừa nói l ạ i nhưng lại lời nói xoay chuyển truyền thừa đại điện bên trong truyền thừa chia làm ba cấp độ các ngươi chỉ dùng một cơ hội liền thông qua khảo nghiệm có thể được đến chính là thượng phẩm truyền thừa hắn những lời này trong giọng nói khó tránh khỏi có chút ao ước lúc trước hắn đã từng leo núi tiến hành khảo hạch nhưng mà lại lãng phí một lần khảo nghiệm cơ hội chỉ lấy được trung phẩm truyền thừa các ngươi này g sau nếu là còn muốn đạt được thượng phẩm truyền thừa liền nhất định phải làm người tộc lập xuống đại công cố thanh đối này giới thiệu phi thường cẩn thận các ngươi đã trở thành pháp tướng cường giả thêm nữa lần đầu tiên tới tổ miếu lẽ ra nên hộ tống ta đi tế b á i nhân tổ chư vị tiền bối cố thanh nói đến đây lúc thân s ắ c trịnh trọng mà nghiêm túc nói xong hắn đạp không mà cất bước tại phía trước lý dịch cùng vân ly trần thì nhắm mắt theo đôi u đi theo sau lưng hắn bí cảnh dù lớn nhưng cung phụng nhân tổ chư vị tiên tổ tổ miếu khoảng cách truyền thừa đại điện cũng không xa mấy ngàn dặm khoảng cách đối với pháp tướng cường giả mà nói bất quá là mấy hơi thợ công phu tới gần tổ miếu l cố tổ h h a n miếu xây dựng rất đơn giản cũng không có vàng son lộng lẫy càng không có cái gì quá nhiều hoa lệ trang trí toàn thân lấy đá xanh chỗ cấu trúc từng cây đá xanh trụ giống bị mưa gió ăn mờ qua bóng loáng mà mờ mà dưới chân bàn đá xanh cũng là pha tạp điểm điểm xem xét liền biết lâu dài bị người dẫm đạp lý dịch có thể cảm giác được rõ ràng những ngày bàn đá xanh chẳng qua là phổ thông chất liệu chính là bình thường nhất đơn giản đá xanh tối thiểu tại ban đầu hẳn là dạng này bởi vậy phía trên này mới có bị mưa gió ăn mòn cùng bị tuế nguyệt hư hại vết tích nhưng bởi vì cái này bên trong cung phụng dân tộc vô số tiền bối dù là không có bất kỳ cái gì chất pháp bí cảnh thiên địa lại có nó cảm giác tự động ngưng tụ vô số nguyên khí ở đây mà những n à y bàn đá xanh tại thời gian dài bên trong bị nguyên khí không ngừng q u a n chú hiện tại ẩn chứa trong đó nguyên khí đã không thua gì thượng phẩm nguyên thạch tại tổ miếu hai bên trên vách tường thì khắc lấy vô số thạch điều ghi lại dân tộc quá khứ công tích có nhân tộc t i ê n dân cùng yêu thú chém giết tranh đấu thu thập quả dạy làm thức、ăn. càng có n h â n tộc tiên dân bị yêu thú truy sát bất đắc di bắt đầu lặn lội đường xa di chuyển trên đường đi không biết tử thương bao nhiêu khi đó n h â n tộc hết thể đều thuộc về nguyên thủy nhất nhất mông mội trạng thái áo rách quần manh b ụ n g ăn không no chính là trạng thái bình thường lại bị vô số yêu thú coi là khẩu phần lương thực sinh tồn gian nan ít nhất người đương thời miệng chỉ có v ạ n hơn gần như di tộc lại sau này nhìn lại có thiên lôi rơi xuống n h â n tộc bởi vậy phải lửa có lửa về sau dân tộc có thể trong đêm tối xua tan hạ cám rất nhiều yêu thú dã thú gặp phải lửa thì cuốn ít lui bước dân tộc sinh tồn hoàn cảnh dần dần tốt nhưng thiên hỏa khó được n h â n tộc nhất định phải hao phí lớn tinh lực giữ gìn thật vất và thu thập mà đến ngọn lửa thàng đến về sau có một người lấy g ô đá v ì khí lấy được h ỏ a trùng có một người cấu m ộ t vị tổ khiến người ta tộc thoát ly thổ h u y ệ t ở tại đại địa phía trên càng có một nữ tử lấy ra thú lá cây biên chế vì háo khiến người tộc khỏi phải chịu đựng gió thổi khổ hàn ba vị này nhân tộc tiền bối phân biệt được xưng là hữu xào thị toại nhân thị truy háo thị phát minh của bọn họ khiến người tộc tình huống dần dần tốt nhân khẩu lớn mạnh có thể đi săn càng nhiều đồ ăn lúc này dân tộc tuy nói không thông võ đạo nhưng bởi vì nhân số tăng nhiều đ tiên tiên theo tam hoàng trị thế dân tộc dần dần học được bắt cá trồng trọt nấu sát nhân khẩu cũng càng ngày càng nhiều tu hành pháp cũng càng ngày càng hoàn thiện nhưng bởi vì không có văn tự chuyển miệng tình huống giới có vô số tu hành pháp thất truyền hoặc là truyền bá sai lầm ngủ thành đại họa Có nhân tộc tiền b vào lúc này rốt cuộc bắt đầu xưng bá thiên hạ mười chín châu lộ trình có thể nói văn tự xuất hiện đối cả người tộc là quan trọng nhất thương hiệt tiền bối đối người tộc sợ tác cống hiến tuyệt không thấp hơn tam hoàng tam hoàng quân y vũ đế lâm thế nhân tộc bắt đầu t h i n h chiến bắt đầu triệt để xưng bá phiến đại điện này long phượng kỳ lân Cái này đến cái khác này đến thạch ư ợ n chủng trên phiến g của tộc hoặc hoặc từ bị bị đuổi đi đ i đi. địa lao này yêu Vô số yêu thú ủ n nhân Nhân cũng càng n g g tộc, tộc tiêu diệt.、Nhân、tộc chi thực chi lực đều bị à yêu càng mạnh. y bên trên chỗ điêu khắc đồ án phi thường đơn sơ nói tới ra tin tức càng là ngắn gọn thậm chí không bằng lý dịch tại trên sử sách nhìn thấy tỉ mỉ nhưng lại đại khái miêu tả nhân tộc từ xưa đến nay đã phát sinh tất cả mọi chuyện tổ miếu sừng sững ở đây đã có mấy chục ngàn năm thời gian không có gì bất ngờ xảy ra nó còn đem lẳng lặng sừng sững tại cái này bên trong đồng thời yên lặng ghi chép nhân tộc đã phát sinh bất luận cái gì đại sự lý dịch quan sát những n à y thạch điêu lại cảm giác tự thân nội tâm có từng đợt quý động hắn có thể rõ ràng cảm thấy được điêu khắc những n à y thạch điêu v õ giả thực lực tuyệt đối bất p h à m đằng sau mấy tấm thạch điêu điêu khắc người tuyệt đối là tạo hóa cừng giả thực lực công tham gia tạo hóa điêu khắc thạch điêu tự nhiên mà thành tựa hồ cùng phương thế giới này hòa làm một thể dù điêu khắc phi thường đơn sơ nhưng lý dịch lại có thể rõ ràng cảm thấy được những chuyện kia phản phất ngay tại trước mắt của mình phát sinh cái này khiến hắn nội khí ba động lòng có l i n h ngộ vô số cường giả đại năng đột phá hình tượng sáng tạo pháp lúc hình tượng phù hiện ở trước mắt mình càng lại độ trở lên rõ ràng chỉ một thoáng cả tòa bí cảnh tựa hồ cũng có chỗ chấn động chỗ lâm vào đốn ngộ trạng thái không chỉ là hắn một người vân ly trần cũng tương tự bị vách đá hấp dẫn lâm vào đốn ngộ bên trong cố thanh ngược lại là thần s ắ c tự nhiên không gặp nửa điểm bối rối loại tình huống này là thật bình thường nơi đây vách đá cũng là nhân tộc tiền bối vì về sau người lưu lại một chỗ cơ duyên bất quá người bình thường dù cho nhìn thấy cũng chưa chắc có quá nhiều cảm nộ chỉ có pháp tướng cường giả hoặc là thực lực cường đại lại tâm thần tu vi viên mãn tiên tiên h cựu trọng võ giả có thể lòng có sở nộ lúc trước hắn lần đầu tiên tới nơi lấy lúc cũng tương tự lâm vào đốn ngộ bên trong bí cảnh thiên địa cùng vách đá chỗ dung hợp cũng sẽ vào lúc này điều động thiên địa lực lượng vì võ giả cung cấp tốt nhất đốn ngộ trạng thái bất quá loại này đốn ngộ chỉ có lần thứ nhất hữu hiệu lần thứ nhì lại nhìn cũng không có tác dụng gì cố thanh lúc này liền có thể cảm ứng được cả tòa bí cảnh thiên địa đều tại chấn động vô số thiên địa nguyên khí quần quận h ò tới rất nhiều vách đá tựa hồ tại chấn động. đem những nguyên khí này chết xuất tạp chất chuyển biến làm nguyên khí tinh thuần nhất đây là tạo hóa c h i công trong lúc phất tay hợp thiên địa tạo hóa tuy nói những này vách đá bên trong vẹn vẹn ẩ n chứa một tia tạo hóa cường giả lực lượng nhưng cũng đủ để luyện hóa cái này khôn cùng nguyên khí đem nó chuyển biến làm thuần túy nhất nguyên khí cung cấp võ giả hấp thu như thế mới có thể đem lần này đốn nộ g hiệu quả tối đại hóa chỉ là cố thanh mặt lộ v ẻ v ẻ n g h ĩ hoặc cái này ba động tựa hồ có chút quá lớn cả tòa bí cảnh đều tại chấn động thân là pháp cường cường người hắn có thể rõ ràng cảm thấy được bên trong phương viên mấy vạn dặm thiên địa nguyên khí đều tại bị xé rá cảnh tượng bậc này cho dù là hai người cùng nhau lâm vào đốn nộ g cũng không nên khoa trương như vậy a hắn nhớ được chính mình lúc trước lâm vào đốn nộ g lúc căn cứ mặc nhượng tiền bối chỗ miêu tả cũng chỉ là dẫn động mấy ngàn g i ả m nguyên khí mà thôi mà lại những năm này bên trong hắn cũng không phải không mang những người khác tiến vào nơi đây tế b á i qua cho dù là đương đại huyền vận tông trường môn được xưng là trời sinh đạo t ử lâm lục dẫn động thiên địa nguyên khí mới khó khăn lắm bất quá tám bên trong nhưng bây giờ dẫn động thiên địa nguyên khí phạm vi tựa hồ có chút lớn q u a điểm vẹn vẹn thô sơ giản lược xem xét hắn liền có thể cảm ứng được dẫn động thiên địa nguyên khí phạm vi đã vượt qua ba mươi dặm lại còn tại cấp tốc tăng trưởng dù cho hai người này tư chất tốt nhưng cái này cũng có chút tốt quá không hợp thói thường cố thanh đối này có chút không thể tiếp nhận vậy mà lúc này có ba đạo thân ả n h phi tốc hướng tổ miếu chạy đến tổ miếu làm người tộc căn cơ trừ bản thân bị bọn hắn cung phụng tế bái những người kia tộc tiền bối bên ngoài tổ miếu nội bộ càng đang ngủ say và i kiện đế binh cùng đ ạ binh thêm nữa trường tồn tại tổ miếu bên trong vô số nhân tộc tiền bối cũng đều có lưu chuẩn bị ở sau mà đối đãi nhân tộc nguy cấp nhất thời khắc sử dụng có thể nói tổ miếu là chân chính nhân tộc trọng địa tuy nói bản thân nó phòng bị lực lượng liền có thể xưng vô địch nhưng phát sinh cái này cùng đại biến bọn hắn lại nhất định phải tiến đến xem xét đã xảy ra chuyện gì mộ tự n g u y ệ t thân là thần thông võ giả tự nhiên trước hết n h ấ t đến tiêu thanh chưa nói nhiều chỉ là dương thủ g i a hiệu mộ tự n g u y ệ t thấy thế cũng không khỏi nhữ mày võ giả có ngộ hiểu trên vách đá lưu lại tạo hóa thần thông dẫn động thiên địa nguyên khí trợ giúp võ giả đốn ngộ tu hành điểm này đúng là bình thường nhưng bây giờ dẫn động thiên địa nguyên khí trợ giúp võ giả đốn ngộ tu hành điểm này đúng là bình thường nhưng bây nhưng nghĩ lại nàng liền minh bạch lý dịch thần nhiệm lực lượng đầy đủ mạnh thậm chí viễn siêu chính mình dù không biết ra sao các loại cảnh giới nhưng tuyệt đối đủ mạnh nếu là có này nguyên nhân hắn có thể dẫn động nhiều ngày như vậy địa nguyên tức ngã cũng có chỗ giải thích dù sao sức mạnh thần thức đủ mạnh tới chỗ này có khả năng cảm n g ộ đến đồ vật cũng nhiều hơn chỉ là dẫn động nhiều ngày như vậy địa nguyên khí hắn thật có thể hấp thu xong sao mộ tử nguyệt lông mày không khỏi n h ữ n một cái lý dịch là hắn xem t r ọ n g người nàng thực tế không muốn xem đối phương xảy ra sự cố giờ phút này mặc nhượng cùng đồng trung thư hai người cũng cùng nhau mà tới nhìn thấy chung quanh 4 0 5 0 g h ì n à n bên trong thiên địa nguyên khí đều bị dẫn động mà tới hai người bọn họ cũng không nhịn được động d u n g n à y tấm cảnh tượng thực tế là có chút quá dọa người miếu chủ cái này mặc lượng thấp giọng hỏi thăm cân nhắc đến lý dịch cùng vân lý trần hai người ngay tại đỗ nộ thực tế không nên bị quấy dày cho nên hắn là lấy truyền âm nhập mật chi pháp hỏi thăm không cần lo lắng nơi đây cũng không có ngoài ý muốn chỉ bất quá lý dịch thần thức tù vi rất mạnh dẫn động thiên địa nguyên khí hơi nhiều chút mộ t ử n g u y ệ t nhẹ giọng trả lời đồng dạng lấy truyền âm nhập mật chi pháp t a n đoàn câu trả lời của mình có thể bị mặc nhuộm ba người đồng thời nghe tới ba người cùng nhau xứng sở đấy lòng lại đều dâng lên một cái nghi vấn đây quả thật là hơi nhiều chút sao lý dịch một người dẫn động thiên địa nguyên khí phạm vi chỉ sợ nếu là người khác không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần mấy chục ngàn phòng trong tụ đến quần c u ậ n nguyên khí hóa thành hai đạo khí trụ chuyển vào lý dịch cùng vân ly trần thể nội nhưng mà vân ly trần kia đạo khí trụ bất quá là to bằng c h ậ u rửa mặt nhỏ tuy nói đã không nhỏ được xưng tụng thiên tư tuyệt hảo còn thuộc về bình thường phạm chủ mà chuyển vào lý dịch thể nội kia đạo khí trụ thì là đem hắn cả người đều che lại ít nhất cũng phải có to bằng cái thức nhỏ lại còn tại mở rộng mộ tự nguyện thậm chí nhìn ra được bằng vào vân ly trần tư chất thực lực nguyên bản chưa hẳn có thể dẫn động nhiều như vậy nguyên khí chỉ là dính lý dịch ánh sáng bởi vì hắn dẫn tới thiên địa nguyên khí cực kỳ mênh mông nhưng mà những nguyên khí này trong lúc nhất thời không có khả năng bị hắn toàn bộ hấp thu sạch sẽ vốn nên nên lại lần nữa quay về thiên địa nhưng vân ly trần vừa vặn ở bên cạnh cũng tương tự tại hấp thu thiên địa nguyên khí những nguyên khí này liền lại lần nữa bị nàng liên lụy đi qua nếu không phải bởi vì cái này nguyên nhân vân ly trần dù cho tư chất không kém cũng chưa chắc có thể dẫn động nhiều như vậy nguyên khí nhập thể tiêm yếu chủ chúng ta làm sao bây giờ Đồng tại r u n đánh g Thư vừa mới bắt đầu biết được tình báo lúc mấy người đều có một cái nghi vấn có phải là bọn hắn hay không đạt được tình báo có sai lầm dựa theo trên tình báo thu thập tình huống lý dịch tu hành đến nay tính toán đâu ra đấy khó khăn làm bốn năm có hơn không đến năm năm Thu thành tiểu tướng tốc thể thể thói thường không hợp thói thường pháp cảnh không nhanh, tiên tiên tiên tiên chỉ không hợp không hợp Vi giới. Cái nói nói cũng có này đến đã độ à l mấy cho có chính cũng có có tốc không thể nhận. như thể, không khả nhanh như nào đạo người Liền tiên tiên tiên tiên năng luyện giả, đời tiếp là tuyệt tu vậy xem m độ vừa võ ra người đương nhiên không tin nhưng bọn hắn trên tay tình báo phân biệt đến từ đại cản giám sát t i cùng đại doanh tuần tra vệ thiên hạ đứng đầu nhất hai đại tổ chức tình báo siêu tập tình báo đương nhiên không có khả năng phạm sai lầm huống hồ bọn hắn không có khả năng đối với chuyện như thế này lựa gạt bọn hắn từ ì tình gì n không năng đồng trung liên ngày không lận h khả phạm thư khắp tịch. báo có có cả cổ tiếp lầm, làm, Muốn sai sự đều tất t trong sách tìm tới một Từ án, nhưng căn bản không sách cái đáp có.、Từ、xưa đến nay có vô số thiên tiêu nhân kiệt nhưng không luận là cổ người hoàng hoặc là đạo tổ nho thánh cho dù vừa ra đời chính là tiên tiên đạo thể vô sự tự thông tốc độ tu luyện cực nhanh nhưng từ tiên tiên nhập pháp tướng cơ bản cũng muốn tiêu hao mười mấy hai mươi năm thời gian đây đã là thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ nhưng lý d ị đâu mới hao phí bao lâu thời gian vẫn chưa tới năm năm loại tốc độ này quả thực là không thể tưởng tượng không thể nào tiếp thu được tại không thấy lý dịch trước đó trừ tiêu thanh bên ngoài mấy người còn lại đối lý dịch bao nhiêu đều có chút không tin cũng không phải không tin cách làm người của hắn cùng tu vi mà là không thể tin được thật sự có người có thể tu luyện nhanh như vậy chuyện này vượt qua bọn hắn đối thế gian lẽ thường nhận biết nếu không phải lý dịch bây giờ không phải là tổ miếu người bọn hắn chỉ sợ sớm đã nhịn không được hảo hảo để ra nghi vấn một phen dù sao loại này tốc độ tu luyện có chút quá mức người tiền lão thiên gia nhi tử tại thế chỉ sợ cũng không có tốt như vậy tư chất độ tính nhưng lý dịch hết lần này tới lần khác liền có cái này thực sự khó mà thuyết phục thậm chí bọn hắn đều rõ ràng lý dịch chỉ cần có thể an ổn tu luyện ngày khác tất nhiên có thể đ ă n g lầm tạo hóa cảnh giới cho nên ngay từ đầu bọn hắn đối lý dịch liền cực kỳ chú ý nếu không nó hơn pháp tướng võ giả tiến vào tổng yếu chỉ cần tiêu thanh một người tiến đến tiếp đãi là được bọn hắn căn bản không cần lộ diện mà lý dịch đến đây thời điểm bọn hắn lại nao nhao lộ diện muốn nhìn một chút vị này nhân tộc thiên tiêu không cần suốt ruột ta cùng lần nữa làm hộ pháp cho hắn là đủ mộ tử trầm giọng mở miệng thân xác rất là nghiêm túc chuyên chú chăm chú nhìn lý dịch dù cho có nguyên khí che lấp lấy nàng thực lực hoàn toàn có thể xuyên thấu qua những n à y chỉ cần lý dịch xuất hiện một kia dị dạng nàng liền sẽ nháy mắt xuất thủ đánh gây hắn đốn nộ g tuy nói đánh gây hắn đốn nộ g có chút không tốt nhưng nếu như là nguyên khí nhập thể quá nhiều dẫn tới nguyên khí bạo thể đến lúc đó tình huống sẽ càng kém cái gọi là l ư ợ n g quyền tướng hại lấy nó nhẹ nhưng đến khẩn cấp con đầu cái này bất đắc dĩ c h i pháp cũng nhất định phải dùng đương nhiên nếu như lý dịch thật sự có thể bình yên vô sự hấp thu những nguyên khí này nhập thể nàng tự nhiên sẽ không đánh gãy một trận này nộ vô quá trình đốn nộ cùng võ giảm mà nói có khá lớn trợ giút chúng chi đây là trải qua tổ tiên chỗ cải tạo đốn nộ tuyệt đối là một trận khó được lớn tạo hóa không nên bị đánh gãy mộ tự nguyện cùng tiêu thanh bọn người treo lên mười hai điểm tinh thần chỉ cần có một k i a không đúng liền sẽ ngăn chặn nguyên khí đem lý dịch cứu mấy người dù làm tốt vạn toàn chuẩn bị như lâm đại địch lý dịch đối này lại hoàn toàn không biết hắn lâm vào đốn nộ cảnh giới xuyên thấu qua vết đá những cái kia mấy chục ngàn năm mấy trăm ngàn năm trước đó chuyện xảy ra lại lần nữa phủ hiện ở trước mắt hắn thiên địa nguyên khí cũng đang không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn hóa thành tu vi của hắn lý dịch nguyên bản khoảng cách đột phá k i ế m khuyết chính là lực lượng tích lũy bây giờ lực lượng tích lũy tốc độ nhưng vượt xa tưởng tượng của hắn mệnh chương bốn trăm linh hai đột phá pháp tướng tam trọng thiên trong h n quá trình này hắn có thể cảm thấy được thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận nhập thể những thiên địa này nguyên khí đều có tạo hóa tri năng những này đã là nguyên khí tinh thần nhất võ giả dù là không làm gì chỉ dựa vào nhục thân bản năng liền có thể đem những nguyên khí này hóa thành tu vi lý dịch đối với tự thân võ đạo cảm g i ấ t ngộ sớm đã đạt tới pháp tướng tam trọng cảnh giới sở dĩ không có đột phá chỉ là bởi vì cần thời gian tích lũy lực lượng mà ở giờ khác này vấn đề lớn nhất giải quyết dễ dàng giữa thiên địa quần quận nguyên khí gào t h é t mà đến thực lực của hắn đang không ngừng tăng trưởng quá trình này như là nước chạy thành sông gần như không có bất kỳ cái gì độ khó nếu là người khác dù cho có thể hấp thu nhiều ngày như vậy địa nguyên khí cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi đạt tới đột phá điểm tới h ạ n h u ố hồ đại đa số người chưa hẳn có thể như cùng hắn luyện hóa đại lượng thiên địa nguyên khí nhập thể mà lý d ị muốn làm được điểm này lại rất nhẹ nhàng hắn nhìn xem dân tộc lịch sử không ngừng chiếu dọi với mình trước mắt thực lực của hắn tu vi cũng đang không ngừng tăng trưởng hắn nhìn thấy nhân tổ đánh lửa nhìn thấy nhân hoàng phục hy ngộ r a tiên thiên bắt quái nhìn thấy chữ tổ thương hiện tạo chữ h i ê n viên nhân hoàng trinh chiến tư phương làm người tộc đánh xuống một mảnh cương thổ từng cọc từng cọc từng kiện từng tại trên vùng đất này phát sinh qua sự t ì n h đều p h ù hiện ở trước mắt hắn nhìn xem những người này tộc tiền bối tu hành sáng tạo ra thuộc về nhân tộc pháp quyết tu luyện kia là thuộc về nhân tộc ban đầu nhất pháp môn rất đơn sơ rất chất phác lại cùng hiện tại pháp môn có thiên ty vạn lũ liên hệ Nếu như nói lý dịch hiện trước ạ i sở tu thể tính hành pháp là công mặt mắt lịch sử còn đang không ngừng cải biến lại tốc độ cực nhanh thương hại tăng điền bất quá một cái trước mắt n h â n tộc bắt đầu chinh chiến đại địa cùng vô số thượng cổ c h ủ n g tộc chém giết khi đó n h â n tộc dù không phải cường thịnh nhất thời khắc lại có vô số cường giả hiện lên che giả măng mọc đạp lên cùng dị tộc chém giết chiến trường lý dịch lúc này vừa rồi chú ý tới hiện ra ở bức tranh này bên trong tin tức so từ trên vách đá nhìn thấy muốn kỹ càng rất nhiều cũng muốn nhiều rất nhiều bởi vì hắn trông thấy một chút không thuộc về thế giới này đồ vật hoặc là nói nhân tộc trong quá trình trưởng thành chỗ gặp phải địch nhân không riêng chỉ là thế giới bên trong địch nhân còn có đến từ thế giới bên ngoài thiên ngoại tà ma n h â n tộc bắt đầu chinh chiến đại địa thời điểm bọn chúng dần dần giáng lâm đến phương thế giới này thiên ngoại tà ma bản thân mục đích chính là giết chóc đối với thế giới này tất cả chủng tộc đến nói bọn chúng đều là một cái ưu ác tính ngay lúc đó phương này đại địa trừ bỏ nhân tộc bên ngoài có khắc rất cường đại thượng cổ chủng thế là những n à y thượng cổ chủng tộc cùng nhân tộc liên hợp lại bắt đầu lần thứ nhất tiêu diệt thiên ngoại tà ma ngay lúc đó thiên địa dù không có cụ thể cảnh giới tu luyện phân chia nhưng không thể phủ nhận những n à y thượng cổ chủng tộc mỗi một cái thực lực đều phi thường cường đại ngay lúc đó nhân tộc có tam hoàng trị thế ba vị nhân hoàng càng có đế binh nơi tay đến từ từng cái chủng tộc cường giả liên thủ thành công tiêu diệt thiên ngoại tà ma thiên ngoại tà ma bị giết vô số chủng tộc cũng trả giá lớn đại giới nhân tộc bên trong phục hy cùng hiên viên hai vị nhân hoàng trở lại tổ địa sau liền trực tiếp tòa hóa nó hơn trong chủng tộc cường giả cũng là chết tử thương tổn thương nguyên bản lâm vào phân tranh đại địa nên đón thời gian ngắn hòa bình nhưng mà hòa bình cũng không có cầm tiếp theo bao lâu không hơn trăm năm hơn phiến đại địa này lần nữa lâm vào phân tranh nhân tộc cũng chân chính bắt đầu t r i n h chiến phiến đại địa này vô số thượng cổ chủng tộc hoặc thần phục hoặc bị diệt tuyệt thiên ngoại tà ma cũng lại lần nữa ngóc đầu trở lại nhưng mà hôm nay tới đây thiên ngoại tà ma càng thông minh bọn chúng cũng không có ngay lập tức triển khai giết chóc ngược lại bọn hắn cùng nhau đối phó dân tộc thiên ngoại tà ma thành công còn sót lại thượng cổ chủng、tộc. giữa ê thiên g địa cơ hồ ít có thượng cổ chủng tộc tung tích thượng cổ chủng tộc trở thành một cái truyền thuyết nhưng dân tộc vẫn có một quyển sách lưu truyền tới nay ghi chép nên như thế nào nấu nương các loại thượng cổ t h ủ n g tộc cùng bọn chúng vị đạo như thế nào cùng nên ăn nơi nào thịt nhưng tại tiếp xuống thời gian bên trong từ trên trời giáng xuống thiên ngoại tà ma đến càng phát ra tấp nập n h â n tộc mạnh thì mạnh vậy có thể lần lượt chém giết thiên ngoại tà ma nhưng chỉ có ngàn ngày bắt trộm không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý kết quả là n h â n tộc tiền bối bắt đầu nghiên cứu nên như thế nào triệt để dẹp viên thiên ngoại tà ma một chuyện n h â n tộc tiền bối xuất ra một cái phương pháp giải quyết đã thiên ngoại tà ma là từ thiên ngoại đến như vậy bọn hắn liền đi thiên ngoại lần thứ nhất cùng t r ờ i ngoại tà ma đại chiến lúc còn sống sót nhân hoàng thần ông quyết định phi thăng lên trời tiến về một phương khắc đại thế giới dân tộc tiền bối quả nhiên phát hiện một phương khắc đại thế giới kia là một chỗ càng mênh mông hơn rộng lớn thế giới ở sau đó một đoạn thời gian bên trong nhân tộc lục tiếp theo có phi thăng giả dù không nhiều nhưng có phi thăng tiền bối cũng sẽ đem tự thân ở phía trên đại thế giới đoạt được bảo vật đưa tới một bộ phân cho cho n h â n tộc hậu bối nhân tộc có thể nói chân chính an an ổn một hồi kia là có thể nói là nhân tộc hương vượng nhất phát đạt thời điểm khác vô số cường giả hiện lên thường có phi thăng người nhưng mà tại nhân hoàng họ chuyên tôn thời kỳ an ổn bị đánh vỡ thiên ngoại tà ma lại độ dáng lâm phương thế giới này lại liên tục không ngừng mà phi thăng đi lên tiền bối phần lớn liên lạc không được miễn cưỡng liên hệ với hai vị Hai vị kia i vị t ngay bối liều m ạ n k h lúc đó nhân hoàng họ chuyên tôn là một cái quyết định quyết tâm chặt đứt phương thế giới này cùng ngoại giới đại thế giới liên tiếp tất cả thông đạo dạng này liền không còn có thiên ngoại tà ma xâm lấn đồng dạng bọn hắn không còn có cơ hội phi thăng mất đi tiến thêm một bước khả năng nhưng khi đó n h â n tộc không có cơ hội đi chọn lựa lượng, lượng quân tướng hại lấy nó nhẹ cho dù là uống rượu độc giải khát cũng muốn làm như thế thiên ngoại tà ma cũng phát giác được một cử động kia bọn hắn bắt đầu càng thêm điên cuồng xâm lấn phương thế giới này không cho họ t r u y ề n tôn nhân hoàng quan bế thông đạo cơ hội nhưng họ t r u y ề n tôn nhân hoàng cuối cùng thành công quan bế này phương thế giới tất cả tiến về ngoại giới thông đạo mặc dù còn có một bộ điểm thiên ngoại tà ma lưu giữ lại nhưng đã là một cây chẳng c h ố n g vững nhà ở sau đó thời gian bên trong một đời lại một đời n h â n tộc cường giả bắt đầu lục tiếp theo thanh lý phương này đại đ ị a bên trên thiên ngoại tà ma thàng đến nhân hoàng đại vũ tại vài ngàn năm trước đem cuối cùng một con thiên ngoại tà ma c h é m giết phương thế giới này mới tính chân chính an bình xuống tới đại giới chính là bởi vì cùng ngoại giới thiên địa thông đạo đoạn tuyệt khó mà từ ngoại giới hỗn độn đại thế giới hấp thu tạo hóa chi khí từ nay về sau n h â n tộc còn muốn sinh ra cường giả trở nên rất khó khăn dân tộc đem mình phong bế tranh thoát lần này thái tiếp nhưng cũng mất đi tiến thêm một bức khả năng đây là chuyện không có cách nào khác lúc trước nếu như không làm như vậy hiện tại khả năng liền không có nhân tộc trừ cái đó ra bọn hắn tuy nói tạm thời phong bế tiến về ngoại giới thông đạo nhưng những cái tia thiên ngoại tà ma lại không chịu v u ơ n g vứt bỏ đang nghĩ biện pháp xông phá bọn hắn sở thiết đưa phong cấm nhân tộc liền nhất định phải giữ gìn dễ làm sơ lưu lại tích chữ đến trận pháp may mà cho tới bây giờ trận pháp một mực duy trì hoàn hảo không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lý dịch nhìn xem những n à y lịch sử từ trước mắt mình cưỡi ngựa xem hoa lướt qua nội tâm vẫn không khỏi thở dài một hơi tình huống so với mình trong tưởng tượng tốt thiên ngoại tà ma cũng không phải là lần thứ nhất giáng lâm thế giới này mà là đã từng giáng lâm qua rất nhiều lần c h ỉ bất quá những tin tức này quá xa xưa thậm chí khả năng bị tận lực che lấp qua bởi vậy vẫn chưa hiện lộ tại thế về phần vì sao che lấp hán đại khái cũng có thể đoán được thiên ngoại tà ma quá mạnh c ư ờ n g đại đến làm người tuyệt vọng húng chi thiên ngoại tà ma với cái thế giới này như cũ có lòng mơ ước những tin tức này bị quá nhiều người biết chưa chắc là chuyện tốt cho nên mình tại chưa đạt tới pháp tướng trước đó căn bản ta không biết những vật này mà đến pháp tướng cảnh giới về sau những tin tức này liền không còn đối với mình có bất kỳ che lấp thậm chí trực tiếp khắc lục tại vách đá này phía trên để nhân tộc hậu bối có thể biết được việc này v như nhưng, nhưng hắn đốn nộ cũng không có dừng ở đây từ những tin tức này bên trong thoát thân hắn có càng nhiều tâm tư đi điều khiển tự thân lực lượng t r ư ớ cho nên đây là đột phá thời cơ tốt pháp tướng nhị trọng võ giả muốn đột phá tới pháp tướng tam trọng cũng là đơn giản đó chính là nắm giữ thấu tự thân sở nộ g ra pháp tướng thần thông bình thường đến nói tư chất nộ g tính thượng giai người mười mấy năm liền có thể đem kỳ thành công nắm giữ một bước này cũng không khó khăn hoặc là nói chỉ cần đi vào pháp tướng cảnh giới chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra cơ bản có thể thuận lợi tu hành c h i pháp tướng tam trọng thiên lý dịch tại mô phỏng bên trong nếu không phải tao nộ g thiên ngoại tà ma giáng lâm bằng vào hắn pháp tướng cảnh giới tuổi thọ tuyệt đối có thể một lần mô phỏng liền thuận lợi tu luyện đến pháp tướng tam trọng cảnh giới nhưng mà mỗi lần mô phỏng lại đều tao nộ thiên ngoại tà ma dẫn đến mỗi lần mô phỏng đoạt được thu hoạch hạch hạ hay là vì tự thân tu hành hắn đều phải nghĩ biện pháp chơi chết thiên ngoại tà ma chỉ là căn cứ chính mình hiện tại đoạt được tin tức n à y phương thế giới cùng ngoại giới thông đạo đoạt tuyệt không thể từ hỗn độn đại thiên địa bên trong hấp thu tạo hóa chi khí võ giả tu hành tựa hồ biến khó rất nhiều mình tại mô phỏng bên trong nếu là không có cách nào chiến thắng thiên ngoại tà ma trước hết nghĩ biện pháp thoát ly phương thế giới này kéo dài tự thân thời gian tu hành đợi cho thực lực sung túc về sau lại nghĩ biện pháp giải quyết thiên ngoại tà ma bất quá những này đều không phải việc cấp bách bây giờ nhất hẳn là chính là thuận thế đột phá tự thân tu vi lý dịch thần n i ệ m quét ngang bắt đầu càng nhanh hấp thu thiên địa nguyên khí nhập thể trên thân khí thế cũng không ngừng tăng mạnh bạch hổ pháp tướng hiển hóa vốn muốn lại lần nữa gào t h é t lý dịch lại trực tiếp điều khiển pháp tướng để nó ngầm miệng nơi đây chính là nhân tổ tổ miếu ở chỗ này để pháp tướng gào t h é t đúng là đối người tộc chư vị tiền bối đại bất kính lại không đề cập tới tự thân thụ nhân tộc tiền bối không ít cơ duyên dù chỉ là đối với những người này tộc tiền bối tôn kính lý dịch cũng không có khả năng để bạch hổ pháp tướng tại cái này bên trong gào ghét bạch hổ pháp tướng ở dưới sự khống chế của hắn thành thành thật thật đứng thẳng ở không trung mà giờ khác này phương tây thất túc chi lực lại được mà đến cho dù bí cảnh không gian m í t trướng cũng không cách nào ngăn cản quần c u ộ n mà đến tinh quang nếu chủ hắn đây là muốn đột phá hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ là muốn đột phá pháp tướng tam trọng tiêu thanh ngữ khi chấn kinh mà mê mang hắn biết lý dịch tư chất phi thường tốt muốn hơn xa chính mình nhưng không thể ngờ đến tốt như vậy cái tốc độ này có chút quá nhanh đi lý dịch thành tựu pháp tướng cường giả đến bây giờ tính toán đâu ra đ ấ y còn giống như không đến một tháng thời gian nhưng là bây giờ hắn lại muốn đột phá pháp tướng tam trọng cái tốc độ này để hắn không thể tin được lại không dám tiếp nhận tiêu thanh tự nhận là mình tư chất cũng không tính kém dù là không tính đỉnh tiêm phóng nhãn tiêu h n cũng hạ t y ệ thanh đối t đầy mặt kinh ngạc không hiểu chỉ cảm thấy tu luyện đến nay hơn một trăm linh năm trước đó nhận trấn kinh chung vào một chỗ cũng không có hôm nay nhiều thậm chí hắn cảm giác mình hơn một trăm n ă m có phải là tu luyện hồng phí lý dịch mới bất quá dùng mình hai mươi phút một trong thời gian cũng chưa tới liền đã siêu việt chính mình phần này thiên tư hắn không biết nên nói cái gì cho phải trên thực tế không chỉ có là hắn đ ồ n g trung thư cùng mặc nhượng hai người cũng một mặt kinh ngạc không hiểu hai người tu vi muốn s o tiêu thanh hơi mạnh bây giờ đã nhập pháp tướng tam trọng cảnh giới nhưng bọn hắn tu luyện bao lâu từ nhập pháp tướng cảnh giới đến nay bọn hắn đã tu luyện gần trăm năm nhưng hôm nay cũng chỉ bất quá là pháp tướng tam trọng cảnh giới chưa thể đột phá thần thông trí cảnh nhưng lý d ị đâu giữa người và người t r a n lệch cũng quá lớn mặc nhượng đ ấ y lòng thậm chí dâng lên một cái ý nghĩ mình sau đó phải hào hào khổ tu không thể lại dùng càng nhiều thời gian đi nghiên cứu cơ quan chi thuật vẫn là phải trước tu hành thực lực mới là căn bản động trung tư chỗ gặp tâm thần sung kích càng lớn hắn thở nhỏ thông minh xuất thân cũng vô cùng tốt ba tuổi biết ngăn chữ năm tuổi có thể ngâm thơ tám tuổi bước vào võ đạo con đường tu hành bọn hắn cái này cùng thế gia đại tộc xuất thân võ giả khi còn bé liền sẽ có người hỗ trợ trong vòng nhiệt độ không khí nuôi kinh mạch càng có vô số chân quý linh dược bảo dược chế tác tám thuốc lại thêm hắn tư chất vô cùng tốt tu hành tự nhiên là một đường bằng thẳng chưa đầy hai mươi liền thành trước hết thiên tri、cảnh. Càng viết sách là thuyết, được vinh dự tái thế nhò thánh. viết tái thuyết, thế lập dự một đường tu hành đến tận đây có thể nói là tuyệt đối thiên tri tiêu tử tu vi của hắn từ lâu tu tới pháp tướng tam trọng thiên viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần thông cảnh giới mà hắn hiện tại tuổi tắc vẫn chưa tới một trăm bốn mươi tuổi hơn có thể nói chỉ cần không ra đ ư ờ n g rẽ hắn tất nhiên có thể bước vào thần thông cảnh giới loại tư chất này chớ nói đặt ở hiện tại dù là đặt ở thời cổ đều có thể xưng là một câu thiên kiêu nhân kiệt hắn này thường bên trong ngoài miệng chưa từng nói gọi vừa ý bên trong đối với mình tư chất tài tình lại có ba điểm kiêu n g o nhưng mà hắn vào lúc này lại bị đả kích thương tích đời mình giữa người và người trên lệnh quá lớn lớn đến hắn cảm giác mình không đuổi theo kịp mình bị ca tụng là tại thế nho thánh k i a lý dịch đâu đạo tổ trùng sinh chỉ sợ cũng không có hắn tu luyện nhanh như vậy đồng trung thư cảm giác mình gặp s u n g kích có chút lớn nhưng có thể tu hành đến tận đây tâm trí của hắn không thể bảo là không kiên định võ đạo c h i tâm không biết trải qua bao nhiêu lị luyện dù cho nhìn xem ý nghĩ của mình bên trong cảm thấy căn bản chuyện không thể nào phát sinh ở trước mắt dù cho tự thân vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật bị nhẹ nhõm đánh nát nhưng hắn vẫn như cũ có thể rất nhanh chỉnh lý tốt tâm thần của mình lại kiên định bản tâm đồng trung thư ánh mắt kiên định thần sát thản nhiên đã hạ quyết tâm muốn khổ tu mau chóng bước vào thần thông cảnh giới mình dù sao cũng là tiền bối cũng không thể bị hậu bối đ u ổ i kịp mộ tự nguyện biểu hiện thì cùng bọn hắn mấy người khác biệt trừ đầy dây vẻ kinh ngạc bên ngoài càng nhiều thì là thưởng thức mộ tự nguyện minh bạch lấy tự thân tư chất thần thông cảnh giới có lẽ chính là cực h ạ lại nghĩ tiến lên một bước đều cực kỳ khó khăn bởi vì giữa thiên địa thiếu khuyết tạo hóa chi k h í võ giả lại nghĩ tấn cấp tạo hóa cảnh giới có muôn vàn khó khăn nhưng lý dịch lại là một ngoại lệ bằng vào tư chất của hắn có lẽ có cơ hội lại lần nữa tiến vào tạo hóa cảnh giới nếu là có thể đến tạo hóa tam trọng thiên chi n h â n tộc tất nhiên sẽ lần nữa hưng thịnh thậm chí bọn hắn có thể chủ động nếm thử mở ra liên thông ngoại giới thông đạo đến lúc đó tất nhiên có vô số tạo hóa chi khí tiến vào đại thế giới bên trong tự thân có lẽ có cơ hội lại bước một bước đang lâm tạo hóa mà hết thể này thời cơ ngay tại lý dịch trên thân lấy hắn tư chất như thế hắn gia nhập tổ miếu về sau mình nhất định phải toàn lực bồi dưỡng dạng này nhân tộc mới có thể lại lần nữa hưng thịnh lại nhìn một chút thế giới bên ngoài phong cảnh tự thân có lẽ có thể tiến thêm một bước mộ tự nguyện nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị trung thân vây ở thần thông cảnh giới lúc sắp chết lại đem miếu chủ vị trí truyền thừa tiếp chờ mong có một ngày nhân tộc có thể sinh ra một vị thiên tư tung hoành người dẫn đầu nhân tộc lần nữa đi hướng hương thịnh nguyên bản nàng cho là mình đã không nhìn thấy kia một ngày lại không ngờ tới bây giờ hy vọng đang ở trước mắt nàng lúc này nhìn về phía lý dịch ánh mắt tràn ngập chờ mong bởi vì nàng rõ ràng đối phương có lẽ là nhân tộc chờ đợi mấy ngàn năm hy vọng mà mình nhất định phải không t i ế c bất cứ giá nào không chọn hết thệ thủ đoạn cuối cùng hết thệ biện pháp đem hắn bảo vệ tốt để hắn trưởng thành trưởng thành là một vị chân chính tạo hóa cực giả vì thế dù là hy sinh hết thầy bao quát tính mạng của mình mộ tử n g u y ệ t đối này cũng sẽ không quan tâm nàng cùng mặc nhượng mấy người khác biệt t h ở nhỏ sinh tại tổ miếu bí cảnh bên trong nghe tổ miếu tiền bối cố sự lớn lên nàng t h ở nhỏ l i ê n tiếp nhận tổ miếu vô số bồi dưỡng khi sư tôn của nàng già đi về sau nàng liền nhận lấy miếu chủ vị trí nàng làm người tộc mà sinh cũng nguyện vì nhân tộc mà chết đương nhiên nếu như có thể mộ tử n g u y ệ t hay là muốn sống thậm chí nàng rõ ràng mình cơ hồ không có chết khả năng phóng nhãn toàn bộ đại thế giới tu vi của mình có lẽ không phải đình tiêm nhưng tự thân có thể vận dụng tổ miếu nội tỉnh lý dịch cái này cùng tứ chất đã có thể vì hắn mời được tổ miếu nội tỉnh tình lại những cái k i a ngủ say đạo binh đế binh càng không được sách còn có vô số nhân tộc tiền bối lưu lại vô số chuẩn bị ở sau những vật này chung vào một chỗ tăng thêm mình thần thông nhị trọng thiên tu vi phương này đại thế giới mình tuyệt đối có thể xưng vô địch bảo hộ lý dịch tuyệt không tại lời nói d ư ớ i càng không được sách thực lực của hắn bản thân liền không kém i ế u chủ ta muốn đi tổ linh cảnh nội bế quan tu hành một đoạn thời gian mặc n h ư ợ n g trầm giọng mở miệng nhìn thấy lý dịch đột phá tu vi nhanh như vậy hắn có chút bị kích thích đến quyết tâm không đang nghiên cứu cơ quan tri thư hảo, hảo tu hành một đoạn thời gian chỉ là có thể hay không kiên trì nổi liền cũng còn chưa biết ta cũng giống vậy đồng trung thư đồng dạng mở miệng xem ra hắn cùng mặc nhượng đồng dạng bị kích thích đến tiêu thanh ngược lại là không nhiều lời lời nói bởi vì hắn rõ ràng mình còn có mang theo lý dịch cùng vân ly trần du lãm tổ m i ế u chỗ chức trách bất quá làm xong chuyện này hắn cũng dự định hào h ả o bế quan tu hành một phen mộ tự nguyện nhẹ nhàng gật đầu đôi mắt đẹp ở giữa thần thái không h i ể u lưu truyền khóe miệng chứa đầy ý cười nàng ngược lại là không nghĩ tới lý dịch người này tộc thiên tiêu lại còn kích thích đến mặc nhượng mấy người bất quá bọn hắn chịu dụng tâm tu hành cũng là chuyện tốt đạt được miếu chủ cho phép về sau hai người không có chờ lâu lặng yên lui ra ngoài lý dịch lúc này vẫn ở vào đột phá điểm mấu chốt mộ tử nguyện đã mở ra thế giới hàng rào để ngoại giới tinh quang tiếp ảnh mà tới phương tây thất túc chi lực n ư n g tụ tại bạch h ổ pháp tướng bên trên bạch h ổ pháp tướng uy thế càng tăng lên hấp thu thiên địa tinh quang chi lực lý dịch có thể cảm giác được hiện tại bạch h ổ pháp tướng tràn ngập sắc cơ tựa hồ có thể cùng xâm la sắc cơ kết hợp mà nên sơ đốn ngộ thời điểm hắn từng nộ mộ g ra một môn quân đạo sắc cơ lúc này nếu là mượn nhờ bạch hồ pháp tướng thi triển cùng quân trận ở giữa ra chỉ có lớn lao vi năng cái này có thể nói là một môn chiến trận tri chi pháp võ giả nếu là kết thành chiến trận thực lực đồng dạng cương đại thậm chí nếu có đủ nhiều tiên thiên võ giả kết thành trận pháp liền có thể trong khoảng thời gian ngắn địch n ổ i pháp tướng khuyết điểm chính là trừ phi pháp tướng cường giả nguyện ý lưu lại cùng bọn hắn cùng chết không phải quân trận cầm pháp hướng cường giả không có bất kỳ biện pháp nào bởi vì pháp tướng võ giả tốc độ hơn xa tiên thiên võ giả nhưng lý dịch l ĩ n h ngộ ra quân đạo sắc cơ có thể ra chỉ ở quân trận phía trên vì vô số võ giả cung cấp tăng thêm được sưng ơ tụng là chiến tranh tiến công c h i kỳ kỹ bất quá cũng chỉ là một đạo tiểu pháp môn trừ phi hắn chịu tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu mới có thể để nó biến là một môn đại thần thông trừ cái đó ra tự thân chính là kỳ thật điểm này cũng không hề quá lớn biến hóa bản thân hắn đối với mình môn đại thần thông này liền đã nắm giữ h o à n mỹ chỉ là khiếm khuyết nội t ì n h tích lũy mà thôi bây giờ bổ sung tầng này tích lũy tự thân đại thần thông cũng không có quá lớn biến hóa chỉ là có thể mượn thất sát chi lực càng thêm cường đại có thể thi t r i ể n ra mạnh hơn sát cơ phá hủy hết thảy mặt khác còn có thể cùng xâm la sát cơ kết hợp cho dù cách xa nhau mấy chục ngàn bên trong cũng có thể bạch hổ pháp tướng làm căn cơ hướng địch nhân phát động công kích trừ cái đó ra chính là thực lực bản thân nâng cao một bước nó hơn cũng không có quá nhiều biến hóa bất quá lý dịch lúc này vẫn không có đ ỉ n h chỉ hấp thụ thiên địa nguyên khí đây là một cái cơ hội tốt tự thân nhất định phải nắm chặt hạ tại mô phỏng bên trong đoạt được kinh nghiệm mình đã đạt tới pháp tướng tam trọng thiên tri cảnh tuy nói không có thể tu tới viên mãn chuẩn bị đột phá nhưng cũng so vừa mới đột phá tốt hơn vô số lần pháp tướng cảnh giới dù tiền t r u n g hậu kỳ nhưng vừa mới đột phá cùng đột phá hồi lâu thực lực vẫn có nhất định t r ê n l ệ n h tự thân hiện tại khiếm khuyết hay là tích lũy đã bây giờ có thể hấp thu nguyên khí như vậy liền nhiều hút một chút mau chóng bổ sung những này tích lũy dạng này lần sau mô phỏng mình hơn nửa có thể nhất cử đột phá thần thông cảnh giới Chương t ổ miễu tình huống chương 403, t ổ m i n ễ u tình huống lý dịch bắt đầu thỏa thích hấp thu lên giữa thiên địa nguyên khí những nguyên khí này đã bị chết xuất qua chỉ cần nhập thể liễn có thể hóa thành tu vi theo càng ngày càng nhiều nguyên khí nhập thể thực lực của hắn dù chưa đạt tới pháp tướng tam trọng viên mãn c h i cảnh thế nhưng t r ê n lệch không xa bất quá từ pháp tướng tam trọng cảnh giới muốn đột phá tới thần thông cảnh giới cũng không có dễ dàng như vậy thần thông v õ giả nắm giữ thần thông c h i lực hoặc là quy tắc c h i lực hoặc là nói không chỉ là nắm giữ mà là sửa chữa sáng tạo thần thông võ giả nhưng kết hợp tự thân nắm giữ lĩnh n g ộ thiên địa chi nói nộ ra một đầu độc thuộc về tự thân đạo văn đầu này đạo văn chính là thần thông võ giả tu hành c ă n cơ võ giả muốn làm chính là hoàn thiện nó tăng cường nó đầu này đạo văn lúc mới đầu sẽ không so yếu đuối thậm chí chỉ có thể tồn tại ở võ giả thể nội không cách nào hiển hóa ở thiên địa bên trong nhưng mà theo càng ngày càng mạnh đạo văn lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh có thể hiển hóa tại phương thiên địa này ảnh hưởng phương thiên địa này võ giả bắt chước thiên địa tự nhiên lĩnh mộ tuyệt không có khả năng chỉ có một dòng đạo văn trên thực tế lĩnh mộ càng nhiều thiên địa đạo văn thần thông võ giả thực lực liền sẽ càng mạnh lại muốn tăng lên tự thân lực lượng đột phá tự thân cảnh giới cũng cần l ĩ n h nộ g càng nhiều thiên địa đạo văn bình thường mà nói đại đa số thần thông võ giả đều l ĩ n h nộ g chín đầu đạo văn này số lượng đã gần kề gần cực hạn rất khó lại hướng lên tăng lên bất quá cũng có số ít thiên tư tung hoành thần thông võ giả có thể l ĩ n h n g ộ t mươi hai đầu đạo văn sau đó lấy cái này m ộ ư ơ i hai đầu đạo văn làm căng cơ đột phá tạo hóa cảnh giới lý dịch bây giờ tiếp xúc tin tức đã có thể để cho hắn đại khái làm rõ ràng tạo hóa cảnh giới tình huống cụ thể nhưng tây cực canh kim quyết bên trên ghi chép tu hành pháp vẹn vẹn thẳng đến tạo hóa nhất trọng cảnh giới sau đó mình nếu là lại nghĩ đột phá hoặc là mình sáng tạo pháp hoặc là chuyển tu những công pháp khác bất quá hai điểm này ngược lại cũng không tính là khó chuyển tu những công pháp khác đối với khác võ giả đến nói tồn tại vấn đề thực lực càng mạnh chuyển tu công pháp thời gian hao phí lại càng dài nhưng cùng lý dịch mà nói trái phải bất quá là một lần mô phỏng vấn đề về phần sáng tạo pháp lấy hắn hiện tại võ đạo lý giải tự nhiên cũng có thể nếm thử bất quá nếu là có lựa chọn tốt hơn lý dịch tạm thời không định nếm thử sáng tạo pháp con đường này nhìn thấy vách đá bên trong chỗ triển lộ tin tức hắn hiểu được tự thân tu vi hiện tại thực tế không tính là mạnh nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên mình bây giờ thực lực sáng tạo công pháp khẳng định có thể tối thiểu tại phương này đại thế giới tuyệt đối được sưng ơ tụng đ ỉ n h tiêm nhưng để ở ngoại giới chưa hẳn được sưng ơ tụng là tốt nhất công pháp mình sáng tạo công pháp khả năng thích hợp nhất chính mình nhưng cũng có thể là tồn tại tự thân căn bản là không có cách phát hiện thiếu hụt cho nên phương pháp này có nhất định phong hiểm tính trong thời gian ngắn lý dịch cũng không đem nó làm tối ưu suy tính nếu là hắn thực lực tiến thêm một bước có lẽ mới có thể đi đến mình sáng tạo pháp con đường đương nhiên những này cũng đều sẽ căn cứ tự thân chỗ tình huống gặp gỡ tùy cơ ứng biến hắn cũng không phải là một cái cứng nhắc người lý d ị cảm nộ bị tự thân hấp thu mà đến nguyên khí giữa thiên địa hướng mình tụ tập mà đến nguyên khí tốc độ đã dần dần chậm lại nếu như nói hắn vốn là một con vạc nước như vậy hiện tại cái này vạc nước bên trong đã chứa đầy nước không thể lại trang tiến vào càng nhiều lý dịch tâm niệm vừa động chủ động kết thúc đốn ngộ trạng thái mà tại bên cạnh hắn vân ly trần ở vào đốn ngộ bên trong nàng thân nhiệm lực lượng không kịp lý dịch cần dùng thời gian dài hơn đến xem s o n g vách đá bên trong ghi lại tin tức cho nên cho tới bây giờ nàng vẫn ở vào đốn ngộ trạng thái bất quá nhìn loại tình huống này hẳn là lập tức liền muốn kết thúc vân ly trần chỗ ngưng tụ thanh điệu pháp tướng đã hiền hóa lúc này chính bay lượn tại chân trời ở giữa. Pháp tướng thân hình ngưng thực. không có nửa điểm hư hảo cảm giác không chỉ có như thế pháp tướng còn tại dẫn động thiên địa dị tượng đợi cho thiên địa dị tượng sinh ra vân ly trần tu vi liền đạt tới pháp tướng nhất trọng viên mãn c h i cảnh cái này hơn phân nửa chính là nàng cực hạn trừ phi nàng có thể đột phá pháp tướng nhị trọng nhưng nàng mới vừa vặn dẫn động thiên địa dị tượng sao có thể dễ dàng như vậy từ trong đó ngộ ra pháp tướng thần thông cho dù ngộ tính của nàng cho dù tốt cũng cần thời gian nhất định cho nên pháp tướng nhất trọng viên mãn chính là cực hạn của nàng lý d ị không còn đem ánh mắt đặt ở vân ly trần t r ê thân quay đầu nhìn về phía một bên mộ tự nguyện vừa mới dù tiến vào đốn ngộ trạng thái nhưng hắn vẫn có thể phát giác được bên cạnh có người đang thủ hộ cho nên nói tự thân đã từ trên vách đá nhìn thấy rất nhiều trần tướng nhưng trên vách đá tin tức quá mức đơn sơ nội tâm của hắn vẫn có rất nhiều nghi vấn mộ t ử n g u y ệ t hiển nhiên cũng nhìn ra hắn ánh mắt bên trong nghi vấn hướng hắn cười cười ấm giọng mở miệng nói ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn không cần xuất ruột chờ ngươi xem hết tổ miếu ta có thể cho ngươi chậm rãi giải, giải đáp lý dịch nhẹ nhàng gật đầu tạm thời nhận lấy đáy lòng nghi vấn hắn biết đối phương sẽ không lừa gạt mình lấy mình bây giờ thực lực đã đầy đủ chạm tới thế giới này trần tướng vân ly trần rất nhanh cũng kết thúc đốn nộ g tùy theo mà đến thiên địa dị tượng bao trùm phương viên mấy ngàn dặm thiên địa dị tượng bên trong có cồn phong gào thét lại có vô số cương kình xanh ngắt kiên cường cây cối vân ly trần sở ngộ r a đại thần thông hơn phân nửa cùng hai cái này có quan hệ nàng từ đốn nộ g bên trong tỉnh lại ngay lập tức liền ý thức đến cái này bên trong là tổ miếu lúc này thu hồi tự thân pháp tướng thiên địa dị tượng cũng theo đó tàn ra trong ánh mắt của nàng đồng dạng tràn ngập y hoặc thậm chí vượt xa lý dịch trên vách đá chỗ vạch trần tin tức xác thực không b t nhưng nàng trước đó đối với thiên ngoại tà ma hoàn toàn hoàn toàn không biết gì trong tông môn dù từng có qua tiên thiên cảnh giới phía trên cường giả có thể nhìn được đi ra mấy vị kia cường giả đều rất tán ý cũng không có đem những tin tức này lưu lạc đến n g o ạ i giới cho nên vân ly trần đối với những chuyện này hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì nàng thậm chí còn không bằng lý dịch biết đến càng nhiều hơn một chút nàng hiện tại nghi hoặc tự nhiên càng sâu ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc không cần sốt ruột chờ ngươi xem hết tổ miếu ta sẽ cho ngươi chậm rãi giải, giải đáp mộ t ử n g u y ệ t đem trước cùng lý dịch đã nói lại nói một lần bất quá hai người các ngươi phải nhớ kỹ những tin tức này tự mình biết đạo liền tốt tận lực đừng để những người khác biết c à từ từ về phần tiêu thanh thì là lưu lại dẫn bọn hắn kế tiếp theo du lãm tổ miếu đi thôi ta mang các người hai người đi chân chính cung phụng tổ miếu tiền bối địa phương nhìn xem Tiêu Thanh nói đến đây câu nói, thần sát tựa Trần theo tiên tổ đại điện đi đến đại điện thâm thúy, một chút nói nói, đi hai người đại điện đi đại điện câu sau cung hổ phá kích Dịch hắn, hướng chân chính phụng không đến động. cùng Vân đến ngọn ngờn. đây Ly gặp lệ Lý về thể bên trong chỗ cung phụ n g chính là vô số bài vị cái này bên trong cung phụ n g bài vị cũng không lấy thực lực địa vị đến tính toán mà là lấy bối điểm đến sắp xếp nếu là cùng bối phận thuộc bộ phận mới có thể phân ra cao thấp trật tự v ớ i mắt nhìn lại chỗ cao nhất mấy cái linh vị không thể nghi ngờ là nhân tộc tiên tổ Tọa nhân thị, ngay sau đó chính là hai vị nhân hoàng phục hy tiền bối cùng h i ê n viên tiền bối về phần thần nông tiền bối hắn lúc trước đã phi thăng bây giờ sinh tử không biết cho nên tổ miễu bên trong chưa có linh vị của hắn trừ cái đó ra nhân tộc lịch đại tiên hiển phàm là thực lực đạt tới pháp tướng cảnh giới hoặc là có công lớn người danh liệt đều ở đây lý dịch còn chứng kiến chính mình lúc trước tại yêu thần bí cảnh bên trong tìm tới nhân tộc tiền bối tên của bọn hắn đồng dạng ở chỗ này tiếp nhận nhân tộc cung phụng trong bọn họ có chút thậm chí không có tiến vào pháp tướng cảnh giới nhưng đối người tộc có công từng trương linh vị đại biểu là từng vị nhân tộc trả giá hy sinh tiền bối Kỳ thật ở chỗ ở nhưng à y đại điện cũng k ô không n trang bên đều là đá xanh, đá xanh trụ bên trên cũng không có điều khác bất luận nắng sinh n g gì gì gió có cái có khác cái chỉ có tích. bất bất bởi trí, trụ vết kỳ đá đá hai điều điêu, phơi phơi vì ra phù h đều là mà tới gần nơi đây lại bản năng cảm thấy một cỗ t ú c mục trang nghiêm cảm giác lại có nhân tộc tiểu bối đến nhà lần này lại còn là hai cái một đạo giản mua t ú c mục thanh nhâm vang lên tiêu thanh thần sắc trở nên có chút công nghệ tiêu thanh thần sắc cực kỳ tôn kính thậm chí còn có ba điểm sùng bái lý dịch trong mắt đồng dạng bộc lộ vẻ kinh dị hiên viên nhân hoàng sớm đã mà ở phương thế giới này có thể nên được h i ê n viên danh s ư n g này chỉ sợ chỉ có h i ê n viên nhân hoàng tùy thân đế binh hiên viên kiếm Ừm. kiếm miếu binh binh. điểm mỗi mới mở miệng Hiên tĩnh nhiều binh binh, thời thể tỉnh hắn. binh binh thức tỉnh.、Ta、nhớ được ta lần trước lúc đến, nhìn thấy là lạc thư thanh hạ hướng hai viên tiếng, lại kiên lại. tại bái lại người tiền bối. Tiêu thanh hạ giọng, hướng hai người mở miệng nói. lên bên duyên, trong ngủ nếu bọn lần đến, cũng lần đến, rộng, đế tế đế lẽ lúc lúc là lạc tốc Tổ rất Bất Ta ta trước đạo đạo cấp có có cơ có có có có được quá say sẽ Đế trên ế bái nhân tộc chư tộc t vị thực tế hàng năm đại càng cùng đại doanh hai nước hoàng đế đều sẽ xuất văn võ bá quan tiến vào tổ miếu cùng nhau tế tự nhân tộc tiên tổ bằng vào lý dịch thân phận kỳ thật sớm có tư cách tiến vào chỉ bất quá một mực không có gặp phải cơ hội thích hợp tăng thêm hắn quật khởi tốc độ có chút quá nhanh cho nên đây là hắn lần đầu t i ê n tới tổ miếu tế bái tế bái nhân tộc tiên tổ nghi thức đơn giản dân hương dập đầu là đủ đây đều là nhân tộc tiên tổ càng trở thành nhân tộc hy sinh có thể nói không có bọn hắn liền không có hiện tại nhân tộc lấy quỷ lệ chi lễ tế b á i bọn hắn cũng không quá đáng tế b á i xong tiêu thanh không có mang hai người ở chỗ này chờ lâu chậm rãi lui chỗ tổ miếu rời đi tổ miếu về sau hắn trên mặt trang trọng vẻ nghiêm túc vì đó một thanh bí cảnh bên trong trừ tế b á i tiên tổ tổ miếu bên ngoài có khác mấy chỗ khu vực tương đối trọng yếu ta mang các ngươi đi dạo chơi tiêu thanh một ngựa đi đầu đi tại phía trước nhất rất mau tới đến một chỗ linh dược trong ruộng nơi đây có rất nhiều linh căn đại đa số đều là linh dược còn có số ít điểm bảo dược bất quá chân quý nhất còn số kia sáu cây huyền dược phân bố tại trong dược điền tiếp dẫn vô số thiên địa nguyên khí đây là lục dương tụ nguyên trận bất quá theo ta đ ư ợ c biết đại đa số đều là lấy linh dược là trận nhãn vân ly trần một chút liền nhìn ra trận pháp này phương pháp dù sao môn này trận pháp cùng linh dược bồi dưỡng có nhất định liên hệ không sai chính là phương này trận pháp tiêu thanh trong ánh mắt bộc u lộ một tia khen ngợi chỗ này dược viên là chính là nguyên tiền bối quản lý hắn là nông gia đương đại nông thánh bất quá hắn bây giờ đang lúc bế quan cho nên hai người các ngươi tạm thời không gặp được hắn thiêu thanh nhẹ giọng mở miệng hướng hai người giới thiệu lý d ị trong lòng hiểu rõ hắn nghe qua vị tiền bối này truyền thuyết vị tiền bối này cải tiến không thiếu nông cây trồng khiến cho sản lượng lên cao cố hữu đương đại nông thánh mỹ danh trên thực tế này phương thế giới nhân tộc có thể phát triển đến như thế hương thịnh chi địa bước bậy con bách g i a không thể bỏ qua công lao cái này bên trong t r ồ n g rất nhiều linh căn nguyên tiền bối cũng rất am hiểu lệ u y n đan chính là thiên hạ ít có bát phẩm đan sư t i ê u thanh nói đưa tay chỉ hướng xa xa một cái đại điện tại chỗ kia đại điện bên trong có vô số chân quý đan dược chớ nói bảy mươi tám phẩm đan dược dù là ngay cả cựu phẩm đan dược đều có thật nhiều các người nếu làm u ố n những đan dược này liền cần tích lũy tổ miếu cống hiến đến hối l á i hắn tiếng cười mở miệng cất bước đi hướng đại điện lý d ị c ù n g vân ly trần hai người vội vàng đu về phần tổ m i ế u cống hiến cũng là không tính khó được hướng tổ miếu nộp lên các loại chân quý linh vật hoặc là bảo khí năng l ư ỡ n g đương nhiên nếu như các ngươi có thể làm đến huyền minh kia không còn gì tốt hơn mặt khác nếu là làm ra đối người tộc có cống hiến sự tình hoặc là chém giết tà đạo vũ người hoặc là cường đại yêu tộc cũng có thể thu được mọi người tộc cống hiến tiêu thanh nói hướng hai người cười một tiếng lúc trước hắn nhưng là thấy rõ ràng hai người này lựa chọn chuyển thừa hẳn là cùng luyện đan cùng luyện khí có quan hệ vân ly trần biết luyện đan hắn cũng không cảm thấy ngoài ý mớn dù sao vân nhai kiếm các bản thân liền lấy luyện đan mà sống để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là lý dịch thế mà lại còn luyện khí. cái này thực sự quá làm cho người bất ngờ hắn vậy mà không riêng tư chất tu luyện vô cùng tốt hơn nữa còn sẽ luyện khí bất quá lại nghĩ lại lý dịch cái kia có thể xưng lịch thiên tư chất tiêu thanh lập tức liền có thể tiếp nhận lý dịch sẽ luyện khí điểm này v ă n bối s ắ c thực sẽ luyện khí chỉ là không biết tổ miếu cống hiến đến tột cùng có thể làm cái gì lý dịch đối với mình sẽ luyện khí điểm này cũng không có phủ nhận lúc đầu hắn cũng không có ý định nhận tặng chút năng lực nhỏ nhoi ấy tổ miếu cống hiến có thể làm có rất nhiều từ tổ miếu bên trong hối đoái các loại tài nguyên hoặc là chân quý đan dược còn có thể hối đoái các loại bảo khí thậm chí tại tổ miếu bên trong còn có hai kiện huyền binh có thể hối đo tiêu thanh đem chuyện này e m hay nói trừ cái đó ra tại tổ miếu bên trong còn thu nhận sử dụng rất nhiều đại thần thông các ngươi cũng có thể dùng điểm cống hiến đến học tập những n à y đại thần thông bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng lãng phí điểm cống hiến dùng để học những n à y đại thần thông bởi vì điểm cống hiến quá hiếm có dùng để học tập đại thần thông có chút không đáng lấy chúng ta thân phận thực lực nếu là thật sự muốn lấy được một môn đại thần thông hoàn toàn có thể đi tìm môn kia đại thần thông chỗ tông môn n ò i hỏi trả ra đại giới so với dùng điểm cống hiến mua sẽ tiện nghi rất nhiều hắn rất là trịnh trọng bàn giao hai người những này đều là kinh nghiệm lời tuyên bố còn có đan dược và bảo khí cũng giống như vậy tổ miếu bên trong tuy nói có thật nhiều cường đại đan dược và bảo khí còn có h u y ề n binh nhưng cần điểm cống hiến rất nhiều nếu như có thể từ cái k h á c mương đạo nhân t a y liền không cần thiết dùng tổ miếu cống hiến hối loái nghe được hắn lý dịch nhẹ nhàng gật đầu đối này cũng không ngoài ý mớn tổ miếu tuy có nhân tộc nội t ì n h tại nhưng cũng không có khả năng không giảng buộc vì rất nhiều pháp tướng võ giả cung cấp phục vụ dù sao làm người tộc bồi dưỡng thiên tài đồng dạng cần hao phí lớn đem lớn đem tài nguyên tổ miếu nếu như một mực chỉ nhập không ra đoán chừng chống đỡ không được bao lâu bất quá ngay cả như vậy tổ miếu nội tình cũng đáng sợ đến cực điểm vẹn vẹn chỉ là một phương này bí cảnh hàng năm xuất r a sinh ra thiên địa linh vật chỉ sợ đều là không thể tính toán số lượng đi thôi ta trước mang các người đi thiên mệnh điện thấy tổ miếu chi linh nhận lấy hai người các người thân phận lệ bài t i ê u thanh lên tiếng lần nữa nói xin hỏi tiền bối như thế nào tổ miếu chi linh lý dịch đầy mặt hiếu kỳ mở miệng đặt câu hỏi nói vân ly trần dù chưa nói nhiều nhưng trong mắt đồng dạng cũng là vẻ tò mò tổ miếu chi linh chính là phụ trách quản lý tổ miếu linh minh điểm cống hiến thu hoạch sử dụng đều từ vị tiền bối này đến phát định tổ miếu bên trong rất nhiều quy củ cũng là vị tiền bối này đến giữ gìn mà tổ miếu bây giờ sở định d ư ớ i quy củ chính là tại không biết bao nhiêu năm trước liền định ra những quy củ này hiện tại không ai có thể sửa đổi cho dù là chúng ta miếu chủ cũng nhất định phải tuân thủ không thể làm trái vị này linh binh tiền bối cũng bị mọi người xưng là tổ miếu chi linh bởi vì tổ miếu đại đa số sự tình đều từ nó tới quản lý đồng dạng nó tuyệt đối vô tư sẽ công bằng chấp hành lúc trước nhân tộc tiền bối định ra đến quy củ tiêu thanh một hơi giảng rất nhiều có quan hệ tổ miếu sự tình đều bị việc k h á c vô cự tế nói ra lý dịch trong lòng hiểu rõ đối với dùng linh binh quản lý tổ miếu chuyện này nội tâm của hắn cũng không ngoài ý、muốn. thậm chí có thể nói đây là tổ miếu tiền bối phi thường sáng suốt một cái quyết định bởi vì nếu như dựa vào người để duy trì quy củ tại mấy chục ngàn năm tích l u y xuống chỉ cần có một người xảy ra vấn đề khả năng liền sẽ dẫn phát vấn đề thật lớn mà dựa vào linh binh để duy trì quy củ chỉ cần lăng tân không ra vấn đề như vậy bị duy trì quy củ khả năng cứng nhắc cổ xưa nhưng sẽ không xảy ra vấn đề lớn bởi vì linh binh chính là thiên địa chỗ mang thai bản thân có linh trí không nói lại tuổi thọ thật dài cơ h ộ i cùng thiên địa cung cấp tuy nói rất khó bị võ giả luyện hóa nhưng nếu là đạt được không có sinh ra linh trí chỉ là sinh ra linh tính linh、binh. võ giả còn có thể đem nó từ từ luyện hóa đồng thời để nó đản sinh ra linh trí cái này cùng linh minh bởi vì cùng võ giả cùng nhau tu hành hồi lâu cùng võ giả sở tu hành c h i đạo cực kỳ phù hợp có thể phát huy ra hiệu quả gần như không thua gì đã ạ binh mà lại cùng nguyên chủ tình cảm cực sâu sẽ trung thành chấp hành nguyên chủ lưu lại hết thể mệnh lệnh đem tổ miếu quy cụ giao cho cái này cùng linh minh đến giữ gìn thực tế là sáng suốt nhất bất quá quyết định trước khi đến thiên mệnh điện trên đường ba người lại dành dối đàm rất nhiều chủ yếu là tiêu thanh nói lý dịch cùng vân ly trần đưa ra rất nhiều vấn đề phần lớn đều liên quan tới tổ miếu Thì như tổ miếu bố cục cùng tổ miếu bên trong từng cái đại điện tác dụng cái nào đại điện phụ trách hối đoái thần thông bí pháp hoặc là bảo khí huyền minh ngoài ra còn có một chút chú ý hạng mục tổ miếu bên trong có chút khu vực tạm thời thuộc về tư nhân chưa cho phép không được tùy ý bước vào nếu không khả năng có nhất định tính nguy hiểm có hắn giới thiệu lý dịch đối tổ miếu cũng có cái đại khá i hiểu rõ biết bây giờ tổ miếu tổng cộng có năm vị cơn giả miếu chủ mộ tử n g u y ệ t chính là thần thông cảnh giới còn lại bốn người đều là phát tướng cố lực lượng này không thể bảo là không mạnh thông qua tiêu thanh đoạt được tin tức lý d ị đã rõ ràng phương này đại thế giới trước mắt tăng thêm hắn cùng vân lý trần cũng vẹn vẹn chỉ có bốn mươi mốt vị pháp tướng cộng thêm bốn vị thần thông võ giả cái này bốn mươi lăm người có thể nói là phương thế giới này giới đỉnh điểm chân chính đỉnh cấp chiến lược mà tại những người này còn có một vị thần thông võ giả cùng bốn vị pháp tướng võ giả thuộc về tàn nói thuộc về chính đạo võ giả chỉ có bốn mươi người mà thôi mà tổ miếu lại chiếm cứ trong đó vô cùng một còn nhiều lực lượng cỗ lực lượng này đại khái tương đương với hai cái dưới huyền ẩn tông mà huyền ẩn tông chính là chính đạo chín tông đứng đầu thiên hạ đứng đầu nhất thế lực lớn càng không được sách đây chỉ là tổ miếu bên ngoài chiến lược tổ miếu chân chính bạo phát dù là không ngay ngắn hợp nhân tộc bất kỳ lực lượng nào chỉ dựa vào tổ miếu tự thân cộng lại c h u n g có được mười lăm vị pháp tướng cảnh giới chiến lược cùng năm vị thần thông cảnh giới lực lượng những này chỉ là chiến lược mà thôi càng không được sách còn có rất nhiều tiền bối lưu lại chuẩn bị ở sau lý dịch từ trong truyền thừa có thể được đến vũ vương tiền bối lưu lại bố nhỏ h ã n tin tưởng tổ miếu rất nhiều tiền bối nhất định cũng có đồng dạng truyền thừa thủ đoạn lưu lại tuy nói những vật này ngày thường bên trong không có khả năng vận dụng nhưng những n à y nội tỉnh vô một không tỏ rõ lấy tổ miếu cương đại huyện ẩn tông đương nhiên cũng phải có nội tỉnh nhưng không cần suy nghĩ nhiều tất nhiên không có tổ miếu hơn nhiều có thể nói tổ miếu một khi buộc phát ra thực lực chân chính tất nhiên cực độ khủng bố bất quá tổ miếu tại đại đa số thời điểm cũng sẽ không bắt đầu dùng cỗ lực lượng này chỉ có tại nhân tộc gặp phải nguy cấp thời khắc mới có thể vận dụng về phần pháp tướng cảnh giới trở xuống chiến lược điểm này cũng không có tính toán nghe nói tại tổ miếu bên trong có rất nhiều phúc địa đồng dạng sinh hoạt đại lượng nhân khẩu chỉ sợ phải có mấy triệu tri cự trong đó cũng không ít t i ê n kiêu nhân k i ệ t nhưng pháp tướng cảnh giới trở xuống chiến lược gần như không có khả năng ảnh hưởng đến pháp tướng v á giả giữa hai bên tranh lệch giống như khác nhau một trời một vực cho nên bộ này điểm chiến lược không có tính toán tất yếu trừ cái đó ra tại tổ miếu bên trong còn có chút phúc địa ở vào bỏ trống một mực không người ở lại tiêu thanh còn cố ý nói cho bọn hắn chỉ cần gia nhập tổ miếu như vậy cũng có thể tại phương này bí cảnh bên trong tuyển một chỗ khu vực ở lại tổ miếu bên trong còn trống không mấy chỗ phúc địa bởi vì tại tổ miếu bên trong những này phúc địa cơ hồ đều là thượng phẩm phúc địa vân ly trần đối này đương nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩ nàng thân là vân nhai kiếm các tông chủ tự nhiên không có khả năng gia nhập tổ miếu hoặc là nói không thể hoàn toàn gia nhập có thể nói chỉ cần là chính đạo vũ người đột phá pháp tướng cảnh giới về sau cơ hồ cũng có thể coi là được là tổ miếu thành viên vòng ngoài tổ miếu cũng tương đương với rất nhiều chính đạo vũ người giao lưu một cái mương nói đương nhiên cái này giao lưu mương đạo giới hạn tiên tiên cảnh giới trở lên võ giả có khác số ít điểm tiên tiên cựu trọng cảnh giới viên mãn võ giả có thể tham dự trong đó tổ miếu sản xuất vô số tài nguyên càng có vô số tiền nhân còn sót lại có thể giúp pháp tướng võ giả tu luyện mà pháp tướng võ giả nhất định phải làm ra đối người tộc hữu í c h sự t ì n h hoặc là cầm tài nguyên đem đổi lấy những vật này tổ miếu sẽ dùng tự thân sản xuất tài nguyên hoặc là đổi lấy mà đến tài nguyên bồi dưỡng nhân tộc thiên tài đương nhiên loại này bồi dưỡng tuyệt không phải miễn phí thiên tài đạt được bồi dưỡng về sau ngày sau nhất định phải hồi báo tổ miếu đối với song phương đến nói đây là cả hai cùng có lợi thiên tài đạt được càng nhiều tài nguyên có thể càng nhanh chóng hơn trưởng thành có được thực lực mạnh hơn mà tổ miếu thì sẽ tại thiên tài trưởng thành tới về sau từ phía trên mới trên thân thu hồi bộ điểm tài nguyên lấy cam đoan tự thân kế tiếp theo vận hành lại thiên tài cường đại n h â n tộc thực lực cũng càng tiến một bước bồi dưỡng n h â n tộc thiên tài làm người tộc tăng cường thực lực vốn là tổ miếu trọng yếu nhất chức trách mà mỗi một vị pháp tướng cường giả mới vào tổ miếu lúc cũng có thể được một phần chuyển thừa đồng dạng ngày sau tự thân cũng nhất định phải tại tổ miếu bên trong lưu lại chuyển thừa lý dịch tuy nói lấy hai mươi phần trăm truyền thựa nhưng trong đó có một phần là đối với phần t h ư ở n g của hắn cho nên ngày sau hắn chỉ cần lưu lại một phần truyền thựa liền là đủ lý dịch cũng là h ỏ i tiêu thanh thiên mệnh điện đến tột cùng ra sao các loại tình huống nhưng hắn không có trực tiếp trả lời chỉ là nói cho hắn chờ hắn tới chỗ liền biết ba người đều là pháp tướng võ giả rất nhanh liền tới đến thiên mệnh trước điện nhìn thấy t ò a đại điện này lý dịch rốt cuộc minh bạch tiêu thanh ý tứ chương bốn trăm linh bốn thiên mệnh tại ta dân tộc khi hưng chương bốn trăm linh bốn thiên mệnh tại ta dân tộc khi hưng lý d ị c đi tới thiên mệnh trước điện lọt vào trong tầm mắt nhìn lại đây là một cái đơn giản chất phác đại điện đại điện cũng không có quá nhiều trang trí vẹn vẹn lấy đá xanh xà nhà gỗ chỗ cấu trúc tại đá xanh xà nhà gỗ bên trên điêu khắc vô số phù điêu thiên địa nhân nhật n mệnh tinh phong vũ lôi điện đều có chi điêu khắc số lượng rất nhiều giữa thiên địa tất cả sự vật gần như đều điêu khắc ở phía trên chưa tới gần nơi đây lý dịch liền cảm giác được một c ố bàng bạc mênh mông khí thế tồn tại ở nơi đây tòa đại điện này tồn tại cảm vô cùng mãnh liệt vô luận là ai đều nhất định phải chú ý tới nó nó tại cái này bên trong phản phất thiên đ i ệ đều ở nơi này chỗ không chỉ có như thế lý dịch còn có thể cảm thấy được tòa đại điện này cùng ngoại giới không gian có chỗ liên hệ nơi này không gian bích lũy một mực ở vào mở ra trạng thái thông qua nơi đây có thể đi thẳng tới ngoại giới chưa đi tiến vào đại điện bên trong liền nhìn mắt một tấm bia đá bia đá vương vức toàn thân màu xanh lại lộ ra đại đạo đơn giản nhất và ậ vị trên tấm bia đá khác thiên mệnh tại ta nhân tộc khi hưng tám chữ to cái này tám chữ tự nhiên m à thành nhưng lại cương k ì n h c ổ p h á t vừa nhìn một cái chi không khỏi làm lòng người sinh s ợ hai t h ằ n p h ụ lại nhìn tôn này bia đá kinh lịch vô số năm mưa gió ăn mòn nhưng không có bất kỳ biến hóa nào lý dịch có thể cảm nhận được thiên ý ngay tại nhìn c h ă m chú phương này bia đá đồng thời không dường như ngày xưa cao cao tại tượng h ngược lại lộ ra một chút thân cận chi ý tôn này bia đá chính là tam hoàng hợp l ự c chế có thể làm cho thiên mệnh thân cận nhân tộc gia tăng chúng ta tộc khí vận tiêu thanh lấy thần n i ệ m truyền âm hướng về hai người mở miệng nói thần n i ệ m truyền âm so với nội khí truyền âm càng thêm bí ẩn càng không có có thể sẽ bị nhìn trộm bất quá bởi vì muốn hao phí thần n i ệ m lực lượng đại đa số thời điểm võ giả sẽ chỉ trong vòng khí truyền âm bất quá cân nhắc đến tôn này bia đá tồn tại kỳ thật nhất định trên ý nghĩa đã là tại mưu tính này phương thế giới thế nào chú ý cẩn thận một chút. t u y ệ t không tính sai thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi s ô cầu ý là tại thiên địa trong mắt phương thế giới này toàn bộ sinh linh đều là bình chờ một con run dế sinh mệnh một con hổ sinh mệnh cùng một người sinh mệnh tại thiên đạo trong mắt không có gì khác nhau nó sẽ công bằng công chính đối đại phương thế giới này toàn bộ sinh linh lý dịch mặc dù không có tiếp xúc qua phương này đại thế giới thiên đạo nhưng hắn tiếp xúc qua yêu thần bí cảnh bên trong thiên tri linh hắn biết thiên đạo không có linh trí càng chưa nói tới cái gì hị ác nó vốn có chỉ là bộ điểm linh tính nó làm cũng chỉ là duy trì thế giới không sụp đổ có thể kế tiếp theo vận chuyển về phần thế giới nội bộ là cái dạng gì đối với nó mà nói cũng không ảnh hưởng có vô số sinh linh hoặc là cái gì cũng không có tại nó mà nói không có bất kỳ biến hóa nào có lẽ có thế giới thiên đạo có thể sinh ra trí lực hoặc là hỷ ác nhưng phương này đại thế giới thiên đạo hiển nhiên còn không có cao cấp như vậy nó càng giống là duy trì lấy phương đại thế giới vận chuyển một đoạn chương trình chỉ cần phương này đại thế giới không ra vấn đề nó cái gì cũng sẽ không làm nhiều dưới loại tình huống này yêu cũng tốt người cũng được nó hơn thượng cổ chủng tộc cũng không quan trọng thiên địa đối đãi bọn hắn đều tuyệt đối bình chờ Tuyệt k h ô nguyên coi nhân chính một n là như thế dân tộc mới có thể như thế nhẹ nhõm thuận lợi giải quyết yêu tập thậm chí cả cái khác thượng cổ chủng tộc nhưng không thể không nói đây là nhằm vào tiên h ý một lần mưu tính lại hiệu quả rất tốt phi thường thành công cho tới hôm nay ung dung mấy chục ngàn năm đi qua thiên đạo như c ũ lọt mắt xanh tại nhân tộc lý dịch nội tâm nhịn không được gõ nhịp tán thưởng nhân tộc tiền bối quả thật có đại thủ đoạn đại thần thông cái này mưu tính không chỉ có có thể xưng l g ư ờ tiên mà lại không có bất kỳ cái gì phong hiểm bởi vì thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thiên đạo bản thân không có linh trí căn bản phát hiện không được mình bị mưu tính điểm này nếu cái mưu này tính có một ngày mất đi hiệu quả như vậy ác liệt nhất tình huống c ũ nếu g không không ghét chính còn tộc, chán tộc. có được ra tay trước thiên xanh nhân nhân h nó là lọt Mà mắt tại tuyệt tại tay t đạo đã ra ưu sẽ nhân tộc, t là y ệ t đối không có khả năng cho chủng tộc khác cơ hội trưởng thành. Không thể không nói, cái này cùng tính có thể xương không chê được. nói, khả Không không không không hội thành. thể tính thể năng trưởng này nưu xưng Nếu vào đâu được. Nếu không phải thiên ý một mực nhìn chăm chú nơi đây lo lắng quấy nhiều đến thiên ý lý dịch chỉ sợ sớm đã làm người tộc tiền bối tán thưởng đi thôi ta mang các ngươi đi đại điện nội chắc đỏ khí vận thiên ý lọt mắt xanh chúng ta tộc các ngươi làm việc làm ra hữu í c h nhân tộc sự t ì n h trên thân khí vận cũng sẽ gia tăng tiêu thanh tiếng cười mở miệng mang hai người hướng đại điện bên trong đi đến lý dịch đối khí vận mà nói cũng là hơi có độc lướt qua bất quá cũng không nhiều khí vận nhìn như phiêu m i ể u phi thường trên thực tế s á c thực tồn tại đơn giản nhất khí vận chính là xuất thân một người xuất thân sơn giã thôn hoang vắng mà đổi thành một người xuất sinh chính là nhất lưu đại gia tộc con trai trường dù là hai người tư chất đồng dạng một cái cuối cùng khả năng căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến võ đạo mà đổi thành một người tỷ lệ lớn sẽ trở thành tiên tiên cường giả xuất thân tại nhất định trên ý nghĩa liền có thể quyết định khí vận lý dịch trước đó ở trong sách nhìn thấy chỉ cần làm ra đối người tộc hữu í c h sự tỉnh liền có thể phải thiên ý lọt mắt xanh trước đó hắn còn đối này có nhất định hoài nghi dù sao thiên ý sẽ công bằng đối đ á i này phương thế gian hết thẻ sinh linh bây giờ hắn nhìn thấy tấm bia đá này lại hết thẻ đều đã minh n g ộ thiên ý lọt mắt xanh n h â n tộc nếu là làm ra đối người tộc hữu í c h sự t ì n h đồng dạng sẽ có được thiên ý lọt mắt xanh lại dù cho thiên ý không lọt mắt xanh n h â n tộc chỉ có làm ra hữu í c h nhân tộc sự t ì n h tổ miếu cũng sẽ khen thưởng võ giả đạt được tổ miếu bên trong truyền thừa có tài nguyên phụ trợ thực lực tất nhiên sẽ đột bay manh t i ế n vào cái này kỳ thật cũng có thể coi là khí vận một loại tiêu thanh mang hai người đi vào thiên mệnh trong điện mới vừa vặn tiến vào bên trong lý dịch liền cảm giác được trước mắt thiên đ i ệ rất là khác biệt tự thân phản g p h ấ t p h ả i thiên ý lọt mắt xanh liền ngay cả nội khí vận hành đều thông t h u ậ n rất nhiều không chỉ có như thế nguyên bản tối nghĩa khó hiểu đại đạo vào lúc này đều chiếu rọi ở trước mắt nếu muốn l i n h nộ tu hành trở nên cực kỳ nhẹ nhõm dễ dàng nhưng mà loại cảm giác này chỉ là một cái trước mắt rất nhanh liền biến mất đại điện lần nữa khôi phục diện mục thật sự khắp nơi đều là phù điêu mỗi một chỗ phù điêu điêu khắc đều là phương thiên địa này hoặc là giữa thiên địa hiện tượng tự nhiên vừa mới kia làm ư ợ n nhờ thiên mệnh điện uy năng trực diện thiên ý mang đến hiệu quả dưới loại trạng thái này lĩnh hội thiên địa tri đạo sẽ đạo sẽ đạo man t ối bái ở chỗ này tu hành thời gian tiêu thanh cười hướng hai người giải thích nói tiền bối đó có phải hay không mỗi một lần tiến vào tòa đại điện này đều có thể thể nộ g một lần vừa mới huyền diệu lý dịch đầy mặt hiếu kỳ đặt câu hỏi nếu thật là như thế như vậy hoàn toàn có thể bằng vào pháp tướng v õ giả lực lượng cường đại không gãy lịa trở lại tại đại điện bên trong cùng đại điện bên ngoài dù cho mỗi một lần có thể thể nộ g rất ít nhưng chỉ cần tích lũy thời gian đầy đủ đồng dạng có thể lĩnh nộ rất nhiều đạo văn đường t ử ngươi nghĩ cái phương pháp kia ta đã từng thử qua tiêu thanh cười một tiếng hiển nhiên đã xem thấu lý d ị lý nghĩ cái này biện pháp hắn lúc trước cũng nghĩ chỉ bất quá hắn không có nói cho người khác biết mà là độc thân tiến hành thực tiễn về sau đem tại hắn bắt đầu nếm thử thời điểm bị tổ miếu chi linh tiền bối một bàn tay và bay bay trên trời hai canh giờ rưỡi mới xuống tới may hắn là pháp tướng cường giả không phải không phải ngã chết không thể Nha! Lý dịch trong lòng hiểu rõ, cái này biện pháp vậy mà mình có thể nghĩ ra, người khác nhất định nghĩ xuống nhân tiền chắn không người này trống. nhân tộc võ giả tấn cấp pháp tướng, mong rằng dịch hiểu pháp thể khác thể chắc chui chỗ hai pháp ra, ra Lý Lúc lập vị cái có có được. trước tộc cái Có tộc cấp tổ tổ rõ, giả miếu bối, mới để võ mà vậy sẽ t i ê u t h a n h cao giọng mở miệng nói xong hướng về phía trước nhẹ nhàng cúi đầu lý dịch cùng vân ly trần đồng dạng theo sát phía sau hướng về phía trước không người hành lễ lại có nhân tộc hậu bối đến nhà tổ miếu chi linh thanh â m nghe cứng c ắ p h ữ lực lộ ra cực kỳ đáng tin nó vẫn chưa hiển hóa bản tướng chỉ là tại đại điện trung ương ngưng tụ ra một đoàn vật khí các người hai người các người tên gì họ gì bây giờ là tu vi bực nào tổ miếu chi linh nhẹ giọng hỏi thăm thanh â m rất là hiền lành về tiền bối văn bối lý d ị bây giờ chính là pháp tướng tam trọng tu vi lý dịch i mở mở miệng tổ miếu chi linh hình như có ba điểm nghĩ hoặc không hiểu hỏi không nên n h a vậy ngươi trước đó đột phá pháp tướng thời điểm vì sao không đến làm sao kéo tới hiện tại mới đến tổ miếu vê tiên bối văn bối vừa mới tại tế bái nhân tộc tiên tổ lúc lòng có linh n g ộ vì vậy mới đột phá pháp tướng tăng trọng lý dịch cực kỳ thành thật trả lời nói nguyên lai là dạng này a tổ miếu chi linh lúc này giống như bừng tỉnh đại ngộ nhưng mà lại lại phát hiện một vấn đề khác vậy là ngươi khi nào đột phá pháp tướng n h i trọng vê tiên bối cũng là tại trước đây không lâu lý dịch kế tiếp theo đáp lại nói vậy cái này trước đây không lâu là bao lâu trước tổ miếu chi linh không hiểu truy hỏi nói hôm qua lý dịch thành khẩn đáp lại không có nửa điểm giấu g i ế m hắn không có ý định giấu g i ế m mình là một thiên tài tuy nói hắn rõ ràng lấy tư chất của mình không tính là cái gì thiên tài nhiều nhất tính cần có thể bộ vụng nhưng không thể nghi ngờ mình bây giờ biểu lộ tại ngoại giới đủ loại dấu hiệu vô một không tại chứng minh mình là một thiên tài đã như vậy cái kia dứt khoát trực tiếp thừa nhận mình là một thiên tài dạng này mình có thể thu được càng nhiều tài nguyên đến tiến hành số lần càng nhiều m ô phỏng chỉ có dạng này mới có thể giải quyết thiên ngoại tà ma làm người tộc vì chính mình tranh đến một chút hy vọng sống ý của ngươi là người hôm qua đột phá pháp tướng nhị trọng cảnh giới sau đó hôm nay đi tới tổ miễu bên trong đột phá pháp tướng tam trọng cảnh giới tổ miếu chi linh ngữ khí rất bình tĩnh nó căn bản không có nửa điểm hoài nghi hoàn toàn chính là không tin Thanh tiểu tử, hắn không có gạt ta. Tổ miếu chi linh lên tiếng lần nữa, ngữ khí nghiêm túc rất tuyệt thật. Tiêu thanh đột tướng tam trọng, điểm này tuyệt tuyệt thể hắn không chi linh khí nghiêm nhiều. Không không hắn chầm Hắn nhưng nhìn dịch phá pháp không Không khả không khả đang nữa, vừa sao lên lần ngữ nói cũng nói rọng. này năng, năng. miếu đối lời mới điểm đối giấu giếm không được. Không có khả năng, tuyệt đối đều có khả năng. Làm sao có, thể có, được. có có có có Làm là là lấy lý tổ miếu chi linh vẫn như c ũ không tin cái này cũng không thể chỉ trách hắn thực tế là sự tình này nói thế nào làm sao không hợp t h o i thường chớ nói nó cho dù là tiêu thanh mấy người nếu không phải tận mắt thấy chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng chuyện này thực tế là quá khiêu chiến trong lòng bọn họ lẽ thường vượt qua bọn hắn lý giải cực hạn cùng tưởng tượng cực hạn cho dù là bọn hắn vẫn như cũ tốn hao rất nhiều thời gian tới đón mà tổ miếu chi linh trưởng kỳ trong trạng thái mê man vừa mới tỉnh lại liền nghe được loại tin tức này không tin mới là phản ứng bình thường người đúng là hôm qua đột phá pháp tướng nhị trọng hôm nay đột phá pháp tướng tam trọng sao tổ miếu chi linh lại lần nữa hỏi thăm nó tồn tại đến nay đã không biết bao nhiêu năm dù là làm giữa thiên địa đạn sinh linh minh tu luyện cực kỳ khó khăn nhưng nó nắm giữ đại thần thông cũng không phải số ít minh nộ g khám phá hư hảo nhận biết nguồn gốc chi pháp môn đại thần thông này hoàn toàn đủ để phân biệt người khác lúc nói chuyện thật giả đúng thế lý dịch thần sắc thản nhiên bởi vì hắn biết mình nói đều là nói thật mặc dù cái này nói thật nghe có chút không hợp thói thường khắc võ giả cho dù là khó lát chỉ sợ cũng không dám như thế tội nhưng cái này quả thật là chân thật tình huống tổ miếu chi linh sửng sốt bởi vì nó có thể một trăm phần trăm xác định lý d ị c nói là nói thật nhưng đây hết thể quá không hợp thói thường nó đã sống s ó t mấy chục ngàn năm tuyến nguyện chứng kiến qua vô số nhân tộc thiên tiêu cũng không có cái kia có thể cùng lý dịch như vậy n ữ ư tiên coi như thiên ý lọt mắt xanh nhân tộc nhưng cái này cùng tư chất cũng quá bất hợp lý nếu không phải nó rõ ràng thiên đạo không có linh trí tổ miễu chi linh thậm chí hoài nghi lý dịch chính là thiên đạo hạ phạm dù sao cái này cùng tốc độ tu luyện không thể dùng nghe rợn cả người để hình dung chỉ có thể dùng chưa từng nghe thấy để hình dung thật đáng sợ cho dù là hắn trong lúc nhất thời cũng không thể tiếp nhận nhưng nó lại rõ ràng đây là sự thật phán đoán của mình không có sai tiêu thanh càng không khả năng lừa gạt mình tổ miếu chi linh trầm mặc thật lâu trong lúc nhất thời ta không biết nói cái gì cho phải c h ọ n vẹn qua thật lâu vừa rồi yếu đ ớt thở dài nhẹ giọng tán thử ư nói g n tư chất của ngươi thật rất k h n g tệ h ả o h ả o tu hành ngày sau làm người tộc nhiều hơn ra nói xong nó vừa rồi đem l ự c chú ý đặt ở vân ly trần trên thân ngươi đây tên gọi là gì tu vi bực nào nó mở miệng hỏi hướng vân ly trần về t i ê n bối vạn bối vân ly trần bây giờ chính là pháp tướng nhất trọng tu vi nàng ôn n u mở miệng trả lời tổ miếu chi linh nội tâm nhẹ nhàng thở ra còn tốt cái này có một cái tương đối bình thường người ngay sau đó một trận nội khí ba động hiện lên hai khối ngọc bài cùng trong hư không cấu thành lý dịch nhìn ra được ngọc bài này chế tác ngược lại vô cùng đơn giản thuần túy là lấy bảng bạc nguyên khí lực lượng áp suất mà thành trên qua vô số đạo văn quy tắc lưu t r u y ề n dạng này một khối ngọc bài nó i ít có thể tồn tại hơn một mươi năm không chỉ có như thế ngọc bài đang sinh ra về sau tựa hồ ở chỗ phương này hư không rung động phản phất cùng toàn bộ bí cảnh tương liên cứ như vậy trừ phi tổ miễu bí cảnh tan thành mây khói không phải những n à y ngọc bài liền có thể một mực tồn tại ở thế đem các ngươi hai người nội khí rót vào ngọc bài bên trong liền có thể nhìn thấy tự thân khí vận đồng thời dựa theo thực lực của các ngươi tổ miếu sẽ dành cho một bộ điểm điểm cống hiến các ngươi lúc trước nếu là làm hữu í c h tại nhân tộc sự t ì n h cũng sẽ cấp cho nhất định điểm cống hiến làm khen thưởng tổ miếu chi linh rất là tỉ mỉ hướng bọn hắn giới thiệu ngọc bài tác dụng trừ cái đó ra về sau mỗi lần muốn đi vào tổ miếu đều cần dùng lệnh bài này tiếp dẫn lại từ miếu bên trong hành tẩu cũng phải dùng đến khối này lệnh bài các ngươi nhưng mười triệu lấy được tổ miếu chi linh rất chân thành bàn giao nói nói xong liền đem lệnh bài ném cho lý d ị c ù n g vân lý trần hai người vào tay kết quả lệnh bài chất liệu nhuận giống như nó ngọc nhưng mà lại hóng ánh sáng long lanh giống như lưu ly thủy tinh k bởi vậy rất nhiều tin tức đều bảo tồn vào trong vận và dụng khối này lệnh bài mình làm sự tỉnh có thể có rất nhiều lý dịch tâm thần lưu chuyển trong vòng khí cùng thần kinh lực lượng rất nhanh liền đem khối này lệnh bài luân hóa ngay sau đó có một đạo vân trụ hiện hiện vọt lên tận trời thẳng đến đại địa đình không mà đi đây là khí vận chi trụ chính là tự thân các ngươi khí vận hiển hóa cái này khí vận chi trụ cao thấp đại biểu lấy tự thân khí vận nhiều ít tiêu thanh đối này hiểu khá rõ lúc này hướng hai người phổ cập nói cái này khí vận c h i trụ cũng có giảng cứu màu đỏ đại biểu võ giả tự thân khí vận màu xanh đại biểu thiên ý lọt mắt xanh chi khí vận từ sắc thì đại biểu tự thân vị trí thế lực cùng chỗ nhận biết hảo hữu mang tới khí vận hắn nói xong không nói một lời chăm chú nhìn lý dịch khí vận c h i trụ hắn thật phi thường tò mò lý dịch có được loại tư chất này đến tột cùng bị thiên ý lọt mắt xanh đến mức nào dựa theo tổ miếu ghi chép đại c à n khai quốc thái tổ pháp tướng cảnh giới lúc lần thứ nhất đo khí vận có ba mươi triệu thiên ý lọt mắt xanh chi khí vận con đường tu hành bên trên kỳ ngộ liên tục, mới lấy lật đổ đại doanh. lập xuống đại cản cơ nghiệp mà lúc trước nhân hoàng vũ vương lần thứ nhất đo khí vận lúc phải sáu mươi triệu thiên ý lọt mắt xanh chi khí vận trở thành nhân tộc vị cuối cùng tạo hóa tam trọng cảnh cường giả mà lý dịch tư chất tốt như vậy tu luyện nhanh độ nhanh như vậy chỉ sợ so với vũ vương đều muốn siêu việt rất nhiều tiêu thanh đối với hắn đến tột cùng có bao nhiêu t r ư ợ n g thiên ý lọt mắt xanh chi khí vận thật phi thường tò mò lý dịch cũng tương tự đang quan sát mình khí vận chi trụ đầu tiên xuất hiện chính là màu đỏ khí vận đây là võ giả tự thân chi khí vận căn cứ võ giả thực lực tu vi thậm chí cả tâm tính đến phán định pháp tướng thực lực võ giả siêu quần có thể tu luyện tới cảnh giới này bản thân chính là thân có đại khí vận dù cho không được thiên ý lọt mắt xanh thậm chí có thể nói bị thiên ý chán ghét mà vứt bỏ nhưng bọn hắn tự thân vốn có khí vận đồng dạng sẽ không thấp lý dịch nhìn xem mình khí vận chi trụ không ngừng bay vụn cuối cùng tổng cộng có hai mươi ba triệu chi cao cũng không biết nó hơn võ giả khí vận chi trụ đến tột cùng cao bao nhiêu không biết mình thực lực tại cảnh giới này thuộc về cái gì phạm chủ lý dịch nội tâm đối này rất hiếu kỳ hắn hiểu được thực lực võ giả càng mạnh tự thân vốn có khí vận cũng sẽ càng mạnh pháp tướng cảnh giới võ giả bản thân cũng đã có thể ảnh hưởng thiên hạ lại thế cho dù là bọn họ không làm gì nhưng chỉ cần thực lực tại tự thân khí vận liền vĩnh viễn sẽ không tiêu tán lý dịch quay đầu nhìn về phía một bên vân ly trần thuộc về nàng tự thân khí vận c h i trụ chỉ có mười lăm t r ư i n g mà thôi cái này cũng bình thường nàng chẳng qua là pháp tướng nhất trọng viên mãn c h i cảnh luận thực lực kém xa lý dịch tiêu thanh ở một bên nhìn thấy lý dịch khí vận cũng không khỏi âm thầm tắt lưới thuộc về võ giả tự thân khí vận tuy nói muốn tính toán đến từng cái phương diện không chỉ có thực lực còn có tâm tính rất nhiều khác biệt phương diện nhưng tự thân tu vi cảnh giới cùng nắm giữ đại thần thông mới là trọng yếu nhất tạo thành bộ điểm có thể nói võ giả tự thân khí vận đại biểu võ giả chiến lực mà lý dịch khí vận c h i cao không riêng hơn xa tự thân theo tiêu thanh biết liền ngay cả mặc nhượng cùng đồng trung thư hai vị cùng là pháp tướng tam trọng cảnh giới võ giả chỉ sợ cũng không có hẳn khí vật cao thực lực bản thân không kịp lý dịch thực tế bình thường tiêu thanh đối này sớm có đón trước tu vi của hắn không bằng lý dịch có khoảng cách mới bình thường nhưng mặc nhượng cùng đồng trung thư hai vị đột phá pháp tướng tam trọng cảnh giới thật lâu võ giả thực lực vậy mà cũng không kịp lý dịch cái này thực sự để hắn cảm thấy kinh ngạc cái này cho thấy lý dịch không riêng thực lực đã đạt tới pháp tướng tam trọng cảnh giới rất có thể lãnh nộ đại thần thông cũng không phải số ít pháp tướng võ giả lý luận trình độ đi lên nói có thể nắm giữ vô số cửa đại thần thông nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân tuyệt đại đa số võ giả trừ tự thân pháp tướng thần thông bên ngoài đại đa số chỉ nắm giữ một môn hoặc là hai môn nó hơn đại thần thông dù sao tu hành thần thông cần hao phí rất nhiều thời gian lý dịch bây giờ nắm giữ đại thần thông trừ bọn tự thân pháp tướng thần thông bên ngoài k h á c còn có hai môn thêm nữa hắn có đại lượng bảo khí bản thân chiến l ự c của hắn tại cùng cảnh giới bên trong thuộc về đ ỉ n h tiêm trừ võ giả tự thân sở thuộc thế lực khí vật lý dịch bây giờ thân ở đại càng triều đình Càng ẩn sâu hơn cao cản ẩn hơn nhiên sâu phải vị, tự nhiên phải đại không í khí khí vận vận vận. vận bên trên, có kim sắc thương long cản che sắc có sắc chiếm cứ, kia là đại quốc trở. Từ Từ sắc kim kia đại là thẳng tới chỉ â n nhanh liền tới đến 30 trượng chi cao. Không trời, rất tới chi h cao. c có như thế khí vận c h i chủ còn đang không ngừng tăng trưởng lý dịch không riêng gì đại cản triều đình người có thể từ đại cản mượn tới vô số lực lượng hắn cùng thiên hạ thế lực khác bao quát doanh tộc đều có nhất định liên hệ nếu như hắn cần hỗ trợ cũng có thể mượn nhờ đến những thế lực này lực lượng những thế lực này đơn thuần bắt đầu có lẽ không bằng đại cản nhưng chung vào một chỗ số lượng vẫn liền m ư ơ i điểm khả quan từ sắc khí vận chi chủ rất nhanh đạt tới năm mươi triệu chi cao đồng thời còn tại chậm chạp tăng trưởng cuối cùng đi tới năm mươi năm triệu chi cao lúc vừa rồi dừng lại tiêu thanh ở một bên âm thầm gật đầu lần này hắn thật không có nhiều kinh ngạc từ sắc khí vận chi chủ cao chỉ có thể nói rõ lý dịch giao hữu rộng lớn có thể mượn đến rất nhiều thế lực lực lượng cho nên nói tương đương với bao lớn đa số võ giả muốn bao n h i ê u một chút nhưng tiêu thanh đối này sớm có dự liệu hắn rõ ràng lý dịch trước đó trợ giúp các thế lực lớn đón về tiên tổ thi cốt tăng thêm bản thân ngay tại đại cản có công tức chi vị quan chức cung cấp cao có cái này cùng khí vận thực tế bình thường võ giả tự thân nhân mạch kỳ thật cũng là khí vận một bộ điểm t ỷ như lý dịch cùng vân ly trần là bạn tốt nếu hắn cần một loại nào đó cực kỳ chân quý đan dược hoàn toàn có thể bị thắc vân ly trần hỗ trợ l u y ệ n chế mà nếu như là người khác rất có thể liền muốn tốn hao giá tiền rất lớn mua thậm chí căn bản tìm không thấy người hỗ trợ xuất thủ l u y ệ n chế từ đó bỏ lỡ viên đan dược này tự thân quan hệ giao tế như thế nào đồng dạng cũng là võ giả khí vận một bộ điểm chỉ bất quá giới đại đa số tình huống võ giả khí vận là hỗn độn một mảnh không thể thăm dò dù cho tu vi đã đạt tới pháp tướng cảnh giới cái ũ n ngẫu n g chỉ là vọng, phải này c hai ể phát tự đạo khí vận hiện hóa hoàn tất cuối cùng chính là thiên ý lọt mắt sanh c r i khí vận lý dịch nhìn mình chằm chằm khí vận chi trụ hắn rất hiếu kỳ thiên ý đến tột cùng phải chăng lọt mắt sanh chính mình hoặc là nói đến tột cùng đến cỡ nào lọt mắt xanh chính mình hắn rõ ràng vô luận là tự mình giải quyết tứ phương thành n ạ n đói hoặc là giải quyết hồng la tông võ giả huyết tế một chuyện còn có tự thân trợ giúp vũ vương phủ tiền bối chém giết yêu thần cùng triệt để bình định yêu thần giáo chém giết vô số tà đạo vũ người cái này từng cọp từng cọp từng kiện sự tình không có chỗ nào mà không phải là đối người tộc hữu ích mà như hôm nay đạo k h u y ê n h ư ớ n g n h â n tộc làm ra đối người tộc hữu ích sự tình tất nhiên có thể được tiên ý lọt mắt xanh phải đại khí vận giá thân nếu không phải như thế mặc nhộn tuy nói căn cứ mặc ra lý niệm vẫn sẽ sáng tạo ra rất nhiều có giút í c h phạm nhân công c nhưng tuyệt sẽ không đem phần lớn thời gian tinh lực đều đặt ở phía trên tương phản chính là bởi vì có thể được thiên địa lọt mắt xanh hắn mới có thể đem đ ạ i bộ phận điểm tinh lực đặt ở việc này bên trên bởi vì phải thiên ý lọt mắt xanh cùng ngộ đạo tu hành có trợ giúp lớn lý dịch tự thân khí vận chi trụ bên trên rốt cục bắt đầu chậm rãi xuất hiện màu xanh khí vận chương 405, c ố n g Hiến d i ệ u Dụ. n h n 0 5 cống hiến diệu dụng lý dịch nhìn mình c h ầ m c h ầ m khí vận chi trụ màu xanh khí vận sau khi xuất hiện bắt đầu chậm chạp tăng trưởng rất nhanh liền tới đến năm triệu chi cao đồng thời một mực chưa từng dừng lại lại qua một lát cao độ đã đạt tới mười lăm triệu loại này cao độ dù là không đủ để sánh vai cổ người hoàng hoặc là khai sáng đại công tích đại thành tựu người nhưng nó cao độ đồng dạng không thấp đã hơn xa đại đa số người húng chi còn tại chậm chạp tăng trưởng bên trong lý dịch đối với này cũng không ngoài ý muốn trong lòng của hắn rõ ràng mình dù là đi tới phương thế giới này lúc không được thiên ý lọt mắt xanh nhưng tự thân cứu vớt mọi người tộc càng chém g i ế t vô số tà đạo vũ người gián tiếp đến nói cũng cứu vô số nhân tộc cái này từng cọp từng cọp từng kiện sự tình trong đó có thật nhiều mình không nói người khác chưa hẳn rõ ràng nhưng thiên ý không thể lừa gạt n à y phương thế giới đã phát sinh mọi chuyện đều tại thiên ý nhìn chăm chú bên trong nó đợi vạn linh bình cùng thời điểm thiên địa dù là phát sinh bất kỳ biến hóa nào cũng sẽ không dẫn tới nó nhưng mà nhân tộc tiền bối võ giả lấy đại thần thống đại pháp lực khiến cho thiên ý lọt mắt xanh tại nhân tộc từ đó về sau chỉ cần làm ra hữu í c h nhân tộc sự t ì n h liền có thể tiến một bước phải thiên ý lọt mắt xanh lý dịch làm hữu í c h nhân tộc sự t ì n h đều bị thiên ý để ở trong mắt bởi vậy thiên ý cũng sẽ lọt mắt xanh với hắn hy vọng hắn có thể làm ra càng nhiều hữu í c h nhân tộc sự tỉnh lý dịch thiên ý lọt mắt xanh tri vận rất nhanh dài đến hai mươi triệu chi cao sau đó dần dần tiếp cận đình chỉ cuối cùng tại 25 trượng cao độ dừng lại loại này cao độ đã có chút bất phàm có thể chứng minh lý dịch hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp làm qua rất nhiều đối người tộc h ư u ích sự tình tối thiểu chỉ cần có cái này cùng khí vận vô luận nhiều ít liền chứng minh nó h ư u ích nhân tộc lại chưa hề nguy hại hơn người tộc còn nếu là bị thiên ý chán g h é t mà vứt bỏ lúc này khí vận sẽ không còn là màu xanh mà là tản r a nồng hậu dày đặc khắc khí lý dịch quay đầu nhìn về phía một bên vân ly trần nàng thiên ý lọt mắt xanh chi v ậ n chỉ có tám trượng hơn cao lúc này mới bình thường tuyệt đại đa số pháp tướng võ giả thiên ý lọt mắt xanh chi vẫn mới bất quá cao ba mươi lăm triệu vân ly trần khí vận đã có thể nói rất không tệ nhưng mà cùng lý dịch so sánh liền thực tế trên lệnh có chút xa không có cách vô luận là hắn chém giết yêu thần hay là chém giết yêu thần giáo chủ đều đối người tộc có trợ g i ú p lớn có loại này khí vận mới là bình thường không có mới là quái dị tiêu thanh thì là mặt lộ vẻ nghi hoặc không hiểu tuy nói võ giả khí vận cũng không phải là không thể cải biến nhưng hắn không nghĩ tới lý dịch tiên ý lọt mắt xanh chi vận vậy mà chỉ có hai mươi năm triệu loại này cao độ tuy nói đã là tự thân khó mà với tới chi khí vận thậm chí không riêng gì mình theo tiêu thanh biết như hôm nay địa ở giữa tất cả đến tổ miếu nội chắc qua khí vận võ giả còn k lý dịch được、so、không không nhìn i ý l xem tự thân khí vận tri trụ có cái này cùng khí vận tự mình làm sự tỉnh gì đều đem xuôi gió xuôi nước phải chơi trợ giúp đương nhiên trong đó chỉ có một bộ điểm khí vận là phải chơi trợ giúp còn lại khí vận là hắn tự thân lực lượng cũng có thể mượn nhờ đến thế lực nhân mạch tỷ như lúc trước hắn tiến về thủ nguyên bí cảnh tuy nói khả năng có nhất định nguyên nhân là cùng thiên ý có quan hệ nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cùng vân ly trần quan hệ vô cùng tốt nếu không phải như thế nàng tuyệt sẽ không mời mình cùng nhau đi tới thủ nguyên bí cảnh mà những n à y khí vận cũng không phải là không thể cải biến nếu như hắn sau này giao hữu rộng lớn không ngừng tăng lên thực lực bản thân kế tiếp theo làm hữu ích nhân tộc sự t ì n h hắn ba loại khí vận đều đem tăng trưởng đồng dạng nếu là hắn thân phụ trọng thương thực lực bản thân tổn thương Hoặc là t r ắ ngay cả cựu phẩm đan dược đều có thật nhiều không chỉ có ngộ đạo đan càng có niết bàn đan đúc thần đan rất nhiều đan dược đây đều là cựu phẩm đan hăng dược niết bàn đan nhưng trợ giúp võ giả niết bàn trùng sinh chỉ cần nguyên thần vẫn còn tồn tại có một đoạn huyết n ụ c lưu lại liền có thể mượn nhờ đan này niết bản trùng sinh đúc thần đan nhưng trợ giúp võ giả minh ngộ tự thân đại đạo tăng tốc đạo văn tạo dựng có thể nói là trợ giúp pháp tướng võ giả đột phá thần t h ô n g cảnh giới không có chỗ thứ hai đồng dạng những đan dược này giá cả c ũ n g c ự c cao một viên động một tí mấy trăm ngàn tổ miếu c ô n g hiến chứ bỏ cựu phẩm đan dược bên ngoài có không ít khác bắt phẩm đan dược tỷ như ngộ p h á p đan đồng dạng nhưng trợ giúp võ giả lĩnh ngộ đại thần thống chỉ bất quá công hiệu kém sang ngộ đạo đan nhưng thắng ở tiên nghi chỉ cần mười phẩy không không k h ô n không hiến liền có thể hối đoái một viên không g i ố n còn có bát phẩm ngưng phát đan nhưng trợ giúp võ giả ngưng tụ pháp tướng gia tăng tiên thiên võ giả từ tiên thiên cảnh giới đột phá pháp tướng cảnh giới tỷ lệ cũng có thể trợ giúp pháp tướng võ giả đột phá tu hành tự thân bây giờ pháp tướng tam trọng tiên chưa tu hành viên mãn có lẽ sẽ dùng đến cái này cùng đan dược về phần thất phẩm đan dược lý dịch liền không có nhìn kỹ những đan dược này tuy nói chân quý giống nhau nhưng đối tự thân trợ giúp không lớn về phần thất phẩm trở xuống đan dược giá cả liền tiện nghi rất nhiều một viên lục phẩm đan dược cũng bất quá mấy cái điểm cống hiến mà thôi mà lục phẩm đan dược đặt ở ngoại giới đã là tương đối hy hữ chi vật không phải tiên thiên lục trọng bởi vậy có thể thấy được tổ miếu c ô n g hiến chi trân quý về phần bảo khí lý dịch không có nhìn kỹ những vật này chính hắn đều có thể luyện chế ra đến căn bản không cần thiết từ tổ miếu mua kia hai kiện huyền binh ngược lại là thoáng hấp dẫn ánh mắt của hắn chính là giá cả quá đắt muốn dòng giá ba trăm linh điểm c ô n g hiến đây vẫn chỉ là bởi vì đây là nhất giai huyền binh nếu là nhị giai huyền binh giá cả chỉ sợ quý hơn tổ miếu còn có rất nhiều đại thần thông p h á p m ô n trừ bỏ tự thân sở tu thành sâm la sát cơ bên ngoài liền ngay cả vân ngai kiếm các ngự phong thuật cũng có ghi chép ngoài ra còn có rất nhiều đại thần thông pháp thiên tướng địa di tinh h o á đầu xoay chuyển trời đất phản nhật di sơn đ ả o hải tung điệu kim q u a n g tìm trời tìm kiếm địa phương cùng rất nhiều đại thần thông đều có cất giữ lý dịch còn chứng kiến một môn tên là thông u đại thần thông tu hành pháp này có thể câu thông cựu u cũng có thể tiến về u minh địa phủ mà trở về hắn đối môn đại thần thông này cũng rất cảm thấy hứng thú dựa theo trên vách đá thuyết pháp n à y phương đại thế giới đã cùng ngoại giới thiên điệu đoàn tuyệt nhưng cùng u minh địa phủ tựa hồ vẫn có liên hệ tự thân nếu là muốn tìm kiếm nghĩ cách tiến về thế giới khác u minh địa phủ tự hồ là cái lựa chọn tốt đương nhiên hắn đối này hiểu rõ cũng không nhiều không biết phải chăng là có thể thành công chỉ có thể nói là một dự bị phương pháp. nếu như cái phòng này thật có thể đi như vậy mình hoàn toàn có thể tiến hành nếm thử đương nhiên những n à y đại thần thông giá cả cũng phi thường quý động một tí mấy ngàn hơn một mươi điểm công hiến nhưng luận giá cả kém xa những cái kia chân quý đan dược nhưng đan dược dù sao ăn một viên thiếu một viên mà những công pháp này có thể một mực lưu truyền xuống dưới húng chi thần thông điện thành lập vốn là vì để cho n h â n tộc võ giả nhiều học tập mấy môn đại thần thông dạng này mới có thể tăng cường chiến lược phương diện giá tiền bên trên tương đối đến nói muốn tiện nghi không chỉ có như thế trong đó có một ít tương đối đỉnh tiêm đại thần thông còn chỉ có tổ miếu có ghi chép nếu là muốn học tập nhất định phải tại tổ miếu bên trong hối loái bất quá vẫn có rất nhiều đại thần thông vẫn như c ũ truyền lưu thế gian mình nếu là muốn học tập chưa hẳn cần thông qua tổ miếu mương nói có thể đem tổ miếu cống hiến dùng để làm chuyện trọng yếu hơn bây giờ nhân tộc không nói là bền chắc như thép nhưng cũng tương đối đoàn kết bản thân nội bộ xác thực có vô số phân tranh nhưng bởi vì có tổ miếu tồn tại trừ đại doanh cùng đại cản hai nước xung đột tương đối nghiêm trọng bên ngoài nó hơn phân tranh đều tại trong phạm vi không chế từng cái thế lực ở giữa cũng có rất nhiều giao lưu cũng không có đặc biệt phong bế lý dịch bằng vào bây giờ thân phận nhân mạch chỉ cần trả giá một chút đại giới liền có thể từ các thế lực lớn bên trong mượn phải đại thần thông nhìn qua cho nên tiêu thanh tiền bối nói không sai hoàn toàn không cần thiết từ tổ miếu bên trong hối đoái đại thần thông tổ miếu cống hiến có thể dùng tới làm chân quý hơn sự tình tỉ như nói tại tổ miếu bên trong tu luyện bởi vì tại tổ miếu bên trong có không ít tu luyện thánh địa tỉ như thiên mệnh điện ở trong đó tu hành cùng thiên địa thân cận lĩnh ngộ đạo văn thuận tiện nhẹ nhõm rất nhiều mà ở trong đó tu hành một tháng giá tiền là một phẩy không không không điểm cống hiến đại khái tương ba cái tác phẩm đạt dược giá tiền này không thể bảo là không đắt nhưng cân nhắc đến đặc thù chỗ k h ô ngoài thể không ra n hành, nhất định có thể càng g đó tu thể n còn h g tu hành. Tu hành có luyện ạ i tỉ như l t minh điệu n v kia bên trong liên thông thiên địa tri hỏa càng có trận pháp đức t h nhiều, ố c đạo văn làm cho không dễ dàng bạo tẩu dùng cho luyện chế huyền binh bảo khí không còn gì tốt hơn ở trong đó nghỉ ngơi một tháng muốn ba trăm điểm công hiến bất quá nếu là ở trong đó luyện chế ra bảo khí đồng thời bán cho tổ miếu như vậy có thể không thu phí còn có luyện đan điện đồng dạng tiếp dẫn tiên địa tri hỏa trợ giúp võ giả luyện đan càng có trận pháp cam đoan nguyên khí ổn định tăng lên luyện đan tỷ lệ thành công giá cả cùng luyện binh điện đồng dạng đồng thời luyện chế ra thất phẩm cùng thất phẩm trở lên đan dược đồng thời bán cho tổ miếu về sau có thể miễn đi sử dụng luyện đan cửa hàng công hiến có thể nói những trợ giúp này tu hành hoặc là luyện chế bảo khí luyện chế đan dược đặc thù phúc đ i ệ mới là tổ miếu kiếm tiền chủ yếu nơi phát ra. vì tiến vào những địa phương này vô số nhân tộc thần thông võ giả nhất định phải làm người tộc lập xuống công lao thu hoạch công hiến mới có thể tiến nhập trong đó đương nhiên cũng có thể đem chân quý đan dược bảo khí hoặc là thiên tài địa bảo bán cho tổ miếu đồng dạng có thể thu hoạch công hiến tổ miếu thì là sẽ cầm những vật này kế tiếp theo làm người tộc bồi dưỡng tiên h tiêu tại ngọc bài này bên trong tổ miếu sẽ còn tuyên bố các loại nhiệm vụ có chút là chém giết tà đạo vũ người hoặc là điều tra nơi nào đó xuất hiện thiên địa dị thường lại hoặc là hủy diệt cái nào đó tà đạo thế lực chỉ cần võ giả xác nhận những nhiệm vụ này đồng thời hoàn thành những nhiệm vụ này đồng dạng có thể thu hoạch công hiến bắt thường những chuyện này đều đối người tộc hữu ích chỉ cần bọn h ắ n nguyện ý đi làm tổ miếu tự nhiên không keo kiệt khen thưởng lý dịch đem ngọc bài bên trong tin tức đại khái xem một lần ngọc bài bên trong còn có một bộ tổ miếu địa đồ trên bản đồ đại khái tiêu chú một chút trọng yếu khu vực tin tức nhưng vẫn có rất nhiều tin tức không có đánh dấu bên trên bất quá những này không có đánh dấu ở phía trên tin tức tiêu thanh tiền bồi sớm đã báo cho qua chính mình mặt khác tại ngọc bài này bên trong còn ghi chép mình bây giờ có tổ miếu điểm c ô n g hiến tổ miếu cống hiến năm m ư lượng ngàn năm trăm điểm lý d ị lấy thần n i ệ m quét qua còn chứng kiến mình thu hoạch tổ miếu điểm cống hiến rõ ràng chi tiết đồng thời vì sao thu hoạch đều ghi chép phải rõ ràng chém giết hồng la tông võ giả giải cứu bách sơn huyện một triệu nhân tộc điểm cống hiến ban thưởng hai hiệp trợ vũ vương phủ tiền b ố i chém giết yêu thần điểm cống hiến ban thưởng năm mươi gia nhập tổ miếu điểm cống hiến ban thưởng năm trăm l ý dịch đại khái nhìn một phen mình chém giết yêu thần giáo chủ hủy diệt yêu thần giáo chuyện này tạm thời không có nói ra cho nên tổ miếu cũng không có cấp cho, cho mình bất luận cái gì điểm cống hiến làm ban thưởng bất qua chuyện này hiện tại ngược lại là có thể bạo lộ ra trên tay hắn còn nắm giữ lấy không ít chứng cứ có thể chứng minh là mình chém giết yêu thần giáo chủ triệt để thanh trừ yêu thần giáo lý dịch tiên lặng đem thần n i ệ m rời khỏi tổ miếu lệnh bài lại nghe được tổ miếu c h i linh tiền bối nhẹ dọn g mở miệng hai người các ngươi tức gia nhập tổ miếu nếu làm u ố n từ đó hối đoái đồ vật trực tiếp từ lệnh bài bên trong hối đoái là đủ vô luận các ngươi thân ở khi nào chỗ nào chỉ cần không ở vào cái khác bí cảnh bên trong tự nhiên sẽ có người đem đồ vật đưa đến trên tay các ngươi xin hỏi tiền bối ta nếu là chém giết tà đạo pháp tướng võ giả hủy diện tà đạo thế lực có thể hay không thu hoạch điểm cống hiến lý dịch nhẹ dọc m chỉ cần ngươi có thể cung cấp mạo xưng ơ điểm chứng cứ tổ miếu chi linh ung dung mở miệng nhìn ra được nó thái độ đối với lý dịch phi thường hiền lành nó trải qua vô số tuyến n g u y ệ t mặc dù bởi vì bản thể hạn chế thực lực chưa thể tăng trưởng thêm nữa phần lớn thời gian đang ngủ say chân chính tỉnh lại thời gian cũng không lâu nhưng ngay cả như vậy tầm mắt cũng phi thường bất phàm mà lý dịch là nó tại vô số tuyến n g u y ệ t bên trong gặp q u a đặc biệt nhất đặc thù nhất một cái tư chất của hắn quá tốt tốt đến nó không thể nào hiểu được nó không thể tiếp nhận người khác nói ta từ xưa đến nay có lẽ chỉ là tại trên sử sách nhìn qua nó nói từ xưa đến nay là bởi vì nó tiền h ậ t gặp qua k a t g bối đây chính là văn bối cung cấp chứng cứ văn bối trước đó cùng yêu giáo chủ có thủ tìm một cơ hội đem nó chém giết đồng thời dẹp tin h yêu thần giáo n n h ữ bởi vậy đại doanh giám sát ty đã đem những tin tình báo này hướng lên báo cáo nghĩ đến không được bao lâu mình còn có thể từ triều đình thu hoạch được một bộ điểm bán thưởng xem ra tại triều đình nhậm chức xác thực có nhất định chỗ tốt mình dẹp tiên một cái tà ma bên ngoài nói có thể thu được hai mươi bán thưởng trừ mấy viên ngọc giản bên ngoài lý dịch còn lấy ra một chút độc thuật về yêu thần giáo sự vật những vật này cùng hắn vô dụng nhưng lại có thể tiến một bước xác định tiêu diệt yêu thần giáo một chuyện hắn gây nên phóng nhãn thiên hạ có năng lực dẹp tiên yêu thần giáo người c ự c ít lý dịch bây giờ có thể xuất ra những chứng c ứ này lại có giám sát thi tình báo làm trèo c h ố n g như vậy liền có thể xác định chuyện này là hắn gây nên hắn tự nhiên cũng có thể thuận lý thành trương dẫn tới phần này công lao ta sẽ đi t r a đến lúc đó sẽ đem điểm cống hiến cấp trò cho người tổ miếu chi linh trầm trọng lý dịch chỗ lấy ra đồ vật cung cấp tốc bị nó lấy đi kỳ thật cho tới hôm nay lý dịch cũng không gặp qua cái này linh binh bản thể nhưng bằng vào một vị luyện k h í sư trực giác hắn từ đầu đến cuối cảm giác tổ miếu chi linh hẳn là liền tồn tại ở phương này đại điện bên trong bất quá hắn vẫn chưa kế tiếp theo dò xét tìm kiếm vậy mà tổ miếu chi linh tiền bối không nghĩ lộ diện mình cũng không cần thiết kế tiếp theo đi dò xét tìm xin hỏi tiền bối văn bối nếu là muốn tìm kiếm thứ nào đó hoặc là muốn làm thành nào đó sự kiện có thể hay không dùng c ô n g hiến tuyên bố trao thưởng khiến người khác hỗ trợ tìm kiếm lý dịch chính âm thanh m ở miệng hắn rõ ràng mình lần này tới tổ miếu mục đích một trong chính là tìm tới mình thợ rèn sư phụ triệu hai tung tích mà mượt nhờ tổ miếu lực lượng có thể động viên thiên hạ tuyệt đại đa số pháp tướng cùng thần thông cường giả có bọn hắn hỗ trợ mình tất nhiên có thể tìm tới mình sư phụ triệu hải tung tích thậm chí mình sư phụ triệu hải khả năng đều cùng tổ miếu có rất nhiều liên quan liên lụy bất quá điểm này hắn cũng không dám xác định quay đầu hắn chuẩn bị đi hỏi một chút miếu chủ nếu là bây giờ không có tung tích mình tái phát và i treo thường mời thiên hạ những cường giả khác t r ợ giúp mình cùng một chỗ tìm kiếm đương nhiên có thể bất quá tuyên bố nhiệm vụ tổ miếu cần thu lấy bộ điểm, điểm cống hiến tổ miếu chi linh trầm giọng mở miệng tuyên bố nhiệm mà cái này không thể nghi ngờ cần vận dụng tổ miếu bên trong lực lượng cho nên muốn thu lấy bộ chi phí thủ tục đa tạ tiền bối g i ả i hoặc lý dịch lên tiếng nói c á m ơn ta cùng xin được cáo lui trước liền không còn q u á y g i à y tiền bối tiêu thanh con người hành lễ tiên lặng lui ra ngoài lý dịch cùng vân ly trần tự nhiên cũng bắt t r ư ớ c hắn lập tức ba người cùng nhau rời đi thiên mệnh điện đi thôi ta mang các ngươi đi gặp miếu chủ ta biết các ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng miếu chủ sẽ một luôn luôn các ngươi giải đáp tiêu thanh thần sắc lạnh ngạt đối với lý dịch cùng vân ly trần hai người nghĩ hoặc hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc lúc trước hắn cũng kinh lịch một bước này tại h chí hai người này biểu hiện、so、hắn tú rất nhiều, hắn biết thiên ậ m người biểu biết này n g ưu so o tú rất tiêu à ma t n nhưng nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc hồi lâu mới tỉnh tức thế Tại t lúc, chối, là lâu lại. hồi hồi mới thanh dẫn đầu dưới lý dịch cùng vân ly trần rất mau tới đến tổ miếu trung ương miếu chủ điện miếu trong chủ điện có trận trận huyền diệu khí tức chạy xuôi lý dịch mới vừa vặn tới gần liền có thể cảm thấy được phương này bí cảnh bí cảnh chi linh hơn phân nửa liền ở nơi này chỗ vận dụng bí cảnh chi linh có thể thay đổi bí cảnh thiên địa đại điện xây dựng rất chất phác hoặc là nói không riêng gì tòa đại điện này tổ miếu nội tướng đối trọng yêu công trình kiến trúc xây dựng đều rất chất phác khi đó n h â n tộc đối với kiến trúc một đạo không h i ể u nhiều càng không có thời gian tinh lực đi suy nghĩ hoa mỹ kiến trúc thời kỳ thượng cổ kiến trúc phần lớn đơn giản t h u k ị c h lộ ra xa xôi mà thần bí hoang vu khí tức miếu chủ đại điện cũng là như thế mấy chục ngàn năm thời gian đi qua cũng là không phải là không có tổ miếu miếu chủ muốn một lần nữa xây dựng một phen chỉ là cái này tổ miếu đại điện chính là tạo hóa cờ ư n giả cướp đoạt thiên địa tạo hóa mà trúc cung thiên địa liền thành một khối lộ ra một cỗ tự nhiên mỹ cảm kẻ đến sau trừ phi phá ngược lại trùng kiến không phải vô luận như thế nào sửa chữa đều sẽ ảnh hưởng cô này mỹ cảm t hồ h tạo hóa cường giả lấy đại pháp lực cấu trúc kiến trúc dù là không làm bất luận cái gì thủ đoạn đặc thù bản thân cũng đã phi thường kiên cố bởi vậy không ai sẽ động tổ miếu bên trong những n à y trọng yếu công trình kiến trúc nếu là không thích những n à y thượng cổ phong cách hoàn toàn có thể ở bên cạnh lại tu kiến cung điện hoặc là đình viện ở lại tổ miếu đại điện bên trong bố trí giàn phổ chống g ô n g đại điện bên trong chỉ có vài tòa dùng cho tu luyện bộ đoàn cùng một phương bàn đá bốn cái băng ghế đá m à thôi nhưng đại điện trên nhất không lại có thể nhìn thấy một cái màu tím nhạt quan đoàn quan đoàn chính hệ p ả i tung bay ở không trung tựa hồ tại ngủ say đây chính là bí cảnh chi linh mộ t ử n g u y ệ t đang ngồi ở trước bàn đá xem ra là đang lẳng lặng chờ đợi bọn hắn đến đây m i ế u chủ ta chuẩn bị đi trở về khổ tu một đoạn thời gian tiêu thanh trầm giọng mở miệng cùng mặc n h ư ợ n g động trung thư hai người đồng dạng hắn cũng dự định trở về bế quan khổ tu đi thôi mộ t ử n g u y ệ t cười nhạt một tiếng gật đầu ra hiệu tiêu thanh thân hình loại lên biến mất ở trong đại điện văn bối gặp qua mộ tiền bối lý dịch đi ra phía trước không người hành lễ vân ly trần đi theo sau hắn đồng dạng hướng mộ tự nguyện không người hành lễ đứng lên đi ngồi xuống trước ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn ta có thể chẩm dai cho các ngươi giải đáp nàng nói cầm lấy trên bàn đ ó trả cho hai người một người rót một chén trà hương trà bột phía lại ngưng tụ thành đám mây tụ mà không tiêu tan chén trà bên trong có trận trận linh vận chạy xuôi lý dịch nhẹ nhàng nhấp một miếng cảm giác tâm thần phản phất đều tại bị gột rửa trở nên tinh khiết thư sướng dưới loại trạng thái này suy nghĩ sự tình đều trở nên mau lẹ rất nhiều nếu là t h ư ờ n g uống trà này chỉ sợ có thể tăng tiến vào võ giả ngộ tính lý dịch nhất tâm n h ị dụng tại ngọc bài bên trong gió xét rất nhanh liền tìm tới trà này lá danh tự nộ đạo linh trà chính là một gốc liền dược cấp bậc cây trà kết nhưng trợ giúp võ giả ngộ đạo tu hành thường uống đến càng là có thể một chút gia tăng nội tính đương nhiên cái này cần kiên trì bền bỉ trích dẫn lại gia tăng nội tính cũng không phải là rất nhiều chủ yếu tác dụng vẫn có thể trợ giúp võ giả ngộ đạo tu hành cũng có thể có thể dùng cho luyện chế đ a n dược giá cả cũng rất đắt hai trăm điểm cống hiến một hai một hai đại khái là có thể pha hơn mười lần dán g vẻ bất quá đối lý dịch đến nói coi như có thể tiếp nhận hắn có điểm cống hiến số lượng cũng không ít huống hồ trà này l á s ắ c thực có dùng không chỉ có thể trợ giúp tự thân ngộ đạo tu hành trọng yếu nhất chính là có thể gia tăng một chút nội tính rời đi tổ miếu trước đó mình có thể cân nhắc mua một chút hai người các ngươi có gì vấn đề ai tới trước hỏi mộ tự n g u y ệ t cười uống một h ớ c trà ánh mắt tại giữa hai người không ngừng rõ xét nàng nhìn ra được giữa hai người rõ ràng lấy lý dịch làm chủ vân ly trần không nói đưa ánh mắt về phía lý dịch hắn thì là dứt khoát mở miệng hỏi xin hỏi t h i ê n bối thiên ngoại tà ma đến tột cùng là vật gì bọn hắn đến từ cái kia bên trong bọn hắn vì sao muốn xâm lấn chúng ta phương thế giới này bọn hắn thực lực lại như thế nào lý dịch một hơi ném ra ngoài mấy cái vấn đề nói xong liền trầm m ặ t không nói lẳng lặng chờ đợi trả lời mộ tự nguyện sắc mặt cứng đờ bởi vì lý dịch hỏi những vấn đề này nàng kỳ thật cũng không phải đặc biệt rõ ràng nguyên bản nàng coi là lý dịch sẽ hỏi những cái kia phi thăng mà đi tiền bối đến tột cùng đi đâu bên trong lại nên như thế nào đi phi thăng tăng lên thực lực bản thân về sau có thể hay không mở ra phong bế ngoại giới thông đạo tiến về thế giới khác trước đó phi thăng tiền bối đi quá khứ thế giới đến tột cùng ra sao chỗ tình huống những vấn đề này nàng cũng đều rõ ràng dị vang tuyệt đại đa số võ giả đến h ỏ i đều là những vấn đề này so với thiên ngoại tà ma bọn hắn quan tâm hơn phi thằng một chuyện nàng không thể nghĩ đến lý d ị nhất vấn đề vậy mà là thiên ngoại tà ma vấn đề này mình thật đúng là khó trả lời chạy một rau